91 Hà Lan người thực dân địaứ một Hà Lan người thực dân địa buổi chiều luôn luôn bến tàu hơi có chút nóng bất khí trời căn bản là không ngăn cản được mãnh liệt do người trải qua đường dài mỗi l hào duth chuyển vừa cả rất nhiều đám người liền không thể chờ đợi được nữa từ trên bông thuyền mãnh liệt mà xuống trong lúc nhất thời tiếng nói chuyện tiếng va chạm tiếng nàooạn tung tùng kèo thời gian dài rằng giặc cùng sóc này sau khi không có ai muốn ý ở trên thuyền ở lâu thêm dù cho một phút đối lập đến giờ thuyền sóng người mãnh liệt mà nói ở bến tàu trên chờ đợi người liền muốn ít hơn hứa hơn nhiều dù sao từ lưuróp đến luônôn du thuyền phải trải qua trí ít 10 ngày đi Mà cái thời đại này nguyên thủy nhất vô tuyến điện cũng còn chỉ là tồn tại đếnẻ lại trong phòng thí nghiệm muốn xác định cano đến thời gian nhưng là chuyện khá là khó khăn tình cho nên đối với đại đa số người mà nói đến càng sau khi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đương nhiên bến tàu trên vẫn như cũ có không ít chờ lại người không có vô tuyến điện thế nhưng thời đại này điện báo Hữuyến đã rất thục từ hưuró phát điện báo danh luôn luôn cực kỳ nhanh nếu như hành khách thân phận đầy đủ trọng yếu có người ở bến tàu trên vẫn chờ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào nhô nhường, nhường xin ngường nhường. một bên dùng đã biến thànhs màu khăn tay sát mồ hôi trên đầu do giờ Áo một bên da sức về phía trướcché trúc đồng thời trên tay phải nhãn hiệu còn cao hơn cao dơ lên đến phòng ngừa trên bảng hiệu người tên bị đi ngược chiều só người bao phủ lại đi trong nháy mắt đi xuống dù thì người thực sự là quá hơn nhiều có điều lại thoáng đi về phía trước một đoạn ng ngắn sau khirót dởảo Â đã thấy chính mình muốn tiếng người trên mặt nhất thời hiện ra thần xác mừng rỡ tay phải giơ nhãn hiệu cao dọn gọi lên hơn tệạ tiên sinh hơn tệạ tiên sinh ta ở đây ta ở đây ở đoàn người sau khi một mảnh trên đất trống ba người mới vừa từ trên thuyền đi xuống ba người xem ra đều khá là tuổi trẻ Nhiều tuổi nhất cũng có điều khoảng 30 tuổi mà dáng vẻ xem ra trẻ chung nhất cái kia tuổi Hồ chỉ có chừng 20 thế nhưng cái đầu khẳng định vượt qua 6 thức anh ở trong bể người cực kỳ dễ thấy ba người này tự nhiên chính là vừa đến luôn luôn luônoghi cùng hấn tế là giảu tiếng người ổn đã John cũng không nghe thấyró giờ ảo ẩn tiếngảo Mai đến tận đối phương và người đông lúc sau khi mới kinh hỉ phát tay kêu lên nàyảo ẩn tiên sinh chúng ta ở đâyrót giờ ảo ẩn ném trong tay nhắn hiệu đưa ra hai tay nhanh chân đi tới <cười> hahaan nên đi tới luônôn hận tệ là tiên sinh Đã lâu không gặprót giờ nhìn thấy bạn cũng run cũng phi thường hài lòng dùng sức cùng đối phương ôm một ôm sau khi cười hỏi người làm sao đến rồi sẽ không là cố ý tới đón chúng ta chứ haha đương nhiên ảo ăn dùng sức nắm thật chặt hai tay cười lớn tiếng nói từ khi nhận được ngườiơ từ liệu rót xuất phát điện báo sau khi Lịnh giáo sư liền để ta hỏi d do quá công ty và tải biết các nguyên nên chính là hai ngày nay đến từ hôm qua bắt đầu ta liền vẫn ở bến tàu trở các ngươ a thật cảm ơn thời run run sau khi John rất là cảm cách liên tục nói cảm ơn nếu ngồi chuyển tới đến luônôn John đương nhiên không thể không bái phỏng một hồi lịch giáo sư. Một mặt hai người quan hệ không tệ, được cho là chân chính bạn vòng nhiên. Ở một phương diện khác, giữa hai người còn có rất nhiều công tác trên văn lai. John đương nhiên không thể từ bỏ cái này bái phỏng cơ hội tốt. Giọt giờ, ta đến giới thiệu cho người một hồi. Nhật tinh chào hỏi sau khi. John bắt đầu giới thiệu phía sau Kelly, vị này chính là Hà Quốc. Kelly tiên sinh, một tên ưu tú y sư, hiện tại là bệnh viện chúng ta phụ sản khoa chủ nhiệm. Kelly tiên sinh, vị này chính là Giọt giờ. Áo ẩ Chờ đại gia đều biết một hồi sau khi keo ly mang theo một đám ngồi lên xe ngựa đi tới dự định tốt khách sạn đại gia đều rất rõ ràng đường dài lữ hành sau để mày vì lẽ đó do giờ ảo ẩn An bài xong run bọn họ được tú sau khi cũng không nhiều chờ rất nhanh sẽ kéoo từ giờ đi dố tắm nước nóng sau khi thư thư phục phục ngủ vừa cảm giác sau đó ở sáng ngày thứ hai nhìn thấy tự mình đến đây lịch giáo sư hoan nên lần thứ hai đi tới luônôn run cảm tạng giáo sư cũngmấp qua đi luôn hài lòng sau khi lại có chút xin lỗi cười nói vốn nên là là chúng ta đến nhà vái phỏng không nghĩ tới ngày trư hôm nay để đến Một hồi lâu Hàiền hai người mới ở trong phòng trên ghế xạ lồng ngồi xuống thừa dịp rót nước phuô lặng lẽ đánh giá một hồi lịch giáo sư cùng lần trước gặp lại thời điểm so với lịch không có cái gì rõ ràng biến hóa chỉ có điều nhận thật cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện vị này hưởng ca tụng Â Châu loại khoa học giáo sư tóc bạc tựa hồ lại nhiều hơn một chútếp nhăn cũng càng sâu một chút chỉ có điều bởi vì lúc này cái tia dânrà thần thái đem những này biến hóa rất nhỏ chi tiết nhỏ đều cho điểmũ tới dỗ biết này 12 năm e sợ cũng không dễ vượt qua Dựa theo trong lịch sử phát triển 7 năm sau thì sẽ bước lên cuộc đời hắn cao nhất trở thành anh Quốc Hoàg gia học được hội trưởng thế nhưng hiện ở đây hắn chính ở vào một tuyệt đối thung lương thời kỳ nguyên nhân cũng rất đơn giản thì thành đến ngoại khoa tiêu động đồng thời cũng bị nguy đến ngoại khoa tiêu độcại đến tận hiện tại cũng chính là năm 1888 tháng 6 Âu Châu vẫn như cũ có rất nhiều các bác sĩ không chịu tiếp thu vi khuẩn lý luận đương nhiên cũng không muốn tiếp thu tiêu độc lý luận những ngày trước đây tiếp thu kiểu thức y học giáo dục tiểu cũ các bác sĩ không muốn đi học tập những kia giường ra mà nghiêm cận tiêu độc lý luận vẫn như cũng ngoan cố kiên trì trước đây cách làm Thậm chí đối với lịch mở rộng lý niệm tiến hành trắng trận người nào cùng công kích mà cũng lúc đó một ít tôn giáo nhân sĩ cũng tương tự đang công kích mới nhất ý học phát hiện nhân vì là phát hiện của bọn họ mạo phạm khống chế tất cả chủ đương nhiên tất cả những thứ này đều không phải quan trọng nhất từ hơn 20 năm trước bắt đầu nghiên cứu mở rộng ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật lý ra sao trận thế chưa từng thấy ở diễn thuyết thời điểm bị giới đại ngoại khoa các bác sĩ trắng trận công kích tao lộ nữ tu sĩ vây công đi nước Mỹ thời điểm thậm chí bị đông đảo các bác sĩ không nhìn đôi này chuyện này đối với lịch tới nói đã sớm là đã thành thói quen sự tình hiện tạihen ch chút là Rất nhiều ngoại khoa y sư đều đang phê bình lý tiêu độc kỹ thuật tạo thành tất cả những thứ này một trong những nguyên nhân chính làôn hơn tệ là ở hai năm trước phát minh tiểu mới tiêu độc kỹ thuật nói thí dụ như cònn tiêu độc lại nói thí dụ như côải ổn vân vân những này hiệu quả càng tốt hơn đồng thời kích thích tính cũng không có như vậyường ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật cấp tốc ở những tiêu hàng đầu ngoại khoa y sư trong tay chuyển lưu ra vì bản thân cũng là tối tích cực người theo đuổi một trong thế nhưng cùng lúc đó còn có rất nhiều y sư vẫn còn đang duyên dùng phẹ nọ tiêu độcần ái ô chế bị phương pháp dôn đã sớm đưa ra đến, đến rồi tiêu độc cuồn cũng đã sớm đưa ra tốt nhất đồng độ Thế nhưng đối với những kia không phải đại học phụ thuộc bệnh viện phổ thông ngoại khoa các bác sĩ tôi nói mừng có được những thứ độ này không phải là đơn giản như vậy như cô ái ôn vật như vậy bởi vì bản thân không ổn định tinh chất cùng hiện tại trình độ kỹ thuật duyên cớ chỉ có thể dựa vào bệnh viện hoặc là ít sư chính mình đến chế bị Vậy thì phá hỏng đại đa số người sử dụng nó độ khả thi đối với những ti tiêu khuyết thiếu hóa học tri thức các bác sĩ tôi nói đơn giản từ luận văn trung học sẽ chế bị phương pháp rõ ràng là không có khả năng lắm chí ít ở trong thời gian ngắn bên trong chế bị phương pháp rất khó toàn diện phù cập Vì lẽ đó vẫn còn đang phạm vi lớn sử dụng phẹ nọ tiêu độc nên bắt đầu chịu đến càng ngày càng nhiều công kích dù cho Lee ở chính mình luận văn bên trong công tuyên truyền dôn kiểu mới tiêu độc kỹ thuật có mấy người cũng trước sau làm như không thấy tại quá khứ 20 năm trong lúc đó bởi vì cật lực mở rộng ngoại khoa tiêu độc lý niệm lý cho mình đưa tới quá nhiều kẻ địch Hi hiện tại chính là bọn họ phân khởi phản kích thời điểm những chuyện này rốt ở những tiêu tập san trên có thể đều là như thế có điều cho dù biết rồi những tìnhống nàyôn cũng không có mở miệng an ủ ý của đối phương dù sao hắn biết hiện tại là một phi thường đặc thù giai đoạn trung học lý luận tăng nhanh như do chính là 5 năm này sự tỉnh ngoại khoa trong lĩnh vực thế lực mới vẫn không có chuyện để đứng với góp chân mà truyền thống thế lực vẫn như cũng còn khá là mạnh mẽ mới sẽ tạo thành tình huống như vậy chờ vượt qua đoạn này há ám thời kỳ sau khi lịch trước kia ở bên ngoài khoa tiêu độc lĩnh vực tận hết sức lực mở rộng sẽ thu được càng nhiều tôn trọng đặc biệt là những kia ở bạn cùng của khuẩn lý luận giới trưởng thành tuổi trẻ các bác sĩ bọn họ sẽ hiểu thêm tiêu độc ở bên ngoài khoa giải phấu bên trong tác dụng trong yếu cũng sẽ bắt đầu trở thành lịch trung thực người ủng hộ trên để vượt trên những kia đã qua thì những người phản đối đầu tiên ta muốn chúc một người run ôn cũng ngồi xuống sau khi cơhí mắt nói rằng chúc mừng người dốtục có chính mình bệnh viện rất hi vọng ta tương lai có cơ hội có thể tận mắt đi xem xem mặt khác ta xem qua tháng trước xuất bản nếu gì tao Chúc mừng ngươi thành công ở một mới trong lĩnh vực làm gia độ phá haha ha, vẫn không có bị chứng minh đây không nhưng nợ nụ cườiố lá đầu nói hắn đương nhiên biết lịch giáo sư chỉ chính là cái gì bất kể là di chuyển vẫn là duy sinh tố lý luận dố luận văn đều được cho là khai sản tính chỉ bắt qua hắn giống như mình cũng rõ rằng ở phòng thí nghiệm hoặc là Lâm sàng đưa ra nghiệm chứng kết quả trước hết thể đều chỉ là lượng thiên luận văn mà thôi Có điều lý giáo sư nhưng khoát tay nóo một cái cười nói run không phải là một điểm đều không có chứng minh chứ ta không tin ngơi trong bệnh viện sẽ không có bắt đầu nghiên cứu hơn nữa chỉ ta biết luôn luôn có ít nhất 6 vậy vì sư đều đối với người luận bạn cảm thấy lương thú vô cùng hiện tại đã bắt đầu tiến hành quan sát cùng thí nghiệm Ồ, nghe đến đó thời điểm runôn sáng mắt lên vội vàng hỏi tới giáo sư có thể nói tưởng tận nói à đương nhiên lý cười haha ha, nói tiếp theo ta được biết luôn luôn đại học thì có hai vị giáo sư bắt đầu nghiên cứu ngư di chuyển lý luận mà duy sinh tố lý luận nghiên cứu người thì càng hơn nhiều đặc biệt là Hà là người Hà Lan người sao ngay được quốc gia này tênôn lông mày nhất thời củaữ đúng Hà Lan người nhất là tích cực Lý cũng không có phát hiện dôn về mặt biến hóa gật đầu cười nói phải biết Hà Lan người ở phương Đông xa xôi có tảng lớn thực dân liệu mà ở chỗ đó bệnh phủ chân bệnh phát bệnh xuất nhưng là khá cao quy 9 chương2 báo chí chương 2 báo chí trong lịch sử bệnh phủ chân bệnh có thể bị gạo lức chữa trị cũng là Hà Lan một quân y phát hiện chính là bởi vì sự phát hiện này Duy sinh tố mới bắt đầu chầmm rãi bị mọi người chốn nhất thức đồng thời trở thành ý học trong lịch sử trọng yếu tạo thành bộ phận mà phát hiện điểm này tên kia con y lì Cuối cùng cũng được giải Nobel có điều cho dù trong lòng rất rõ ràng điều này khi nghe đến lịch cở ha ha nói ra tin tức này thời điểm trong lòng vẫn là một mảnh lạnh léo không chỉ là bởi vì Hà Lan người ở Á Châu Thực dân cũng bởi vì đang nói ra tin tức này thời điểm thì thái độ là như vậy ý thật giống như đang nói về gian phòng cách vách mới đổi một người chủ nhân như thế hô tầng tầng hô thở ra một nơirốt cưỡng chế trong lòng sự phát nổ lập tức nói sang chuyện khác giáo sư năm ngoái chúng ta đầu tư cái kêu bóng đá câu lạc bộ thế nào rồi phát triển vẫn tính thuận lợi chứ haha ha, phi thường thuận lợi nói tới đa giải phâu bóng đá câu lạc bộ Lý lập tức trở nên mặt mày hơn hợ lên có một vạn bảng anh của cải khổ lô trên bào hơn nữa toàn luôn luôn các bác sĩ hết sức giúp đỡa giải phẫ câu lạc bộ phát triển có thể nói là thuận bồm số gió bây giờ chẳng những có yếu tố cầu thủ trẻ còn trở thành hình lần bóng đá liên kết ban đầu 13 chi đội ngũ một trong nửa cuối năm liền muốn tham gia trên thế giới cái thứ nhất bóng đá liên kết run mấy ngày nay Nguyên lên đi xem một chút nói xong lời cuối cùng thời điểm nhất thời ông khởi Lý cật lực mới nói Tuy nói người bình thường rất ít quan tâm bóng đá thế nhưng tốt xấu cũng làa giải phẫu câu lạc bộ cổ đông lớn nha Đúng rồi Cuối tuần này đội bóng đá cùngùng hẻm bóng đá câu lạc bộ có một cuộc tranh tài ngườiơ có thể đi nhìn haha ha, có thời gian ta nhất định sẽ đihé mịưởm hồ hồ gậ đầu trong chú tới nóiôn cũng không phải một fan bóng đá đợi trước đối với cái này vận động vương thú vẫn luôn không tính quá cao chỉ có điều là ở các bạn học đái động hạ xem qua mấy lần lượt công thi đấu biết cái gì gọi làpha góc cái gì gọi là việc với tôi lúc trước đầu tư la giải ph câu câu lạc bộ Thuậúy là hắn một loại đặc thù tình kết ở quá phá nếu biết tương lai bóng đá sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu như vậy hiện tại chiếm một cổ xưa câu lạc bộ người sáng tạo tiếp tuổi Hẳn là một rất có lợi sự tình chứ cho tới nói xem bóng hơn cái gì hơn 100 năm trước bóng đá thi đấu có gì đáng xem làm hai hước kịch xem sao có điều nếu tán gấu nổi lên bóng đá câu lạc bộ cùng bóng đá thi đấu vô tư duy theo thói quen phát tán đi ra ngoài nếu trên thế giới cái thứ nhất bóng đá liên kết lập tức liền muốn bắt đầu rồi như vậy tương lai tam đại cầu loại vận động bên trong mặt các cái bóng rầu có muốn hay không sớm xuất hiện đây cho anh thị tổng hợp bệnh viện các bác sĩ kiến nhà trọ lâu trong lúc đó có mảnh đất trong lớn vừa bạn có thể kiến mấy cái sân bóng rổ cho những tinh lực này dồi dào các tiểu tử một tiêu hao thể lực địa phương cũng tốt mà run nhà xin lỗi bịly chàn ngập nhghi hoặc tiếng kêu thất tỉnh dốnội và đem tâm tư cho thu lại rồi hơi có chút thật không tiện lắc đầu cười nói suy nghĩ lung tung một vài thứ giáo sư ta ở luônôn đại khái có thể dừng lại mộtấn lễ bởi vậy cuối tuần này muốn chuẩn bị mở một đơn giản thu hội mời mời một ít ý sư đến đây haha ha, không thành vấn đề không giống nhau luôn nói xong Lisa liền thả rơi xuống chén trà trong tay cười nói đây là chuyện tốt đương nhiên không thành vấn đề hơn nữa từ nhận được người tin sau khi ta cũng đã bắt đầu chu bị yên tâm được rồi trước khi lên đường John cho Lee trong thư cũng đã nói rồi muốn là một tụ hội sự tỉnh trừ lúc trước bởi vì chú bị đau giải phẫu câu lạc bộ mà nhận thức ý sư ở ngoàiôn còn muốn mời một ít luôn luôn cái khác nổi danh y sư bây giờ nhìn lên Lee rất rõ ràng dôn ý thứ đồng thời đã sớm chuẩn bị kích càng vậy thì thật cảm ơn này giáo sư trong lòng cực kỳ thỏa mãn dôn gật, gật đầu mắt thấy Lee trong chén trà đã không có thủy vội và đứng lên bởi vì buổi chiều còn có chuyện quan trọng dân cớ lịch khéo lời từ chối dôn cổ tiến vào cơm chưa mời không tới 11 giờ trung liền giờ đi Có điều trước khi rời đi hắn cùng vô nước định cẩn thận buổi tối sẽ đến tiếp hắn đi cùng mấy cái bạn cũ tụ tụ tập tới đưa đi dôn trở về nhà người xuống đối với vị này ngoại khoa trong lịch sử thanh danh hiện hết bạn nhiêu vẫn luôn tồn giao hảo tâm tư mỗi lần tới đến luônôn sau khi cũng làm muốn đi bãi phòng một hồi lúc trước biết gì muốn mua một chiếc cực quan sự tỉnh sau khi dố sau đó cô ý cho các bạn viết một phong thứ để hắn bán cho ngoại khoa học giáo sư một chiếc hơn nữa sau đó chủ tư thành lập đa giải phẫu câu lạc bộ sự tình hai người tư giao có thể nói là tương đương không sai mà đối với lịch tới nói giao hảo dôn cái này bạn von nhiên cũng khá là tích cực Dù sao trải qua mấy năm qua lắng động sau khi run hận thế là danh tự này bản thân đã trở thành hàng đầu ngoại khoa y sư đại dành từ một trong hay là ở nước Mỹ biết đến y sư còn tương đối ít, thế nhưng ở y học trung tâm Âu Châu danh tự này đã bị rất nhiều ngoại khoa y sư trốn biết do nhìn đồng hồ quả quyết khoảng cách bữa chưa còn có một quã thời gian run theo tay cầm lên trong tay báo chí bởi vì biếtôn tài được hùng hậu duyên cớ vì tan bài cho hắn tự nhiên là luôn luôn khá là xa hoa khách sạn trong biểu điểm báo chí tự nhiên chính là thảm báo Tuy nói luôn càng hy vọng có thể nhìn thấy cái gọi là một số báo có điều vào lúc này ngược lại là giết thời gian Hắn cũng là hứở lại xem lên tùy ý mở ra một tờ tin tức ngay lập tức sẽ để dôn sáng mắt lên có thể làm cho dôn sáng mắt lên tin tức tự nhiên là cùng hắn co quan hệ nó chính là Newró vừa xuất hiện còn chưa tới nửa năm New York điện lực công ty Văn Trương lấy phi thưởng có kích động tính ngữ điệu miêu tả ở Newró xuất hiện mấy cái giao lưu nhà máy điện đồng thời cường điệu miêu tả hành thị tổng hợp bệnh viện cái tiêm một hàng chữ lớn nếu như không phải cái thời đại này nhiếp ảnh kỹ thuật thực sự chưa quá quan Zo tin tưởng qua báo chí mặt nhất định sẽ xuất hiện một tấm hình đến để luôn luôn đám người biết trên thế giới sớm nhất điện bảng hiệu là hình giá gì haha <cười> Như thế chậm tin tức mới chuyển tới luôn trong tay 5 phần này báo chí dôn âm thầm bắt đầu làm vì là cái thời đại này ưu tú nhất báo chí một trong thảm báo đối với quốc tế tin tức quan tâm không thể nghi ngờ là phi thường lệnh người ta gọi là thế nhưng chủ yếu tầm mắt vẫn là đặt ở nước pháp trên người phụ pháp chiến tranh sau khi mới lại chú ý tới nước Đức như nước Mỹ như vậy man gì tự nhiên là rất ít tập trung ánh mắt tin tức bỏ ra mấy tháng chuyển tới đã xem như là không sai cái thời đại này đãng người rất khó tưởng tượng nước Mỹ sẽ ở mấy chục năm sau thay thế được án Quốc hiện nay địa vị giống nhau trăm năm sau bọn họ nhìn về phía Trung Quốc ánh mắt như thế dầm Xem xong có quan hệ tới mình tin tức sau khi rốn tiện tay trở mình đến phía trước một tờ cho dù người Mỹ lúc này còn vào không được người nướcánh tắm mắt thế nhưng ở toàn bộ thế giới bên trong phạm vi tới nói cũng chỉ có hâuu Châu tin tức mới có thể xếp ở tại bọn hán phía trước có điều khiến người ta tiếp nối chính là bởi vì giao thông thông tin chờ điều kiện hạn chế hiện tại báo chí rất khó đưa tin chuyện mới vừa phát sinh kiện nó như vậy đều có mấy ngày l đủ lại điều này làm cho nhìn thấy tin tức phát sinh sự kiện rôn trong lòng nổi lên một loại cảm giác quá gì nhanh chóng xem nước qua từng cái thời sự mỗi người dốn ánh mắt rất nhanh sẽ ở một cái trên tin tức dừng lại quy 9.3 đổi đường thứ ba đổi đường không trực tiếp đi nước nước nhá mắt một cái Henry hơi nghi hoặc một chút không hiểu hỏi tiên sinh vậy chúng ta đi nơi nào dựa theo sớm định ra kế hoạch Henry di dự định xế chiều hôm nay liền đi dự định tuần sau đi tới nước nước hamburger véi tàu không nghĩ tới bữa trưa thời điểm hận tệ là tiên sinh liền đổi chủ ý à gì kẽ mỉm cười sau khi dôn trả lời lại làm cho Henry cùng theoghi hai người đi lấy làm kinh hái mắt thấy hai người đều đầy mà không rõ dố chỉ được kiên trì giải thích các tiên sinh ta vừa nhìn thấy một cái tin tước Lu bạn tiên sinh các người đều nghe nói quá chứ ương nhiên không có đối với dôn vấn đề này hai người đồng thời đưa ra hai cái không giống đáp án nay không hề có một chút nào cái gì bất ngờ keo ly tuy rằng hiện tại chăm chú đến vụ sản khoa học thế nhưng là một tên ưu tú y sư quan tâm học thuật tập să là rất bình thường tự nhiên nghe nói qua vị kia khoa học tay cự phép danh tiếng thế nhưng hen liền không giống nhau dù cho hắn đã ở hẩnn tệ là gia phục vụ thời gian 7 8 năm đối với y học vẫn như cũng ở vào không biết gì cả trạng thái báo hôm nay chưa nói Paris vàơ bộ phòng nghiên cứu làm xong trên mặt hiện ra một loại kỳ gì vậy mặtrốủ cười nhạt và nói trên thực tế Ta vẫn luôn muốn đi Pazi bái phòng một hồi hạ sợi vừa tiên sinh, vừa vặn nhìn thấy tin tức này, đã nghĩ thẳng thắn quá đi xem một chút. Kelly tiên sinh, người dự định đây. Nghe thấy John muốn đi bái phòng hạ sợi vừa, Kelly nguyên bản trong lòng khẽ động, có điều chỉ chốc lát sau vẫn lắc đầu một cái nói, ta liền không đi, vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch ở London chờ một tháng trước được rồi. Ở London chờ một tháng sau đi nước nước, sau đó sẽ đi vần nạ, mãi đến tận đại gia khởi hành trở về New York, đây chính là Kelly lần này Âu Châu hành trình kế hoạch. Cái này h Có điều đối với hắn mà nóiãi phòng họa sợ của có chờ đại sư Tuy rằng cũng rất có sức hấp dẫn thế nhưng còn lâu mới có được khảo sát Â chââu những tiên nổi danh bệnh viện phụ sản khoa đến trọng yếuôn đương nhiên rất rõ ràng điểm này vì lẽ đó không ngạc nhiên chút nào gật gật đầu cười nói vậy cứ như thế theo tiên sinh tiếp tục ở lại luôn luôn à cuối tuần này ta tổ chức một lầnụ hội dự học đều là luônôn phi thường ưu tú ý sư đến thời điểm ngươi có thể nhiều nhận thức mấy ngườiủ vậy cũng quá tốt rồi ngayôn như thế nói chuyện sau khi keoly trong lòng nhất thời đại hỷ là một người sinh trưởng ở địa phương Đồng thời đại học cũng là ở vìã đọc nước Mỹ người ke đi tới luôn luôn sau nhức đầu nhất không thể nghi ngờ là người quen biết thực sự là quá thiếu mà run tổ chức lần tụ hội này đối với hắn mà nói chính là một cơ hội tốt có thể nhiều nhận thức mấy người cơ hội tốt cứ như vậy đi các tiên sinh thả xuốngĩ ăn trong tay Zo ha ha cười nói buổi chiều hen đi dự định đến nước pháp véi tàu còn nói keoly tiên sinh liền nghỉ ngơi thật tốt một buổi chiều bởi vì bắt đầu từ ngày mai chúng ta liền muốn bắt đầu bẩn túi đuổi đi bái phòng sợ vẫn luôn là John chuyện muốn làm đối với cái thời đại này đi học giới tới nói Cùng cột không thể nghi ngờ là ánh sáng vạn trưởng nhân vật có bởi vì ở vi trùng học lĩnh vực thànhu đặc biệt là ở bệnh lao phổi phương diện Noza cống Yến để hắn trở thành toàn bộ thế giới trốn quan tâm nhân vật tiêu điểm dù sao đối với cuối thế kỷ 19 thế giới tới nói bệnh lao phổi là tàn nhẫn nhất sát thủ tạo thành tử von nhân số vượt xa cái khác bệnh tật thế nhưng nếu như tử vi trùng học phát triển tới nói dố cá nhân cho rằng bạn sẽ muốn so với cột trọng yếu hơn hơn nữa cũng đối với lịch nghiên cứu ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật sản sinh trọng yếu ảnh hưởng qua báo chí đăngạ phòng nghiên cứu làm xong tin tức để dôn lần thứ hai nổi lên đi mà gì ý nghĩ Có điều hẳn tệ là tiên sinh không có nói cho keo ly cùng Henzi chính là, ngoại trừ sắc thực muốn đi bái phòng bạc sửa tiên sinh ở ngoài, qua báo chi đăng mặt khác một cái tin tức cũng thúc đẩy John từ bỏ trực tiếp đi nước Đức. Gọi màn ủy hoàng đế, phổ quốc vương phở y ẹt dịch ba bệnh uy. Đối với những người khác tới nói, thảm báo tin tức này hay là cũng không thể tin, bởi vì đưa tin bên trong thông tin đều sử dụng cư nhân sĩ biết chuyện tiết lộ, khả năng phòng trường chờ chữ, thế nhưng đối với biết được quãng lịch sử này John tới nói, hắn h Đời trước đại học thời đại cùng mới vừa tốt nghiệp cái tiên mấy năm chính là chuyệnnhương khở thời kỳ lịch sử quân sự tiểu thuyết một lần là dôn nhiều nhất mà ở một cha cha lịch sử quân sự trong tiểu thuyết gợ mạng ỷ nước Đức không thể nghi ngờ là rất trọng yếu một nguyên tố bởi vậyôn cũng nhìn thấy rất nhiều có quan hệ phở ý, dịch ba tin tức quan trọng nhất không thể nghi ngờ chính là hẳ cái tiêu phát động đại trên thế giới thứ nhất như tử cùng với hắn trăm ngày hoàng đế tên gọi tính toán thời gian gần như là thời điểm năm 1888 ngày mùng ngày 9 tháng 3 vào chỗ đến hiện tại vừa vạn gần 100 thiên Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra gần nhất một hai chu nên là có thể nghe được dịch3 -E tại thế tin tức mà trước ở Newró thời điểm hắn liền đã từng nhận được quá bờ ở mản giáo sư để báo Tuy rằng văn tự bên trong nói không tỉ m thế nhưng hắn hầu như có thể khẳng định vị tiêu cao quý bệnh nhân chính là3 -E cái kết luận này đểôn thủ tiêu kế hoạch Tuy rằng phát sinh xác suất thấp thế nhưng dôn không thể không cân nhắc hắn bình thường đếnlin thời điểm3 -E cũng không có dựa theo trong lịch sử ghi chép như vậy là thế mà bờ ở mạng giáo sư thì lại sẽ như trước điện báo bên trong nói như vậy mờiôn lại đi cho vị này trong ngày hoàng đế trị liệu Thậm chí tham dự cuối cùng cứu giúpt hiệu ứng lực, John vẫn luôn không dám qua thường trước John rồi cùng lão h là nghiêm túc thảo luận qua chuyện này nếu như hắn đi tới có thể chỉ hết3 thậm chí chỉ hoán một hồi bệnh tình, làm ví sư hắn tự nhiên không thể từ chối dù cho đối phương bệnh tình chuyển biến tốt sẽ đối với thế giới lịch sử tạo thành ảnh hưởng không thểương được thế nhưng hiện tại trên thực tếôn rất rõ ràng đối phương đã bệnh đến giai đoạn cố dựa vào hiện tại y học kỹ thuật không thể có cái gì đạiịch chuyển xuất hiện dù choôn đi tới cũng không thể thậm chí có thể nói ở hiện hữu thuốc chúng chứng dám hộ thủ đoạn ở dưới John khả năng còn không bằng cái thời đại này các bác sĩ làm tốt lắm dù saoôn ưu thế ở chỗ tương lai thành thục các hạg kỹ thuật đồng thời thiếu một các hạng hiện đại trần liệu thiết bị không có tương ứng thuốc hắn chân tâm không chắc so với người nước Đức hoặc là cái kia anh Quốc y sư càng có yếu thế dưới tình huống như thế cần gì phải tham dự trong đó đây vì lẽ đó chăm chú sau khi suy tính dố thẳng thán thụ tiêu trực tiếp đi hamburger hành trình kế hoạch mà là đổi đường A thuận tiện bãi phòngạ tiên sinh một mặt bởi vì vạửa cao thượng danh vọng chu vi tất nhiên có vô số hàng đầu nhân tả trong đó người Mỹ khẳng định cũng không biết Đối với kế hoạch thành lập vì trùng học hệ John tới nói là một con người thực sự mới khó báo, mà ở một phương diện khác, tin tức bên trong nói bà sẽ vừa năm ngoái nửa cuối năm đột phát chảy máu não, John cũng không muốn lại quá mấy năm đi gặp vị này thời đại vĩ nhân. Quy 9 chương 4, phẫu cung sản. Chương 4, phẫu cung sản. Cho dù tiệc rượu đã bắt đầu rồi, thế nhưng không ít người sự chú ý vẫn như cũ đặt ở buổi chiều bóng đá thi đấu trên. Một hồi đặc sắc thi đấu, không phải sao. Nhìn lại ra hưng phấn ráng vẻ, lịch hài lòng hướng về phía John nói rằng, hơn nữa Thì tương đương với cho chúng ta cung cấp một giao lưu với nhau cơ hội để luôn luôn ngoại khoa các bác sĩ đoàn kết không biết đối với lịch tôi nói luônôn là tuyệt đối đại bạn danh lúc trước hắn sở dĩ cực lực thuyết phục dôn dự chủ đao giải phấu câu lạc bộ tự nhiên là nhìn ra cái này vận động phát triểnểa cảnh cũng nhìn ra tuổi trẻ các bác sĩ sức mạnh khổ lồ mà sự thực cũng chứng minh điểm này càng ngày càng nhiều tuổi trẻ ít sư bởi vì bóng đá tụ tập cùng nhau trở thành Lee kiên định người ủng hộ mà ở cái này đi học từ tài nghệ hướng về khoa học chuyển hóa thời đại người trẻ tuổi sức mạnh hầu như là không thể ngăn cản thì đã mơ hồ nhìn thấy chính mình Quang Minh tương lai không sai rất đặc sắc tí đấu Do đương nhiên không tâm tư lo lắng điểm này chỉ là phụ họa gật đầu với cận lén nốt nhưng không nhịn được đi mô được rồi hắn hiện tại dốt c cụ có thể xác định chính mình trước phá đoán hơn 100 năm trước bóng đá thi đấu xác thực không có gì để đẽ đem so sánh đến hơn 100 năm sau chuyên nghiệp vận động viên tới nói cái thời đại này bóng đá chậm chập một đám người ở đây trên trần hình chiến thuật cũng huấnn loạn không thể tả phần vật chạy tới chạy lui cướp một cầu nói chung một câu nói xem bóng thời điểm dôn thiếu một chútiền ngủ có nhiều người xuyên việc không lọt nổi mát xanh đồ vật đối với cái thời đại này những người trẻ tuổi kia nhưng có lớn lao sức hấp dẫn chỉ muốn nhìn một chút vào lúc này hội trưởng tình huống liền mới rồi Chứ một chút dôn trước đây quen biết, hoặc là lì dịp chuyên môn mời đến các bác sĩ ở ngoài, đại đa số đều là một ít người trẻ tuổi, có chút là vừa khai trương không lâu tuổi trẻ y sư, có chút thậm chí còn là y học viện học sinh, bộ câu châm nôn nói chính là trong phòng tràn ngập thanh xuân khí tước. Ở dôn cùng lì dịp nói chuyện phiếm thời điểm, học hốt. Kelly vẫn luôn ở bên cạnh đứng bình tĩnh. Tuy rằng hiện nay đã xác định sẽ đảm nhiệm hành thị tổng hợp bệnh viện phụ sản khoa chủ nhiệm, đồng thời vẫn là dôn nội định tương la Lý danh tự này hiện tại rõ ràng còn không trọng yếu như vậy chỉ ít ởôn đem hắn giới thiệu cho lịch giáo sư sau khi đối phương cũng chỉ là coi hắn là thành dôn một tiểu tùy ùng mà thôi cơ bản rất ít để đi tới đánh ngộ như vậy keo ghi cũng không có cái gì bất mãn Tuy nói ở Phi thời điểm Lý đã nắm giữ không nhỏ danh vọng thế nhưng dù sao chỉ là hạn chế đếnỉ lạiphi à một chỗ thế nhưng Lý liền hoàn toàn khác nhau mặc kệ hắn có bao nhiêu người phản đối thế nhưng không thể cãi lại chính là vị này ngoại khoa học giáo sư hiện nay tên khắp thiên hạ đại đa số ngoại khoaghi sư đều biết vị này ngoại khoa tiêu độc khởi sướng ra cùng mở rộng giả Đặc biệt là mấy năm gần đây theo bạn sẽ sử cùngộ sở bệnh chuyển nhiễmĩnh vực sáng tạo một lại một để thế giới chú ý thành kiểuu vi khuẩn khái niệm đã bắt đầu rộng rãi là người biết mà lý ngoại khoa tiêu độc lý luận cũng chm chậm bắt đầu bị học thuật giới tiếp nhận liên quan với điểm này keo cũng là phi thường rõ ràng bởi vì ở Tân đại y học viện làm giáo sư thời điểm trong học viện có chút tuổi già ít sư đối ngoại khoa tiêu đọc trước sau xem thường thế nhưng như hắn như vậy người trẻ tuổi nhưng phi thường cảm thấy lương thú có điều nhìn cũng chuyện trò vui vẻ dôn nhưng trong lòng khó có thể bình tĩnh lại hắn đương nhiên biết dôn mấy năm qua phát biểu luận còn có bao nhiều chất lượng Trên thực tế bất kể là ngoại khoa tiêu độc tân kỹ thuật vẫn là cục bộ gây tê kỹ thuật đều đối với toàn bộ ngoại khoa sản sinh khó có thể đánh giá ảnh hưởng thế nhưng làm keo ly nhìn thấy chính mình thủ trưởng cùng li đứng chung một chỗ dường như bạn cũng bình thường đảm tiếu như thường thời điểm hắn vẫn cảm thấy có chút khó mà tí nổi há ngay ở kely cảm xúc lăn lộn thời điểm dỗ đột nhiên vu vu bờ vai của hắn sau đó hướng về phíaệt cười nói giáo sư lần này keo ly tiên sinh cùng ta đồng thời đếnâuu Châu là muốn cùng Âu Châu những người đồng hành tiến hành một fan giao lưu không biết ngày hôm nay có hay không ở phụ sản khoa lĩnh vực có chiến tích lý sư đến đây Phụ sản khoa bằngg đầu ở trong đại sản ưu tầm chỉ chốc lát sau đột nhiên sáng mắt lên liền vội vàng gật đầu cười nói ha ha vẫn khí của chúng ta không sai đến các người đi theo ta một hồi ở Lý dẫn ra đi hai người hướng về một hơn 40 tuổi trung niên thân sĩ đi tới ngày hôm nay lần này y sư tụ hội đương nhiên là do lịch triệu tập có điều ra tiền người nhưng là dôn vì lẽ đó chúng ta đại phú hào hào không theo kiệt thuê lại một nhà khá là xa hoa phong ăn diện tích đủ có mấy trăm mét vuông tri đại từ đứng hình thức bảo đảm đại gia có thể tự do giao lưu với nhau mà 40 50 người quy mô cũng không đến nỗi để trong phòng ăn có vẻ trang chúc chí ít từ trên nét mặt nhìn như ư phần lớn người đều tương đương ỏ mãn mà khi Liz mang theo hai người đi tới vị kia trung niên thân sĩ trước mặt thì đối phương chính đang thưởng thức phòng ăn m chuẩn bị Mỹ thực tra buổi tối x sân giáo sư A chào buổi tối, tối. Li giáo sư đột nhiên xuất hiện bắt chuyện để trung niên thân sĩ hơi có chút bối rối vội vã thả tay xuống bên trong âm quay đầu nhiệt tình cho hỏi rất rõ ràng đi cùng đối phương tương đương quen thuộc bởi vậy ngắn bắt chuyện qua đi vị này Simpson giáo sư ánh mắt rất nhanh sẽ đặt ở dồn cùng keo ly trên người nhau mắt lại của nói vị giáo sư hai vị này bên trong vị nào là h hơn tệ lạ tiên sinh đây Tu rằng trong người hỏi thế nhưng xỉmsần giáo sư ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở há theo ghi trên người tra buổi tối xỉm sần giáo sư dố tiến lên một bước mịm cười thăm hỏi nói ta làôn hơn thế là rất vinh Hạn có thể nhìn thấy ngày này đồng dạng là ta Vinh Hạnh thiên sinh xỉm sân giáo sư trong mắt nói ra một việc vẽ kinh dị sau đó rất nhanh sẽ nhiệt tình đưa tay phải ra cùng luôn dùng sức nắm chặt gật đầu nói ta bbái độc quá ngày hết thầy văn đặc biệt là ngoại khoa tiêu độc phương diện cái kia mấy thiên luật văn Không thể không nói vậy tuyệt đối là phi thường vĩ đại thành cục từ khi sử dụng mới tiêu độc kỹ thuật sau khi bệnh viện chúng ta sản phụ tỷ lệ tử vong hạ thấp sắp tới 70 haha xìm sần giáo sư hiện nay chuyên tấn công cụ xa khoa vào lúc này trên vào một câu cười giới thiệu hơn nữa hắn cũng là toàn anh quốc cái thứ nhất thành công hoàn thành phẫu cung sản thuật y sư năm trước hoàn thành vẻẹn so với sợ tàuỉn trở tiên sinh 3 ngày xong lịch giáo sư giới thiệu sau khi keo hai mắt nhất thời lại như hai cái đèn lớn phao ngâm như thế đột nhiên sáng lêniền ngay cảrôn nhìn về phía xỉm sần giáo sư ánh mắt cũng hơi hơi hơi kinh ngạc đương nhiên phát hiện hai người ánh mắt biến hóa trong lòng thỏa mãn đồng thời một cách tự nhiên giới thiệu lên xìm sân giáo sư vị này chính là đến từ nước Mỹ Harvard theo ly tiên sinh hắn cùng ngày như thế cũng là một vị chuyên trách vụ sản khoa y sư này một chương nên tương đối giải có điều thực sự là quá buồn ngủ đại gia ngủ ngáy nhìn một chút đi chưa xong con tiếp quy 9.5 mục tiêu đầu tiên chương 5 mục tiêu đầu tiên phẫu cung sản thuật còn gọi là sinh mổ hai cái ý tứ tương đồng thế nhưng là lại có khác nhau lời giải thích sinh mổ là người bình thường cách gọi bởi vì bọn họ nhìn thấy chính là đem phụ nữ có thai cái bụng mở ra Sau đó đem bên trong hài tử lấy ra mà phẫu cung sản thuật là chuyên nghiệp lời giải thích bởi vì loại giải phẫu này trên bản chất là bó cung nợ ra lấy ra bên trong đã phát dục thànhthục trẻ con ởôn hơn thế là xuyên qua trước phấu cung sản thuật đã phát triển phi thường thànhthục trên thực tế tương lai bên trong thế giới phẫu cung sản thuật đã không đơn giản là thành thục vấn đề ở Trung Quốc số lượng kịch liệt tăng lên trên đã đạt đến một loại khiến người ta lo lắng mức độ một mặt theo quốc nội con một càng ngày càng nhiều những tia tử nhỏ không có được quá cực khổ nữ hài căn bản là không muốn đi chịu đựng tự nhiên sinh nợ thống khổ Trực tiếp liền lựa chọn phẫu công sản ở một phương diện khác người Trung Quốc yêu thích tuyển ngày tháng tốt sinh con lậu tục khó có thể trong đối thậm chí có mấy người vì để tránh cho một cái nào đó cầm tinh mà sớm mấy ngày sinh sản mà đối với đại đa số quốc đội bệnh viện tới nói chỉ cần sản phụ mình lựa chọn phẫu công sản bọn họ sẽ dựa theo đối phương ý nguyện đến tiến hành giải phâu bởi vì như vậy sẽ càng thêm bất việc nhi phẫ công sản hơn một giờ xong việc nhi thế nhưng thuận sản có lúc có thể dài đến mười mấy tiếng không thể không nói này hoàn toàn chính là ở đi nước ngoài được xưa Âu Mỹ các quốc gia sản phụ đã trải qua phẫu công sản số lượng kịch liệt tăng lên trên sau đó chầm chậm, chậm giảm xuống quá trình Nước Mỹ phụ sản khoa học được Minh Văn đưa ra muốn hạ thấp phẫu công sản xuất như Nhật Bản như vậy quốc gia phẫu công sản xuất càng là không vượt qua 10% Tuy rằng đến nay vẫn không có đại hàng mẫu lượng nghiên cứu có thể chứng mình tự nhiên sinh nợ đi raải tử có phải là so với phẫu công sản hải tử muốn càng thông minh càng yếu tú thế nhưng thế giới vệ sinh tổ chức thái độ rất rõ ràng phâu công sản cũng không thể cho sản phụ cùng hài tử mang đến càng nhiều an toàn đề tài kéo được có chốt xa có điều có một chút có thể khẳng định Vậy thì là phâu công sản ở toàn bộ phụ sản khoa học bên trong tầm quan trọng ở đi học trong lịch sử Cung sản thuật khởi nguyên rất có sátá thoại truyền thuyết cổ là mã kệ đạiế chính làung sản sinh ra loại này chuyển thuyết độ tin cậy đương nhiên rất thấp có điều cổ Laã phát triển công thực quy định phụ nữ có thai sau khi chết phải cùng thai nhi phân biệt maii táng vì lẽ đó từ khởi nguyên trên giảng phẫ công sản thuật ban đầu là dùng để từ tử von phụ nữ có thai trong cơ thể lấy ra thai như dùng theo giải phẫ học cùng Lâm S sản ý học phát triển phẫ công sản thuật mới bắt đầu ứng dụng đến vẫn như cũng sống sót phụ nữ có thai có điều ban đầu phẫ công sản lầm sản sử nhưng là một bộ đấm máu lịch sử phát triển xấu nhất các bác sĩ làm xong giải phẫu căn bản là không muốn dùngầm tuyến đem phụ nữ có thai tử cung cho khâu lại lên bọn họ dùng để ép phương thức để tử cung Bích một lần nữa dính hợp lại cùng nhau làm như vậy hiệu quả có thể tưởng tượng được phụ nữ có thai bởi vì mất máu quá nhiều càng hóa chờ nhân tố tỷ lệ tử vong cực cao sau đó đến 1876 năm cũng chính là 12 năm trước thời điểm một tên It Italysu 3 là bắt đầu cách tấn phẫu cung sản thuật ở lấy ra thai nhi sau khi thuận lợi đem phụ nữ có thai tử cung cho các hiệu quả cũng cũng không thể lắm phụ nữ có thai tử vong suất rơi xuống hơn 5/10 Sau đó đến năm 1882 thời điểm cách mạng tính thay đổi xuất hiện người nước Đức không sai lại là người nước Đức lực gì sở Tàu Đỉnh trở tiên sinh khai từ cung thân bộ tổng phu công sản để phụ nữ có thai bạo lưu chính mình tử cung đồng thời hữu hiệu đã không chế xuất huyết cùng cảm hóa cuối cùng khiến phẫu công sảnà sản dụng trở thành như tàỉ trở tiên sinh đối vớiẫu công sản thuật cách mạng tính cống hiến để quảng đại các bác sĩ bắt đầu chú ý tới loại này cứu v sinh mệnh phương thức xỉm sân giáo sư chính là một cái trong đó mà đối với tương lai phụ sản khoa đại new học theoghi tới nói c công sản thuật loại này cao to trên đồ vậtà thực lại như là truyền thuyết như thế cho nên đang nghe nói xỉm thần giáo sư đã từng từng làm vẫu cung sản thuật sau khi một đôi mắt nhất thời trận lên dường như sợiộin phờ ảo bóng đèn như thế loại loại tỏa sáng có điều xỉm s thần giáo sư lúc này cũng không có tâm tư đi quan tâm một nước Mỹ tiểu phụ sản khoa ý sư sự chú ý của hắn tất cả đều đặt ở dôn hơnệ là tiên sinh trên người nhận tức qua đi rất nhanh sẽ tao mnh hỏi hơnệ là tiên sinh có một vấn đề ta luôn luôn ham muốn cùng ngài thảo luận một chút mấy năm qua ta là mấy chục ca phẫu cung sản thuật thế nhưng phụ nữ có thai tử vonng suất vẫn như cũng không thể để cho người thỏa mãn Chủ yếu chính là thuật sau cảm hóa cùng mất máu quá nhiều vấn đề mà đối với phổ thông tự nhiên sinh nợ phụ nữ có thay tới nói xuất huyết nhiều cũng là phi thường chí mạng a nghe đến đó thời điểmố đã ngưng lông này trở nênậm tư hắn đương nhiên rõ ràng vị này xỉmẩn giáo sư ýứ một mặt làm hiện nay danh vọng mơ hồ đuổ sắtệt ngoại khoa tiêu độc quyền uyrốt ở lĩnh vực này trình độ là không thể nghi ngờ điểm này đã sớm được rất nhiều hàng đầu ngoại khoa y sư thừa nhận mà ở một phương diện khác cái thời đại này ứng đối xuất huyết nhiều hầu như không có biện pháp gì tốt lắm hiện tại không ít người mơ hầu nhận ra được truyền máu kỹ thuật hẳn là phi thường có hy vọng phương hướng Mà phương diện này hắn tựa hồ cũng là thuộc về đứng đằng trước nhất đám người kia rất rõ ràng xỉm sân giáo sư chính là nhận ra được điều này đối với hi vọng ở y học tiếng tới ngành nghiên cứu người luôn khẳng định là muốn tận hết sức lực chúng đỡ có điều quay đầu nhìn một mặt trờimôngố theo cái mỉm cười nói xm sân giáo sư ngày hôm nay tuổi hồ không phải một tỉ mỉ thảo luận những chuyện này thời cơ ngày ngày mai có rạch không có đương nhiên là có thời gian xỉm sân giáo sư trong lòng vui vẻ gật đầu liên tục nói tốt lắmà mai ta sẽ đến nhà bbái phòngng ngày mắt một cái đờihí mắt nói rằng liên quan với thuật sau cảm hóa vấn đề ta vẫn là khá có tâm đắc mà kh khác liên quan với xuất hết nhiều vấn đề ta cũng có một không quá thànhthục ý nghĩ vừa bạn muốn cùng chào ngày tốt thảo luận một chút có điều Tuy nhiên làm sao xỉm sân giáo sư ngay vậy mà ra vội vã mở miệng hỏi xoay người nhẹ nhàngỗ một cái học theo dố cười nói có điều ta có một bạo mộ tình cầu vị nàyo tiên sinh là bệnh viện chúng ta vụ sản khoa y sư hắn hy vọng có thể ở ngày nơi đó học tập một qu khoảng thời gian ngày xem có thể không haha ha, đương nhiên không thành vấn đề cười haha ha sau khi Xìm sần giáo sư lập tức liền gật đầu đồng ý. Làm hiện tại bình luận xuất sắc nhất phụ sản khoa y sư một trong, xìm sần giáo sư phụ sản khoa bên trong có không ít đến từ toàn quốc các nơi, thậm chí những quốc gia khác các bác sĩ, thêm một cái keo ly tự nhiên không toán vấn đề gì. Hai người thương lượng một chút gặp mặt thời gian cùng địa điểm, rôn rất nhanh sẽ cùng ly dịp giáo sư cùng rời đi. Có điều học vột. Keo ly nhưng lưu lại, cùng xìm sần giáo sư thân thiện bắt chuyện lên. Có rôn cái này cách tân ngoại khoa tiêu độc, phát minh hoàng án thủ trưởng ở Hán căn bản cũng không cần quan tâm thời đại nàyu Châu chân chính dẫn trước độ vật thế nhưng phụ sản khoa cũng không phải dồ quen thuộc lĩnh vực hắn Phi thường tất yếu đi cùng xỉmẩn giáo sư như vậy nhân vật đứng đầu học tập một hồi ngày hôm nay tụ hội mục tiêu đầu tiên liên nhẹ như vậy dễ dàng thực hiện quy 9 6 khiển trách chương 6 khiển trách lên kên. các tiến sinh xin mời yên tĩnh một chút theo lịch vang lên chén rượu trong tay hắn cao giọng thét lên thanh rất nhanh sẽ chuyển ra ngoàiu cận các bác sĩ rất nhanh sẽ yên tĩnh lại sau đó lại như là đẩy ra sóng gợn như thế yên tĩnh rất nhanh sẽ chuyển khắp toàn bộ phong khách Mười mấy giây sau khi triệt để hiên tĩnh lại cao hứ vô cùng đại gia đi tới nơi này các tiên sinh ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ Liên giáo sư cởi vào nói ngày hôm nay cái này tụ hội thì chúc mừng buổi chiều thi đấu thắng lợi đồng thời cũng là để hoan nên một vị đến từ chính bên kia bờ đại dương bằng H hữu vị bằng H hữuu này có rất nhiều người nên đều biếtắn chính là chúng ta đang giải phẫu câu lạc bộ cổ đông lớn đồng thời cũng là hiện nay thế giới ưu tú nhất ngoại khoa ghi sư một trong dôn hận tệ là tiên sinh hào hào rào đang vang lên tiếng vỗ tay bên trongố một mặt mỉm cười đứng ở bên người Tiếng vô tay cũng không tính rất nhiệt liệt thế nhưng cũng không đến nỗi có vẻ lạnh nhà dôn hn tệ là tiên sinh dù sao đối với rất nhiều người tôi nói để một người bị trở thành bóng đá câu lạc bộ cổ đông lớn là tương đương khiến người taủũ sự tình có điều hận tệ là danh tự này ở bên ngoài khoa học lĩnh vực đã bắt đầu nắm giữ địa vị tương đối cao hơn nữa cũng không có thiếu người đã từng thấy dồ vì lẽ đó tiếng vỗ tay của bọn họ liền đối là muốn nhiệt lệt một ít sau đó một quá thời gian chính là thường quy mã vô vị bộ phận lý lớn tiếng đối vớiôn tự giúp mình câu lạc bộ tiến hànhăng tạ sau đó càng làm hắn đã từng đạt được thành tích lấy ra tuyên dương một phen Xem như là hoàn thành lần này tổ chức tụ hội nhiệm vụ Tuy rằng đã từng một lòng nào và ngoại khoa tiêu động nghiên cứu cùng mở rộng mặt trên thế nhưng nếu tương lai có thể đảm nhiệm hoàng gia học hội hội trưởng thì cũng không phải loại kia không để ý tới tục sự thuần nhà khoa học rất rõ ràng dôn luôn chính là cái gì có điều ngay ở Lisa giới thiệu xong luôn chuẩn bị mời hắn giảng hai câu thời điểm trong đám người một thanh em đột nhiên cao dọn gọi lênấn tệ là tiên sinh xin hỏi ngài làm sao đối xử mấy tháng trước phát sinh cái ti lượng lên thả án tham án dốn nhất thời xứng sở trong lúc nhất thời còn có chút không phản ứng kịp thời điểm bên cạnh hắn lì sắc mặt lại lập tức liền chỉ xuống đáng người nhất thời một trận nhẹ nhàng gây rối Mặc dù có chút mộtột thế nhưng tất cả mọi người rất nhanh đều cùng dôn như thế rõ ràng thảm án ý thứ mấy tháng trước phát sinh cái tiết lượng lên thảm án có thể nói là chấn động một thời hơn nữa bởi vậy gợi ra có quan hệ nhóm máu có được hay không di truyền đại thảo luận mà đoạn thời gian gần đây bởi vì dôn ở nếuu gì đau trên phát biểu này đó là văn loại này thảo luận lại có quay đầu trở lại xu thế nói cho cùng những chuyện này người khởi xướng chính là trước mắt hơn tệ lạ tiên sinh ít há muốn muốn nói cái gì lại bị dôn nhẹ nhàng đụng một cái vai sau càng làm miệm cho nhóm lại Khi sâu một hơi sau khi dỗ tiến lên một bứcất cao dọng nói Tuy rằng ta người ở Bắc Mỹ thế nhưng thông qua bằng H hữu thư cùng báo chí cũng nghe nói phát sinh ở hầuu Châubítịch bi đặc biệt là ly vợ bùn cái tia đồng thời nghe nói đó là một vị hiển lạnhnh ẽ thân tiên sinh đối với này cá nhân ta biểu thị phi thường tiết nuối cùng bí thương vấn đề là tiết nuối cùngbí thương có thể cứu vãn tất cả sao nghe đến đó thời điểm cái thanh em kia lần thứ hai lên lần này thì không có thể rôn mà miệng hắn chậ mặt lớn tiếng mà nói rằng là vị tiên sinh kia ở đặt câu hỏi xin mời đứng ở phía trước đến có thể không Trong mặt chỉ chốt lát sau đoàn người tách ra một cái đồng nhỏ một hơn 50 tuổi người trung niên không dùng cái thời đại này tiêu chuẩn tới nói là người lớn tuổi từ trong đám người đi ra không có vẻ sợ hai chút nào đứng đi trước mặt mà nhìn thấy người này sau khi đi xác mặt lại là chỉ xuống bởi vì hắn hầu như là ngay lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương luôn luôn đại học ca diùn hắn tôi kiên định kẻ định một trong cái này đồng dạng tốt nghiệp từ đi bất y họcc viện sư đồng thời cũng là luôn luôn trong thành trứ danh nhất ý sư một trong chỉ có điều cái tên này thì vào đã từng đảm nhận qua hoàng thất y sư Luôn, luôn không đemị để ở trong mắt đặc biệt là khi hắn ban đầu đưa ra ngoại khoa tiêu độc lý luận đồng thời cật lực tiến hành tuyên truyền mở rộng thời điểm ca sĩ vùng liền bắt đầu cười nhạo cùng tr trọng mai đến tận hiện tại ở các bác sĩ tụ hội trên cái này đã theo không kịp thời đại lao ra hòa vẫn như cũng sẽ thỉnhảng kinh hoàng tiêu to đại gia mau mau đóng cửa lại lì những tia con vật nhỏ muốn đi vào đối với người này lì chỉ có một đánh giá hắn đã hoàn toàn bị thời đại v với bỏ không ga xem luật là ngoại khoa tiêu độc người mở đường thế nhưng lại như bờ Junno như thế đi ở quá phía trước kết quả là là bị ngoan cố thủ thế lực cũng đã kích Là mọi người đều ở kiên trì tự nhiên phát sinh nói cho rằng là bệnh viện chứng khí trí từ những kia sản phụ thời điểm xem luyệnt đem hết thể nguyên nhân quy về các bác sĩ trên tay nay tự nhiên sẽ gây nên tất cả mọi người phát hận đến cuối cùng thậm chí ngay cả hắn thân mật nhất bằng H hữu đều phản bộ hắn nhưng là cùng xemuyệnt so với có thể như thế sau xem lý luận sinh ra vào sắp tới 50 năm trước vào lúc ấy tự nhiên phát sinh nói còn chiếm cứ tuyệt đối địa vị thống trị mọi người còn không biết trí bệnh vi khuẩn tồ tại mà đem các loại không rõ nguyên nhân bệnh tật quy tội ở chỗ khí dịch trở thêm mặt thế nhưng hiện tại đây rất nhiều thí nghiệm bắt đầu bác bỏ tự nhiên phát sinh nói sẽ bình thí nghiệm cùng với hắn cùng ph nghị luật chiến, để tự nhiên phát sinh nói cả ngày càng chạm không được chân đã bắt đầu chầmm bị mọi người vứt bỏ ở một phương diện khác họ sẽổ cùng cột thành quả nghiên cứu đã chứng minh trên thế giới thật sự tồn tại như vậy một ít thịt mắt không nhìn thấy con vật đỏ chúng nó dẫn đến rất nhiều bệnh tật phát sinh đặc biệt là mấy năm gần đây người nước Đức người nước Pháp ba quát trước mắt vị này h tệ là tiên sinh bọn họ ở bên ngoài khoa tiêu độc lĩnh vực đổi mới để tỷ lệ tử von mức độ lớn hạ thấp đặc biệt là bệnh viện trong phòng sinh tử von suất càng là thấp khiến người ta kích động hư vấn Nhưng là trước mắt cả gì vùng lại vẫn không thuận theo sự phát triển của thời đại một lòng phản đối lý luận đối với li tới nói này chính là mình quan trọng nhất kẻ địch bởi vì rất rõ ràng cả dị vùng không phải những tia ở nông thôn cùng ít sư thân ở thế giới chi đều luônôn hắn tự nhiên có cơ hội tiếp xúc được hết thể tuyến đầu tiên kết quả nghiên cứu mà lựa chọn tiếp tục phản đối với mình nguyên nhân tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết có điều ngay ở lịch chuẩn bị lớn tiếng quá lớn cùng với bình thường như thế cùng đối phương luận chiến một fan thời điểm dốt nhưng lại lần nữa lôi một hồi cánh tay của hắn chính mình đứng dậy nhìn đối phương một chút thả nhân nói vị tiên sinh này chúng ta tạm thời không thảo luận những tiêu luận điểm có chính xác không ta chỉ là muốn hỏi một câu ngày cho rằng tạo thành những này thảm kịch nguyên nhân là bởi vì những kia luật văn hoặc là nói là bởi vì ta nhóm máu di truyền lý luận chẳngng lẽ không đúng sao chân mày cao lại caị vùng lớn tiếng hỏi khoảng thời gian này tranh luận tiêu điểm có hai cái một là nhóm máu lý luận có chính xác không có hay không thật sự có thể phán đoán từ nữ liên hệ máu mủ mà một cái khác nhưng là liên quan với lý luận đưa ra giả dôn cùng tiểu thuyết tác giả cổ nạnò ổ có không ít mọi người chỉ trích bọn họ không nên dễ dàng đưa ra những lý luận này do đó dẫn đến trận này thảm kịch Vì lẽ đó chất vấn dôn thời điểm cả dị vùng ngược lại cũng lẽ thằng ký hùng hơi nhau cặp mắt lại dố trong lòng đối với người trước mắt này có chút không kiên nhẫn có điều nhìn trong đại sản nhiều như vậy quan tâm chính mình nghĩ sư dố cũng chỉ có thể là mạnh mẽ để xuống trong lòng không thích bình tĩnh lắc đầu nói thật không tiện là một danh ý sư kiêm nhà khoa học ta xưa nay không cho là đưa ra một hạg mới lý luận có sai lầm gì dù cho cái này lý luận tạo thành như ly và bung như vậy thằng kịch trên thực tế giới cái nhìn của ta thế giới tiến bộ hay là đều là nương theo khiến người ta khó có thể tiếp thu thống khổ Nói thí dụ như xe lửa thay thế hàng vận xe ngựa để rất nhiều phu xe thất nghiệp xe ngành đóng cửa nói thí dụ như maorệt nghiệp phát triển đem nông dân tất cả đều đổi ra chính mìnhhổ địa để Thomas mẹ phát sinh dương ăn thịt người haián lại nói thí dụ như đại đế quốc Anh đang trợ giúp những tiếng ngu mỗi quốc gia phát triển thời điểm đều là nương theo chiến hạm cất cánh cùng đại phám Nộ vang vụ làm dố nói tới chỗ này thời điểm trong đại sản lại một lần nữa tao chuyển động đừng nói những người kháciền ngay cả lúc này cũng là đẩy mà ngạc nhiên có chút mở mịp nhìn về phía rôn Hắn không biết dồ tại sao muốn nói những thứ đồ này dù sao cùng tranh luận đề tài khoảng cách thực sự là có chút xa hơn nữa những thứ đồ này gâyrối lúc thứ dậyôn cũng dừng lại Tuy rằng muốn phát tán một hồi mấy ngày nay bởi vì sự tình các loại tích góp lại đến bất án có điều dôn cũng biết thích hợp phản cách xác thực có thể để người ta cơ miệng thế nhưng nếu như quá đầu nhưng là không phải chuyện gì tốt vì lẽ đó đang chầm mặt chỉ chốc lát sau dố hướng về phía cả dịù lắc đầu nói vị tiên sinh này tuy rằng ta không thể nào hiểu được ngày tại sao đem những tia thảm kịch nguyên nhân đồ cho ta đưa ra khoa học lý luận thế nhưng ở đây ta chỉ là muốn nhắc nhở ngày một hồi dùả muốn đem chúng nó đổ cho khoa học cũng có thể đi tìm xã hội học ra mà không phải ta cái này ngoại khoa ghi sư quy 9 chứng 7 xây dựng thêm thứ 7 xây dựng thêm run không cần quá mức lưu ý ở trở lại khách sạn trên đường Hà theo tiênì quên vừa trải qua một fan tranhồn nhưng này người nước anh Thuầný là ở cố tình gây sự mạnh mẽ đem xã hội vấn đề liên lụy đến khoa học trên lý thuyết mặt không cần đi quản bọn họ haha ha, tiên tấm đirốt hé m bịưởi gật đầu một cái nói đối với ngày hôm nay đang tụ hội trên chuyện đã xảy ra Nói không có chút nào lưu ý khẳng định là giả có điều cũng không có đạt đến nhất định phải bị để ở trong lòng trình độ nói trắng ra đến anh Quốc trướcôn cũng đã dữ liệu đến điều này bằng không hắn sẽ không lúc trước liền choêu nào tạp chí đưa đi cái kia một phần luật văn nếu phát sinhôn liền chưa hề nghĩ tới chỗánh trên thực tế trải qua ngày hôm nay tranh luận sau khirôn liền kiên định hơn muốn đem tương quan lý luận cùng nghiên cứu càng đẩy tiến một bước dự định hơn nữa ngay ở cùng cạ dị vùng tranh luận kết thúc sau khi có mấy cái đang nghiên cứu nhóm máu y sư đều trực tiếp tiến lên biểu đạt đối vớiôn trong đỡ bọn họ đều đang tiến hành tương quan nghiên cứu có thậm chí đã đến có thể phát biểu luận văn giai đoạn. Vì lẽ đó những này hứa việc nhỏ, John đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nghỉ ngơi một buổi tối sau khi, John này thứ hai mang theo keo ly đi tới xìm sần giáo sư bệnh viện. Kinh hai ngày nữa thảo luận, John cho xìm sần giáo sư ném một loạt cải tiến biện pháp, bao quát cải tiến phòng sinh cùng phòng bệnh vệ sinh điều kiện, quy phạm y sư cùng bà đỡ thao tác, thống nhất trang phục đồng tiến ngành định kỳ tiêu độc v.v. Đối với chỉ học đến kiểu mới tiêu độc kỹ thuật một ít da lông thế nhưng trên bản chất cũng chưa hề hoàn toàn tiếp tu xỉm thần giáo sư tới nói càng hóa là quan trọng nhất kẻ định một trong rồi đưa ra kiến nghị tuy rằng không thể hoàn toàn phòng ngừa thế nhưng tuyệt đối có thể hạ thấp rất lớn một phần cho tới nói xuất với nhiều các loại vấn đề vô tạm thời cũng không có phương pháp giải quyết có điều ở cùngỉ thần giáo sư thảo luận qua sau rồi cũng quyết định mau trong bắt đầu giải quyết truyền máu vấn đề cho dù trong tương lai 100 năm sau ngoại khoa các bác sĩ cũng không cách nào hoàn toàn phòng ngừa xuất với nhiều vấn đề chớ nói chi là cái thời đại này kỹ thuật thô giáp các bác sĩ vì lẽ đó chỉ cần giải quyết truyền má vấn đề Dĩ nhiên là có thể cứu trị càng nhiều người tính mạng đem theo ly ở lại luôn luôn sau khi John cùng hen ở sau 3 ngày khởi hành nước pháp Paris đây là dôn lần thứ hai đến rồi chỉ có điều lần này không có cực quan lần thứ nhất đường giải lữ hành lao động hai người lạng nhiên không một tiếng động đến và gì chạm xe lửa đáng tiếc chính là dố lần này vẫn như cũng là tay trắng trở về Tuy rằng bạn bộ phòng nghiên cứu đã thành lập cái khả kính lão nhânrốt cục thực hiện chính mình tâm nguyện thế nhưng bởi vì trên thân thể nguyên nhân hắn ở tuần trước thời điểm rời đi ba dưỡng bệnh đi tối mà vừa thành lập phòng nghiên cứu hiện nay chỉ là chăm chú đến bệnh chó điên Sau đó mới sẽ bắt đầu liên quan đến cái khác bệnh truyền nhiễm, còn nói vi sinh vật nghiên cứu cái gì đó là rất lâu chuyện sau này. Nói cách khác, nếu như John muốn ở chỗ này mời chào nhân tài, cũng thật là không thế nào đáng tin. Vì lẽ đó ở Asia đợi sau 3 ngày, John chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi lên rồi đi tới cắt sở rùa xe lửa. Liên ở tại bọn hắn còn không hề rời đi London thời điểm, từ qua báo chí nhìn thấy phở YSZ3 tạ thế tin tức, bởi vậy John lúc này đã không có kiên kỵ, trực tiếp ngồi xe chạy tới nước Đức. 6 tháng hạ tuần 1 ngày, John lần thứ 2 đi tới tôi các sở dù hôm ngày thứ hai dốn sáng sớm rồi cùng các đồng thời đi tới giờ mẹ rổ mộ toàn công ty nhà xưởng sau đó nhìn thấy b bịu bậ bị cảnh tượng liền hiện tại năng lực sản xuất chúng ta một năm tuyệt đối có thể sinh sản vượt qua 800 chiếc xe hơi ở hơn một năm không thấy ông chủ lớn trước mặt các bên một mặt tiêuêu ngạo cũng vấn hơn nữa càng quan trọng chính là chúng ta sản xuất ra cực quan căn bản là không lo bán hầu như là sản xuất ra một chiếc liền bán một chiếc hiện tại đơn đặt hàng cũng đã xếp tới 5V đi tới a không sai nhìn nhà xưởng bên trong một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng dốn theo bản năm gật g đầu ôn tâm tình cũng phi thường hướng vấn các bé vắng do dự một chút đột nhiên mở miệng nói rằng hơn tệ là tiên sinhà nói chúng ta là không phải có thể lại một lần nữa mở rộng sinh sản quy mô hiện tại năng lực sản xuất căn bản là theo không kịp nhu cầu mỗi ngày nhìn đơn đặt hàng từng ngày từng ngày sau này bài thậm chí có một ít căn bản là không có cách thỏa mãn chuyện này thực sự là khiến người ta có chút thất vào A mở rộng sinh sản quy mô ngay xong tạch bề sau khi dôn trong lòng nhất thời một hồi hộp đúng thế thiên sinh dùng sức gật gt các bé nóng bỏng nói rằng chỉ cần chúng ta mở rộng sinh sản quy mô là có thể thu được càng nhiều lợi nhuận, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đem ngài đầu tư thu sạch trở về. Đối với John tới nói, đầu tư giờ nẹ dỗ mổ tọt công ty không thể nghi ngờ là sống lại tới nay tối có lợi buôn bán một trong. Giờ nẹ dỗ mổ tọt không chỉ lung lạc đến các bản dự, thậm chí còn liên lụy mấy bạn cùng đầm lờ hai người. Bây giờ giờ nẹ dỗ mổ tọt công ty. Không nghi ngờ chút nào đã trở thành toàn bộ các sở dụng chói má nhất bình tinh vẹn vẹn năm nay hơn nửa 5 liền tiêu thụ sắp tới 400 chiếc xe hơi cho giờ mẹ rổ m một toàn công ty mang đến hơn một triệu má tiêu thụạch vậy thì mang ý nghĩa toàn năm qua nhà này nhà xưởng sẽ cho các cổ đồng sáng tạo vượt qua 40 vạn mác lợi nhuận đúng lợi nhho dòng bởi vì cơ quan kỹ thuật dù sao đã so sánh hoàn thiện vì lẽ đó hoàn toàn không giống chân chính trong lịch sử như vậy mà ô tô gặp phải là nhà 8 năm sau lượng tiêu thụ không sai ô tô cũng có điều một năm hơn 100 chiếc mà thôi hiện tại quang hầu như chịu đến toàn châ Chu quý tộc cùng bọn phú Hào nhânân Hơn nữa năng lực sản xuất khí quyết các bên quả đoán đẻ xuống l cùng mấy bạn phản đối một hơi đem thụ giới tăng cao đến 5.000 mác chính là hán ban đầu muốn cho cực quan định ra giá cả mà sự tiến triển của tình hình cũng đúng như các bên dữ liệu như vậy mỗi một chiếc cực quan sản xuất ra sau khi vẫn như cũng bị ngay lập tức đề đi toàn Âu Châu quý tộc cùng Phú Hào Gộp lại là một cực kỳ khả quan con số mà 5.000 mác đối với bọn họ tới nói chỉ là một con số mà thôi 2.000 mác sinh sản thành phẩm mang ý nghĩa mỗi một chiếc xe hơi đều có vượt qua 2.000 mác lợi nhuận duy trì nhà xưởng vận hành cần tiền cho các công nhân phát tiền lương cả tiền còn có thuế kim cái gì Thượng vàng hạám tính được cũng là một bút khổng lồ chi tiêu thế nhưng bán năm qua vẫn như cũ có vượt qua 20 vạn má lợi nhuậnrò vào món nợ con số này vượt xa năm ngoái trình độ cũng làm cho công ty các cổ đông được phong phú báo lại đương nhiên điều này cũng chỉ là đối với các bên ba người mà nói ba người đều là kỹ thuật vào cố làm chủ các bên chỉ có điều có thêm một kiểu nhà xưởng cùng nguyên lai like phá cơ khí thế nhưng dôn lúc trước nhưng là chân thật tập trung vào lượng lớn tài chính cũng bọn họ nghiên cứu phát minh sau đó lại đầu một số tiền lớn dùng để xây dựng thêm nhà xưởng chiêu mộ công nhân trước sau tập trung vào vượt qua 60 v và mác Mai đến tận hiện tại vẫn không có nhìn thấy một mát báo lại đây điềurhôn cũng không có bị bèn chốn đánh động mà là cao mày hỏi bệnh tiên sinh xin hỏi đây là ngày cùng né lợ tiên sinh bọn họ cộng đồng ý kiến vẫn là cá nhân ngày ý kiến tiếp là cá nhân tao ý kiến nhá mắt một cái ánh mắt lấp nói rằng ngay được đáp án này sau khi dốt nhất thời thở vào nhẹ nhóm sau đó cười nói cũng được ta phòng trừng lợ tiên sinh cùng mấy bạn tiên sinh vào lúc này nên cũng sắp đến đến rồi vừa vặn chúng ta bốn vị cổ đồng có thể ngồi xuống tốt tốt thương lượng một chút ngày hôm qua đến cả sử dụng thời điểm bởi vì về thời gian thực sự là quá chậm vì lẽ đó đại gia chỉ là gặp mặt cho hỏi chân chính gặp mặt hẳn là chưa hôm nay John mới vừa rồi còn kỳ quái bên tại sao như vậy sớm mời mình tới nhà xưởng nơi này đến bây giờ suy nghĩ một chút chỉ sợ cũng là muốn sớm thuyết phục ý của chính mình có điều nhìn vậy mặt chờ mong cácè trong lòng nhưng là âm thầm lắc lá đầu đang đợi đánh lợ hai người đi tới trước các Benz vẫn luôn ở choôn chuyển và ô tô tiêu thụ làm sao dễ dàng sản lượng mở rộng nếu như đơn giản cho chút Zo cũng vẫn luôn nhàn nhạ đáp lại từ trên mặt căn bản là không thấy được một chút xíu dấu hiệu trong phòng học 4 vị giờ mẹ rổ một tạt công ty cổ đông ngồi xuống sau khi Zo đi thẳng vào vấn đề nói rằng Các tiên sinh các bên tiên sinh để nghị mở rộng từ quan sinh sán quy mô hai vị có ý kiến đến gì quy 9.98. 8 chuyện này tự hồn là đối với dôn trực tiếp có chút bất ngờ đẹp lợ cùng mấy bạn hai người ngẩn người một chút trong lúc nhất thời đềuầm mặt lại chỉ chốt lát sau đánh lợarốt cục lắc đầu nói hơn tệ là thiên sinh chúng ta trước đây cũng cùng nhau thảo luận qua vấn đề này nói thật ta cùng người bạn tiên sinh đều là phản đối ổn tại sao vậy chứ dố mắt sáng lên nhà nhà hỏi bởi vì chúng ta cho rằng cơ quan đu cầu lượng cũng không giống men tiên sinh cho rằng lớn như vậy Vừa lúc đó mấy bạn nói chen vào đi vào sắc mặt bình tiếng nói tuy rằng bây giờ nhìn lên toàn Âu Châu đều muốn mua chúng ta quág thế nhưng nếu như thật lòng đi coi một cái một chiếc cực quan cần 5 là mát chân chính đánh nặng lên có bao nhiêu người nếu như như bản tiên sinh kế hoạch như vậy một hơi đem năng lực sản xuất mở rộng đến hàng 5 3.000 chiếc còn có thể hay không giống như bây giờ không sản xuất ra cũng đã bán đi 3.000 trước ngay được con số này sau dồn con người coi dù lại lập tức quay đầu nhìn về phía cácè bệnh xác mặt nhất thời màu đỏ có điều chỉ chốc lát sau vẫn như cũ Kiên chỉ nói hơn tệ là tiên sinh Ta tin tưởng cho dù hàng năm sinh sản ra 3.000 chức cơ qu quan chỉ ít thoáng hạ thấp một ít giá cả cũng nhất định có thể tiêu thụ đi ra ngoài vấn đề là tiêu thụ chỉ là trong đó một mặt vấn đề khi sâu một hơi sau khi mấy bạn nói tiếp nếu như mở rộng sinh sản quy mô liền mang ý nghĩa chúng ta nhất định phải tập trung vào một số tiền lớn xây dựng thêm nhà xưởng tuyểnmộ cũng huấn luyện mới công nhân hơn nữa vì tiêu thụ những ngày ô tô sản phẩm của chúng ta sẽ ở Luôn trở thành phố lớn ở ngoài ra thị trường như vậy tuyển mộ cũng huấn luyện mới nhân viên sửa chữa chính là một bút chi tiêu ân không sai nghe đến đó thời điểm dố lập tức gật g đầu Quan ty rằng kỹ thuật đã so sánh thànhth thế nhưng nói cho cùng chúng quy là vừa sinh ra mới sự vật trục trặcất cao là không thể tránh khỏi bởi vậy tương lai bảo đảm thông dụng công ty danh tiếng lúc sớm nhấtôn liền nhắc nhở của bản ô tô chỉ ở mấy cái trong thành thị lớn tiêu thụ hơn nữa Duy tu phục vụ cũng chỉ ở này mấy cái trong thành thị lớn cung cấp nếu như người sử dụng đem ô tô mở ra tương ứng thành thị như vậy không chiếm được Duy tu phục vụ liền không phải thông dụng công ty vấn đề được dôn khẳng định sau khi mấy bạcông cảm thấy phân chấn nói tiếp càng thêm khen chốt chính là nếu như nhất định phải làm như vậy Chúng ta đem rất khó bảo toàn trừng có đầy đủ tài chính vùi đầu vào nghiên cứu phát minh bên trong chúng ta kỹ thuật sẽ chỉ trệ không tiến hơn thế là tiên sinh ngày cách xa ở Bắc Mỹ khả năng không rõ lắm năm nay hơn nửa năm ở Italy đã xuất hiện một nhà mới ô tô công ty đồng thời sinh sản ra để một chiếc xe hơi ngay được tin tức này sau khiô lông mày nhất thời vào nhữ có điềuặ bèn nhưng khoát tay háo một cái rất là khinh thường nói mấy bạn tiên sinh ngài sẽ không lại muốn nói bọn họ là thông dụng đối thủ cạnh tranh chứ chatrà chúng ta đều gặp cái tiêu công ty sản phẩm kỹ thuật trên căn bản là không thể cùng chúng ta đánh đồng với nhau Hơn nữa rất nhiều nơi dùng hay là chúng ta là quyền chỉ cần pháng hoa chút tâm tư độc quyền cũng có thể tránh khỏi mấy Bạch lông mày cũng tương tự cao lên đến rất là không thích đáp lại nói thời đại này mặc kệ quốc gia nào độc quyền pháp đều không phải rấtệt toàn đặc biệt là ở các quốc gia kịch liệt cạnh tranh thậm chí tồn tại chiến tranh khả năng tình huống độc quyền pháp hiệu quả thì càngên lệch rất nhiều lúc có chút quốc gia thậm chí sẽ cổ vũ quốc dân đi xâm phạm địch quốc độc quyền chỉ là ở bề ngoài làm chút Văn chương là có thể nói thí dụ như nước Mỹ chính là cái thời đại này chứ danh nhất Sơn trại đại Quốc hiện đang phát triển lên công nghiệp không biết bao nhiêu là đánh cấp Âu chââu kỹ thuật điểm này do đương nhiên cũng phi thường rõ ràng chỉ có điều bởi vì cơ quan kỹ thuật dù sao dẫn trước 10 mấy năm đặc biệt là động cơ sinh sản tương đương không dễ dàng vì lẽ đó trong lúc nhất thời chân chính người cạnh tranh vẫn sẽ không như vậy sớm xuất hiện thế nhưngôn có thể dự đoán đến chính là theo dõi mẹ rộ mộttạt công ty danh tiếng càng lúc càng lớn kéo hiệu ứng sẽ từ từ 7 ra ô tô công nghiệp này sinh tất nhiên sẽ ở mỗi cái kỹ thuật cường quốc tiến một bước tăng nhanh tốc độ đến vào lỗi ấy xin lỗi tiên sinh không muốn nhiều ở vấn đề này lãng phí thời gian Zo phi thường thẳng thắn lắc đầu nói Ta không cách nào tán thành kế hoạch của ngài mà là đồng ý người bạn tiên sinh cùng lợ tiên sinh ý kiến những câu nói này nói phi thường Kiên địnhàn ngập không thể nghi ngờ mùi vị cái gì ngay được kết quả này sau khi các bến sắc mặt nhất thời ảm đạm xuống thoáng dừng lại một chút dốn nói tiếp hơn nữa lại như mấy bạn tiên sinh nói ta kiến nghị tiến một bước gia tăng chúng ta nghiên cứu phát minh bộ ngành tập trung bảoo bảo đảm hàng năm lãirò nhuận có chí ít một phần4 tập trung vào trong đó Ng ngoài ra cá nhân ta kiến nghị công ty có thể bắt đầu nghiên cứu đại dung lượng mang người ô tô cùng với có thể kéo hàng ô tô cụ thể có thể tham khảo ta phát minh xe ba bánh Vừa nói, John một bên dùng dư quang của khỏe mắt quan sát cả Benz. Ô tô phát minh người trên mặt, chàng đầy một loại gọi là không cam lòng bẻ mặt, đồng thời cấp tốc lấp lòe ánh mắt, cũng nói lúc này tâm lý của hắn hoạt động tất nhiên vô cùng phức tạp. Ai? Nhìn thấy tất cả những thứ này sau khi nhẹ nhàng thở dài, John biết, chính mình lần này về New York sau khi, nhất định phải đem dự chủ mới ô tô nhà xưởng thời gian nhắc tới nhật chính tới. Bởi vì một hồi tranh luận, John ở Cát Sơ dù hợp đợi 3 ngày. 3 ngày bên trong. lấyr m t công ty tối đại thân phận cổ đồng xuống các gái d dục, dục dịch tâm tưên đỡ mười bạch cùng đếm lờ hai người phát triển dòng suy nghĩ nỗ lực nghiên cứu phát minh tâm kỹ thuật khai phá sản phẩm mới lấy hiện hữu sản lượng duy trì thị trường rất đúng quăng nhu cầu rồi biết quyết định này là chính xác mặc kệ trên thị trường rất đúng Quan nhu cầu lớn bao nhiêu có cỡ nào có thiết dôn biết này đều là hư ở cơ quan Thụ giới không có hạ thấp nhất định trình độ then chốt là phổ thông giai cấp trung lưu thu vào không đạt tới nhất định trình độ thì mù quá tăng cường sản năng thì tuyệt đối không thể làm sự tình năm là mát Tương đương với phổ thông người nước Đức 23 năm thu vào hơn nữa còn là không ăn không uống thu vào có bao nhiêu người có thể gồng gánh nổi như vậy hàng xa xỉ đừng xem hiện tại đơn đặt hàng đã xếp tới Nam Mỹ thế nhưng dôn cùng né lời ý kiến của hai ngườiậ trí con số này vừa vặ có thể cung cấp u Châu thị trưởng cần tình cờ có chút còn lại thì lại có thể bị B bắt Mỹ bọn phũ Hào lái đi thế nhưng nếu như đem con số này ra tăng gấp đôi hay là ban đầu 12 năm cũng có thể toàn bộ tiêu thụ đi ra ngoài thế nhưng tuyệt đối kiên chỉ không tới năm thứ ba hơn nữa phải biết thời đại này cái gọi là sản năng không phải là hậu thế cái kia từng cái từng cái tuyến sinh sản Mà là mang ý nghĩa từng gian nhà xưởng một đài đà thiết bị cũng rất nhiều thông thạo công nhân đầu tư to lớn mà sức sản xuất hạ thấp biết do xuất lực không có kết quả tốt sự tỉnh luôn làm sao chị làm thời đại này kỹ thuật tích lũy mới là Vương đạo có đầy đủ kỹ thuật tích lũy ở thích hợp thời điểm run chỉ cần cung cấp sung túc tài chính liền có thể gấp tốc đem ô tô công ty quéch lớn lên mà ở trong đầu của hắn có chính là phương diện này đại sắc khí coi như những công ty khác đến thời điểm cũng Coffephi thường xuất sắc sản phẩm chung quy cũng chỉ có theo ở phía sau ăn cho mệnh sau 3 ngàyôn từ các sở dụng xuất phát Từ 100 năm sau trên bản đồ xem các sở dụng ở vào nước nước Tây Nam Bộ vừa vặn ở vào Đức pháp biên cảnh một tao nơi đương nhiên ở thời đại này bởi vì phổ pháp chiến tranh thắng lợi các sở dụng đã trở thành gờ mạng nhìn đế quốc nội địa nước Đức thủ đô ở các sở dụng hướng Đông Bắc nếu như trên địa độ đồ đồng dạng đạo tuyến từ cơ lại ấy l đến có chừng 600 km chừng trái phải thế nhưng ở này đều thẳng tắt trên ở nước Đức Trung Nam Bộ khoảng cách các sử dụng chỉ có hơn 100 km địa phương có một thành thị nhỏậ bớt run tiến vào nước Đức thứ hai chạm liền lựa chọn nơi này mật lại đương nhiên không phải nhất thời tâm huyết dânrào cũng không phải vì ngắm cảnh lữ hành Tuy rằng nơi này Tuy rằng diện tích không lớn nhân khẩu cũng không nhiều thế nhưngậ mật nhưng có một khu nhà bạ vạ gì hạ Châu cổ lao nhất đại học vượtậ đại học ở trường đại học này bên trong ước hẹn hàng lần này tới Âu chââu quan trọng nhất mục tiêu một trong hắn muốn tới đây tìm một người một có thể thay đổi đi học xử tiến chỉ người kỹ thực chăm chú ngắm lại lúc trước vẫn là đem ô tô thành phẩm thiết chí quá thấp vượt qua thời đại kỹ thuật cần cao hơn nữa công nghệ đương nhiên cũng cần càng cao hơn thành phẩm ta cùng trong lịch sử các men đem so sánh thực sự là có chút không thích hợp Có điều chỉ có thể là như vậy đại gia lý giải là được quy 9 chương 9 gần chương 9 dân. được được chấm th thấp tiếng có cửa ở yên tĩnh trong hành lang có vẻ đặc biệt rõ ràng có điều chờ đợi một lúc sau khiôn cũng không có được mình muốn đắt lại trong phòng hoàn toàn yênĩnh thoáng nhế như mày hắn lần thứ hai giờ lên tay phải của chính mình tiên sinh người tìm ai với lúc đó một thanh em đột nhiên từrôn sau lương vangg lên để hắn tay không khỏi runt lên vào lúc này chính là giờ đi học trong hành lang tốită y biếnĩnh bất tình mìnhnh em thanh để hắn không khỏi sợ hết hồn Xoay người nhìn trước mặt có chút để phòng thanh niên bạch nhân dôn tuổi nói người tốt tiên sinh ta tìm hiểm cô giá sinh mới tới cái kia gần giáo sư thanh niên bạch nhân lông mạnh nhất thời vào nhu từ trên xuống dưới đánh giá John một fan dỗ bị người xem có chút không hiểu ra sao không nhịn được hỏi ngược lại tiên sinh trên người ta có cái gì kỳ quá sao hả không có gì qua tay áo một cái thanh niên bạch nhân không vui nói nếu như người là tìm gần giáo sư vậy cũng thật không phải lúc hắn hiện tại nên ở trong phòng thí nghiệm nếu như người vẫn ý trở hắn buổi trư nên trở về Nói xong không giống nhau John đáp lại, thanh niên bạch nhân quay đầu rời đi. Cái tên này, có tật xấu chứ. Há miệng, John một mặt ngạc nhiên. Bốn phía nhìn một vòng, cũng lại không tìm được thứ hai người sống, bất đắc gì John không thể làm gì khác hơn là đi ra nhà này lâu, ở cửa dưới bóng cây kiên trì chờ đợi lên. Đối với nước đức vật lý học giới tới nói, năm nay là một phi thường trọng yếu niên đại. Berlin Quốc gia vật lý kỹ thuật phòng nghiên cứu chính thức khánh thành. Vật lý học giới nhân vật thủ lĩnh hiểm hợp từ đại học vật lý học giáo sư trước từ nhậm, đi tới phòng nghiên cứu đảm nhiệm người đầu tiên nhận trước sở trường liền đại học vật lý học giáo sư tự nhiên cần phải có một người có năng lực để đủ người này chính là thí nghiệm vật lý học gia cần bởi vậy vật vận đại học bất đắcĩ mất đi bọn họ vật lý học giáo sư cũng may cần bên người vẫn luôn có một đồng dạng xuất sắc thí nghiệm vật lý học ra hắn thuận lợi tiếp nhận cần chữ vị người này chính là gần nói tới người này hầu thế phần lớn người Trung Quốc e đều sẽ không quá quen thuộc bao quá ắn trong cuộc đời quan trọng nhất thành tiểu gần xa tuyến sợ người biết cũng sẽ không quá nhiều Thế nhưng nếu như nói lên ít xa tuyến hoặc là nói đi bệnh viện quay phí tử e sợ đại đa số người đều biết là xảy ra chuyện gì xa tuyến chính là ít xa tuyến đời trước này sinh ý nghĩ bất chợt nghiên cứu y học sử thời điểmố vẫn liền kiên định cho rằng Dân là thay đổi y học phát triển lệ trình nhân vật trọng yếu một trong Tuy rằng đây là một vị vật lý học ra thế nhưng ở trong mắt hắn gần cùng, Dịch, cùng Họa Ua, so với đều ở đồngạ địa vị nó như vậy khả năng là có chút chủ quan phán đoán ngụi vị thế nhưng cũng đầy đủ nói do gần xạ tuyến tầm quan trọng loại này thần kỳ xa tuyến khiến mọi người lần thứ nhất có thể không sáng quan sát bên trong tổ chức tình huống Tuy rằng ở hầm phát minh kiểm tính mắt sau khi hậu kính bàn Quan kính chờ kiểm tra công cụ ở thế kỷ 19 giới bán diệp cũng dồn dập bị phát minh ra đến thế nhưng nói cho cùng bọn họ kiểm tra đều chỉ là nhân loại khoang tính huống thế nhưng kia ít xuất hiện để bọn họ trực tiếp có thể quanắc đến càng sâu một tầng nói thí dụ như bác thịt lại nói thí dụ nhưương cố đây đối vớiẩn đoán bệnh, bệnh tật ý nghĩa không cần nói cũng biết ở một phương diện khác kia ít xuất hiện cũng làm cho các bệnh nhân từ trong nhà đi tới bệnh viện truyền thống trẩn đoán bệnh công cụ đơn giản chính là ông nghe nhiệt kế cùng hết tắc kế những ngày đơn giản nhanh và tiện công cụ phi thường dễ dàng mang theo Cất vào một dương nhỏ là có thể mang tới bệnh nhân trong nhà thế nhưng theo tia ít máy xuất hiện loại này loại cỡ lớn thiết bị nhưng là không phải dễ dàng có thể vận dụng vì lẽ đó rất nhiều lúc những tiêu cao quý bệnh nhân đều không thể không tự mình đi tới bệnh viện tìm kiếm hiện tại trẩn đoán bệnh thủ đoạn chorốt mãi cho đến 100 năm sau đó tiêu ít đều là y học 6 đại thành như thủ đoàn một trongố đề vị hôn thê Anna hỗ trợ hỏi thăm dự gần tin tức vì là tự nhiên chính là cùng vị này vật lý học gia hợp tác nếu như tất cả dựa theo lịch sử phát triển Sẽ ở đảm nhiệmậ đại học hiệu trưởng sau khi cũng chính là 1895 năm thời điểm ngẫu nhiên phát hiện ít thế nhưng hiện tại dôn ở đất bật dừng lại vì là chính là có thể trước thời gian đem tia ít phát hiện ra Nguyên vốn có chút lành lệnh trong sân trường dần dần náo lên có chút kẻ nhặt d vội vã lấy ra đồng hồ quả quý vừa nhìn thời gian đã là buổi trưa mà ngay tại lúc này một hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên chính cầm vài cuốn sách bước chân vội vã hướng đi vị trí của hắn nhìn rõ ràng người trung niên này làm nhân tướng mạo sau khi dốn nhất thời trong lòng hơi động người đàn ông trung niên khoảng chừng cũng chính là trung đẳng cái đầu Vóc người cũng rất phổ thông thế nhưng cái kia hầu như ủ xuống tới trước ngực đại hồ từ đặc biệt dễ thấy còn có cái tia lô lên cao hút lông mày cốt giới kiên ngị hai mắt cũng làm cho dôn cảm giác phi thường que thuộc cảm tạ ượng đế trong lòng vui vẻ bên giới dố không nhịn được cảm tạ một hồi cái kia hắn xưa nay chưa từng thờ phụng quá thượng đế người xuyênệt phúcc lợi cho nàng mang đến quá nhiều chỗ tốt rồi chỉ cần lời trước hắn đã từng đã học thậm chí chỉ cần gặp đồ vật trên căn bản đều có thể rõ ràng hiện lên ở trong đầu liền nói thí dụ như trước mắt người trung niên này làm nhân rất nhanh sẽ cùng dôn trong đầu hình tượng chủ lên nhận rõ ràng thân phận của người đến sau khi Zone không do dự nữa tiến lên hai bước ngăn cản người đàn ông trung niên con đường cung kính hỏi xin hỏi ngài làầnần giáo sư sau đúng ta là phản xạ có điều kiện giống như vậy người đàn ông trung niên lập tức giữ bước có điều nhìn về phía rôn ánh mắt rất nhanh sẽ trở nên hơi rất nghi hoặc xin hỏi ngài là rất vinh H hạnh có thể nhìn thấy ngàyần giáo sưôn trên mặt lập tức hiện ra nụ cười vui vẻ thân ra tay phải của chính mình nói ta là Be đại học phó giáo sưôn hơn Thế là màội tới chơi xin hãy tha lỗi Be đại họcần sáng mắt lên vội vã đem quyển sách trên tay thêm ở cả chi hoa bên trong Nhiệt tình đưa tay phải ra thật thân hạnh gặp này thân tệ là tiên sinh đây chính là dôn sở dĩ lại đem mình Berlin đại học phó giáo sư tên tuổi lôi ra đến nguyên nhân nếu như trực tiếp cùng đối phương nói mình là người Mỹ vẫn là một tên ngoại khoa ghi sư rất khó tưởng tượng gần sẽ nhìn thẳng nhìn hắn nói không chắc bởi vì bận rộ công việc hoặc là những chuyện khác trực tiếp liền đem mình ném qua một bên thế nhưng nhấp ra bản thân Berlin đại học phó giáo sư tiếp tuổi hơn nữa cần nhân tố ở bên trongường chỉ sợ cũng không thể coiù lên thời đại này be đại học chính là toàn bộ nước Đức học thuật trung tâm Không phải hrời đi Berlin đại học sau khi cũng sẽ không đi tiếp nhận chức vụ của hắn để theo hắn mười mấy năm gần được gật bật vật lý học giáo sư cơ hội vì lẽ đó vừa nghe đến dôn đến từ Bely đại học dẫn theo bản năng liền cho rằng đối phương là vật lý học phó giáo sư đồng thời cùng cần nhận thức mới là bởi vậy mặcc dù có chút không rõ có điều gì vẫn là lập tức mời dôn đến phòng làm việc của hắn đi tới đi tới văn phòng sau khi ngồi xuống rất nhanh sẽ hỏi ra chính mình nghĩ hoặc hơnệ là tiên sinh xin hỏi ngài tìm ta là có chuyện gì không là cần tiên sinhủyác này đến không không ta cùng cần tiên sinh cũng không có bất cứ quan hệ gì Đến bên trong phòng làm việc dốn liền không có cần thiết đang tiếp tục cẩn dấu cái gì cười lắc đầu nói trên thực tế ta cũng không phải vật lý học ra mà là một tên y sư a nói chuẩn xác ta đã từng đảm nhiệm qua Be đại học ý học viện phó giáo sư ý thế sư Berlin đại học ý học viện đã từng nghe được câu trả lời này sau khi lớn nhất thời trận mắt vào mồ quy 9 chương10 chữ chương 10 chữ xin lỗi hơnệ là tiên sinh trừng mắt một đôi mắt mặt mờ m hỏi ta nghĩ ta vừa nãy tuổi hổ có hơi nghe không hiểu ngại ý củauyên là người ngẫu nhiên phát hiện một loại kỳ lạ vật lý hiện tượng Không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì đúng không Đúng tiên sinh khé mưởi dr thật lòng gật gậ đầu ngẫu nhiên phát hiện kỳ lạ vật lý hiện tượng cái gì đương nhiên là dôn ở mù nói vậyắn có điều là muốn đem gần phát hiện tia quá trình choợ trong cuộc thuật lại một hồi mà tôi mục đích tự nhiên là hy vọng đối với mới có thể sớm 7 năm phát hiện tiêua ít tiến tới cho hắn ý học sự nghiệp góp một viên của tôi sử suốt một hồi lâu nhìn về phíaôn ánh mắt càng ngày càng kỳ quá lên có điều không giống nhau đối phương hỏi nhiều cái gì dố liền cười giải thíchần giáo sư ta ở Berlin đại học lúc đọc sách đối với vật lý học phi thường cảm thấy lứ thú đặc biệt là tiêu đó cực Đã từng ở trong phòng thí nghiệm tiến hành không ít lần thí nghiệm năm ngoái trở lại nước Mỹ sau khi công tác sau khi ta cũng không hề từ bỏ cái này hứng thú vẫn luôn ở Đức quá nghiên cứu vì thế còn chuyên môn là mấy cái dù cách tia âm cơ quản sau đó một vô tình phát hiện cái này kỳ lạ hiện tượng a nghe đến đó thời điểm gần giáo sư chân mày tao lại nhìn về phíarôn ánh mắt đúng là hòa hoán rất nhiều mới vừa lúc mới bắt đầu hắn vừa nghe dôn thân phận còn tưởng rằng đối phương là chạy tới cùng mình đùa d giờ đến đến rồi thế nhưng bây giờ nghe đối phương như vậy dọn thành thần tự hồ lại không phải chuyện như vậy hơn nữa loại khoa y sư nghiên cứu tiêu âm cực tự hồ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào mà thế kỷ 19 giới bán dệ nước Đức vật lý học á chủ hiện tại khoa học nhân vật thủ linh mới bắt đầu thu được không phải là ý học tiến sĩ học vì sao sinh lý học trên làm ra xuất sắc thành tích sau khi ngược lại đưa ra năng lượng thủ cố nghị luật sau đó lại chuyển đi nghiên cứu vật lý học thu được càng cao hơn thành cửu vẫn làm được Bely đại học hiệu trưởng cùng quốc gia vật lý kỹ thuật phòng nghiên cứu sở trưởng trước vị trên hơn nữa ngoại trừ hai người này phương hướng ở ngoài kèm thấp còn ở tâm lý học toán học các phương diện đều có trách việc thành cửu không sai có Thời đại này các khoa học gia chính là như thế nhưu này đương nhiên cũng là thời đại đặc điểm có quan hệ nói thí dụ như thế mặt vừa vặn ở vào thế kỷ 19 khoa học kỹ thuật tính bùng nổ phát triển từ kỳ bất luận y học vẫn là vật lý học đều tương đương đơn giản mới có thể để hắn ở nhiều như vậy lĩnh vực cũng như này phong quang nếu như đặt ở hơn 100 năm sau chỉ là bắt được một tiến sĩ học vị liền muốn 10 năm thời gian 8 năm hơn nữa khổng lồ tri thức lượng cũng không thể cho phép hắn tinh thông y học mỗi cái lĩnh vực ngay ở gần cân nhắc những chuyện này thời điểm d giống nhưng móc ra đồng hồ quả quý liếc nhìn nhìn sau đó cườihíp mắt nói rằng giáo sư ngày nhìn hiện tại đã là cơm tr chưaa thời gian Ta vừa vận hẹn quý giáo ngoại khoa học giáo sư tạp tiên sinh có thể không mời ngại thường quan đồng thời cậu tiến vào cơm chưa tạp giáo sư ngay được danh từ này sau khi Dương trong lòng hơi động mặc dù đối với y học chưa từng có quá nhiều quan tâm có điều tạp giáo sư Dương cần vẫn lá mới đến hơn nữa cũng đã gặp mặt mấy lần nếu đối phương nhận thức tạp giáo sư nên liền không phải tên lừa cả gì cho đồ dai như vậy trong lúc nhất thời gian gần đối vớiôn nói tới kỳ lạ hiện tượng nhất thời liền nổi lên h thú do dự chỉ chốt lát sau gậ đầu một cái nói được rồi hơn tệ là tiên sinh phi thường Vinh Hạn có thể cùng hai vị giáo sư y khoa cổ tiến vào cơ tr chưa Nghe được lần đồng ý dôn nhất thời loại nụ cười hắn nhận thức tạp giáo sư không phải là nói vậy trên thực tế hai người đã từng gặp mặt hơn nữa còn thông qua mấy lần tin thảo luận ngoại khoa tiêu động của bộ gây tê cùng đau ruột thừa giải phâu vấn đề hắn sở dĩ ở từ New giúp trước khi lên đường liền cho vị này ngoại khoa học giáo sư viết một phong thư vì là chính là vào lúc này dù sao có bản giáo một vị giáo sư chứng minh nói vậy mình sẽ càng thêm coi trọng chứ nghĩ tới đây dôn lập tức đứng lên nhiệt tình mời nói Dung giáo sư khoảng cách ước định thời gian liền sắp đến đến rồi chúng ta tốt nhất hiện tại liền lên đường y sau 3 ngày John lần thứ hai ngồi rồirờ điậật xe lửa tại quá khứ 3 ngày bên trong hắn phần lớn thời giờ đều ở tại trong học viện cử hành một lần giếtuyết sau đó cùng ngoại khoa các bác sĩ tiến hành rộng khắp mà nhận liệt thảo luận một cái trong đó buổi tối hắn ở gần trong phòng thí nghiệm cho vị này vật lý học gia tự thuật đối phương 7 năm sau vĩ đại phát hiện đúng như dự đoán diễn giáo sư lương thú bị hắn triệt để dẫn đi ra có điều đáng tiếc chính là bởi vì gần công việc bây giờ phi thường bận rộn hơn nữa đã đến một thời điểm bấu chốt không có cách nào lập tức tiến hành dôn cái gọi là thí nghiệm có điều vị này vật lý học giáo sư cũng đưa ra bảo đảm Trong tương lai trong vòng một tháng nhất định sẽ hoàn thành cái này thí nghiệm đồng thời thông báo hắn cụ thể kết quả có cái này bảo đảm cũng đã đầy đủ được kết quả mong muốn sau khi dôn chân thật ngồi lên rồi xe lửa sau đó chạy tới nước Đức thủ đô Berlin. thời gian một tháng cũng không dài dốt lần này đến lâu chââu dài nhất muốn chờ sắp tới thời gian lửa năm tự nhiên có thể kiên chỉ chờ đợi đối phương kết quả thậm chí còn có thời gian tiến thêm một bước đi hoàn thiện nó phải biết dậy sớm tia ít máy kết cấu vô cùng đơn giản hiệu suất cực thấp hàm khí thức lạnh em cực ly từ ít xạ tuyến quản cực kỳ đơnsơ hiệu suất hốc lực xuyên thấu yếu hơn nữa thành như rõ ràng đo lường không cao thêmhen chốt chính là loại này tia ít -E tu chụp nhất từng cái từng cái mảnh thành như thường thường cần mấy m 10 phút bại lộ ở xạ tuyến phía dưới mấy 10 phút các bệnh nhân dám dôn cũng không dám ai thời đại này đừng nói phóng xạ tính thương tổn không ai biết liền ngay cả phóng xạ tính bản thân cũng đều vẫn không có bị nhà khoaang học phát hiện thế nhưng dôn nhưng là rất rõ ràng bọn họ có lớn đến mức nào y lực vì lẽ đó ở gần phát hiện tia ít -E sau khi dố còn muốn nghĩ trong phương ngàn kế đi tăng cường nó thành như chất lượng rút ngắn thành như thời gian giảm thiểu đối với người thương tồn nay ngược lại cũng không phải nói phi thường khó khăn chí ít biết sợở ám xùngùngợthm chí điểm tuy nguyên lý đến thời điểm một mạch giao cho vật lý học gia đi nghiên cứu là được rồi Tuy nói những thứ đồ này đều là ở 10 năm sau thậm chí 30 năm sau mới xuất hiện thế nhưng vật lý trên nguyên lý cũng không phải đặc biệt siêu trước đại món tiền vốn đập xuống tin tưởng sẽ không tha quá lâu Tiger. Oh. Oh. theo xe lửa cao vút khí thành chậm rãi lái vào bé chạm xe lửa từ phong khách trên giường đứng lên dốn một trái timầm mẩm tăng nhanh nhảy lên tốc độ Đồng thời không thể chờ đợi được nữa hướng về ngoài cửa sổ nhìn quá khứ Belin hắn dốt cục lại một lần đến rồiời đi có điều hơn một năm thế nhưng ở Be tất cả phản phát ngay ở phát sinh ngày hôm qua như thế Berlin đại học chặt lọt kẹ bệnh viện hành thị chưa bệnh khí giới công ty cùng hành thị chế dược công ty đương nhiên còn có Anna vợ nhìn trầm rãi lủi về sau sân ga luôn lòng tràn đ đầyy cho mongờ đi bật bật trước, John liền cho vợị tờ ra phát đi tới một phong địa báo báo cho đối phương chính mình đến đại thể thời gian nói vậy bọn họ nên đã phái người đến đón mình chứ sẽ là ai chứ quả rau xe vợ dịt tờ ra một cái nào đó người hầu hay làm rãi xe lửa ở trên sân ga dừng lại trong lòng lẽ lung ta lung tung ý nghĩ dố cùng cũng sớm đã cầm lấy hết thể hành lễ hen di đồng thời theo là người đi rathùng xe từ từ đối lập bị đ đèn nén trong vùng xe đi ra luôn thật dài hút một cái mới mẹ không khí cả người đều cảm thấy khoan khoái rất nhiều không có ngồi quá thế kỷ 19 xe lửa người rất khó tưởng tượng ở bên trong mấy canh giờ thậm chí mười mấy tiếng là ra sao trải nghiệm sau này nặng ngề hơn nữa thời gian vĩnh viễn như vậy dài lâu gian nan dù cho run tới chính là cao cấp nhất thùng xe Vẫn như cũng không thể để cho hắn thoải mái hơn một chút từ đến nước pháp càng đến hiện tại John đặc biệt hoài niệm lúc trước mở raữ hành tháng này dù cho mỗi ngày đều muốn đứng dậy sớm ô tô những kia khiến người ta khó có thể chịu đựng tật xấu ngắnủi thả lòng sau khi John lập tức cùng Henry hai người cùng đi ra khỏi nhà ga ở chen trúc trong đám ngườiôn vừa đi một bên xuất hiện ở trạm miệ nơi bốn phía đánh giá tìm kiếm chính mình khuôn mặt quen thuộc có điều dù sao hắn một mét chính thân cao ở trong đám người càng thêm dễ thấy rất nhanh một thanh âm liền xa xa chuyển tới hắn tệ là tiên sinh chúng ta ở đây hả mơ hồ ngay được tiên của chính mình John lập tức quay đầu nhìn tới một hơn 30 tuổi năm nhân chính một bên dùng sức điểm mũi chân một bên lớn tiếng la lên là vợ gì tợ ra quản ra vẫn là phu xe cái gì dố đã không hiểu rõ có điều vào lúc này hắn cũng không có tâm sự đi hồiước cái này không quá quan trọng vấn đề bởi vì ngay ở bên cạnh người đàn ông này một thân ảnh hiểu điệu chính đẩy mặt vui mừng nhìn mình ta ở đây dốt mặt trong nhá mắt phóng ra nụ cười vui vẻ lại cũng không cố đi tới quản phía sau mang theo một đống lớn đồ vật hay gì bước nhanh hướng về cái kêu bóng người phương hướng vào tới quy 9 chương 11 nhà cùng lễ vật chương 11 nhà cùng lễ vật Ngồi ở chạy ô tô bên trong, Anna, vợ di tờ một mặt thỏa mãn cùng ăn bình. Cùng vị hôn phu chia lịa lâu như vậy sau khi, nàng rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy John. Hân tệ lạ, nhìn bên cạnh tấm kia tuổi trẻ mà tràn ngập sức sống khuôn mặt, Anna trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc. Này tư biệt, chính là một năm. Này thời gian một năm bên trong tuy rằng mỗi tháng đều ở thông tin, Anna hầu như hiểu rõ John ở New York tất cả, thế nhưng chung quy không thể giảm bất trong lòng nhớ nhung, vì lẽ đó ở nhận được John điện báo sau khi... Nàng kiên định yêu cầu theo cha thân đồng thời đến chạm xe lửa tiếng người bây giờ càng là hận không thể nắm sợi dây từng đem mình tuyên ở vị hôn phu trên người mới tốt tại sao không trực tiếp đến mé đây lặ lặng nhìn dôn một lúc sau khi Anna như là đột nhiên nghĩ tới điều gì tự như biết được hỏi New York cũng có thẳng tới hamburger du thuyền tại sao muốn trước tiên đi luôn luôn hơn nữa trên đường còn đi tới Paris đi tới các sở dù cùng ngật bớ run người không muốn sớm chút nhìn thấy ta sao đâyố bị vấn đề này hỏi mọi người một chút vội vàng cười giải thích Không phải ta không muốn trực tiếp đến Berlin, mà là người nói cái kia mấy cái thành thị ta đều có chuyện rất trọng yếu mới làm đến Belin lại đi những địa phương kia không phải càng làm lỡ thời gian sau giống như vậy đem tất cả mọi chuyện đều xong xuôi sau đó là có thể chuyên tâm ở lại belin của người vì hôn thê của mình đương nhiên là muốn hống lại như là một cô bé như như thế Anna Li lýu ralíu giữ hỏi các loại vấn đề đồng thời lại thao thao bất tuyệt tự thuật chính mình đối vớiônung cùng với bên người phát sinh tất cả mọi chuyện giống như muốn đem quá khứ một năm muốn nói một lần bù đắp tự như mà Zo cũng không có một chút xíu thiếu kiênẫ ý thứ hai lòng cùng Anna thiên mã hình không trò chuyện Trải qua lại một lần dài lâu lữ hành sau khi không có cái gì có thể so với cùng thân mật nhất người tán gấu càng khiến người ta cảm thấy chuyện hạnh phúc ô tô ở Be lại lối đi bộ một đường chính ảnh rất nhanh sẽ sắp tới bờ dịt tờ ra trang viên. trong viên giá tiếp cận trong trí nhớ mình giờ địa phương Anna đột nhiên lôi kéo dôn cánh tay hưng phấn chỉ vào ngoài cửa sổ nói rằng run mau nhìn mau nhìn người trong viên ta trong viênôn đầu tiên là xứng sở lập tức lập tức liền phản ứng lại vội vã theo Anna chỉ dẫn phương hướng nhìn sang ngay ở phía trước khoảngừng ba 400m địa phương một chỗ trang viên ánh vàoôn mi mắt bên trong Bởi vì lúc này sắp trời đã tối dưới cớ mơ mơ hồ hổ kỳ thực thấy không rõ lắm có điều d vẫn là lập tức nhớ tới trước khi rời điãoo hận tệ là mua lại cái kia một khối thhổiệp đã lúc đó định ra đến trang viên thiết kế cạo lại viên hầu như đã thành hình một đống 3 tầng cao nhà lầu một cái đường thẳng một đám lớn hoa viên đây là dôn mơ hồ dư sức nhìn thấy cảnh tượng có điều chính là này mơ hồ cảnh tượng cũng đủ để cho dôn lập tứcệt thích đem so sánh đến lưu chính đang kiến tạo hận tệ là ra tới nói John càng yêu thích loại nàyầuâu trang viên tức ra chỉ có điều đángế chính là màn hạ tợ tạo hiện tại đã là tấ đất tức vàng Thực sự không cách nào thực hiện nguyện phòng này ba, ba thỉnh thoảng đều sẽ tới nhìn một chút nhìn thấyôn một mặt chăm chú cùng chờmông Anna hỉ hỉ cười nói hắn nói nhiều nhất còn có 3 tháng toàn bộ trang viên sẽ hoàn công đến thời điểm ngươi là có thể vào ở phòng của chính mình đi tới vui hay không ta phòng của chính mình dố khỏe miệng hơi cong lên một bộ cong quay đầu hướng về Anna nhìn sang không tốn thời gian dài nơi này liền cũng là phòng của ngươi lẽ nào ngươi không vui phòng của ta Anna hơi runun lập tức mặt trong nháy mắt bay lên một vệ phòng Hà ngoại trừ hắn cùngrôn trong lúc đó đều là thư vãng la like ở ngoài ấn tệ là cùng bờ dịcht tợ sinh cũng duy trì nhiều lần giao lưu tự nhiên rất rõ ràngrôn lần này làm lại Âu chââu ngoại trừ chăm năm chính mình sản nghiệp ở ngoài càng quan trọng chính là muốn tiếp Anna về lưuốc thành hôn vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói xác thực không tốn thời gian dàiàng liền muốn trở thành nhà này phòng mới nữ chủ nhân một nghĩ tới chỗ này Anna liền cảm thấy trong lòng như có một con mai con tán loạn loạnvang như thế cả khuôn mặt cũng đềuêu lên xinh đẹp khuôn mặt nguyên bản trắng non như Ngọc bây giờ bay lên một v vệt đỏ hưởng sau khi dường như nạm trên một khối dubi càng lộ vẻ Diễm lệ phi thường mặc dù là dôn trong lúc nhất thời cũng xem người người vợị tờ ra thời điểm đã là 7 giờ tối sắp trời đã tối dần có điều ở hai chiếc cực ởầmẩ sử gần trang viên cửa lớn thời điểm một đã sớm chờ đợi người hầu kêu to sông về chú Úc sau đó bịt tờ ra ánh đèn rất nhanh sẽ từng chiếc từng chiếc sáng lên 10 giây đồng hồ bên trong trở nên đènốct ở đông đảo người hầuchenú giới ở nhà bên trong bờ dịt tờ phu nhân mặt tươi cười bước nhanh đi tới ngoài cửa lớn hai chiếc cực quang lần lượt ở cửa lại chiếc xe đầu tiên trên b vợ dịp tờ trước tiên sinh ra được sau khi run cùng Anna hai người rất nhanh sẽung đi raố tự nhiên là lên trước trước cùng mình cha mẹ vợ chào Bọn người hầu nhưng là ở thi lễ sau lập tức giúp hen di chuyển hành lý lần này về hấu Châuôn chỉ là hành lễ liền chuẩn bị mấy ngàn đô la Mỹ có điều phần lớn đều thông qua hàng vận sau đó đưa đến chỉ có cho b vợ dịt tờ một nhà lễ vật mới bên người mang theo nhật nhật ng nháo nhá một phen sau khi mọi người cùng nhau đi vào trong phòng về đến nhà chuyện làm thứ nhất tự nhiên là khỏe mạnh rửa mặt một phen sau đó từ lâu bụng đói qun cào dr bị người hầu mang tới trong phòng ăn vợ gì tờ phu nhân đã sớm tự mình xuống bếp chuẩn bị một bản phong phú nữa tối để ăn được rồi của du lịch các loại đồ ăn dôn nhất thời ngụng nướcứa ra khẩu vị mở ra Một bữa cơm An chính là chủ và khách đều vui vẻ thường thụ xong một trận nữa tối sau khi đại gia ở đại s sảnh ngồi xuốngrố lúc này mới đem cho mọi người mang lễ vật thường kiện lấy ra hắn chuẩn bị lễ vật cũng không tính đặc biệt quý trọng cho vợ gì tờ vợ chồng đều là la hấnn tệ là kiến nghị thông thường cho chơi thế nhưng Anna bên này liền tốn không ít tâm tư cái cùng bình rượu không xê xích bao nhiều chiếc lọ đây là vật gì Anna tiếp nhậnôn lễ vật lấy một đôi mắt to có vẻ vô cùng kinh ngạc và gìtờ vợ chồng cũng đều có chút không rõ nhìn lại nếu như từ ở vệ ngoài xem đây chính là một đơn giản triết lọ tuyệt đối không phải đồ cổ Tạo hình cũng không có chỗ đặc biệt gì nhìn ra khoảng chừng cũng chính là có thể chứa được bốn 500m chất lỏng thế nhưng chính là điểm này khiến người ta đặc biệt không rõ làm Anna vì vu cho nàng lễ vật không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất hơn nữa dựa theo bọn họ đối với dôn hiệu rõ tiểu tử này không nên dùng một chiếc lọ đến lừa gạt nữa như mình nha ở ba người kinh dị ánh mắt nhìn tí dốt ké m cười hỏi Anna bình thường ngươi lấy cái gìội đầu gội đầu Anna sau khi nghe hơisứng sở theo bạn năng dùng tay sở sở chính mình mái tóc nói xà phòng còn có một loại dầu ta cũng không biết nàng cái gì Như vậy là xong sau khi cảm giác làm saoú lên lúc này dốn hỏi tiếp chuyện này lại chấp chấp một đôi mắt to Anna béo sẽ đầu nhỏ nói rằng xà phòng tẩy sau khi xong đương nhiên sẽ khá khổmọ lên rất không thoải mái hơn nữa dùng lược sơ cũng có chút gì đâu có điều dùng hết loại kia dầu sau khiủ người cho taễ vật sẽ không là dùng để gọi đầu chứ nói xong lời cuối cùng thời điểm Anna đã phản ứng lại bởi gì tờ vợ chồng lúc này cũng đều chừng lớn một đôi mắt nhìn con gái trong tay cái kia chếtọ trong lòng dâng lên một loại cực kỳ cảm giác quá dị hơn một năm không thấy trở về Dĩ nhiên đưa một bình tẩy phát đối vật Cái này dôn thực tại khiến người ta có chút dở khóc dở cười không sai đây chính là một bình nước ở đầu đó ăn na cái kia tìm kiếm ánh mắt dố nhún vai một cái cười nói nói chuẩn xác là ta căn cứ người phát chất cô ý chế thành một loại nước ở đầu bên trong chủ yếu thành phần cũng là ta tự mình phát minh sau khi nói đến đây dôn không nhịn được đỏ mà lên mấy năm gần đây hắn điều kiện như thế này phản xạ bình thường mặt đỏ đã trở thành quen thuộc mỗi lần phát minh một loại đồ vật thời điểm đều sẽ đỏ một chút cũng không biết phải đợi tới khi nào hoặc là phát minh bao nhiêu đồ vật sau khi mới sẽ hồng á hồng á hồng quen thuộc đi căn cứ ta phát chất phát minh Nghe được câu này sau khi Anna về mặt rốt cục ra biến hóa làm dôn thân mật nhất người một trong Anna đương nhiên biết mình cái này vì hôn phu lớn bao nhiêu bản lĩnh từ mấy năm trước xe đạp lệ gỗ món đồ chơi đến lúc sau ô tô giải phâu khí giới y luật cùng hoànng dược có thể nói hắn lại như là một ma thuật sư như thế từng cái từng cái ra bên ngoài còn khiến người ta kinh ngạc trò chơi chai này nước ở đầu khẳng định cũng không bình thường làm sao duy trì tóc sạch sẽ nhu thuận vẫn là các nữ nhân đau lớn nhất sự tình một trong thế kỷ 19 nữ nhân cũng không có tóc ngăn nói chuyện tất cả đều là một thủy t giải quản lý lên tương đương mất công sức Nước, nước công nghiệp hóa học Tuy rằng phát đạt thế nhưng bởi vì theo đổi lợi nhuận dân cớ hiện nay chủ yếu tập trung ở thuốc lượng công nghiệp mà trên dù sao dệ nghiệp là hiện nay các quốc gia quan trọng nhất sản nghiệp một trong chuyên nghiệp nước gội đầu còn chưa tới xuất hiện thời điểm cho nên đối với chờ có thể biểu diện nữ nhân bị lực mái tóc người nghèo chỉ có thể là dùng sản phẩm mà người có tiền nhiều nhất cũng chính là thêm vào một loại thụ giới đắt giá dầu giải quyết dùng sản phẩm gội đầu sau khi khô giáo vấn đề ở vào cái này bất đắc dĩ thời đại Anna tự nhiên cũng thường thường bởi vì tóc mà một tiền Tóc của nàng bản thân thuộc về trung tính phát chất dùng sao phòng giặt xong sau khi có vẻấ hồ dùng dâu lại đều là chán chắn không thoải mái cần cọ dựa thật nhiều thứ mới có thể miễn cơm chịu được bởi vậy có một lần cùng bịhônu vắn dẫn quá chuyện này sau khi dôn liền lặng lẽ nhớ rồi Tuy rằng hắn không phải nhà hóa học cũng không có nghiên cứu qua cái gọi là nhật hóaắc nghiệp có điều bởi vì xuyên qua phúcc lợiuyên cớ trong óc tìm ra tập trung nước gội đầu phương pháp phối chế vẫn tương đối dễ dàng liền phí đi một fan tay chân sau khi thì có như thế một bình đồ vật dố nhìn ra Anna về mặt biến hóa cười ha ha nói Anna có i thể trước tiên tử một lần nhìn ta phát minh nước gội đầu cùng ngươi bình thường dùng đồ vật đến cùng có cái gì không giống ân tốt đẹp Tuy rằng cảm thấy khá là quá gì thế nhưng Anna biết luôn không phải loại kia thích nói dẫn người vì lẽ đó ở ngắn ngủ kinh ngạc sau khi rất nhanh sẽ vây tay gọi một tên người hầu gái đỏ di đợi l lát nữa giúp ta chuẩn bị nó nóng ta muốn tẩy một hối tóc quy 9 chương 12 há làmm chương 12 há hàm V nói thầm nói thầmm liên tiếp lênnh lành thế nhưng là hố độn tiếng chi hót đemôn từ trong ngủ mê tỉnh lại a con mắt đều không mở Nằm ở trên giường dùng sức vươn người một cáiôn chỉ cảm thấy thân thể từng chặ nữa tự hầu nghe đến Sương Thủ Ththah đứng dậy nổi lên một nửa dựa vào ở trên giường sau khi không muốn động đừng xem sinh lý tuổi tác chỉ có 20 tuổi thân thể cung cường tráng vô cùng thế nhưng một tháng này lữ hành hạ xuốngôn cũng có chút không chịu nổi then chốt là vẫn ở trái đi đến một chỗ ngày kia thiên lại là bậ bị bậỉu căn bản không có cái lúc nghỉ ngơi ăn không ngon không ngủ ngon một buổi tối tỉnh giấc có thể giải quyết không được bản chất vấn đề hai tôi trên còn tạm được mê hoặc một lúc sau khiôn vẫn là đàng hoàng mặc của não vào Thời gian đã là sáng sớm 7 giờ r30ỡi từ ngày hôm qua 9 giờrư tối lên giường đến hiện tạiù đầy đủ 10 tiếng đối với hắn này tấm thân thể tới nói đã đầy đủở dĩ còn cảm giác ngoài vừa đến là tâm lý nguyên nhân thứ hai là trên thân thể vẫn không có lấy lại sức được chỉ dựa vào giấc ngủ là giải quyết không được vấn đề sau khi mặc quần áo vào bắt đầu rửa mặt dùng Anna tự tay chuẩn bị bàn trải đánh răng cùng kem đánh răngỗ tư duy theo thói quen phát tán ngọ ra lại nghị tới mấy năm trước một ý kiến nếu nước gội đầu làm ra đến vậy nếu không muốn làm giòn đem kem đánh răng cũng cải tiếng mồ hồi đi cấp có các chuyện làm ăn Chỉ ít ta còn nhớ muốn tăng thêm cả có ba cùng canxi bị cắtù nạt chờ ma sẽ để tăng thêm nữa một ít chất giữ ẩm cùng hư vị liền đại công cáo thành a tối thiểu cũng có thể đem loại này bình đổi thànhuyễn của mà một bên suy nghĩ lung tung dốt một bên hoàn thành sáng sớm thanh lý công tác quay về tấm gương nhìn một chút chính mình dungàn phát hiện sẽ không có sai sót lễ địa phương sau khi dôn ra ngoài xuống lầu người dốt cục tỉnh rồi vừa mới đi xuống thang lầu liền nghe thấy Anna cái kia âm thanhnh một ti làn gió thơm lập tức đập vào mặt mà tới nạc nhiên ngầm đầu nhìn lên vì hôn thê của mình trực tiếp liền đánh tới nắm lấy bờ vai của hắn Liênanội hỏi ônư ngày hôm qua cho ta nước gội đầu còn có thể chế tạo ra sao đương nhiên có thể a rõ ràng Anna tại sao như vậy cấp thiết sau khi dốt nhất thời cóú chút drở khắp ởờ cởi vôũ nàng tay nhỏ nói cũng đã nói với người vậy chính là ta làm ra đến dùng hết ta lại cho người làm là được rồi X xem ý này hiệu quả không sai được dôn bảo đảm sau khi Anna rốtục yên tâm một chút sau đó một mặt hương phấn lắc rôn cánh tay lớn tiếng nói người có biết hay không loại này nước gội đầu thực sự là quá tuyệt tẩy sau khi xong không có loại kia khô giáo đến không thể tách rời tình huống cũng không có bóngỡ cảm giác Chỉ có nhẹ nhàng khoan khoái hòa thu thượng đế ta chưa bao giờ dùng qua tốt như vậy dùng nước gội đầu hơn nữa ta cho người biết thần kỳ nhất chính là nó có một loại khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái mùi thương ngác dường như vừa nãy cái kia một đám chim nhỏ như thế Anna lưuu ra liệuu giữ đều để dôn toàn bộ thân thể để cảm giác được nàng sung sướng Anna hài lòng d vốn tự nhiên cũng hài lòng hai người thân mật nói chuyện một đường đi tới trên ghế xạ lồng ngồi xuống Ồ, làm sao liền hai chúng ta nói rồi một lúc thoại sau khi dố đột nhiên phát hiện có chút không đúng lắm mở miệng hỏi nổi lên Anna khi hỷ bọn họ cũng đi thử dùng nước gội đầu Anna nghiêng đầu nợn nụ cười rất là kiêu ngạo nói mẹ sau khi rời dường ngay ta nói tới người đưa nước gội đầu thần ký như vậy lập tức liền không thể chờ đợi được nữa đi thử dùng một hồi sau đó nàng lại nói cho Ba bà hắn cũng vừa mới vừa đi thử nghiệm đối vớiôn bất kỳ phát minh Anna đều cảm thấy kiêu ngạo cực kỳ đang khi nói chuyện tóc giáo rằng còn có chút ư nước bờ dịt tiên sinh vội vã và đi vào nhìn thấyôn cũng ở nhất thời sáng mắt lên lưa tiếng cười nói run buổi tối nghỉ ngơi có khỏe không cha trả người đem ra nước gội đầu sát thực thần kỳạ xong sau khi cảm giác thực sự là thoải mái cực kỳ Có nghĩ tới hay không kiến một nhà xưởng đem nó sản xuất ra tiêu thụ quả nhân không hổ là thông niên thương nhânờ dịch tờ ngay lập tức sẽ nghĩ đến loại này nước gội đầu giá trị mà bán trên thực tế không có dùng thử loại này nước gội đầu trước bờịt tờ kỳ thực cũng không phải rất lưu ý dù sao sử dụng sản phòng cùng giàu đã thời gian rất lâu làm nam nhân hắn cũng không có cái gì không quen thế nhưng làm con gái sáng sớm hôm nay hươngấn nói cho hắn sử dụng dôn phát minh nước gội đầu hậu thế làm sao thoải mái làm sao nhẹ nhàngkho thoái màê tử sử dụng đi sao ra đồng giảm thán phục sau khiờ gì tờ ngay lập tức sẽ phát hiện thống cơương nhân tóc Sắc thực so với nam nhân muốn khó quản lý hơn nhiều nếu thế tử cùng con gái cũng như này yêu thích dôn phát minh mới đồng thời sử dụng thần kỳ cái nàykh quyết đại chữ để hình dung nó cái cơ bỏ dịch tờ nếu như phát hiện nữa không được món đồ này giá trị thì có chút quá ngu vì lẽ đó không giống nhau tóc triệt đểết chết và gì tờ cũng đã sinh ra cùngôn hợp tác đến một nhà xưởng chuyên môn sinh sản loại này nước gội đầu tâm tư chỉ có điều vừa nghĩ tới dôn đối với hành thị chế dược công ty cùng anh thị chữa bệnh khí giới công ty có trọng bao gì tờ liền có chút bậ tâm đừng xem con gái Anna lập tức liền muốn cùng dôn kết hôn thế nhưng vậy muốn bán lợi ích dù sao cũng là hiện thực Bờ tờ rất khó bảo toàn chứng dôn liền nhất định phải hợp tác với hắn dù sao kiến một sinh sản nước gội đầu nhà xưởng đầu tư chắc chắn sẽ không lớn mấy vạn mát là đủ nhiều nhất cũng chính là mười mấy vạn mát sự tình và d gì tờ rất rõ ràng lấy dôn rò roi hoàn toàn có thể ung dung quyết định đương nhiên có thể ra ngoài bờ dịt tờ bất ngờ thời điểm dôn hầu như ngay lập tức sẽ đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn nếu lấy ra thứ nàyôn đã sớm tồn đồng dạng dự định gật đầu cười nói có điều ta cũng không có thời gian nào đi dự chủ quản lý như thế một nhà xưởng nếu như ngài cảm thấy lương thú có thể đầu tư tới làm Tân hai người bọn ta biên cấp ra một nửa tài chính Ta lấy độc quyền vào cỗ chiếm 6/10 cổ phần làm sao không thành vấn đề ngay xong dôn điều kiện sau khi mừng rỡ trong lòng bọ dịt tờ tiên sinh lập tức liền gật đầu đồng ý người phương tây ở phương diện này xác thực so với ngườiông phương nghệ thực hoàn toàn không có người trong nhà còn phân ngươi và taúng túng đừng nói hiện tại Anna cũng d vốn còn chỉ là đến hôn coi như là kết hôn nên làm sao đảm luận vẫn là làm sao đà luận có điều có ông tế thân phận sau khi dù sao vẫn là không giống nhau nếu không thì chỉ bằng trong tay sản phẩm độc quyền rốt lại không thiếu tiền tí huống dựa vào cái gì để bờ dịt tờ ra dính vào chớ nói chi là đưa ra như thế đu đã điều kiện Đàm thiếu trong lúc đó một công ty mới liền như thế sinh ra tuần quá vị nướcội đầu hàng hiệu mệnh danh là Dẹ Dọ Sờ, mà thành lập công ty nhưng là theo để thông lệ sử dụng hai người dòng họ hơn tệ là ở trước b tờ ở phía sau giản biết chính là đảmê tư và má ra thêm vào chim 6 t ra chim 4/ /10 cổ phần chỉ có điều nhà xưởng chủ cùng quản lý tất cả đều lại b dị tờ tiên sinh đến phụ trách đương nhiên nhà này nhà xưởng nhằm vào chính là Âu Châu thị trường cùng anh thị chữa bệnh hai nhà công ty như thế tệạ ra sẽ ở Bắc Mỹ lại kiến một tòa nhà xưởng Sinh sản đồng dạng sản phẩm trên thực tế nếu như không phải vì cho Anna một niềm vui bất ngờ đồng thời làm cho nàng cái thứ nhất dùng tới loại này nướcội đầu dôn sợ là sớm đã ở Newrót bên kia xây nhà xưởng dám 3 câu giải quyết đại đa số sự tỉnh liênợi được yêu quý hình tượng bờ diịt thờ phu nhân làm làm góc chạy tới phong ngă cùng mọi người cùng nhau cộng tiến vào bữa sáng thời điểm hai nhà hợp tác cụ thể phương án đã cơ bản quyết định đi chưa xong con tiếp quy 9 chương 13 cổ phần chương 13 cổ phần đến Melin tuần đầu tiên Dôn sinh hoạt không thể nghi ngờ là nhà nhã bởi vì ph3 -E tại thế William II vừa vào chỗ duyên cớ, Berlin trong thành các hạng giải trí hoạt động thiếu mà biết điều, vừa vặn cũng cho John tránh khỏi không ít buồn phiền. Mỗi ngày sau khi rời giường hắn trên căn bản chính là cùng Anna chờ cùng nhau, hoặc là chính là ra ngoài rung hoạn, hoặc là chính là để ở nhà trò chuyện, nhìn thương, tháng ngày trải qua ung rung má thích ý. Hết thể công tác, đều tạm thời vứt qua một bên đi tới. John muốn cho mình thả một tiểu kỳ nghỉ hào hào bông lòng một chút, có điều ngay ở hắn đến Berlin ngày thứ 6, bình tĩnh tháng ngày rốt cục bị đánh bỡ, bởi vì hắn đến Berlin tin tức không thể tránh khỏi Biết hắn đến tin tức sau khi màkh một vị bạn cũ có lại tức lập tức đi tới bỏịt tờ trong viên bởi vì đã chuyển lượng hết thể chim bồ câu xe đạp cổ phần của công ty hiện tại Zo cùng có lệ nam tức hợp tác chỉ còn giữ lại hai cái sản nghiệp anh thị chưa bệnh khí giới công ty Âu Châu bộ phận cũngưởngư thép Ino sản phẩm hiện tại đã trở thành toàn âu Châu tối thời thượng một loại dụng cụ 3 quát bộ đồ ăn xem xét phẩm nhập dụng phẩm cho chút sinh sản quy mô cũng ngày càng mở rộng thu vào cũng là liên tiếp choo cao mà anh thị chưaa bệnh khí giới công ty biểu hiện cũng bất đắ trí nhiều đề Tuy rằng nước chạy không sánh được ý nột xưởng luyện thép thế nhưng tướng đối với đầu tư tới nói nhưng cũng đã không sai có lẽ Nam tức lần này đến đây chính là vì hai nhà công ty đi ngang qua một fan Hà nguyên cùng dài đến nửa giờ ôn chuyện sau khi có lẽ Nam tức rốt cục tiến vào đề tài chính Nghghiêm mà nóiấn tệ là tiên sinh người đối với xưởng luyện thép tiền lợi vẫn tính hài lòng không ha ha thật hài lòng không biết rõ có lệ Nam tức ýứố tứ, chỉ có thể là gật đầu cười đương nhiên dố nói cũng là lời khách khí mà tôi dù sao bởi vì vẫn không có thu hồi lúc trước thành phẩm duyên cớ mã đến tận hiện tại hắn vẫn không có nhìn thấy một phân tiền trên hoa hồng Tuy nói ý nó hiện tại công dụng càng ngày càng rộng hiện ra thì như bộ đồ ăn cái gì rất được những tiêu cao thu vào đoàn người hoan nên thế nhưng dù sao sinh sản thành phẩm khá cao ở người nghèo này khắp nơi thời đại khó có thể nhanh chóng phụ cập mà bởi tính năng đặc chất nguyên nhân in ở rất nhiều lĩnh vực nhưng không có cách thay thế được truyền thốngắt thép vì lẽ đó khắp mọi mặt trước sau được hạn chế hơn nữa lúc trước đầu tư quy mô khá lớn hiện nay tiền lợi dĩ nhiên là không cần phải nhắc tớiôn có chút không thèm để đi có điều bờịt tờ tiên sinh lúc này lông mạch nhưng là vừa nhníu đối lập đến về buôn bán tuần tiểu bạch Zo tới nói Bờ dịt tờ nhưng dù là ở bên trong lăn lộn hai ba mươi năm qua, lập tức liền nhìn ra có lệ nam tức lần này đến đây chỉ sợ là mang điểm nhi kế vật. Có điều không giống nhau bờ dịt tờ tiên sinh nhắc nhở chính mình con đơn rể, có lệ nam tức cũng đã nụ cười đáng yêu nói rằng, hẳn tệ là tiên sinh, ta đối với sưởng luyện thép hiệu ích cũng không phải rất hài lòng. Phát triển tốc độ thực sự là quá chậm. Vì lẽ đó lần này đến, chính là muốn cùng ngài thương lượng một chút chuyện của công ty. Chuyện của công ty. Dôn nhất thời sướng sở, có chút không biết do ý của đối Lúc trước vì bắt rôn trong tay y nột độc quyền, có lệ nam tức nhưng là rơi xuống tiền bộ lớn, hầu như là miễn phí cho rôn dựng lên chữa bệnh khí giới công ty, chính mình chỉ cần 2 phần 10 cổ phần. Chỉ có điều đồng dạng, rôn ở y nột nhà xưởng bên kia cổ phần càng thiếu. Cũng chính vì như thế, 2 người ở mới bắt đầu kỳ thực liền hình thành một loại hiệu ngầm, rôn mặc kệ xưởng luyện thép chuyện bên đó, mà có lệ nam tức sau đó cũng buông tay chữa bệnh khí giới công ty. Thế nhưng bây giờ nghe có lệ nam tức ý tứ. Làm sao muốn cùng mình đảm luận x <cười> <cười> <cười> Ngheo lại một đôi vốn là không lớn con mắt có lại Nam tứcởi nói ý nó xưởng luyện thép phát triển thế mặc dù không thểệ thế nhưng khoảng cách thu hồi thành phẩm e sSR còn muốn một đoạn thời gian không ngă nữa vì lẽ đó ta định đem chủ yếu tinh lực đều thả ở trên mặt này vì lẽ đó chữa bệnh phí giới cổ phần của công ty ta dự định chuyển nhượng đi ra ngoài lần này tới chính là muốn trưng cầu một hồi người ý kiến chuyển nhượng cổ phần toàn bộ ngay được có lẽ sau khiôn cùng bờ dịt tờ ông tế hai đồng thời hạ to miệngố là kinh ngạc có lệ nam tức để tài chuyển nhanh như vậy vừa còn đang nói xưởng luyện thép sự tình làm sao đột nhiên liền chuyển tới chữa bệnh khí giới công ty mặt trên Hơn nữa còn muốn đem cổ phần toàn bộ chuyển lượng đi ra ngoài Trong lúc nhất thời có chút chóng váng Phải biết chữa bệnh khí giới công ty Tuy rằng không thể so chế dược công ty như vậy kiếm tiền Thế nhưng dù sao hàng năm đều có 6 vị mấy và món nợ Hơn nữa năm ngoái cũng đã thu hồi hết thẻ đầu tư Hiện tại chuyển lượng cổ phần Bờ dị tờ đoán ra ngày hôm nay vị này nam thức nhất định là có chuyện Thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên Sẽ là muốn chuyển lượng khí giới cổ phần của công ty Có điều trong đầu linh quang loại lên Bờ dị tờ rất nhanh sẽ rõ ràng Nếu có lẽ nam tức đồng y đen một trong tay cây dùng tiền chuyển nhượng đi ra ngoài đơn giản chính là hai cái khả năng một là người khác ra một để hắn không cách nào từ chối giá tiền một cái khác tự nhiên là bởi vì chính hắn cần dùng đắ tiền không chỉ có một khả năng rất nhanh bọ dị tờ liền lắc bắt đầu phủích thứ hai khả năng có lẽ nam tức Tuy rằng tức vị không cao thế nhưng sản nghiệp nhưng khá là khổng lồ không thể đến không tiền có thể dùng mức độ bởi vậy còn lại cũng chỉ có một khả năng có người ra một để hắn không cách nào từ chối giá cả muốn mua hành thị chữa bệnh khí giới cổ phần của công ty nghĩ rõ ràng điểm này sau khi vợ dị tợ có chút lo lắng nhìn về phíarôn Tuy rằng không biết đến cùng là ai đánh toán thu mua này 2 phần10 cổ phần thế nhưng bợ dịt tợ nhưng rất rõ ràng dôn đối với chữa bệnh khí giới cùng chế dược công ty quan trọng bởi vậy chỉ lo có người là ở đánh công ty chủ ý chế dược công ty hiện nay chỉ có dồ cùng bợ dịt tờ ra hai cái cổ đông người khác coi như muốn núng tay cũng không thể thế nhưng chữa bệnh khí giới công ty có lệ nam thức bên này nhưng dù là một không xác định nhân tố ở bợ dị tờ ánh mắt lo lắng như kỹ dố lại nếu mày nói có lệ nam thức ta nhớ tới lúc trước chúng ta đã từng có thỏa thuận nếu như ngài muốn chuyển lượng cổ phần ngoại trừ nhất định phải tranh chấp sự đồng ý của ta ở ngoài ta còn có ưu tiên phải mua đúng không đây Đúng thế ngay được câu này trả lời sau khi có lệ nam tức sắc mặt nhất thời khó coi lên lúc trước có lệ nam tức xác thực đáp ứng rồii dôn yêu cầu này bởi vì vào lúc ấy hắn căn bản là không thế nào coi trọng cái gì tiểu chế tạo xưởng tập tư đều ở yộ độc quyền mặt trên thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này tiểu chế tạo xưởng sau đó đã biến thành hành thị chữa bệnh khí giới công ty tốc độ phát triển mãnh liệt khiến người ta khó có thể tin không chỉ một hơi thu hồi đầu tư đồng thời bắt đầu lợi nhuận hiện tại càng là có người bỏ ra giá cao muốn thu mua trong tay mình 2/10 cổ phần 2/10 cổ phần nếu như chuyển lượng đi ra ngoài có lệ nam thức nhưng là có thể kiếm một món hồi hàng cũng không phải không cân nhắc qua tiếp tục nắm có cổ phần sau đó người đợi thu Hồng trị lợi thế nhưng cân nhắc hồi lâu sau vẫn là có ý định bán đi kiếm tiền chưa bệnh khí giới công ty sản phẩm Tuy rằng ra sức thế nhưng ủ sao đều là chốt đồ cho nhỏ kỹ thuật hàm lượng thực tại không cao sớm một là muốn xuất hiện đối thủ cạnh tranh hơn nữa người kia ra giá cả lại cao nghĩ như thế nào đều là rất có lời duy nhất để có lệ nam tức làm có dễ chính là lúc trước ưu tiên mua điều khoản cái này cái gọi là ưu tiên giá cả cũng có điều là có lệ nam tức lúc trước tổng đầu tư mà thôi phần10 cổ phần bán ra toàn bộ đầu tư xem ra có lẽ Nam tức sắc thực kiếm lợi thậm chí có thể nói ngăn ngắn thời gian 3 năm liền kiếm lợi mỗi lần thế nhưng vừa nghĩ tới người kia cho ra giá tiền có lệ nam tức trong lòng vẫn là dường như bị chọc vào một đau như thế đau dù cho lúc trước cái công xưởng nàyuyên vốn là làm y luật độc quyền bồthưởng là hắn dự định đưa cho Zo cũng như thế hiện tại hắn có thể chờ mong chỉ có thể là dôn từ bỏ về mua này 2/10 cổ phần vậy ta dự định khởi động này cái điều khoản ở có lệ nam tức thấpỏng ánh mắt kỹ khôngú do dự nói rằng nếu như Ngại không có ý kiến ngày hôm nay là có thể ký tên phỏa thuậ Lúc trước có lệ Nam tức sở dĩ hào phóng như vậy cũng là bởi vì toàn bộ nhà xưởng không đầu vài đồng tiền vì lẽ đó dôn căn bản là không sẽ để ý chỉ có điều có lẽ Nam thức bình phục dưới thất vọng tâm tình thích sâu một hơi nói hơnệ là tiên sinh ngài đừng quên lúc trước chúng ta còn có một cái thỏa thuật Vậy thì là nếu như ngườii về mua này 2/10 cổ phần vậy ta cũng có quyền về mua ngơi th xưởng luyện thép cổ phần cái gì lần này không giống nhau dôn mở miệng bao gì tờ nhưng ở một bên tiêu lên sợ hãi nhanh nhất chứ mới không đặ xong xem xin mời quy 9 chương 14 trở lại chặt lọẹ chương 14 Trở lại chặtọ ẻ run người làm sao có thể đáp ứng hơn đây có lệ Nam tức mới vừa ngồi trên ô tôờ đi và gì tờ liền cao mày nói rằng người đừng xem xưởng luyện thép hiện nay vẫn không có chia hoa hồng trong nơi đó là bởi vì đầu tư thực sự là quá khổng lồ trên cớ nhiều nhất chừng 2 năm nữa sẽ có bút lớn chia hoa hồng vào món nợ làm sao là một chữa bệnh khí giới công ty có thể so với người ngày hôm nay giao dịch ai thực sự là quá chịu thiệt thời đại nàyưởng luyện thép không thể nghi ngờ là tối kiếm tiền sản nghiệp một trong hiện tại không phải là 1900 năm sắt thép giá cả siêu cấp tiện nghi thời điểm Trước mắt nước Đức và nước Mỹ công nghiệp gang thép chính nơi ở tốc độ phát triển nhanh nhất thời kỳ sản lượng hàng năm đều muốn tăng vọt một đoạn giải giá cả Tuy rằng cũng một đường đi thấp thế nhưng vẫn như cũng là thuộc về lãi kết sủ ngànhề đặc biệt là toàn đâu Châu phần độc nhấtưởng l thép chí ít ở bờ dịch tờ tiên sinh xem ra hoàn toàn không phải hành thị chữa bệnh khí giới công ty có thể so với dù cho công ty này lợi nhuận cũng rất kinh người haha ha, không đáng kể nháy mắt một cái dốn dường dưng như không khoát tay áo một cái cười nói ngược lại ta ở xưởng luyện thép cổ phần như vậy ít, có thể đổi 2 phần10 chữa bệnh khí giới cổ phần của công ty ăn không được bao nhiêuệt thỏi anh thị chữa bệnh cổ phần của công ty đội xưởng luyện thép cổ phần có lại nam tức một mặt vui mừng đi rồi bởi vì hắn không nghĩ tới dôn dĩ nhiên đồng ý từ bỏ xưởng luyện thép cổ phần thậm chí chủ động đề nghị hai người trao đổi trực tiếp xong việc cứ như vậy có lại Nam tức cũng sẽ không lưu ý người kia ra giá cao càng là vô bộ ngực bảo đảm sau đó chữa bệnh khí giới công ty ột cung cấp cho tới nói dôn vậy thì càng không thèm để ý hắn phát triển trung tâm vẫn luôn ở chữa bệnh ngành ngày mặt trên lúc trước lấy raột độcẩn chỉ có điều là bởi vì cần mà thôi có thể đem chữa bệnh khí giới cổ phần của công ty tất cả đều cả về hiện tại ăn chút gì thiệt thỏi căn bản không đáng kể Còn nói tương lai ai chịuệt đến thời điểm đến biết rồi Zo đem tất cả nghĩ tới đều giấc mở thế nhưng vợ dị tợ vẫn như cũ tức dẫn bình còn tính toán chính mình con rể ở lần giao dịch này bên trong t tổn thất bao nhiêu mát có điều Zo cũng đã đem tâm tư chuyển tới muốn mua chữa bệnh khí giới công ty cổ phần cái tia trên thân thể người Tuy rằng có lẽ Nam tức kiên quyết không muốn nói thế nhưng mơhổ Zo đều là có một loại đối phương hẳn là chính mình người quen cảm giác hay là tháng này trải qua quá thoải mái Anna cũng quá đáng yêu di cớ sớm định ra một tuần nhà nhã kế hoạch bịôn không cảm thấy kéo dài một tuần hai tuần lễ thời gian trải qua quả thực là thích lý cực kỳ Trong lúc cùng có lệ nam tức hoàn thành cổ quyền đổi thành. Dôn triệt để từ bỏ sưởng luyện thép một chút ấy cổ phần, đổi lấy hành thị chữa bệnh khí giới công ty hoàn toàn quyền sở hữu, sau đó lại lấy 50 vạn mát giá rẻ bán cho cha vợ 10% cổ phần. Lấy hành thị chữa bệnh khí giới công ty tình huống bây giờ tới nói, 5 triệu mát phỏng chứng rõ ràng là rất thấp, có điều Dôn muốn tìm cái người có thể tin được hỗ trợ nhịn. Tự nhiên cũng sẽ không lưu ý điểm ấy tồn thất. Kỳ thực vốn là bợ dịcht tờ tiên sinh là muốn nhiều hơn nữa 5 ít Zo cũng hi vọng có thể nhiều cho một điểm chỉ có điều đáng tiết hiện bờịt tờ ra tộc sạp hàng trại được quá lớn trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi quá nhiều tiền đi ra không thể làm gì khác hơn là trước tiên mua vào 10% dẫn nửa ngày thời gian Zo cũng đi nhìn một chút phòng của chính mình trang viên tích cũng không tính quá lớn bên trong chủ yếu chính là một đống tinh điện 3 tầng lâu thế nhưng lão hận tệ lạ vô cùng bạo tay để nhà này lâu xây dựng tương đương như thế đặc biệt là lầu một phòng khách có tới mấy trăm mét vuông tổ chức phổ thông vũ hội đều đầy đủ dùng trang viên chủ thể đã hòa công Còn lại chính là hoa viên trang sức cùng lầu chính trang trí muộn nhất lại có thêm hai ba tháng liền hòa công thời đại này trang trí không có ô nhiêm nói chuyện dôn rời đi Âu Châu trước nhất định có thể vào ở đi tới thoáng qua 2 tuần lễ sau khio ly kết thúc ở luônôn thời hạn một tháng học tập cùng giao lưu cuối cùng đến Berlin chạm xe lửa mà John này nhn nhã tháng này cũng coi như là đến cùng cho nên nói ta không thích như vậy trường hợp nhìn trong đại s sản lí nhalí đầu ngườiôn xác mặt thực tại có chút không dễ nhìn nguyên bản đây chỉ là một lần rất phổ thông tụ hộiôn mọi 30 40 cái bà cũ hơn nữa đại đa số đều là y học giới nhân vật Thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới trong đại sản dĩ nhiên lí nha lít nhất tất cả đều là người nhìn dáng dấp gần như có 100 số ân có một ít hẳ là các bằng hữu của người mang đến Anna cắn chính mình mỏ phấn hồ môi nhẹ nhàng kéo lên dôn cánh tay khẽ tôi nói được rồi đườngiền la rồi bất kể nói thế nào đều là người khách mời mà được rồi lần thứ hai c cườii khổ một tiếng dố hướng về phía bên người Anna nói ta chẳng qua là cảm thấy nếu như tất cả đều là ta mời bạn cũ cũng có tốt thế nhưng có những người khác một đố người chen trúc ở một trong đại sản không ngừng mà cùng người cho hỏi Sau đó không ngừng mà nói một ít lời khách sáo thật sự phi thường kẻ nhạt nhưng mà chấp chấp một đôi mắt to Anna có chútịch ngợ cười hỏi có điều dốn mở ra hai tay càng thêm bất đắc gì nói ngược lại muốn cũng có một chút chỗ tốt tổ chức như vậythiệp diệợu khả năng là tốt nhất cũng là đơn giản nhất biện pháp có thể cùng những người này gặp mặt một lần bằng không đến thời điểm từng cái đến nhà bãi phòng ngay tới thì càng thêm phía thước bất luận cái nào thời đại đều có không thể ngăn cản thủy chiều ở cuối thế kỷ 19 thời điểm đừng nói thuận tiện cấp tốc mạng lưới chính là điện thoại cũng xuất hiện không tới thời gian 10 năm Hơn nữa chi phí đắc vô cùng mọi người thông tin phương thức chủ yếu vẫn là dựa vào thư cùng gặp mặt liền nói thí dụ như cô nàng đâu dưới ngoài bút liền chính xác nơi ở thời đại này thế nhưng hết thể bị thắt người đến nhà đều muốn trước tiên viết đến một phong thư nói cẩn thận thời gian sau đó tự mình chạy tới người có tiền vũ hội tự nhiên chính là tốt nhất câu thông phương pháp một trong 21 thế kỷ thời điểm tin tức giao lưu phương thức nhiều kiểu nhiều loại điện thoại mạng lưới là như vậy phát đạt người Mỹ vẫn như cũ sẽ bị gọi là phái đối với sinh vật chớ nói chi là cái thời đại này hơn nữa ở một phương diện khác Thời đại này cực kỳ thiếu thốn giải trí thủ đoạn cũng là đề cao vũ hội văn hóa một trong những nguyên nhân, không có mạng lưới, không có TV, không có phát thanh, ngoại trừ xem ở ngoài giải trí phương thức cũng là muốn có nhân sống cùng. Hơn nữa cái thời đại này nữ tính địa vị thấp, chỉ có nghèo khổ nhất nhân ra các nữ nhân mới ra đến công tác, các loại vũ hội hoặc là phòng khách dĩ nhiên là trở thành nữ tính tối quan tâm sự tình. Hơn thế là gia tộc, bây giờ đã là Berlin khá được quan tâm gia tộc. Rốt ở nước Đức hiện tại có 3 đại sản nghiệp, hành thị chữa bệnh khí giới công ty tạm lại không nói, e sợ còn vào không được chân chính đại nhân vật mắt, thế nhưng giờ nẹ rổ mổ tọt cùng hành thị chế dược nhưng là gần nhất 3 năm tối bị người quan tâm xí nghiệp. Giờ nẹ rổ mổ tọt cực quang hầu như là mỗi một người đàn ông tha thiết ước mơ đại món đồ chơi, sản năng nhỏ bé cùng dự định độ khó càng làm cho hắn trở thành một người quý tộc hoặc là phú hào địa vị tự trưng, còn nói hành thị chế dược công ty thì càng gây gớm, cục bộ gây tê dược, ạ Đi rằng chỉ có 3 loại 6 loại sản phẩm thế nhưng bởi vì hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh dân cớ nhưng là toàn bộ dược phẩm trên thị trường nổi bậc nhất ai cũng có thể nhìn ra công ty này hảo qug tương lai dố trước hết sức biết điều đã chậm rãi không có tác dụng bây giờ gia đoạn nghiệp đại hơn nữa lao hấnn tệ là cô tình làm có chút năng lượng người hơi sau khi nghe nóng liền có thể biết này mấy nhà công ty chân chính chủ nhân là ai vì lẽ đó điều này cũng chính là ngày hôm nay vũ hội quy mô vượt quar tưởng tượng nguyên nhân vị trí được rồi theo thói quen kéo xa mặc kệôn có thích hay không hắn Trung P là ngày hôm nay lần này vũ hội chủ nhân Rất nhanh sẽ lại có một nhóm người đi tới loại đối với những người này tôi nói trước tiên nhận thức một hồi hận tệ là tiên sinh mới là mục đích chủ yếu nhất không có cái nào đầu đất sẽ trực tiếp mở miệng đảm luận những chuyện khác bởi vậy kiên trì ứng phó xong những người này dố cuối cùng mang theo Anna đẩy ra bờ ở mạng giáo sư bên người xin lỗi vợ mạng giáo sư vào cảnhng giáo sư chưa kịp đại gia cho hỏiố trước hết vẻ mặt đau khổ nói hiểm vốn là ta chỉ mời một chút bạn cũ không nghĩ tới ta cũng không biết sẽ đến nhiều như vậy người đây ta muốn nói xin lỗi hẳn là chúng ta mới là hai vị giáo sư liếc mắt nhìn nhau sau khi bạn hơi hơi có chút lúng túng cười nói mới đầu có chút nghi hoặc không rõ có điều dôn rất nhanh sẽ bỗng nhiên tình ngộ rõ ràng ý của đối phương xem ra ngày hôm nay lần này tu hội e sợ hai vị giáo sư cũng từng người rất theo người lại đây tự nhiên chính là tạo thành tình huống như thế kẻ cầm đầu một trong có điều ở nhìn nhau nợ nụ cười sau khi đại gia cũng đều không thèm để ý nói chuyện phía một lúc sau khi vợ ở mạng giáo sư cười nói run lần này ngươi ở be muốn chờ thời gian không ngắn có hứng thú hay không tiếp tục đến chặt lọt tệ bệnh viện đi làm haha ha, đương nhiên công việc cụ thể ngươi thể tự mình nói toán Phía ta bên này chỉ phụ trách sắp xếp mà thôi mặc kệ ngữ khí vẫn là vậy mặt bơ ởả giáo sư đều là một bộ đùa dơn tư thế có điều nghe xong đề nghị này sau dôn đúng là cười haha ha, gật đầu nói điều đó vừa v vẫn ta có một ít ý nghĩ cho bị ở chặt lót kệ bệnh viện thử một chút nếu như giáo sư ngài có hưng thú liền tốt nhất a ngoài dự đoán mọi người ở ngoài trả lời để bơ ở mạng cùngọc rằng hai người đồng thời sức sở vốn là chỉ là một câu chuyện điện thoại không nghĩ tới dôn lại vẫn thật sự có ý nghĩ như thế điều này có thể không để bờ ở mản giáo sư kinh ngạc có điều cũng chính là ngẩn người một chút sau khi Bờ ở mạng ngay lập tức sẽ kinh hỉ gật đầu liên tục nói không thành vấn đề nếu là như vậy không bằng ngày mai ở phòng làm việc của ta nói chuyện hiện tạiôn không phải là mấy năm trước cái kia bờ ở mạng thưởng thức người trẻ tuổi theo ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật của bộ gây tê kỹ thuật cùng với ruột thừa các b bỏ thuật ở bên ngoại khoa lĩnh vực phát triển đặc biệt là năm ngoái một năm chân chính ở toàn bộ Âu Châu đều trở thành ngoại khoa các bác sĩ quan tâm tiêu điểm bài trừ đi những tiếng người bảo thủ cùng trình độ quá kém có thể nói sắp tới có một phần 10 ngoại khoa y sư ở học tập hoặc là đã trải qua sơ bộ nắm giữ những ngày kỹ thuật mà những y sư này thường thường cũng là lớn nhất sức ảnh hưởng Vì lẽ đó chăm chú đến nói run hơn thế là đã triệt để trở thành đứng đầu nhất ngoại khoa y sư một trong hơn nữa chỉ cần cùngôn từng ở làm việc với nhau quá e sợ đều có thể phát hiện hắn cái tia tầng tầng lớp lớp tốt một chút tử tên như vậy cho dù chỉ công tác 2 23 tháng vợ ở mạng giáo sư cũng là phi thường tình nguyện chớ nói chi là Zo vẫn là mang theo ý nghĩ đến bởi vìôn trước đây thành công chấtọc các bệnh viện ngoại khoa 2 năm qua cũng là làm não động lớn tiểu mới ngoại khoa tiêu động của bộ gây cùngt thừ bỏ thuật hầu như đều là ở đây khiến choôn rời đi Âu Châu sau khi Và ở mạng giáo sư nơi này Dĩ nhiên là trở thành đại gia chúcố cần đến mới đặc biệt là năm ngoái một năm theo mấy hạng kỹ thuật sức ảnh hưởng từ từ mở rộng càng nhiều y sư chạy tới nơi này học tập hội nghị mời cũng nhiều vô số kể có thể nói chân thật đượcố tốt vì lẽ đó vừa nghe dôn có ýghi mới vợ ở mạng giáo sư đương nhiên phải toàn lực chống đỡ được ngày mai 10 giờ sáng không hề do dự chút nào John rất thẳng thắn cùng bờ ở mạng giáo sư hẹn cẩn thận thời gian Tu rằng lưu bệnh viện càng phù hợp dôn ý tưởng Tương lai tiền cảnh cũng càng thêm xem trọng thế nhưng trong thời gian ngắn tới nói chắc là các bệnh viện thực lực không thể nghi ngờ phải mạnh hơn một chút sự ảnh hưởng cũng phải lớn hơn nhiều vì lẽ đó Zosơ kế hoạch được rồi đem một vài thứ ở hai bên đồng thời tiến hành đại gia đang tự nói chuyện tiếngôn dư quan của khỏe mắt đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một người lập tức phát tay cho hỏi há đến bên này ngay đượcôn triệu hoán lập tức liền đi tới nhẹ nhàng vô vu ke mặt tươi cười hướng về phía bờ ở mản giáo sư nói rằng giáo sư đây là ta ở Newốc đồng sự tiên sinh Hắn là một phụ sản khoa y sư lần này đến Madelin là muốn đi ổn nở giáo sư nơi đó học tập một quã thời gian ngày xem có thể hỗ trợ sắp xếp một hồi sau quy 9 chương 15 quan hệ chương 15 quan hệ sáng ngày thứ hai vợ ở mạng giáo sư rất sớm liền đến, đến bệnh việnư hômm nay ta không gặp bất kỳ bệnh nhân hoặc là khác mời mới vừa đến phòng làm việc của mình vợ ở mạng liền đem trợ thủ của chính mình cho kêu lại đây mà khác nếu như dônn ệ là tiên sinh đến rồi a khoảng chừng là 10 giờ khoảng chừng trái phải lập tức người hắn đến phòng làm việc của ta Vâng tiên sinhh Chợ thủ nghe đượcôn tên sau khi ngay lập tức sẽ rõ ràng là xảy ra chuyện gì ngày hôm quaôn mời chặt lọt kẹ bệnh viện ngoại khoa tất cả mọi người đi vào đi gặp chỉ có điều làủy thắc mở ở mản giáo sư phát sinh mời mà ngoại khoa học giáo sư có ý định sắp xếp bên giới các bác sĩ chỉ đi gần một nửa các y tá càng là không có một độ diện hắn cho rằngôn là theo lễ phép mời toàn ngoại khoa người vì lẽ đó cô ý chỉ cho phép mấy cái trọng yếu thuộc hạ quá khứ chuyện này mở ở mạng giáo sư chợ thủ đương nhiên là mới đến nhanh 10 giờ thời điểm chợ thủ đi tới ngoại khoa lâu cửa Quả nhiên cùngờ ở mả giáo sư nói như thế 10 giờ thời điểmôn mang theo một người tuổi còn trẻ đồng bạn ung dung đến ngoại khoa lâu một lần nữa đứng loại này quen thuộc kiến trúc phía trước buổi sáng được hay tư nhìn thấy xa cách một năm người quenôn hài lòng đánh tới bắt chuyện vừa sáng được hơn tệ lạ tiên sinh vợ ởợ thủ liền vội vàng tiến lên một bước dùng sức cùngôn nắm tay cười nói năng lượng rất cao gặp ngươi là nữa một năm trước sự tỉnh liền phảnất ở ngày hôm qua như thế haha vợ ha. ở ả giáo sư ở trong phòng làm việc chờ người lấy nhẹ nhàng vô vũ bà vai của đối phương dố cười giới thiệu hay ngạ tư Vị này chính là ta ở lưurót đồng sự Hà theoly tiên sinh hai người khách khí lẫn nhau chào hỏi sau khi liền cùng đi tiến vào nhà lớn lần đầu tiên tới chặt lót kệ bệnh viện Hàly một mặc hiếu kỷ quan sát dôn thường xuyên nhắc lên ngoại khoa lâu quả nhiên lại như hắn nói như thế nơi này đi sư cùng các y tá đồng dạng đều ăn mặc thống nhất tra phục hơn nữa trong hành lang xem ra phi thường sạch sẽ, sẽ trong không khí cũng không có trong bệnh viện thông thường tá l ngườiởi càng không có loại kêu ch trợ bán thức ăn như thế nào cùng bộ nào ngoại trừ còn lâu mới có được anh thị tổng hợp bệnh viện như vậy xa hoa ở ngoài cửa hồ cũng không có cái gì đại khác nhau sau đó a là h hơn tệ lạ tiên sinh hơn tệạ tiên sinh người làm sao đến rồi ke có điều vừa nhìn mấy lần nhìn thấy dôn ý sư cùng các y tá nhất thời vừa mừng vừa sợông tới bọn họ có thể không giống trợ thủ như vậy tin tức linh hồng còn không biết dôn trở lại Be tin tức bởi vậy lúc này thấy đến người sau khi đặc biệt kinh ngạc thời gian một cái nháy mắt dôn bên người liền vây quanh một đám người haha ha, đại gia buổi sáng tốt nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc luôn đặc biệt hài lòng không ngừng mà cùng người ở bên cạnh chào hỏi lặng lẽ đi ra ngoài hai bước ke lặng lặng nhìn trong đá người dôn Hắn có thể thấyôn về tới đây là thật sự cảm thấy cao hứng mà những người khác nhìn thấy hắn sau khi cũng đồng dạng là thật sự hướng vấních động cùng tinh hỉ đặc biệt là vẻ mặt đó bên trong tôn kính là không cách nào là bộ nói cách khác cùng hắn dữ liệu như thế ở này trốn nổi danh thế giới bên trong bệnh viện chí ít là nhất làm cho người tôn kính y sư một trong qua thế ngâm lại Zo đã từng đạt được thành tựuo độ thánh mắt lần thứ hai cấp tốc lắp nói lên nhìn theo keo ly cùng hành nạp tư sau khi rời điố nghiêng đầu qua chỗ khác cười nói cảm tạ ngươi giáo sư khi vọng hắn có thể ở chặt lọt tệ bệnh viện vượt qua vui vẻ 3 tháng Ngày hôm nay vừa mới đến mở ở mạng liền cho hắn một niềm vui bất ngờ càng nhưng đã cùng ổn nở giáo sư bên kia nói xong rồi cho phépeooly lưu lại học tập 3 tháng điều này làm cho còn đang suy nghĩ nếu như thu xếp hắn dôn rất là cao kích haha một điểm chuyện nhỏ mà tôi kho tay áo một cái vợ ở mạng giáo sư cườii nói hơn nữa có thể bị ngươi hận tệ là tiên sinh coi cho người khẳng định là nước Mỹưu tú nhất phụ sản khoa y sư một trong của nợ giáo sư tự nhiên là rất tình nguyện tiếp nhận đây hahaú vai một cái d rồi cũng vui vẻ hai cái đã từng thầy trò hiện tại bà cũ liền ở trong phòng làm việc nói chuyện tiếp lên Xong phương từng người nói một năm bên trong bên người chuyện đã xảy ra bởi vì dôn lúc trước lưu lại những tiêu kỹ thuật chất là cái bệnh viện ngoại khoa bây giờ danh tiếng nâng cao một bước trở thànhâuu chââu đại lục ngoại khoa thánnh địa mỗi tháng đều có quốc nội hoặc là nước ngoài y sư đến đây học tập mà nghe xong dôn đối với hành thị tổng hợp bệnh viện tự thuật sau khi vợ ở mạng giáo sư cũng là một mặt say mê h không thể có thể lập tức bay đến New đi nhìn một chút cho chuyện trò chuyện đề tài cũng chậm chầm gỡ bỏ rất đáng tiếc lúc đó ngườii không ở Berlin. nói về tại thế tin tức thì vợ ở mạng giáo sư vẫn như cũng là một mặt tuyệt đuối nếu như lúc đó ng ngườiơi ở đây Nói không chắc có thể đưa ra một ít chân trìnhnh có hiệu ý kiến mà không phải tùy ý cái kia người nước anh ai đáng ta quả nhiên vợ ở mạng giáo sư còn chưa quên lúc trước mờiôn sự tình đây dốn nháy mắt một cái không cần cười nói giáo sư ta bây giờ đối với hậu nhằm có thể không cái gì quá thâm nhập nghiên cứu cho dù ở đây cũng không có ý nghĩa gì đi có điều bờ ở mạng giáo sư tuổi hổ cũng cảm thấy lúc này rồi hãy nói chuyện này đã không có chút ý thế nào cười cận sau khi cuối cùng đem để tài nói đến chính sự như trên cười hỏi run người ngày hôm qua nói ý nghĩa mới là có ý gì à Ngài có thể xem trước một chút phần tài liệu này lúc này hơi nhíu dố lập tức cho vợ mạng giáo sư đưa lên chính mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng chỉ túi tư liệu vào tay bắt đầu trong ngày mắt vợ ở mạng trong lòng chính là cả kinh nếu như đây là một phần tư liệu nó phân lượng không thể nghi ngờ qua to lớn nhìn dáng dấp có ít nhất mấy trong hiện vì lẽ đó trong lòng cả kinh sau khi vợ ở mạng giáo sư ánh mắt lập tức hướng về dôn nhìn sang tiểu tử này rời đi Âu chââu có điều vừa mới vừa mới năm lúc trở lại dĩ nhiên dẫn theo như thế giải tư liệu nay một năm này bên trong ngoại trừ cái kia duy sinh tố lý luận cùng di chuyển lý luận ở ngoài Hắn đến cùng còn làm bao nhiêu sự tỉnh không thể chờ đợi được nữa bờ ở ả giáo sư túi đầu là xem lên rất rõ ràng phần tài liệu này là dùng máy chữ đánh ra đến xem ra rõ ràng sạch sẽ, sẽ hơn nữaôn còn rất chi kỷ ở phía trước nhất chế tăng mộtục lục bỏ ra một phút bờ ở mản giáo sư liền đem phần tài liệu này đại thể nội dung biết một chút ngoại trừ ngoại khoa không khuẩn cùng gây tê chờ cựu đồ vật ở ngoài có một đại tiêu để lập tức gây nên bờ ở mản giáo sư chú ý ngoại khoa cơ bản thao tác kỹ thuật Đây là cái gì nội dung chính là ngoại khoa cơ bản nhất kỹ thuật hầu như là lặp lại một hồi bờ ở mản giáo sư vấn đềôn hồi đáp quá giải phâu thân vị lựa chọn nguyên tắc giải phẫ vết các lựa chọn cùng xử lý tổ chức cắt ra cùng chia địa kỹ thuật thuật bên trong cầm máu kỹ thuật miệ vết thương khâu lại nguyên tắc cho chút xem như là cá nhân ta đối ngoại khoa cơ bản thao tác kỹ thuật một tổng cách chứ chuyện này nhìn thấy một chút đại tiêu để phía giới nội dung bờ ở mạng giáo sư nhất thời Sương sở nếu như nói dôn viết một phần có quan hệ dạ dày giải phẫu tư liệu bờ ở bản bản thân tuyệt đối sẽ như nhặt được chi bảo hắn đã sớm trở mong đã lâu nếu như viết chính là một phần cái khác giải phâu phương án Hắn cũng tuyệt đối sẽ dành cho đầy đủ coi trọng lập tức sắp xếp ở chính mình trong bệnh viện tiến hành thử nghiệm thế nhưng một mực dôn viết chính là một phần cơ sở không thể lại cơ sở đồ vật những thứ đồ này cũng đáng giá bây giờ đã nổi danh Âu Châu hấn để là tiên sinh suy nghĩ cũng tố mát bọn họ không giống vợ ở mạng căn bản cũng không có ý thức được phần tài liệu này giá trị làâu Châu đứng đầu nhắc ngoại khoa y sư một trong vợ ở mạng quan tâm chính là ruột th các b thuật ung thư dạ giải các b thuật như vậy lại giải phâu hoặc là cục bộ gây tệ hoàn án như vậy tâm kỹ thuậtư nay không nghĩ tới đi nghiên cứu cái gì giải phâu thân vị cũng vết thương khâu lại cái gì Vết thương khâu lại có cái gì tốt nghiên cứu trực tiếp dùng tu tiếng vùng trên không là được rồi cho tới nói tô mát bọn họ theo dôn thời gian càng lâu chịu đến ảnh hưởng càng sâu lúc trước vừa nhìn ăn cũng đã rõ ràng rất nhiều thứ giáo sư đây chính là ta gần nhất một năm việc làm ở vợ ở mạng không rõ ánh mắt nhìn kỹ dố ké mỉm vừa nói mai đến tận hiện tại chúng ta ngoại khoa các bác sĩ trên đầu vẫn như cũng bao phủ một bóng ma nói thí dụ như còn bị phổ thông đại chúng cho rằng là buộc vào gia tập rề cầm dao bầu cùng đại cơ đồ thể bị những kia nội khoa các bác sĩ dáng thành đầu góc đơn giản tứ tri phát đạt người mang dợ Những này khiến lòng người phiền lời giải thích, ngài không muốn đem chúng nó triệt để tiêu diệt hết sao. Từ ngực, nuốt từng ngụm từng ngụm nước, vợ ở mạng giáo sư trận tròn một đôi mắt thất kinh hỏi, John, ý của người là nói, ý của ta là, đến nên hoàn toàn thay đổi thời điểm. Dùng sức vung tay lên, John trầm giọng nói, vợ ở mạng giáo sư, nếu như chúng ta muốn triệt để thoát khỏi ngoại khoa y sư những này khiến lòng người phiền kỳ thị, chúng ta nhất định phải hướng về bọn họ chứng minh, ngoại khoa học không phải một môn truyền thống tài nghệ, mà là một môn kho Chúng ta nhất định phải muốn nói cho bọn hắn biết ngoại khoa y sư cũng không phải ai cũng có thể làm công tác mà là nhất định phải trải qua đầy đủ học tập cùng nghiêmạ luyện chúng ta nhất định phải để chính bọn hắn biết được ngoại khoa học là một môn chân chính khoa học nếu như là một người tuổi còn trẻ ngoại khoa y sư chỉ sợ cũng, cũng bị dôn lời nói này nói nhận hết xôi chàoo có điều vợ ở mạng giáo sư dù sao đã 40 50 tuổi hơn nữa ở Bethly đại học Ng ngoại khoa học giáo sư vị trí cũng ngồi nhiều năm như vậy qua lâu rồiậ hết tuổi Tuy rằng không khỏi có chút nho nhỏ vấn thế nhưng cuối cùng vẫn là không hiểu hỏi ta rõ ràng ý của ngươi run nhưng là có cũng ngươi phần tài liệu này có quan hệ gì đương nhiên là có quan hệ thích sâu mà hơi giống như chặt đình chém xác bình thường nói vợ ở mạng giáo xương ta ở New York bệnh viện đã bắt đầu toàn diện mở rộng những ngày kỹ thuật chỉ có điều nơi đó rủ sao rời sao Châu hơn nữa sức ảnh hưởng cũng quá yếu một chút vì lẽ đó là này tìm đến người chính là muốn mọi người ở chặt lọt tẻ bệnh viện ngoại khoa cũng bắt đầu toàn diện thực hành sau đó dùng chứng cứ đến nói cho ngày chúng nó cùng lời của ta nói có quan hệ gì nhanh nhất chứ mới không đặ xong xem xin mời quy 9 chương 16 cơ hội tốt chương 16 cơ hội tốt đứng đầu để cơ 7 dầm rầm phòng làm việc yên tĩnh bên trong chỉ có bờ ở mạng chuyển động trang sách đấu thanh từ dôn hơn thế là rời đi bệnh viện đến hiện tại bờ ở mạng liền không có đi ra khỏi phòng làm việc của mình cửa lớn vẫn là xem trong tay phần tài liệu này đương nhiên hắn cũng không có một hơi từ đầu đọc được ví mà là từ mục lục mặt trên tìm ra bản thân có hứng thú bộ phận một chút tinh tế cảm nhìn ra càng nhiều trong lòng hắn liền càng sợ kỳ cả loạn như đây nay bạn không có tổ tiêu để tư liệu ở bờ ở mạng trong mắt rồi cùng một quyển sách giáo khoa như thế Ng ngoại trừ một số ngoại khoa các bác sĩ nhận thức còn không nhiều bệnh tật ở ngoài nội dung gần như bao dung ngoại khoa học mỗi cái phương diện Chỉ có điều nội dung bên trong nếu như chăm chú đi nghiền ngấm đọc, lại làm cho Berlin Đại học Ngoại khoa học giáo sư có chút mở mịt luôn cuống. Nâng cái đơn giản bí dụ, nói thí dụ như ngoại khoa miệng vết thương khâu lại, rốt ở phần tài liệu này bên trong đưa ra 4 loại khâu lại phương pháp, phân biệt dùng cho không giống bộ tổ chức vị khâu lại, thậm chí liền ngay cả cuối cùng đầu sợi thắt đều có vài loại phương thức, thích hợp với không giống tình huống. Những thứ đồ này bở ở mạng cũng không phải là không có từng thấy. mại khoaghi sư cuộc đời để hắn đối với rất nhiều thứ đều có cái nhìn của chính mình thế nhưngờ ở mạng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai sẽ đem những thứ đồ này tổng kết như vậy cẩn thận rõ ràng như thế như vậy có chật tự tính hơn nữa trong quyển sách này rất nhiều nội dung đối với bờ ở mạng tới nói đều là chưa bao giờ tiếp xúc qua khi sâu một hơi vợ ở bạn đem tư liệu trở mình đến thương tích này một tờ sau đó sẽ một lần hết sức trong chú nghiền ngâm mọc lên từng hàng tự tiến vào bờ ở mạng mi mắt để hắn lần thứ hai cảm giác được phần tài liệu này phân lượng Thương tích có thể có bốn loại phân loại phương thức bị thương sau tổ chức phản ứng ra sao làm saohé lại có thể sẽ xuất hiện cái nào bất lương hậu quả cho chút ở phần tài liệu này bên trong đều nhất, nhất tường tận viết đi ra ngoại khoa các bác sĩ làm sao chuẩn mã bệnh xử lý như thế nào thậm chí sau đóhổ lý chờ chốt nội dung cũng đều ghi lại ở bên trong nội dung tường tận đểổ vào bạn đều có chút khó có thể tin hả tu b bộ hoại từ tổ chức nước mới sinh lý nhiều lần có rửa khi thấy mở ra tính thương tích xử lý này một cái thì vợ ở mạng trong đầu đột nhiên chấn động cái gọi là mở ra tính thương tích chính là chỉ ra rẻ có chỗ vỡ thương tích Tí như chém thương đâm bị thương cho chút cái này cũng là sinh hoạt hàng ngày bên trong so với khá thường gặp ngoại khoath tích đặc biệt là ở thời kỳ chiến tranh bị thương các binh sĩ đại thể đều thuộc về tình huống như thế hết thể ngoại khoa các bác sĩ đều biết loại này thường tích nguy hiểm cơ nào đặc biệt là ở trên chiến trường mọi người đối với thủ địa chồngọt cùng bón phân để bên trong tràn ngập vi khuẩn mà các binh sĩ miệng vết thương tự nhiên không thể tránh khỏi chịu đến ô nhiễm vì lẽ đó từ khi vi trùng học lý luận bắt đầu thành lập các bác sĩ phát hiện tiêu độc là hữu hiệu sau khi tìm kiếm tiêu độc dung dịch cùng ngoại khoa bông băng thử nghiệm liền chưa bao giờ đình chỉ quá chỉ có điều đáng tiếc chính là Các bác sĩ vẫn luôn không cách nào tìm tới chân chính tuyệt đối hữu hiệu phương pháp càng hóa sinh ngủ tựa hồ tổng có mấy người không cách nào tránh khỏi thế nhưng lúc này nhìn thấyrôn viết này một phần bờ ở mạng đột nhiên phát hiện chính mình chưa bao giờ nghĩ tới đồ vật các bỏ đi những tia đã mất việc họ tử tổ chức thanhh trừ hết xuống đấy ng nhưngết khối cùng dị vật sau đó dùng sạch sẽ không khuẩn nước mới sinh lý triệt để có rửaố từ một trận chiến thời kỳ trước thời gian đến năm 1888 kỹ thuật để bờ ở mạng trong lòng rộng dài sáng sủa tại sao chính mìnhư nay liền không nghĩ tới đi thanhh trử như kia ngay trong nháy mắt này bờ ở mạng đột nhiên rõ ràng dôn trước câu nói kia ý thứ Cũng rốt cuộc biết hắn vì sao lại đối với mình phần tài liệu này có lòng tin như vậy đồng thời kiên trì yêu cầu bờ ở mạng ở chặt lọt kệ bệnh viện thực thi đồng thời ghi chép xuống những này biện pháp hiệu quả công tiến vào cơm chưa sau khiôn đem tư liệu để cho bờ ở mản giáo sư phần tài liệu này kỳ thực chính là cho Thomas mát bọn họ cái tiền một phần hành thị ngoại khoa học nội dung là giống như lúcờ ở mạng giáo sư muốn xem xong cũng không phải một chuyện dễ dàng hai người hẹn cẩn thận thứ hai thời điểm tái thảo luận có điều khoảng thời gian nàyôn cũng không chuẩn bị ở nhà dôi danh diện hai cái công ty khẳng định là muốn đi xem một chút anh thị chế dược công ty nghiên cứu phát minh nhà lớn Tháng sau liền muốn làm xong nơi này nói làm xong không phải là chỉ nhà nó thành mà là chỉ hoàn toàn làm xong bao quát trang trí bao quát mua hết thảy thiết bị cùng máy móc đương nhiên cũng bao quát vì là nhà này nhà lớn phân phối nguyên bộ nhân viên nghiên cứu khoa học vốn Tu rằng không ở Berlin thế nhưng chuyện này nhưng không người nào dám thất lễ ở bờ dịch tợ tiên sinh quản giáo giới vẫn tiến hành đồng thời mỗi tháng đều sẽ cho dôn một phần báo cáo thư đến Belin 2 tuần lễ sau khiôn xác thực nên đi xem xem có điều ở trên đường mới vừa vừa nghĩ đến chuyện này dôn ngồi xe trở lại bờ dịt tở ra thời điểm liền nhìn thấy hai cái đồng dạng hồi lâu không thấy người Hành thị chế dựa công ty nghiên cứu phát minh chủ quản Ả Đồn Học mạn, cùng với tổng giám đốc Nhi Cơ Lũ Tiên Sinh Hai người kia đồng dạng không có bị mời tham gia ngày hôm qua tụ hội Dôn vốn là là dự định hai ngày nay đi công ty thấy bọn họ tới Hàn huyên qua đi, Dôn gửi tủm tìm nói rằng Thật không tiện á hai vị, nguyên dự định ngày mai hoặc là ngày kia đi công ty nhìn Không nghĩ tới các người đúng là đi tới Đây là chúng ta phải làm Học mạn cười cận, lập tức rất cung kính nói Dôn là hành thị chế dựa công ty ông chủ lớ 9/10 cổ phần nếu như nói phía trước không có thông báo bọn họ cũng có tốt hiện tại vừa nhưng đã bắt đầu xuất đầu lộ diện nào có chờ ông chủ lớn quá khứ đạo lý chii sinh có cái chuyện gấp gáp phải cùng ngài nói một chút luôn luôn so sánh thận trọng cơ lủ tiên sinh lông mày hơi độngm nói ngay ở một tuần trước nước Đức lụcbá cho chúng ta biết hi vọng thương lượng một chút chọn mua dược phẩm sự tình chúng ta lúc đó cân nhắc đến ngày khả năng chẳng mấy chó sẽ đến Berlin, vì lẽ đó liền đem nhà này sự tỉnh đẽ xuống cho bị chờ ngày đã tới sau này bạn lại đây ngày xongỉ cơ lủ sau khi John nhẹ nhàng có rụt lại một hồi khoae miệng trước hắn vì có thể ung dung một con thời gian xác thực không có thông báo nghỉ cỡ lủ mình đã đến mét lên tin tức chỉ là vào tháng trước viết thư nói rồi một hồi sẽ ở gần đây trở về bây giờ nghe nghỉ cỡ lủ sau khi không khỏi có chút lú đúng có điều thoáng suy nghĩ một chút sau khi dốn khoát tay háo một cái cười nói bị cỡ lủ tiên sinh lục quân chọn mua chúng ta dược phẩm không phải cũng sớm đã bắt đầu rồi sao cứ dựa theo trước đây phương thức tiếp tục là được rồi không cần cố ý chờ để ta làm quyết định cái này không thể được không giống nhau luôn nói xong nghỉ cỡ lủ tiên sinh liền ngay cả bạn bị lắc đầu nóián tệ là tiên sinh Lần này cũng trước đây không giống nhau trước đây lục quân muốn chúng ta dự phẩm chỉ là vì dùng thử thế nhưng lần này là muốn xếp vào phòng vật tư danh sách trường kỳ cho mua nhất định phải do ngày đến đánh nhịp mới được ra phòng vật tư nghe đến đó dốn cùng bờ dịt tờ không khỏi đồng thời chừng lớn một đôi mắt đến lúc nàyrốn rốt cũng nghĩ ra đến lúc trước lục quân vẫn đúng là không phải mua mà là chính mình miếu tạo 20 vạn má hoàn án cờ hòa thuốc tê cho rằng dùng thử phẩm bị đưa vào nước Đức lục quân nhà kho mà lúc đó cáchân sátbá tức cũng từng hứa hay quá nếu như hiệu quả quả thật không thể đem sẽ trường kỳ lượng lớn cho mua Đối với anh thị chế dược công ty tôi nói này nhưng là một cái chân chính khách là lớn bởi gì tờ tiên sinh đương nhiên cũng rất rõ ràng điểm này về mặt ngay lập tức sẽ trở nên hưng phấn lên gật đầu liên tục nói haha đây chính là chuyện ta tốt lấy hiện tại nước Đức lục quân quy mô này chọn mua lượng khẳng định tiểu không được năm 1888 nước Đứcục Quân bình thường biên chế đã vượt qua 500.000 người trên thực tế ở phủ pháp chiến tranh lúc kết thúc nước Đức lục quân liền đã vượt qua 400.000 người mà theo chiến tranh kết thúc lục quân quy mô không những không có thu nhỏ lại thậm chí còn ở từng năm mở rộng năm trước thời điểm lục quân bộ lấy nước phápục quân mở rộng vì là do Tăng cường đến 500 là người hơn nữa đợi được sang năm nước pháp kháchch quân kế hoạch sau khi thông qua quy mô còn đem tiến một bước mở rộng 50 60 vạn khổng lồ quân đội cần bao nhiêu thuốc phải biết tại quá khứ 20 thời kỳ nước Đức lục quân, quân phí ra tăng rồi gấp đôi còn nhiều hơn quân phí đã thỏa thỏa vượt qua một ước đô la Mỹ dù cho chỉ là lấy ra một chút đến chọn mua hành thị chế dược công ty dược phẩm e sợ đều đủ để, để bọn họ tiêu thụ ngạch tăng trưởng một tả lớn dù saoục gâyâ dược cùngng hoàn án dược định giá thực sự là có chút cao rất nhiều người căn bản là dùng không nổi Mà theo nhà xưởng sản năng tăng cường hiện tạiỉ cỡ lụ bọn họ đã đang suy nghĩ xuống giá sự tình thế nhưng hiện tại nếu như không thiếu tiền lục quân tham dự vào chờônắn tiêu hóa một hồi tin tức này sau khi nghỉ cỡ lù lúc này mới gật đầu có chút kích độ nói vì lại đó lần này chúng ta nhất định phải phi thường thận trọng tới đối xử bởi vì một khi nước Đức lục quân thật sự đem sản phẩm của chúng ta xếp vào phòng vật tư hàng năm đều cho mua toàn Âu Chu quân đội rất khả năng đều ngay lập tức sẽ theo vào đến thời điểm hơn tế là tiên sinh ta đã bắt đầu lo lắng chúng ta khả năng a Th thật sao Kinh ngạc há miệng sau khi dố lập tức liền rõ ràngì cơ lủ là có ý gì ở chiến thắng mạnh mẽở dang sợ sau khi hiện tại nước Đức lục Qu quân đã mơ hồ có đệ nhất thế giới lục quân tên gọi rất nhiều quốc gia đều ở trong bóng tối học tập bọn họ nếu như lục quân bộ bắt đầu chọn mua hàng án c cửa hòa thuốc tê hơn nữa bọn họ xuất sắc hiệu quả trị liệu e sợ không ít còn ở quan sát quốc gia đều muốn lập tức tìm tới cửa Vậy thì như tương lai những tia dược xưởng thị trường mở rộng như thế đều là tập trung tài nguyên ở những ti nắm giữ lớn lao sức ảnh hưởng bệnh viện mặt trên chỉ cần đánh hạ bọn họ tự nhiên có thể ảnh hưởng một nhóm lớn bệnh viện cùng y sư Chỉ có điều ở thời đại này nước Đức Lục Qu quân là chính mình tìm tới hành thị chế dược công ty mà bọn họ sức ảnh hưởng thì lại sẽ ở trong lúc lơa đáng choôn bọn họ mang đến chỗ tốt mà tôi vì lẽ đó lấy anh thị chế dược công ty hiện tại sản năng tới nói é sợ cũng thật là muốn cho người lo lắng tới có điều loại này lo lắng đối với trong phòng 4 người tới nói e sợ đều là ngọt ngào nhất một tiền dịch th tiên sinh vội vã mở miệng nói run này nhưng là một cái tuyệt đối cơ hội tốt é sợ cũng thật là cần ngươi tự mình đứng ra hơn nữa ta kiến nghị chúng ta hoặc là liền tiếp tục mở rộng khả năng Hoặc là ngay ở những quốc gia khác xây dựng phân xưởng, nói chung đều phải muốn bắt đầu chuẩn bị. Quy 9 chương 17, quân đội chọn mua. Chương 17, quân đội chọn mua. Khi hí hí. hí. Ngần đầu một tiếng hy dài, hung tráng chiến mã ở cả sẹo bá tước dây cương điều khiển dưới rất nhanh sẽ yên tĩnh lại. Vị này hơn 50 tuổi bá tước đại nhân lại như cái người trẻ tuổi như thế, lưu loát từ trên ngựa nhảy xuống. Buổi sáng được, bá tước đại nhân cũng sớm đã chờ đợi nghỉ cơ lụ cùng học mạng liền bội vàng nên đón, cung kính th Cả bá tức tiện tay đem dây cương dao cho phía sau một tên quan quân gật gụ thản như nói buổi sáng tốt các tiên sinh xin hận tệ là tiên sinh đã tới chưa khả năng còn muốn chờ chố látkhẽ không người nghĩ có đủ trong lòng hơi có chút bất an nói rằng dựa theo song phương ước định ngày hôm nay 9 giờ rơi sáng ở hành thị chế dược công ty ra mặt chính mình ông chủ nhìn dáng dấp là muốn đến đúng giờ mà cả xẹobá tức nhưng sớm đến rồi sắp tới nửa giờ may là hai người rất sớm liền ở cửa lớn chờ đợi bằng không cũng thật là muốn thất lễ nghe nói luôn còn chưa tới ca xéo lông mày nhất thời hơi những lại có điều còn không trở bị nàybá tức đại nhân nói cái gì Hắn rồi cùng bên người những người khác như thế đột nhiên quay đầu hướng về chính mình khi đến phương hướng nhìn sang ông ông khởi đầu chỉ là một trậnầm thấpong thế nhưng sau đó âm thanh tựa hồ càng ngày càng gần cũng dần dần lớn lên mai đến tận mọi người thấy rõ rồi chứ phát sinh này trận tạpâm vật hai trước bây giờ đại diện cho thân phận cùng địa vị cơ Quang đến rồi nhìn thấy hai chiếc cựcăng sau khi nỉỡ lù mừng r rơi trong lòng vội vã mở miiền nóibá tước đại nhân lao bảng của chúng ta h vẫn tệ là tiên sinh đến, đến rồi a hơi cật đầuào bá tước mặt không vẻ mặt hơi nhau lại hai mắt Lấy hắn thân phận và địa vị mà nói mua một chiếc quan tự nhiên không phải việc khó gì nhi thế nhưng quân nhân xuất caẻo một mực càng yêu thích có ngựa không quá đồng ý đem mình nuốt vào một trong cái dương nào mặt hơn nữa là một người kiên định bạ thủ phái hắn rất không thích những ti vừa xuất hiện với mẹ sự vật đặc biệt là cực quan gây nên các quý tộc lại còn tướng khoe khoa càng trọcậ hắn raẹo cũng rất đáng ghét ô tô cái mầm bởi vậy bất luận từ khẩn cầu mấy lần cũng không muốn hoa một khoản tiền mua trên một chiếc nhìn thấy vị này hận tệ là tiên sinh thường ngồi xe hơi đến đây vị nàybá tương đại nhân theo bản năng liền có chút không thích Có điều dù sao cũng là lâu chức vị cao đại nhân vật cảẹo bá tức lập tức liền đem này một tia không khoái đặt ở đáy lòng một lát sau hướng về vừa xuống xe Zo đi tới bởi sáng được hơn tệ lạ tiên sinh buổi sáng đượcbá tướcạn nhân sau khi xuống xe dôn ngay lập tức hướng về đối phương đưa tay phải ra cung kính cười nói rất cao hứng có thể lần thứ hai nhìn thấy ngày cũng rất vinh hành có thể có được nước Đức lục quân tí nhiệm đôi này chuyện này đối với anh thị chế dược công ty tới nói chính là một tò lớn vinh dự haha ha, đây là các ngươi lên được cả sẹo bá tước lắc lá đầu cười nói tại quá khứ một năm bên trong Chúng ta đối với quý công ty vài loại thuốc tiến hành rồi nghiêm ngặc kiểm tra hiệu quả khiến người ta phi thường thỏa mãn có thể tiến một bước bảo vệ gỡ mà nghỉ nước Đức lục quân các binh sĩ khỏe mạnh hơn nữa hiện tại này vài loại thuốc lại như cực quang ô tô như thế là nghiệp bên trong nhân sĩ công nhận ưu tú sản phẩm chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy thứ tốt nói đến phần sau ô tô thời điểm ca xẹo bá tức ngữ khí rõ ràng hơi có chút quá lại có điều vô đúng là không có nghe được trái lại cười thu thuật được nói bá tước đại nhân thông dụng công ty hiện tại chính đang toàn lực nghiên cứu một loại gọi là xe tại ô tô chúng nó sẽ sử dụng càng công suất lớn động cơ tính năng cũng càng mạnh mẽ hơn Một khi thành thục sau khi có thể dùng đến vận tái lượng lớn minh lính thậm chí đại pháo ta tin tưởng ngoại trừ tốt ở ngoài chúng ta tương lai còn có thể có càng nhiều cơ hội lo tác xe tải đại pháo ngay được dôn lời nói này cả sẹobá tức trước mắt nhất thời sáng rồi đối với cho rằng hàng xa xỉ ô tô cạ sẹo cũng không phải rấtảm bạo thế nhưng nếu như là có thể vận tái binh sĩ hoặc là đại pháo xe tải hắn liền không thể không có hứng thú thời đại này theo điện báo Hữ tuyến cùng điện thoại chờ mới thông tin phương thức Phpha Minh quân đội đối với tính cơ đậu yêu cầu cũng càng ngày càng cao truyền thống xe ngựa đã có chút thỏa mãn không được nhu cầu Nếu như thật sự như hờn tệ là tiên sinh nói như vậy xe tải động lực đánh tới đủ để kéo động đại pháo có điều còn không chờ cảsèobá tức mở miệng đặt câu hỏi dố liền khoát tay đáo một cái cười nói đương nhiên bây giờ nói những này còn có chút vì là thì quá sớm dù sao lấy hiện nay kỹ thuật mà nói muốn thực hiện e sợ còn có dài lâu đường phải đi chúng ta vẫn là đi tới nói chuyện liên quan với dược phẩm chọn mua sự tình nghi a cũng tốt thật sâu nhìn dôn một chút ca xèo bát tức không có tiếp theo hỏi tới là quân đội một trong những nhân vật thừa tổng Hán đương nhiên biết dôn mới là giờẻ rổ mổ thuật công ty ông chủ lớn bởi vậy mới sẽ vô cùng khí sau một hành thị chế dược công ty một anh thị chữa bệnh khí giới công ty hơn nữa một giờ mẹ rổ một t công ty vị này hơn tệ là tiên sinh sản nghiệp quy mô đã hết sức kinh người chớ nói chi là đối phương vẫn là một người Mỹ nghe nói ở nước Mỹ bản thổ sản nghiệp cũng không thểxo so nước nước tiểu tiền tài sức mạnh hiện tại đã so với quý tộc danh hiệu càng trọng yếu hơn vì lẽ đó cả sẻo bá tức đem dôn mới vừa nói nhớ kỹ trong lòng dự định sau đó mật thiết quan tâm giờ mẹr m một tọt công ty sản phẩm mới thế nhưng hiện tại nhưng không dự định quá nhiều dây dưa đúng là vô đột nhiên nhìn thấy cả sẹo bá tức bên người một người tuổi còn trẻ qua vân đột nhiên mà người có chút nghi ngờ không tôi hỏi Thật không tiện vị này thượng ý tiên sinh chúng ta trước đây từng gặp mặt sau ngay được dôn bắt chuyện đi cơ đủ cùng họcạn không khỏi cũng nhìn sang đi theo cả xẻo bát tức phía sau để những người khác người theo bản năng liền quên tên này sĩ quan trẻ tuổi tồn tại thế nhưng bây giờ nhìn vừa nhìn có điều 27 28 tuổi tuổi cũng đã là một tên đồng ý rõ ràng là phi thường xuất sắc ra hòaa hơn nữa tên này quan con óc người khá caoọên tưởng tướngmạo cũng khá là anh Tuấn có thể nói là dáng vẻ đường đường là tiên sinh chúng ta đã từng thấy sĩ quan trẻ tuổi mặt trong nháy mắt lẽ qua một tia hắc khí Có điều vẫn như cũng nho nhã lễ độ gật đầu nói ta là Scott von thì phản chúng ta lần thứ nhất gặp mặt hẳn là ở ngày tốt nghiệp vũ hội trên Ồ, là người haha xin lỗi xin lỗi ngay đối phương như thế nhất Lê Kỳ dốn nhất thời liền nghĩ tới năm đó cùng Anna vừa quen biết thời điểm có một lục quân quan quân đã từng làrôn ẩn tại tỉnh địch chỉ có điều sau đó hắn rất nhanh sẽ đem đối phương quên đi mất không nghĩ tới hôm nay nhưng lại một lần nữa gặp mặt chỉ tuy nhiên năm đó hai người gặp mặt thời điểm đối phương đã là hang hái lục quân quan quân tiền đồ vô lượng dố chỉ có điều là cái vừa tốt nghiệp y học tiến sĩ Thế nhưng lại lần gặp gỡ sau khi John không nhưng đã ở y học giới danh tiếngpha xa hơn nữa còn có sản nghiệp khổ lô thậm chí đã trở thành nước Đức lục quân cung cấp thương thế nhưng đối phương nhưng chỉ là một tên nho nhỏ lục quân trung ý mà thôi còn nói năm đó hai người nổi tranh chấp tiêu điểm Anna hiện tại càng là đã sớm thành dôn vịưu thể không có chú ý tới sợ tỷ phản thượng ý trong mắt vẽức tạp John rất nhanh sẽ nghiêng đầu qua chỗ ắc chủ cả xẻo báước cười nói bá tước đại nhân chúng ta đi công ty phòng hợp nói chuyện đi vì lẽ đó căn cứ kế hoạch của chúng ta chọn mua sẽ lấy quý làm đơn vị tiến hành Ở hành thị chế dược công ty trong phòng họp, cả xeo bá tức trầm giọng nói, mỗi cái quý sẽ cố định chọn mua 7,500 bình hoàng án thuốc cùng 2.000 chi cục bộ gây tê dược, à chắc thì gìn nhưng là 3 vạn bình. Nếu như có nếu cần sẽ lâm thời chọn mua. À, không thành vấn đề. Thoáng suy nghĩ một chút sau khi, nì cờ lù ngay lập tức sẽ gật gật đầu cười nói, chúng ta hành thị chế dược công ty hoàn toàn có năng lực thỏa mãn lục quân nhu cầu, hơn nữa nhất định sẽ bảo đảm dược phẩm chất lượng. Bởi vì định giá vô cùng đắt đỏuyên cớ hay thị chế dược công ty sản phẩm Tuy giảm đại được an nền thế nhưng lượng tiêu thụ nhưng xa xa không có đạt đến nghị cỡ lủ mong muốn đặc biệt là ở năm nay sản năng gia tăng rồi 3/10 sau khi đã có thể hoàn toàn thỏa mãn hiện nay thị trường cần chỉ có điều cân nhắc đến nhà xưởng sản năng vẫn còn tiếp tục mở rộng nguyên bản nghị cơ lủ chuẩn bị kiến nghị hạ thấp thế giới thế nhưng lần này có lục quân bộ định kỳ cho mua xuống giá kế hoạch là có thể lại hơi hơi chầm một chút hơn nữa lúc này nhẹ nhàng đánh độngậ cơủ âm thầm tính nói nếu như những quốc gia khác quân đội cũng học tập nước Đứcục Qu quân theo chọn mua những dược vật này Xuống giá kế hoạch chí ít có thể chậm lại bán năm trở lên thậm chí một năm đối với nghỉ cơ lù bảo đảm cả sẹo ràng phi thường hài lòng gật đầu nói tiếp tốt vô cùng như vậy đón lấy chính là vấn đề giá cảậ tệạ tiên sinh ta nghĩ quý công ty cho lục quân cung hàng giá cả dù thế nào cũng sẽ không phải bình thường xuất xưởng giá cả chứ Tuyằng sau khi đi vào vẫn cùng nghỉ cơ lũ năng luận thế nhưng đến xác định giá cả thời điểm cả sẹo nhưng quay đầu nhìn về phíaược xưởng chủ nhân chân chính đương nhiên sẽ không không hề do dự chút nào dốn thời ha Hà nói lục quân bộ chọn môa giới sẽ xuất hiện ở xưởng giới cơ sở trên hạ thấp 1/3 Cũng chính là lý đỏ kèn của hoànng án dược 12 mát t dò kèn 8 mát gìn hai mát ngày thấy thế nào dựa theo cảsẻo bán tức đưa ra chọn mua phương án mỗi cái quý tr chọn mua trán chính là 25 và mát toàn năm qua chính là một triệu mát con số này đương nhiên không táo lắm đặc biệt là đối lập đến nước Đức lục quân vượt qua 50 vạn biên chế tới nói thậm chí còn có chút thấp có điều cân nhắc đến chỉ là năm thứ nhất cho mua cũng không tính thiếu Tuy rằng không hiểu lắm thương mại có điều dôn đưa ra báo giá nhưng là trước cùng nghỉ cỡ lủ cùng với bờ dịcht tờ thươngư qua cái này chiết khấu để nước Đức lục quân lập tức liền bất đi vượt qua 30 và mát đã xem như là tương đương có thành ý 1/3 bất quá đối với này cả sẹo bá tức rõ ràng vẫn còn có chút không hài lòng lắm nếu như, như mày hỏi thân tệạ tiên sinh không thể ít hơn nữa một ít sau theo ta được biết quý công ty sản xuất những thuốc này thành phẩm cũng không có cao bao nhiêu đối phương cũng không có nói tồ tận thế nhưng dôn cùng nghỉ cơ lụ đã rõ ràng anh thị chế dược công ty sản phẩm tất cả đều là lãi kết sủ điểm này đại gia tự nhiên là trong lòng rõ ràng mà chỉ cần hoa chút tâm tư cảsẻo bá tức cũng không khó tra được chỉ có điều bị vướngợ khắp mọi mặt nhân tố không tiện nóiừ bạch như vậy mà thôi thế nhưng chúng ta đầu tư đồng dạng to lớn dôn hơi gật đầu nhắc nhở sau khi nghỉ cỡ lũ nhất thời một mặt khó khăn nóibá tướcạn nhân ta nghĩ ngày vừa nay lúc tiến vào nên nhìn thấy só hoàn cổ cái tia đóng nhà lớn vì kiến tạo tòa này nghiên cứu phát minh là lớn hấn tệ là tiên sinh đã tập trung vào vượt qua 180 vã má tương lai mấy năm còn đem sẽ tiếp tục tập trung vào dùng để nghiên cứu phát minh với thuốc cũng không đủ lợi nhuận chúng ta rất khó chống đỡ hạ xuống khổng lồ như thế tập trung vào A chuyện này ngay xong nghỉ cỡ lủ sau khià xẹo bá tức cũng chầm mặt lại quá một hối lâu ca xẹo báước lông mày dần dần trên hai gật đầu nói không sai ta có thể lý giải quý công ty có xử Có điều nếu như nói ta là nói nếu như nước Đức lục quân hướng về minh hữu của chúng ta để cử quý công ty thuốc đây thật sự ngay được cả xẻobá tước lời nói này sau khi Ní cơ đủ một đôi mắt nhất thời sáng như bóng đèn lần này không giống nhau dôn mà miệng cơ đã tầng tầng gật đầu nóibáước nhânphi thường xin lỗi ta nghĩ ta cũng hệ là tiên sinh cần thương lượng một chút có thể rời đi trước một lúc sau cũng nước Đức lục quân vị kiabá cả mặt còn lâu mới có được dôn tưởng tượng phức tạp như thế ở Ní cơ lủ cho dôn trình bà cảẻo cái lời nói ý nghĩa sau khi hắn lập tức liền làm ra quyết định đưa ra một càng thêm ưu đái giá cả Chỉ cần xuất xưởng giới một nửa nói cách khác một bình hoàng án chỉ cần chí mác của bộ gây tê dược phân biệt chỉ cần chí má cùng 6 má một bình ng gìn càng là chỉ cần chỉ cần một 5 mát đương nhiên cho dù là cái giá này anh thị chế dược công ty cũng vẫn như cũng là hiểu được kim lời có điều đối lập đến thông thường xuất xưởng giới tới nói con số này thật sự phi thường có sức mê hoặc chớ nói chi là cùng các bệnh nhân bắt được giá cả so với nếu như nước Đức lục quân qua tay bán đi trực tiếp liền có thể thu được trăm lợi nhuận đối với hành thị chế dược công ty mới báo giá cả xẻo bá thức tự nhiên phi thường hài lòng Rất nhanh sẽ gật đầu đồng ý có điều sau đó không tới một canh giờ đàm phán trong thời gian nghị cơ lũ vẫn cùng cảsẻobá tức đặt thành một luật thỏa thuật tỷ như quân đội thuốc không thể chạy ra đi tỷ như song phương giá sau cùng cách nhất định phải nghiêm ngặt bảo mật lại tỷ như thời chiến thuốc chọn mua giá cả trên điều 10% vân cho tới nói hướng về Minh Hữu để cử cái gì đương nhiên sẽ không rơi vào trên giấy có điều dhôn cùng nghỉ cơ lũ đều không có hỏi nghi cái gì dù sao lấy sau đại gia muốn thời gian giải hợp tác bọn họ tin tưởng cảsẻobá tức không đến nỗi đối với chuyện như thế này lừa gạt gặp mặt sau ngày thứ ba chọn mua thỏa thuận ký tên sau đó đủ tiên sinh hầu như là không thể chờ đợi được nữa đem lục quân chọn mua thuốc tin tức thả ra sau đó không có gì bất ngờ xảy ra lần thứ hai gây nên một trận lao động trải qua 3 năm la động sau khi hoàn án cùng tỷ gì đã trở thành quốc giới tuyệt đối minh tinh mà hai loại cục bộ gâytê dược cũng đã trở thành ngoại khoa các bác sĩ trong tay chuẩn bị đổ vật tiến tới cũng làm cho anh thị chế dược công ty danh tiếngpha xa cùng nước Đức lục quân hợp tác để bọn họ lại ra một lần danh tiếng hơn nữa càng làm cho nỉờ lủ lưng vẫn chính là một tuần sau khi nước áo quân đội liền phát tới một phòng đề báo quy 9 chương 18 điều kiện chương 18 điều kiện Sự tinh một thuận tâm tình của người ta Dĩ nhiên là khoi ái bỏ ra một tuần thời gian đem anh thị chế dược cùng anh thị khí giới cho vớt một lần sau khiôn đối với hai nhà công ty phát triển đều vô cùngỏ mã Mặc dù nói khí giới công ty tăng trưởng đã hiện ra rõ ràng chỉ hoán xu thế có điều dôn biết đây chỉ là tạm thời hiện tượng dù sao hiện đại đi học bạo phát ở cuối thế kỷ 19 là kéo giải tính hơn nữa theo kinh tế nhanh chóng tăng trưởng thế giới các quốc gia đối với y sư nhu cầu cũng càng ngày càng nhiều tăng trưởng chính là trưởng kỳ mà kéo dài đặc biệt là cái kia một bộạ khoa giải phẫu khí giới theo tiêu độc Cục bộ gâyt cùng khoa giải phẫu dần dần phù cập bảo thủ ngoại khoa các bác sĩ sẽ bị từ, từ đào thải mà tuổi trẻ ngoại khoa các bác sĩ ai còn sẽ đi dùng những ti cổ xưa cổ tỉnh thế giới cho tới nói hành thị chế dược công ty Vậy thì càng không cần lo lắng sau đó ở thứ hai buổi sáng dốt lần thứ hai đi tới bờ ở mản giáo sư văn phòng thời điểm giáo sư đại gia thảo luận thế nào rồi vừa mới ngồi xuống dôn liền không thể chờ đợi được nữa hỏi tuần trước sự tình không thể tìm đượcôn không trọng thị hàng cái kêu bản cái gọi là anh thị ngoại khoa học đi rằng cũng có hơn 200 trang ở thời đại này cũng coi như là tác phẩm vĩ đại nhưngôn trong lòng mình rất rõ ràng hắn cũng chính là ở thời đại này mới dám cười toe Tuắt trực tiếp gọi là ngoại khoa học nếu như đặt ở 100 năm sau không phải để người taang hàm cười đi không thể phải biếtùy tiện một quyển kinh điện viên bản ngoại khoa học e SR đều muốn lên ngàn trang có chút thậm chí càng hơn 2.000 trang tới cùng với nói là ngoại khoa học còn không bằng nói là ngoại khoa cơ bản thao tác kỹ thuật có điều ở dôn kế hoạch bên trong những ngày ngoại khoa cơ bản thao tác kỹ thuật nhưng có tác dụng vô cùng trọng yếu nói trắng ra hắn đem trong góc ngoại khoa học trình bản lấy ra một chút vấn đề đều không có thế nhưng làm sao thuyết phục người khác đi tiếp thu nó Nói thí dụ như cơ bản nhất khái niệm cân sốc hiện tại còn không có nói ra đến muốn giải thích thế nào mặt khác dôn trực tiếp khai sáng các loại độ khó cao giải phẫu không phải là không thể thế nhưng lấy hiện nay kiến thức y học đặc biệt là ngoại khoa tri thức dự chứa tới nói cho dù đối với dôn tới nói độ khó cũng quá lớn nói thí dụ như độ nguy hiểm cực cao gây tê tính an toàn vấn đề lại nói thí dụ như thuật bên trong đại mất mỏ vấn đề vân vân căn bản là không phải hiện tại kỹ thuật điều kiện có thể thực hiện thế nhưng những này cơ bản thao tác kỹ thuật thực hiện lên cũng không phải rất khó thân vị bày ra tiêu độc trải cân bước đi cùng chú ý sự hạn vết đau lựa chọn mạt kh lại cho chút cần không phải cái gì độ khó cao tri thức cùng tinh nhọn thiết bị mà là một ít lý luận cơ bản cùng bình thường nhất ngoại khoa thế giới thế nhưng đối với cái thời đại này ngoại khoa giải phấu tới nói hơi có chút độ khó giải phấu đều khai triển phi thường đổi mọi người đại thể vẫn là ở xử lý ngoại thường gây xương cùng sản vân vân những ngày cơ bản kỹ thuật tiến bộ có thể giảm thiểu bệnh nhân tổ thường giảm thiểu cảm hóa phát sinh tỷ lệ tiến tới đủ để quan hệ đến cuối cùng thành bại đơn giản tới nói những ngày cơ bản thao tác kỹ thuật mới là toàn bộ ngoại khoa căn cơ một trong Vì lẽ đó ở anh thị tổng hợp bệnh viện toàn diện thực hành những ngày nhìn như quy phạm như thế cơ bản kỹ thuật sau khiôn càng làm quyển sách này mang tới Berlin giao cho mình tín nghiệm chặt lọt kệ bệnh viện hắn hi vọng những này kỹ thuật có thể ở chặt lọt kẽ bệnh viện có thể thì thậm chí không tiếc chuẩn bị thời gian 3 thángiệp trợ bọn họ lý giải tiêu hóa hấp thu những ngày kỹ thuậtôn người đều là có thể làm cho ta cảm thấy kinh ngạc không có trực tiếp trả lời dôn vấn đề vợ ở mặt một mặt phức tạp nhìn mình đã từng học sinh tha thở từ ta biết ng ngườii bắt đầu hầu như mỗi một năm đều sẽ lấy ra một hạng trọng lượng cấp thành quả đi ra mới bắt đầu là nhóm máu ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật Sau đó là ruột thừ các bỏ thuật lại sau đó là hoàng án cờ hoa đây hiện tại lại là này dạy đặt một cuốn sách haha ha, có lúc ta thật sự muốn đem đầu góc của người đem cắt ra nhìn bên trong đến cùng cùng chúng ta có cái gì không giống nhau chuyện này ngày xong bờ ởặ sau khi dôn sắc mặt nhất thời tối xâm lại ngoại khoa học giáo sư đương nhiên là đang nói đùa có điều từ chuyện cười này bên trong dôn vẫn là cảm giác được không thích hợp hàng đương nhiên biết mình mấy năm qua biểu hiện khẳng định có chútuyết đại vì lẽ đó ở bình thường phi thường chú ý chỉ ít bảo đảm hết thả lý luận đều là có cơ có thể y điểm mà hết thể kỹ thuật đều là trải qua động vật thí nghiệm Thế nhưng hiện tại bờ ở mản giáo sư Dĩ nhiên sẽ cùng mình đù kiểu này có thể thấy được vẫn là phải tìm đến càng nhiều người mới đem những ngày vinh dự phân ra đi một ít mới là haha khôngùa ỡn thấy dôn một bộ không nói gì dáng vẻ vợ ở mạng giáo sư cởi ha ha khoát tay nói chúng ta cuối tuần đã thảo luận qua, chắc là qua chất lọc cái bệnh viện ngoại khoa quyết định thi hành người đưa ra những kia kỹ thuật không phải một phần mà là toàn bộ toàn bộ ngay vậy đầu tiên là người ra dôn lập tức là hỷ hắnuyên tưởng rằng bờ ở mả giáo sư sẽ tiếp thu trong đó một phần một phần khắc thì lại phải từ từ đến chờ phía trước thể hiện ra hiệu quả sau mới từ thi Thế nhưng dôn làm sao cũng không nghĩ tới vị này ngoại khoa học giáo sư Dĩ nhiên sẽ có như thế quyết đoán quyết định một hơi thực thi toàn bộ phương án chuyện này quả nhân không hổ là loại khoa biến cách phát động giảm một trong thực sự là quá có kết đoán đúng toàn bộ vợ ở mạng giáo sư gật g đầu khẽ mỉm cười nói có điều ng ngườiơi cũng không cần cao hơn qua sớm chúng ta đồng ý cái phương án này cũng là có điều kiện điều kiện gì khi sâu một hơi sau khi dôn trầm giròng hỏi điều kiện mà chỉ có ba cái dưỡng thẳng lên tay phải bàn ngón tay vợ ở mạng giáo sư bình chân như vậy nói rằng đầu tiên là thực thi phạm vi vấn đề dôn vìưi không cách nào cung cấp đầy đủ chứng cứ chứng minh những này kỹ thuật ưu thế vì lẽ đó xuất phát từ khắp mọi mặt cân nhắc chúng ta hiện nay chỉ dự định phạm vi nhỏ dung thử a hai tên y sư hai tên hộ sĩ làm sao có thể thoáng do dự một chút dốn rất nhanh sẽ đồng ý nơi này dù sao cũng là Berlin, là chặt lọt ẹ bệnh viện không phải hắn câu nói đầu tiên có thể đánh nhịp Han thị tổng hợp bệnh viện do đương nhiên lý giải bờ ở bảnn giáo sư quyết định bất quá trong lòng hắn cũng rất rõ ràng đối phương sở dĩ hạn chế thực thi phạm vi khẳng định cũng không phải thuần túy vì bệnh nhân lẽ e sợ càng nhiều là xuất phát từ thành phẩm cân nhắc saoôn đưa ra những thứ đầu này cần huấn luyện ý sư cùng các y tá đồng thời còn muốn mua thêm một ít tiểu khí giới cùng háo tài này cũng là muốn dùng tiền ở không nhìn thấy cụ thể hiệu quả trước vợ ở mạng giáo sư cẩn thận một ít cũng là nên thứ hai người nhất định phải đầu mới làm chuyện này thấyôn đồng ý vợ ở bản giáo sư thu hồi một ngón tay nói tiếp những này kỹ thuật xem ra tuy rằng không phức tạp có điều ta nghĩ nếu như thật sự muốn đi làm e sợ cũng không dễ dàng chứ run điều kiện thứ hai chính là người nhất định phải phụ tráchấn luyện cái thứ hai tên ý sư cùng hai tên hộ sĩ mày đến tận bọn họ chuyển để nắm giữ làm sao haha <cười> Này đương nhiên không thành vấn đề nên miệng nợ nụ cười dố lần này đúng là không có chút gì do dự liền đồng ý tô mát bên kia hắn là có lòng tin dù sao rất nhiều thứ trước đó kỹ thực đều đã đã dùng quyển sách này chỉ có điều là viết xuống đến rồi mà thôi thế nhưng chặt lót cái bệnh viện bên này dôn cũng thật là không có bao nhiêu chắc chắn vốn là dự định muốn đích thân mang hai cái điều kiện đều không phải việc khó gì nhiôn tâm tình nhất thời tốt đẹp cười gận đầu nói vợ ở mạng giáo sư còn có cái điều kiện thứ ba đây nói hết ra đi này cái điều kiện thứ ba mà vợ ở mạng giáo sư lại thu hồi một ngón tay về mặt lại đột nhiên trở nên quái lại lên Tựa hồ là có chút lungùng nói kỹ thực cùng ngươi phần tài liệu này quan hệ cũng không lớn là có quan hệ trước đây không lâuêu tao trên ngày đó luận văn. liêu dịp đao, luận văn. lại là vănêu tao luật văn dố lại làsương sở kinh ngạc hỏi giáo sư cái ti tiêu lượng tiên luận văn một là cùng nhóm máu có quan hệ một là cùng vài loại bệnh tật có quan hệ tự hồ cùng chúng ta ngoại khoa không có quan hệ chứ lẽ nào ngày đối với chúng nó còn có hứng thú vợ ở mạng giáo sư lông mày nhất thời vậy một cái không vui nói tại sao ta liền không thể cảm thấy hứ thú đây nhưng mà ở mạng giáo sư một bộ lý khí thẳng tráng giá vẻ dốt lần thứ hai không nói gì Có điều còn không chờ hắn mở miệng đặt câu hỏi vợ ở mạng giáo sư cũng đã nói tiếp run trên thực tế ta cùng hợpảng giáo sư đều đối với người bộ kia sinh tố lý luận cảm thấy lương thú vô cùng đặc biệt là họcả giáo sư muốn ở chặt lọc kê bệnh viện cũng bắt đầu tương ứng nghiên cứu vì lẽ đó cái điều kiện thứ ba mà chính là hi vọng ngươi có thể tìm cái thời gian đem bộ này lý luận cùng chúng ta khỏe mạnh nói một chút lần này từ bệnh việnờ điôn so sánh với chú có thể muốn hài lòng hơn nhiều cùngờ ở mạng giáo sư bọn họ hợp tác cùng ở Newró thời điểm là hoàn toàn hai khái niệm Tuy rằng nơi này không thể như anhh thị tổng hợp bệnh viện như vậy tuyệt đối phụ tùng John nói là cái gì chính là cái gì thế nhưng đừng quên làm toàn Â Châu đều phi thường nổi danh ngoại khoa y sư vợ ở mạng giáo sư nhưng cũng có tô mát bọn họ trốn không có sức ảnh hưởng hơn nữa về mặt tổng thể tôi nói chắc lo cái bệnh viện ngoại khoa thực lực hay là muốn vượt qua anhh thị tổng hợp bệnh viện dù sao tô mát những người kia chán vẫn là qua tuổi trẻ vừa theo dôn có điều thời gian mấy năm tích lũy mặt trên còn có chút không đủ tổng đến xem hai bên đều mỗi người có ưu thế anh thị tổng hợp bệnh viện ưu thế chính là ở tuổi trẻ hóa hơn nữa tiếp thu dôn suy nghĩ muốn tương đối dễ dàng cũng càng thêm có tính dẻo Chỉ cần dùng nhiều chút thời gian cùng tâm tư liền có thể triệt để chế tạo thành một chân chính hiện đại ngoại khoa thế nhưng chặt llót kẽ bệnh viện bên này ưu thế ở chââu kinh nghiệm phong phú hơn nữa khắp mọi mặt cũng không có như vậy xơ cứng càng quan trọng chính là ở Âu châu thậm chí thế giới đều có khá mạnh sức ảnh hưởng song phương hình thành một loại đặc biệt bổ sung quan hệ choôn mang đến đúng lúc nơi có thể tương đối lớn dọt theo đường đi thật cao hứng trở lại bờ dịt t ra chưa kịpr mở miệng hỏi Anna tiểu thư ở nơi nào quản gia liền cầm một phong tư vội vã đi tới trước mà hắn hấn tệ lạ tiên sinh có một phần đến từrót địa báo làị l điện nha dố trong lòng cả kinh Vội vã tiếp nhận quản ra trong tay phong thư điện báo là ghi chú do kỷ liệt thế nhưng nội dung nhưng không có bao nhiêu đơn giản một trang giấy mặt trên chỉ có ba hàng chữ mà ở xem xong này ba hàng chữ sau khi dôn trên mặt nhưng hiện ra một loại phi thường vẻ mặt kỳ quái tự hồ là phi thường mừng rỡ nhưng là vừa hơi kinh ngạc đồng thời còn có một loại mờ mịt mùii vị tối hôm nay có chuyện phòng trừng sẽ rất muượn ta sẽ tận lực viết thế nhưng thật không dám hứa chắc có canh thứ hai quy 9 chương 19 chương 19 làm sao lặng lẽ ngồi ởrôn bên người Anna ân cần hỏi Hà mới vừa sắp tới liền cầm này phong điện báo đầu ra Là nước Mỹ bên kia có chuyện gì xảy ra sao trong mũi nghe thấy được vị hôn thê trên người cái kia cỗu nhàn nhạt b mùi thơm John trong lòng nhất thời ấm áp vội vã cười gậ đầu nói thử là có ý chuyện có điều là chưa tốt hơn nữa là đại đại chuyện To ta chưa tốt ngay xongôn sau khi Anna đúng là hơi run, run. vừa nãy nảng xem John trong mày mặt cũng có chút kỳ quái còn tưởng rằng điện báo bên trong nói rồi chuyệniền quá gì không nghĩ tới Dĩ nhiên là chưa tốt thử chưa tốt khi sâu một hơi sau khiônật đầu liên liệu điện báo đến từ chính vị ti tương lai đã Nội dung cũng vô cùng đơn giản bọn họ đã tìm tới tinhuyện bệnh bạch hầu kháng độc tốan phương pháp mới vừa nhìn thấy cái này điện báo thời điểm dôn sát thực kinh hái trong lịch sử là ai tối bắt đầu trước kháng độc tố viết thanh nghiên cứu trên thực tế đã không cách nào chuẩn xác biết được do bớt một lấy ra vợ xỉn trong lao thế nhưng sau đó sự thực chứng minh nó là chần đoán bệnh tốt giúp đỡ thế nhưng đối với trị liệu nhưng không có quá to lớn tác dụng lỗ cùng dạ sinh nghiên cứu càng sớm hơn thế nhưng cuối cùng được cả danh và lợi nhưng là và tìm Có điều có một chút có thể khẳng định chính là loại này hoàn toàn mới trị liệu phương thức sinh ra cũng không có dễ dàng như vậy bé gì cùng kỳtạ xạ tổsỉáp dỗ đều tiêu tốn thời gian rất dài đặc biệt là cuối cùng tinh luyện càng là ở bộ lệ dưới sự giúp đỡ mới có thể thành công thế nhưng hiện tại tính toán thời gian dốn phát hiện từ chính mình cho ý bộ là đưa ra phương án đến đối phương tìm tới tinh luyện phương pháp Dĩ nhiên chỉ có ngăn ngắn thời gian 3 tháng như thế tương phản to lớn để quen thuộc lịch sử hắn trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận Dĩ nhiên là ngồi ở trên ghế xạ lộng sử suốtt một hồi lâu phải nhắc nhở chính mình bao nhiêu lần đừng đánh giá thấp cái thời đại này Thu hồi trong tay để báoô âm thầmm thở dài một hơi từ cực quan phát minh đến bệnh bạch hầu kháng độc tố viết thanh tinh luyện Zo đã trước sao phạm vào nhiều lần đồng dạng sai lầm đại đa số thời điểm hắn đều chỉ sẽ thấy cái thời đại này là hậu nhìn thấy kỹ thuật cùng lý luận hệ thống là hậu thế nhưng là đã khuyên chính mình người xuyên Việt này tạo thành sức ảnh hưởng tạm lại không nói sớm ra biên lý niệm chính là Zo cho những người này cung cấp nghiên cứu tài chính cùng thiết bị liền xa hoàn toàn không phải lịch sử đồng kỳ có thể đánh đồng với nhau sung tốc tài chính cùng nhân viên nghiên cứu người xuyên Việt hiện trợ còn có các bé cùng ý là như vậy đã như ở tốc độ nhanh một ít lại có cái gì không thể Lần thứ hai nhắc nhở chính mình một fan sau khi dôn thả lỏng một hồi tâm tình quay đầu cười nói Anna này phong điện báo xác thực rất trọng yếu ta cần lập tức trả lời một hồi Đúng rồió gì tờ tiên sinh trở về sao 33 thân đã trở về chấp chấp một đôi nước long lanh mắt to Anna trong lòng lúc này đặc biệt hiếu kỳ có điều còn không chờ Anna mở miệng hỏi chút gì dôn liền vô vô nàng tay nhỏ cười hỏi Anna ta ký được các người ra trước đây đã từng từng làm gỗ chuyện làm ăn đúng không như vậy loại trừ gỗ ở ngoài có hay không kinh doanh quá bã chăn nuôi cái gì tiểu dương bài rất tuyệt Thả xuống diễn ăn trong tay dố hài lòng hướng về phía bờ dị tờ phu nhân c cơhí mắt nói rằng rất vui mừng cuối cùng ta không có lựa chọn ở tại khách sạn ngài làm món ăn thực sự là quá tuyệt luôn để hắn tương lai cha mẹ vợ nhất thời mở cờ trong bụng nếu như không phải người hầu gái đi vào phòng ăn nói có cách tìm hờn tệ là tiên sinh bờ tờ phu nhân lẽ e sợ sẽ cùng thường ngày lôi kéo chính mình sắp là con d dễ thao thao bất tuyệt nói lên đến đường này bởi vì nàng vừa phát hiệnônxo so với chồng mình muốn hiểu ý hơn nhiều người xem ra có chút tiểu tụy ở trên ghế xạ lỏng sau khi ngồi xuống cần hỏi hàn, ở Berlin tất cả không quá thuận lợi sau Ta là nói có nhu cầu gì ta hỗ trợ sao đối diện với hắn Hà ke sắc mặt quả thật có chút khó coi thoá do dự một chút sau khi kely âm thanh có chút khả khả mở mới nói toàn tệ là tiên sinh ta đã từng cùng ngươi đã nói ta trước đây từng đọc ngươi hầu như hết thể luật văn đúng không A Đúng thế dốn chân màyt lại hơi có chút không do gậ g đầu lúc trước mặc dù có thể như vậy dễ dàng mời được kely của một sốợ gia nhập liên minh ngoại trừ Hanh Th thị tổng hợp bệnh viện điều kiện ở ngoài dôn bản thân xuất sắc cũng là cực vì là một trong nguyên nhân trọng yếu dù sao đối với những này đi học ra tới nói Có thể cùng cảm xuất sắc ý sư công sự là rất có, có sức hấp dẫn chỉ có điều vào lúc này keo ly đột nhiên đề cập chuyện này đểôn trong lúc nhất thời có chút không tìm được mayh mối cho tới nay ta đều đối với hắn bên trong một phần cảm thấy llung thú vô cùng khi sâu một hơi sau khi hà keo ly âm thanh trầm thấp nói rằng trước đây ta đều là cân nhắc có phải là phải thử một chút xem chuyện phát sinh ngày hôm qua rốt cục để ta hạ quyết tâm ngày hôm qua xảy ra chuyện gìôn vậy mặt cũng biến thànhị trọng lên trầm giọng hỏi thoáng một trận hà keoly thở dài nói hôm qua thiên lúc xế chiều Có một vị sản phụ cùng con trai của nàng cùng rời đi thế giới này mà nguyên nhân của cái chết là mất máu quá nhiều ngay xong keo ly giải thích sau khi dốn nhất thời chồng ngược lại làm hai đời ý sư Tuy rằng làm chính là phổ thông ngoại khoa thế nhưng dôn gặp người chết cũng thực sự là không tính thiếu cho dù chết ở trên bàn mổ cũng có vài vị thế nhưng nghe được học một theoly lời nói này hắn vẫn là theo thói quen trong đầu căng thẳng một lúc lâu không thoải mái sinh lão bệnh tử là nhân loại quy luật tự nhiên thế nhưng như sản phụ xuất biết nhiều tình huống như thế chỉ sợ là nhất làm cho người khó có thể tiếp thu nguyên nhân tử vào một trong Im lặng nhưng chỉ chố lát sau dỗ nhẹ nhàng thợ dài nói người nói ngày đó là văn là có quan hệ truyền máu chứ đúng thiên sinh gần đầu theoêm mà nói ta biết người phát minh nó máu hơn nữa cho rằng không cùng người trong lúc đó nếu như lẫn nhau truyền máu nhất định phải nhóm máu nhất trí mới được không không không chỉ là nhóm máu nhất trí U -u -u đọc sách vềútt cả conắc lá đầu dố kiên trì giải thích hơn nữa còn muốn ở truyền máu trước nhất định phải tiến hành thí nghiệm xác định sẽ không phát sinh gắn kết phản ứng người muốn nghiên cứu thân thể truyền máu đúng tiên sinhh Con mắt trăm chúìôn hết sức chăm chú gật đầu một cái nói haha ha, tốt vô cùng cảm nhận được keo ly thành thần dối khá mỉm tôi nói ta cũng có ý tưởng giống nhau nếu như ngơi có hứng thú chúng ta vừa vẫn có thể bắt đầu lần thứ nhất hợp tắt rồi xin lỗi ngày hôm nay tương đối chế hơn nữa còn chỉ có một chút thực sự là không thời gian à cuối tuần này khả năng mỗi ngày đều là cách một ta sẽ tận lực nhiều gó chữ chưa xong còn tiếp quy 9 chương 20 chương 20 bất luận ở thời đại nào chiến tranh tuổi hổ cũng là khoa học kỹ thuật phát triển trọng yếu thúc đẩy l lực một trong nữaphi thường có ý chào phúng chính là y học rõ rằng là cứu người ngành học thế nhưng nó nhanh chóng phát triển đồng dạng chịu đến chiến tranh to lớn thú đẩy hơn nữa chiến tranh quy mô càng lớn nó tốc độ phát triển liền càng nhanh điển hình nhất ví dụ đương nhiên chính là thay đổi y học sử venlin nếu như không có quy mô hùng vĩ đại chiến thế giới lần 2 trời mới biết mọi người lúc nào mới sẽ quan tâmẹn mình loại này thuốc đồng thời tập trung vào của cải khổng lồ đi nghiên cứu nó thực hiện công nghiệp hóa sinh sản khả năng lại sớm cái 20 năm cũng chính là đại chiến thế giới thứ nhất thời điểm ngoại khoa học tiến bộ quả thực là lấy vượt qua nhân loại tưởng tượng tốc độ đang tiến hành í dụ như ngoại khoa thường tích xử lý nguyên tắc cũng chính là dôn vừa đưa ra những thứ đó lại nói thí dụ như kỳ thực đã sớm xuất hiện chuyển máu kỹ thuật ở đời sau trong mắt người bình thường truyền máu tựa hồ cũng không phải phức tạp như thế thải huyết xe đem mọi người hết thu thậ lên đưa đến huyết chạm sau đó sẽ cung cấp cho bệnh viện có yêu cầu bệnh nhân thì làm tốt với hình sau đó đưa vào bệnh nhân trong cơ thể là có thể mà ở trên thực tế này ở hơn 100 năm sau sắc thực cũng không phải cái gì cao tính nhọn kỹ thuật cần chỉ có điều là độ cao trách nhiệm tâm cùng kiên tr chỉ cẩn thận công tác mà thôi thế nhưng ở cuối thế kỷ 19 thời điểm truyền máu là chân chính y thì học đến đầu Dù cho chuyên môn nghiên cứu cái này các bác sĩ cũng không biết lấy ra bao nhiêu máu tươi mới sẽ không đối với người sản sinh ảnh hưởng không biết ở hút máu trước muốn kiểm tra một chút cung huyết giả có hay không hạn có bệnh truyền nhiễm cũng không biết truyền máu có thể đối với bệnh nhân tạo thành ra sao ảnh hưởng đương nhiên càng không biết ở truyền máu trước nên đem máu tươi cùng bệnh nhân tiến hành nóng máu so với đúng rồi bởi vì dônận tệ là tiên sinh xuất hiện không ít người đã biết rồi chuyện này còn có một chút người bắt đầu dựa theo phương pháp của hắn tiến hành nó máu với hình bởi vậy gần nhất 2 năm chuyến máu thành công đưa tin dần dần nhiều hơn một chút có điều ở do người xuyên Việt này xem ra Những này do các bác sĩ chủ đạo truyền máu nghiên cứu vẫn như cũ tồn tại rất nhiều vấn đề cao nguyên nhân tố chỗ nào cũng có thậm chí có thể nói bọn họ thành công ở rất nhiều lúc đều là vẫn may gây ra nóithí dụ như một điểm rất trọng yếu các bác sĩ vẫn chưa có người nào chọn dùng gián tiếp chuyển máu kỹ thuật thường thường đều là trực tiếp dùng một cái ống đem cung huyết giả cùng bệnh nhân mạch máu liền lên xong việc vì lẽ đó cho dùôn muốn hoàn thiện cái này kỹ thuật cũng có rất nhiều công tác mới làm có điều làm thúc đẩy ngoại khoa phát triển trọng yếu căng cơ một trong truyền máu kỹ thuật lại có phi thường địa vị trọng yếu bởi vậyôn đã có ở phương diện này bỏ công sức tâm tư thêm vào hạội Kéo ly như thế nhất lên hắn Dĩ nhiên là miệng đầy đồng ý liên thu dị b ở mạng giáo sư chuẩn bị hắn cần thiết một vài thứ thì dố lại một conâm vào đại học y học viện sinh lý học trong phòng thí nghiệm cùng sinh lý học giáo sư hài lòng quan hệ để hắn có thể mượn dùng này phòng thí nghiệm đồng thời vẫn kéo dài đến cuối tháng 8 đầu tháng 9 thời điểm lại một lần đi tới chặt lọt kệ bệnh viện thời điểm vô tâm tình thảỏ rất nhiều phòng thí nghiệm công tác tiến triển phi thường thuận lợi ý vừa hoàn thành luận đã cho mình ký đi ra hơn nữa bờ ở mạng giáo sư bên này cũng chuẩn bị xong xuôi tự hồ hết thể đều là thuận lợi như vậy Thả lòng tâm tình đều là có thể khiến người ta cảm thấy sung sướng đồng thời cũng làm cho Zo có càng nhiều tâm tư đi tỉ m quan sát kỹ xa cách một năm ngoại khoa lâu trước hai lần đến thời điểm bởi vì có chuyện trong lòng hơn nữa kinh hỉ tốt nhất trước chào mọi người thực sự là quá nhiều hắn đều không thể cẩn thận nhìn một cái cái này chính mình đã từng từng công tác địa phương rất rõ ràng chắc lo cái bệnh viện ngoại khoa hết thể đều đi tới hắn hi vọng con đường lâu bên trong vệ sinh tiêu chuẩn bị rằng không đổi kịp cách xa ở Newt Han thị tổng hợp bệnh viện thế nhưng tổng thể tôi nói đã là tương đối khá chí ít không nhìn thấy rõ ràng dơ bẩn địa phương ý sư mặc là thống nhất bạch lại quái Các y tá cũng như thế hơn nữa đều rất chỉnht sẽ sẽ ngẫu nhiên đi ngang qua phòng bệnh con lên bên trong cũng đều có vẻ trình thể ngay n ngắn rõ ràng duy nhất để dôn có chút tiế nối chính là dù sao cũng là rất sớm trước đây xây dựng lao lâu hàngên vẫn là quá hẹp cho dù là hai bên gian phòng lấy sạch công ty thường kém xem toàn thể lên đến vẫn tương đối âmmú hơn nữa thông gió tình huống rất khó khiến người ta thỏa mãn hơn nữa chính trực mùa hạ trong mũi đều là có một lồng ngầm rất khó nghe bởi vị ở anh thị tổng hợp bệnh viện chờ quen rồi sau khi trở lại chặtọc thể thấy thế nào đều là tật xấu nhiều có điều đã rất tốt Sắp tới bờ ở mạng giáo sư cửa phòng làm việc thời điểm dốn khe khẽ là đầu theo bản năng tự đủ một câu vô luận nói như thế nào chắc là cái bệnh viện ngoại khoa đều là ngoại trừ Hanh thị tổng hợp bệnh viện ở ngoài nhất làm cho hắn để ý địa phương dù cho là trước đây không lâu vừa xem qua lý công tác bệnh viện so với nơi này đều muốn kém xa lắm được được vừa muốn luôn một bên vang lên bờ ở mạng cửa phòng làm việc không nghe thấy đáp lại cửa phòng trực tiếp bị người từ bên trong mở ra cửa sau bờ ở mạng giáo sư khuôn mặt tươi cười đó lấy nói chào buổi sáng run chào buổi sáng giáo sư hơi có chút bất ngờ vội đem tâm tư từ việc vặt vánh nhi trên thu lại rồiấn vậy b vợ ở mạng giáo sư phía sau nhìn lên hai cái trên người mặc bạch đại quái y sư đang ngồi ở trên vế sa lồng lúc này nhìn thấy dôn sau khi đi vào vộivang và đứng lên đều là phi thường khuôn mặt quân thuộc các tiên sinh vị này ta nghĩ nên không cần nhiều làm giới thiệu chứ nhưng đầu qua chỗ khác sau khi vợ ở mặt một mặt ý cởi hướng về phía hai tên tuổi trẻ ngoại khoa y sư nói rằng nói là tuổi trẻ y sư kỳ thực cũng chỉ là đối lập đến mở ở mạngn giáo sư bản thân mà nói hai người xem ra hầu như đều có 30 tuổi chính là một ngoại khoa y sư Hoàng Kim năm tháng đối lập đến hậu thế tới nói Cái thời đại này ngoại khoa học tri thức tổng sản lượng thực tại có hạn thế nhưng tích lũy kinh nghiệm vẫn như cũng là một cần phải quá trình bởi vậy 30 tuổi thời điểm vừa vận là hai phương diện kết hợp so sánh hoàn thiện giai đoạn hơn nữa tiếp thu mới tư tưởng cùng kiến thức mới cũng tương đối dễ dàngũ ít này hai tên ngoại khoa sư chính là bờ ở mạng cho Zo tìm cho thủ nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ cao to hai tên ngoại khoa y sư nhất thời cũng nợ đủ cười một người trong đó liên tục phát tay nói giáo sư ấn thể là tiên sinh nhưng là đã từng ngoại khoa phó chủ nhiệm chúng ta làm sao có khả năng không có biết chào buổi sáng run chào buổi sáng tôi chúc tờ chào buổi sáng bản tiến lên cùng hai tên loại khoa y sư phân biệt tùng ôm một hồiố rất là nhiệt tình cho hỏi làm toàn nước nước thậm chí toàn Â Châu đi ở hàng đầu chặtlót kẹ bệnh viện ngoại khoa quy mô vẫn là tương đối không nhỏ đặc biệt là gần nhất 2 năm bởi vì tiêu độngục bộ gâyê cùng ruột thừa các b thuật chờ kỹ thuật tiết bộ giải phẫt tỷ lệ thành công mức độ lớn tăng lên trên hoặc là nói thuật sau càng hóa phát sinh xuất mức độ lớn giảm xuống hấp dẫn cả ngày càng nhiều bệnh nhân đến đây cũng làm cho viện mới một cách tự nhiên ra tăng rồi nhân thủ bây giờ chỉ là y sư số lượng cũng đã sắp đột phá 20 người nếu như hơn nữa đông nàoo học sinh cùng đến đây học tập y sư Có thể làm việc thỏa thỏa vượt qua 60 người tôi chú tờ picture của bản Laây đặc chính là trong đó người tài baờ đi Belin trướcôn liền đối với hai người khá là quen thuộc lúc này tự nhiên đối với bờ ở mản giáo sư ứng cử viên dị thường thỏa mãn cười Tùng tìm nói rằng tổ chú tờ bản chúng ta lại muốn ở làm việc với nhau Tuy rằng thời gian sẽ ngăn một chút thế nhưng chí ít cũng có hai 23 tháng hi vọng đại gia có thể hợp tác vui vẻ haha chờ mong đã lâu hai tên ngoại khoa y sư nhìn nhau nở nụ cườiưu đọc sách về đốt v đốt về đốt cạnh con trong miệng một lời đáp lại nói đối với cùng dôn Hân tệ là tiên sinh tiến hành hợp tác, hầu như mỗi một tên chặt lọt kẻ bệnh viện ngoại khoa y sư cũng không thể từ chối, bởi vì tại quá khứ mấy năm bên trong, bọn họ thấy rất rõ người trẻ tuổi này là cỡ nào ưu tú, hơn nữa cũng đều biết với hắn hợp tác đến cùng có thể mang đến cho mình bao nhiêu chỗ tốt. Nhìn về phía trước xem đi, Thomas đã trở thành ngoại khoa tân duệ, đau hiện tại là gây tê quyền uy một trong, mà thu hoạch to lớn nhất không thể nghi ngờ chính là bờ ở mạng giáo sư cùng chặt lọt kẻ bệnh viện ngoại khoa, hiện tại càng là danh tiếng vang xa. Theo hân t Dôn chính mình đương nhiên cũng rất rõ ràng điều này vì lẽ đó không có cùng hai người quá nhiều khí rất thẳng thắn gật đầu nói vậy thì tốt các người trước tiên tìm hai cái cơ linhệ sĩ bắt đầu từ ngày mai chúng ta bắt đầu động vật thí nghiệm xin lỗi ngừng có chương mới hai ngày ngày hôm trước ngừng có chương mới là không biết ra được đến ngày hôm qua ngừng cóương mới là tay đầu tay phải ngón tay cái cùng ngón giữa đau đến ngoài mạng ngày hôm nay gõ này một chương bỏ ra tốt mấy tiếng xem xem ngày mai có hay không có thể hóa giải một chút đi tu quy 9 chương 21 thí nghiệm chương 21 thí nghiệm sáng ngày thứ hai be lại trong trường học đây là sinh lý học phòng thí nghiệm nhìn thấy phía trước cách đó không xa một bảng hiệu hà keo ly hai mắt nhất thời sáng rồi về mặt cấp tốc trở nên trở nên hướng vấn Be đại học sinh lý học phòng thí nghiệm đúng Be đại học sinh lý học phòng thí nghiệm khe mị cười rốtặp lại một hồi keo ly vừa nãy theo như lời nói đối với vị này phụ sản khoa y sư lúc này tâm tình dôn còn là phi thường lý giải dù sao hắn lúc trước lần thứ nhất lúc đến nơi này cũng tương tự là phi thường hướng vấn bởi vì ở thời đại này Be đại học sinh lý học không thể nghi ngờ là y học bên trong một viên Minh Châu nói cho cùng Đây là một hiện đại học vừa nảy sinh thời đại ngoại khoa vừa mới bắt đầu thoát khỏi truyền thống tài nghệ gian buộc đi vào khoa học cờ lớn nội khoa ở dịch luận cùng tự nhiên xin sôi nói dần dần tan vỡ sau khi hiện đại trị liệu thủ đoạn còn chưa lưng khởi trước tương tự cũng nhiều lã ý dựa vào kinh nghiệm tích lũy còn nói phụ sản khoa cùng nhi khoa chờ càng là vừa bị người trốn quan tâm chân chính bắt đầu đột phá chỉ có giải phấu học cùng sinh lý học như vậy cơ sở ngành học sinh lý học tiến bộ ở thế kỷ 19 có thể nói là tiến triển công nhanh mà trong đó người tài ba liền bao quá đại học đối với kely tôi nói nơi này chính là đã từng trong động đã tới địa phương có điều có Ngắn ngủi hương phấn qua đi, Kelly có chút không rõ hướng về John nhìn sang, không phải nói muôn cùng, ta thảo luận chuyển máu kỹ thuật vấn đề sao. Làm sao đến sinh lý học phòng thí nghiệm? Haha, ha, vậy hẳn là đi nơi nào? Cười hỏi ngược một câu, không giống nhau Kelly tiếp theo đặt câu hỏi John cũng đã nhanh chân đi tiến vào bên cạnh một gian văn phòng, cười văn nói, chào buổi sáng A, vô nở. Haha, chào buổi sáng, John. Nghe được John âm thanh sau khi. Một 35-36 tuổi cao to bạch nhân cười tiến lên đón, cùng John dùng sức cùng ôm một hồi, vô vô Ta nhưng là đẹp chưa hôm nay khóa đều cho đẩy nếu là không có để ta động lòng biện pháp tốtkha ngay bạn cũ này tôi cởi thanh dôn nhất thời không nói gì cái này tố nở tự nhiên làôn trước đây quen biết một vị bà cũ Tuy rằng ở sinh lý học phòng thí nghiệm chờ thời gian không phải dài lắm Tuy nhiên năm đó cùng vị này sinh lý học phó giáo sư ở chung không sai sau đó ở hết dịch chờ lĩnh vực vẫn luôn có đức quá giao lưu lần này chuẩn bị dùng đến sinh lý học phòng thí nghiệm thời điểmôn lập tức đáng nghĩ đến vị này rất rõ ràng đối với hắn đến ổnn nở phi thường hài lòng có điều đợi được keo ly có chút do dự đi sau khi đi bảo nợ tiếng c cười nhất thời liềnắt thanh rồi rừng lúc nàyôn cười giới thiệu Bonner, đây là ta ở New động sự phụ sản khoa y sư học bột. tiên sinh học bột. đây là be sinh viên đại học lý học phó giáo sư nợ sinh chào buổi sáng sạc dính tiên sinh khôi phục bình thường sẽ tin lập tức tiến lên một bước rất là nhiệt tình hoan nên Kelly nên đi tới Bethlin, sinh viên đại học lý học phòng thí nghiệm ke tiên sinh rất vinhạn nhìn thấy người một phen Hàn huyên sau khi ba người ở trong phòng làm việc ngồi xuống không nói thêm gì phí lời Zo đi thẳng vào vấn đề nói rằng n Ngày hôm nay ta xin mời hợp đi tới nơi này là bởi vì có một mối nghiên cứu đầu đề cần muốn hai vị Trung sức hợp tác chúng ta hợp tác ngay được dôn lời nói này sau khi hai người đồng thời kinh hãi theo khi đã đoán được dôn gọi hắn đến trường học ý Tứ dù sao vừa mới xác định do nghiên cứu đầu đề thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Dĩ nhiên sẽ là sinh lý học phòng thí nghiệm có nóiổ nợ thì càng thêm kinh ngạc hắn một sinh lý học giả cùng một phụ sản khoa y sư có cái gì có thể hợp tác các tiến sinh nhẹ nhàng nởụ cười dôn dường như biến ma thuật như thế tử trong lòng móc ra hai cái phòng thư Phân biệt đưa cho trước mắt hai người sau đó cắt cao dọng nói nói vậy hai vị đều biết ta mấy năm trước đưa ra nhóm máu lý luận cùng tương quan truyền máu lý luận mấy năm qua Âu Châu có không ít y sư đều tiến hành tương tự nghiên cứu đồng thời cũng Cophi thường thành côngán lệ thế nhưng đángế chính là tỷ lệ thành công cùng tính thực dụng trước sau là ạ được bởi vậy trải qua mấy năm tích lũy cùng la động sau khi ta dự định tiến hành một lần chân chính hệ thống tính truyền máu kỹ thuật nghiên cứu mà các người một vị tinh thônguyết dịch sinh lý học giả một vị vô cùng cần thiết truyền máu kỹ thuật chống đỡ phụ sản khoa ghi sư vừaặ là tuyệt hào tổ hợp Nghe xong lời nói này sau khi vừa nở cùng keo ly lượng người nhất thời bông nhiên tỉnh ngộ làm huyết dịch sinh lý học giả vừa nở đối với dôn nhóm máu lý luận sát thực cảm thấy lương thú vô cùng mấy năm qua cũng vẫn quan tâm mà làm phụ sản khoa y sư sản phụ xuất huyết nhiều vấn đề nhưng là keo ly sang trọng nếu như từ hướng này tôi nói đúng là tương đương phù hợp có điều nhận ra được lượng người kinh dị trong lòng dố tiếp theo hé mỉm cười nói tiên sinh ta nghĩ các nguyên lên cũng đã nhận ra được chứ hiện tại phòng thí nghiệm nghiên cứu cùng lâm sàng liên hệ đã càng ngày càng chặt chẽ xin cho phép ta cái kế tiếp phản đoán Vậy thì là tương lai đi học phát triển Sẽ thoát ly kinh nghiệm tích lũy phương pháp chuyển hướng do phòng thí nghiệm đến Lâm sàngích thức chúng ta vừaặn có thể thông qua cái này nghiên cứu đến từ một chút buổi chiều chắcló cái bệnh viện ngoại khoa lâu tôi chú tờ viết của bạn Laitây đặt hai người đồng thời như mày sau đó bản lạii tây đã không hiểu hỏi run ý của người là nói chúng ta muốn tiên tiến hành động vật thí nghiệm nhưng là nếu là như thế chúng ta ít nhất phải tiêu tốn thời gian một tháng và mấy ngàn mát chi phí chuyện này tại sao không thể trực tiếp dùng ở trên người bệnh nhân đúng đấy Đúng đấy đối với đồng bà Nghi hoặc tôi trụ tờ cũng tương tự là gật đầu liên tục ở hai người xem ra dôn kế hoạch chỉ do là làm điều thừa hiện tại chặt lót kẽ bệnh viện ngoại khoa đã nổi tiếng bên ngoài mỗi ngày đều có rất nhiều bệnh nhân muốn tiến vào phòng giải phâu không nói những khác chính là dôn yêu cầu những tiêu có cảm hóa miệng vết thương bệnh nhân cũng không phải số ít đọc sách vềút vềúttạn con tại sao còn khó khăn hơn đi làm cái gì động vật thí nghiệm ở những bệnh nhân kia trên người trực tiếp dưới đào là được rồi đây cười khổ một tiếngố lag đầu nói các tiên sinh Tuy rằng trực tiếp dùng ở trên người bệnh nhân không phải là không thể Thế nhưng vì càng thêm an toàn đồng thời cũng là vì có thể làm cho chúng ta tích lũy kinh nghiệm càng nhiều ta nghĩ vẫn là trước tiên làm động vật thí nghiệm cho thỏa đáng hơn trăm năm lý niệm sai biệt đểr trong lòng rất là bấtĩ nếu như đơn thuần từ kỹ thuật tới nóiố đương nhiên là có 10 phần tự tin dù sao hắn đưa ra những kim loại khoa cơ bản thao tác kỹ thuật đều là trải qua hơn trăm năm tích lũy mà thành đã bị chứng minh là phi thường áp dụng thế nhưng từ ở một phương diện khác tới nóiôn cũng không hy vọng cho những người khác tạo thành một loạiấn tượng Vậy thì là những này kỹ thuật không trải qua thí nghiệm là có thể trực tiếp dùng ở trên người bệnh nhân Tiến hành giải phẫu học sinh lý học cùng bệnh lý học nghiên cứu sau đó tiến hành động vật thí nghiệm cuối cùng tiến hành làm sàng thí nghiệm như vậy một đơn giản bước đi là dôn hy vọng phổ biến h hàng không hy vọng mình và cái thời đại này cái khác các bác sĩ như thế không thèm để ý bệnh nhân chết sống hoặc là tổ thường mà chỉ để ý nghiên cứu của chính mình kết quả chưa hôm nay như vậy buổi chiều cũng là như thế Tuy rằng ởổ chút tớ bọn họ xem ra dôn nhiều ý nghĩ này thực sự là có chút không có cần thiết có điều tranh luận vài câu sau khi liền đồng ý chí ít đối lập đến những kia có lúc còn cần phí ch chútt miệngươi thuyết phục bệnh nhân tới nói lũ thú nhỏ chỉ cần say ngất là có thể tùy ý động giao Dù sao cũng đơn giản một ít ngón tay thực sự là muốn va cảm giác thu thôn một vòng nhanh nhất trước mới không đạn xong xem xin mời quy 9 chương 22 sinh ra chương 22 sinh ra ở Đông vương 8 là một phi thường may mắn con số ở chạy bên trong cực quan bên trong dốn mỉm cười cùng vị hôn thê giải thích vì lẽ đó như ngày hôm nay ngày này năm 1888 ngày mùng ngày 8 tháng 8 chính là một tuyệt đối ngày thật tốt công ty mới khai trương thực sự là không thể thích hợp hơn nhá mắt một cái Anna hơi, hơi mở mị gật g đầu nhìn thấy vịhôn thê bộ dág này John cũng chỉ có thể là ngầm thở dài. Công ty cái gì đương nhiên là John nói bậy, hiện tại Trung Quốc vẫn không có loại đồ chơi này nhi, nói như vậy chỉ là vì cùng Anna nhiều lời chút đông phương quốc gia cổ sự tình thôi. Thế nhưng rất rõ ràng, cái này truyền thống phương Tây nữ nhân đối với Trung Quốc cũng không có bất kỳ khái niệm, cũng không lớn bao nhiêu hứng thú, này không khỏi để John trong lòng bay lên rất mạnh cảm giác bị thất bại. Có điều cũng chính là mấy giây, loại này cảm giác bị thất bại liên quan đến sau đầu đi tới. Ở cái này thế giới phương Tây chiếm cư vị trí chủ đạo. Hoặc là chuẩn xác chút nói là âu chââu chiếm cứ vị trí chủ đạo thời đại dù cho nước Mỹ như vậy bạch nhân quốc gia cũng không phải người Âu chââu quan tâm đối tượng cũng chi là đối vương đặc biệt là đối với Anna cô bé như vậy tới nói các nàng đối với chính trị hoặc là kinh tế quan tâm kém xa bên người chuyện nhỏ càng trọng yếu hơn nói thí dụ như hiện tại Anna quan tâm nhất không thể nghi ngờ là nước gội đầu công ty thành lập ở đích thân thể nghiệm qua dùng tẩy phát sau sau khi thoải mái b và dịt tợ tiên sinh hầu như là không thể chờ đợi được nữa thu mua một nhà loại nhỏ nhà máy hóa chất sau đó ở thê tử cùng con gái nhiều lần dụng cùng với tiền cảnh khởi đầu dưới Vẹn, vẹn thời gian một tháng nhà xưởng liền bắt đầu chuẩn bị sinh sản rọ sợ bài nước vào đầu như vậy hiệu suất cao để dôn cũng không khỏi ch trận mắt mồm có điều cân nhắc đến vẫn chưa tới 10 vạn mác đầu tư cùng không lớn sinh sản quy mô như vậy hiệu suất cao cũng không phải cái gì tiếp thu không được sự tỉnh liền ở nhà xưởng chuẩn bị đầu tư ngày đó cũng chính là hạ đảm về công ty chính thức thành lập này đó dôn cùng vị hôn thê cùng nhau xuất hiện ở hiện trường đối lập đến chỉ là nhất thời lưng khởi dôn tới nói Anna đối với loại này có thể để cho chính mình càng xinh đẹp đồ vật nhưng là coi trọng hơn nhiều này người nói rẻ dọ sở lượng tiêu thụ sẽ như thế nào vớiông phương tập tục không có hứng thú có điều nói tới vừa đi qua nhà xưởng Anna thì có chút thao thao bất tuyệt rạ dọ sở sử dụng đến xác thực rất tuyệt thế nhưng một bình 30 mác định giá có thể hay không quá cao dù sao chỉ là gội đầu dùng đồ vật một bình giá tiền tương đương với người bình thườngu Tân đây thứ này vốn là không phải chuẩn bị bán cho chu tân mấy chục má người nói tới chuyện Công xưởng Zo thì có chút hứng thú là nuộn nếu như muốn đem rẹ dọ sở bán cho bình thường nhất công nhânố cùng bờ dịt tờ căn bản là sẽ không định ra 30 mác giá cao dù sao ở người bình thường nàyu Tân chỉ có mấy chục mác thời đại Bọn họ không thể dùng 30 mác đi mua một bình nước ở đầu chỉ có những tiêu chu tấn mấy trăm mát thậm chí càng cao hơn đám người mới là hạ đảmê công ty mục tiêu khách hàng cũng chính vì như thế bọn họ mới sẽ chỉ tập trung vào 10 v má thu mua một nhà loại nhỏ nhà máy hóa chất bắt đầu liền đem sản lượng hạn chế đến một thấp hơn chụp hình trên rẽ dỏ sơ mới bắt đầu địa vị chính là một loại hàng xa xỉ M mặc dù được bờ dị tơ một nhà khẳng định Zo cũng biết sản phẩm tính năng không có bất cứ vấn đề gì thế nhưng ở cái này giao thông cùng tin tức giao lưu cực kỳ không khoe thời đại cũng không ai dám bảo đảm rẹ rõ sở muốn tìm thời gian bao lâu mới có thể bị mọi người chấp nhận Vì lẽ đó mới vừa lúc mới bắt đầu quy mô nhỏ đầu tư, cung cấp cao cấp thị trường, sau đó từng bước hạ thấp giá cả phổ cập mới là ổn thoải nhất phương pháp. Hơn nữa Âu Châu tình huống ở bên này, cũng có thể cho Bắc Mỹ cung cấp tham khảo. John đã cùng láo hấn tệ là đã nói, dự định ở New York cũng thành lập một nhà chuyên môn sinh sản nhật hóa đồ dùng công ty. Bao quát chủ lưu xà phòng, mới ra hiện nước gội đầu cùng John tìm cách bên trong kem đánh răng. Nay thời gian nửa năm, nếu như rẻ rõ sở nước gội đầu ở Âu Châu đại được hoàn nền. John hoàn toàn có thể đi trở về sau trực tiếp đầu tư một mặt đã chiếm được thị trường chân thực tập lại ở một phương diện khác Âu chââu lưu hành thưởng thưởng có thể ảnh hưởng đến nước Mỹ có thể mất đi một số lớn tiền quảng cáo run mau nhìn với lúc đó Anna đột nhiên nhẹ nhàng đụng một cái Zo vai cười nói a làm sao dố hơi runun vội vã theo Anna ánh mắt phương hướng nhìn sang chính đang chạy cực qua ngoài cửa sổ là vợ dị tờ ra phụ cận hành thị trang viên hiện tại đã đến tiếp cận toàn bộ hoàn công trạng thái một tuy rằng không rất hoàn Mỹ thế nhưng là đã thành hình hoa viên bậy ra ởr trước mặt nháy mắt một cái Anna vui dạorực nói rằng Nghe ba ba nói cuối tuần thời điểm là có thể toàn bộ hòa công còn lại chính là chờ người, người nam này chủ nhân tiến hành nghệ thu sau đó chờ ra cụ làm tốt đưa vào đi tới dốt cũng muốn hoa công chân mày tao lạiố trong mắt cũng hiện ra một nụ cười trải qua hơn một năm công kỳ sau khi thân tệ là gia tộc ở Be ra dốt cùng muốnán thành đôi này chuyện này đối vớir tới nói tuyệt đối tính được là là một chuyện vui Tuy nói chủ ở bờ dịt tờ ra rất thoải mái thế nhưng chung quy không phải là mình ra dố chờ ngày đó nhưng là rất lâu nhìn chămrôn hai mắt Anna cười thì thì nói chờ dọn nhà đi thời điểm tổ chức một lần tụ hội đi Cái này cũng là người nước Đức Một truyền thống, vào ở nhà mới thời điểm là muốn mời các bằng hưu đến ngồi một chút. Tốt, không thành vấn đề. Tâm tình khoai trá bên dưới, John không chút do dự gật gật đầu cười nói, đến thời điểm ngươi cũng mời xin mời vài bằng hưu đến, dù sao sớm muộn ngươi đều là nơi này nữ chủ nhân mà. Dọc theo đường đi nói chuyện thiếm, John cùng Anna về đến nhà bên trong. Nhà sưởng vừa đầu tư, vợ dị tở tiên sinh đương nhiên phải lưu lại xử lý tương quan việc vật ánh, vợ dị tở phu nhân ngày hôm nay nhưng là đi tham gia một quý Đây đương nhiên làôn đưa ra kiến nghị lại như h hàng năm đó tổ chức một nhánh xe đạp đội mỗi ngày đi ngang qua senhôn há như thế tuyệt đối là nhẹ vốn nhưng là phi thường có hiệu suất tuyên truyền phương thức chỉ cần đánh động những này kinh tế giàu có mà yêu thích tham gia thiệt diệợu quý phu nhân rẽ dỏ sở dĩ nhiên là có thể lấy tốc độ nhanh nhất ở Belin xã hội thượng lưu chuyển lưu ra bữa chưa chuẩn bị sau mới vừa vào cửa Anna lập tức liền hỏi một câu thời gian đã gần như một giờ Anna chính mình cũng có chút cảm giác nói bụng suy đoán rồn ẽ e sợ sẽ càng nó bụng tự nhiên là ngay lập tức hỏi nữa chưa Xin chờ một chút 10 phút tiểu thương quản gia lập tức khẽ không người Cung kính trả lời một câu mọi người hầu lập tức bận rộn chuẩn bị lên mà thừa dịp chờ đợi cơ hội quản ra choôn đem ra một phong thư hn tệ là tiên sinh đây là thứưu giúp cho ngài ký đến một phong thư cảm tạ thuận miệng cảm tạm một câuôn tiếp nhận quản ra trong tay tin bắt được tin sau khi dôn làm chuyện thứ nhất tự nhiên là đến xem phong thư trên giới góc phải ký tên mặt trên chỉ có lưu giúp thì anh thị tổng hợp bệnh viện cùng một người tên viết tắt thế nhưngôn lập tức liền biết rồi vết thư người thân phận đau cảm thụ phong thư độ dày lại anh chừng một chút trong lượng dôn nợ đủ cười Cái thời đại này phân lượng nặng nhất coi trọng nhất đồng thời sức ảnh hưởng cũng to lớn nhất ý học thành tựu một trong rốt cục ởrôn b 7 ra bên dưới từ ý ở lệ trong tay sinh ra nhanh nhất chứ mới không đặ xong xem xin mời quy 9 chương 23 thứ mời chương 23 thứ mời chào buổi sáng tiên sinh đi vào phòng ăn thời điểm dốn trước tiên cho b vợ dịt tờ tiên sinh hỏi thả một chút trên mặt hơi hơi có chút thật không tiện ngày hôm nay hắn lên tương đối chế những người khác rõ ràng đang đợi hắn sau khi thức dậy đồng thời ăn điểm tâm vợ dị tờ tiên sinh lúc này ngồi ở trong phòng ngắn chính nhìn báo chí trên bàn cũng chỉ là thả một ly cà phê mà thôi Chào buổi sáng run bờị tờ tiên sinh thả xuống tờ báo trong tay cườihíp mắt nhìn dôn một chút hỏi ngày hôm qua ngươi trở về lại rất mượn gần nhất công tác rất bận sau ngay được bờ dịt tờ tiên sinh câu nói này mới vừa vừa đi vào phóngă bờ dịt tờ phu người trong lòng hơii động ánh mắt lập tức hướng vềôn nhìn sang mấy ngày gần đây dôn trở về đều tương đối chế điều này làm cho bờ dịt tờ phu nhân không khỏi có chút bậ tâm chính mình con dễ tương lai trẻ tuổi nhiều tiền Be lại là một chàn ngập mê hoặc thành thị nàng đối với này đều là có chút bậ tâm Cho dù nàng cũng rất rõ ràng dôn là cái giữ mình trong sạch người trẻ tuổi đều cũng phòng ngừa không được sẽ có chút cái bạn dùng sức chấp chấp còn có chút chúa sót con mắt dôn lật gật đầu cười khổ nói đúng đấy khoảng thời gian này ta muốn chú ý hai cái lĩnh vực nghiên cứu mỗi ngày muốn làm thí nghiệm muốn làm giải phâu còn muốn chỉ đạo thủ hạ các bác sĩ đúng là có chút bật điều có điều lại có thêm hai tuần lễ thời gian nên liền gần đủ rồi bất luận keo ly vẫn là bản chờ người học tập tốc độ đều cực kỳ nhanh đương nhiên điều này cũng cùng dôn lấy ra đồ vật đều không có chút khó khăn gì có quan hệ Trên thực tế mặc kệ là truyền máu kỹ thuật vẫn là những tiếng loại khoa cơ bản thao tác kỹ thuật trong tương lai đi học trong khiấn luyện đều là tối thứ các bạn bản thân cũng không tồn tại cái gì đâu khó cần chỉ là luyện tập cùng thực tiếp mà thôi chỉ có điều đối lập đến cái thời đại này các bác sĩ tôi nói những thứ đồ này đều là bọn họ trước đây chưa từng nghe thấy hoặc là nói chỉ là nghe nói qua đồ vật tiếp thu lên so với tương lai các bác sĩ vẫn là thoáng chầm một chút ngay xong dôn trả lời sau khiơ gì tờ vợ chồng đều ám thẩm thờ vào nh nhẹ nhóm chỉ ch chóc lát sau Anna đi tới phòng ăn một cách tự nhiên ngồi vào dôn bên người Bọn người hầu đã sớm chuẩn bị kỹ càng nữa sáng liền rất nhanh sẽ một bàn một bàn bưng lên bàn ăn và gì tờ ra trên bàn ăn bầu không khí luôn, luôn so sánh túy và gì tờ rất nhanh sẽ cười nói run cho người để chế dược công ty thu mua thổ địa cũng như còn đều đã vào vị trí của mình bỏ ra tương đối lớn một khoản tiền nghị cơ đủ tiên sinhh đều là hỏi ta đến cùng có chỗ lợi gì ta nghĩ đánh thời gian người hay là đi giải đáp một hồi tốt hơn aố xuống trong baoốắc lắc đầu cười nói chờ một chút đi ta cũng là vừa mới thu được Newrót bên kia thí nghiệm kết quả hiện nay chính đang xin là quyền chờ một chút đi ân cũng tốt Thoáng do dự một chút sau khi bờ dị tờ gật, gật đầu Tuy rằng bây giờ có được hành thị chế dược cổ phần của công ty thế nhưng vợ dị tờ trong lòng rất rõ ràng điều này là bởi vì chính mình cùng dôn đặc tù quan hệ vì lẽ đó bình thường ngoại trừ giám sát ở ngoài xưa nay không can thiệp công ty hàng ngày vận danh chỉ bất quá hắn cùng nhị c cơ lủ như thế đối vớiôn đột nhiên yêu cầu thu mua nông trường cũng như còn vô cùng hiế kỳ đối với lời nói như vậy để hai vị nữ sĩ tự nhiên không hứng thú gì bởi gì tờ phu nhân rất nhanh sẽ có chút hướng phấn cởi nói các tiên sinh không muốn đều là thảo luận cái gì chế dược chuyển của công ty Lẽ nào các ngưi liền không quan tâm một hồi chúng ta nước gội đầu sau ổn không phải tuần sau mới sẽ chính thức giá thị trường sau nghe vậy hơi run, run có chút không hiểu hỏi ở b vợị tờ tiên sinhâm chiêu gánh mắt nhìn tí vợị tờ phu nhân rất là tiêu ngạo gật đầu cười nói đương nhiên là tuần sau mới sẽ ra thị trường thế nhưngơi quên run sớm sản xuất ra mấy trong bình hàng mẫu đã bị ta đưa đi hơn nữa ở quý phụ vòng người bên trong nhưng là đại được hoan nên yêu a toàn đưa đi ngay xong b vợ dịt tờ phu nhân lời nói này sau khi dôn nhất thời kinh hái đưa hàng mẫu cho quý các phu nhân dùng thử làôn chủ ý Hơn nữa đưa vẫn là đặc chế bìnhọ trang một mình cũng chính là đủ cái bà 5 lần hắn muốn là, là định dùng miệng miệng tương truyền phương thức đem r rõ sở danh tiếng chậm ãi chế tạo ra đến thế nhưng làm sao cũng không đi tới ngăn ngắn thời gian mấy ngày tương lai mình nhạc mẫu dĩ nhiên đem mấy trong bình hàng mẫu tất cả đều đưa đi chính mình vị này tương lai nhạc mẫu sẽ không cho các bằngg hữu một người đưa thật nhiều bình chứ nhìnôn cái tiêu quái là vẻ mặt bờ tờ phu nhân cườihíp mắt nói rằng quá khứ mấy ngày ta cùng Anna nhưng là mỗi ngày trí ít tham gia hai lần tụ hội mỗi lần đều có thể đưa ra đi mấy chụcp bình đây đây ngay xong bờ dịt tờ phu nhân giải thích John trong lòng đại hãn hắn đúng là đã quên cái thời đại này các nữ nhân đối với vũ hội hoặc là các loại tụ hội nóng lòng trình độ cũng đã quên bác loại này thành phố lớn mỗi ngày loại này hoạt độngậ độ nếu như b dịcht tờ phu nhân chân tâm muốn cần giúp đỡ đi chợ tử như thế tham gia ngược lại cũng không phải không thể Anna cũng hé miệm nợ nụ cườiphi thường xác định gật đầu nói run các bằng hữu của ta dùng nước gội đầu sau khi đều phi thường yêu thích ta nghĩ tuần sau chính thức ra thị trường sau khi các nàng nhất định sẽ trở thành hạ đảmê công tyùng thật nhất người sử dụng dùng qua vui vẻ bữa sáng sau khi dôn rất nhanh sẽ đứng lên nó ngủ một giất sau khi Tinh thần của hắn đầu đã triệt để khôi phục như cũ đại khái thu thập một hồi đồ vật sau Zo chuẩn bị ra ngoài tài xế Henry càng là đã sớm đi ra ngoài chuẩn bị ô tô chờ đã run ngay ở Zo đi ra cửa lớn thì Anna đột nhiên kêu một tiếng bước nhanh đi tới bên cạnh hắn ôn nu nói sáng sớm khí trời vẫn tương đối lương đem nuốt buộc đều chụp lên đi há tốt đẹp trong lòng ngấm áp thủy Anna giúp mình đem quần áo chụp lên 8 tháng Berlin, khí hậu kỹ thuật cũng không thế nào hợp là người rõ ràng là mùa hè mùa có lúc cũng sẽ phi thường nắm bức thế nhưng khí trời nhưng có chút khấu giáo Hơn nữa ngàyên lệ nhiệt độ khá lớn Gặp phải một ngày nào đó so sánh thủ thời điểm thậm chí càng thêm vào một cái áo khoác điểm này đểôn đến nay còn có chút không quá quen thuộc có điều túi đầu nhìn vị hôn thê của mìnhố lúc này trong lòng dâng lên từng trận ấm áp có sung túc dinh dưỡng cùng thích hợp vận động dố cái đầu cuối cùng đứng ở 1 mét88 mặt trên mà ở hắn vô tình hay cô ý ảnh hưởng bênên giới Anna mấy năm qua cũng bắt đầu thích hợp vận động thân cao cuối cùng cũng chạy chốn một chuỗ dài đến 1,74 vẻ hai người cái đầu ở thời đại này châu Châu tuyệt đối được cho là tài năng xuất chúng Hơn nữa 14 cm cao kém cũng vừa vặn đứng chung một chỗ xem ra đặc biệt phối hợp lúc này hơi cúi đầuôn vừa vặn có thể nghe thấy được Anna trên người cái kia nhà nhặt mùiấm áp kiên chỉ cho Zo từng cái từng cái chụp lên quần áo nước buộc Anna thật lòng dáng vẻ lại như là đang làm gìghê gớm sự tình như thế cuối cùng dùng hai tay vớt lên trên ý phục làúm hài lòng nợụ cười mang theo ấm áp hạnh phúc cảm Zo đi tới chặt lọt kệ bệnh viện vừa tới không bao lâu vợ ở mạng giáo sư liền đemôn gọi vào phòng làm việc của mình cười nói Zo ta nhớ tới người nói là dự định cuối năm thời điểm về New đúng không Đúng vậy rất đầu trong lòng hơi hơi nghi hoặc một chút vợ ở mạng giáo sư mát lên haha ha cười nói vậy thì thật là tốt cuối tháng 10 thời điểm ở Belin sẽ có một hồi nước Đức y học giới hội nghị bọn họ cho người phát tới một phòng thư mời ngọữ cuối cùng cũng coi như là không như vậy đâu có điều đánh chữa vẫn như cũ có chút lao lực cuối tuần nàyương mới khả năng vẫn là không nhiều nhanh nhất chứ mới không đạn xong xem xin mời quy 9 chương 24 vừa thời đại phát hiện chương 24 vừa thời đại phát hiện năm 1888 tháng 8 một nhà tên là ha đảmê công ty ở Belin thành lập Làm hiện nay hâuu chââu tốc độ phát triển nhanh nhất quốc gia một trong nước nước thủ đô belin hầu như mỗi tháng mỗi tuần đều có mới xí nghiệp thành lập đặc biệt là ở khoa học kỹ thuật phát triển thúc đ đại giới rất nhiều tân kỹ thuật ứng dụng để cao ra rất nhiều tiểu xí nghiệp cũng làm cho xí nghiệp lớn phát triển tốc độ càng nhanh hơn mà nhà này tên là ha đảmê công ty không thể nghi ngờ chính là một người trong đó dạ dọs nước gội đầu danh tiếng lấy một loại khiến người ta chố máắc mồm tốc độ chuyển kh toàn bộ Berlin. loại này bình trang cao nhũ trạng tẩy phát độ dùng cùng truyền thống xà phòng không giống thócặ song sau khi không có loại kia khô khắp cảm giác Cũng không cần lại dùng d già thì có thể làm cho tóc thuậ hoặc như tơ. vừa lên thị liền hấp dẫn rất nhiều cao cấp là người đặc biệt là những ki chuyên nghiệp dư quý các phu nhân đáng tiếp chính là vật này thụ giá thật ở là quá mức các giá 30 mác một bình định giá nhất định loại này nước gội đầu chỉ có thể ở quý tộc cùng cường hào bên trong sử dụng đã bắt đầu dần dần lưng khởi giai cấp trung lưu rất khó tiếp thu dùng một tuần tiền lương đi mua một bình tẩy phát độ dùng mà há đảm về công ty cũng rất rõ ràng điều này cũng không có phạm vi lớn đánh quảng cáo chỉ là ở người giàu có khu tụ tập mở ra mấy cửa hàng sau khi liền đem sự chú ý đặt ở toàn lực khai thác Belin ở ngoài trên thị trường mặt hạ đảm B công ty thành công là dôn như đã đoán trước sự tình mãi cho đến hơn 100 năm sau đó bất kỳ thời đại người phụ nữ đều thoát ly không được một cơ bản sự thực vậy thì là Mỹ lại là bọn họ mạnh nhất mạnh mẽ vũ khí ở Nam quyền chiếm cứ địa vị thống trị tuyệt đối thế kỷ 19 điểm này liền có vẻ trọng yếu hơn bằng không cũng sẽ không xuất hiện của theo ghiêm chết người tình huống vì lẽ đó có thể làm cho tóc càng nhẹ nhàng pháái càng thuận hoặc rẻ rõ vừa xuất hiện chịu đến hoan ninh là chuyện đương nhiên sự tình cung thương này dố rất nhanh sẽ đem sự tình ném sang một bên đi tới toàn bộ 8 tháng thân thể là tiên sinh đều còn bận rộn hơn đến là một tên lao sư Hắn muốn vội vàngáoặt lo kệ bệnh viện hai tên ngoại khoa các bác sĩ sử dụng tương lai ngoại khoa kỹ thuật để bọn họ đi tới ngoại khoa quy phạm hóa con đường vội vàng giáo hạ theo ly bọn họ nghiên cứu truyền máu kỹ thuật thuận tiện đem trong đầu có quan hệ sinh mùa một vài thứ sớm để lộ một chút vì là thế kỷ 19 vụ sản khoa phát triển góp một viên lệch hắn còn muốn vộiấn luyện hành thị chế dược công ty các nhân viên kỹ thuật bởi vì nông trường đã mua lại hơn nữa tháng sau cùng bệnh bệnh hầu kháng độc tố viết thanhă liền biểu là cũng đem ở hành thị tổng hợp bệnh viện bắt đầu hắn ví dụ đầu tiên lâm sàng thí nghiệm Âu Châu bên này Dĩ nhiên là cần nhỏrôn đến khai họa phát súng đầu tiên tinh quá nhiều quá nhiều nếu như không phải dôn chính mình sớm đã có tương ứng kế hoạch rất khó tin tưởng hắn hiện tại chủ yếu trọng điểm là ở bắc Mỹ mà không phải ở âuu Châu có điều ngày ởôn bận bị bận điều thời điểm một phong điện báo nhưng bất kỳ mà tới vượt vẫn nhìn thấy điện báo phát sinh địa điểm sau khi dô đột nhiên chọn tròn một đôi mắt trong l lòng ngực một trái tim cũng đột nhiên là bắt đầu nhảy lên vượt vận đại họcôn đương nhiên nhiều tới bởi vì hắn cùng nơi đó ngoại khoa giáo sư tương đương quen thuộc thế nhưng lúc này thu được này phong địa báo trong đầu của hắn nhưng trong nháy mắt dần hiện ra một người khác tướng mạo vội vã mở ra điện báo vừa nhìn Quả nhiên đúng hẹn hẳn nghĩ tới như thế, này phong điện báo là đến từ chính gần. Thí nghiệm đã thành công, xin mau sớm tới rồi vật vật. Đơn giản một câu nói, để John lập tức mừng rỡ trong lòng, ngầm đầu lên lớn tiếng gọi lên, Henzi, Henzi, nhanh, cho ta định nhanh nhất một tốp đi vật vật xe lửa. Năm 1888 ngày 27 tháng 7. Vật vật, làm vật vật đại học vật lý học giáo sư William. John chăm chú đóng lại phòng thí nghiệm cửa lớn, một người làm lên kia âm cực nghiên cứu. Dựa theo John, thân tệ là tiên sin Hắn dùng tỉ mỉ chế tác trang bị tái hiện cái kia kỳ diệu th nghiệm đâu có tình hóa bạc bối màn hình qu trên mơ mơ hồ hồ hiện ra hắn cái kia xương tay hình tượng sau khiòngã 4 phía thời gian dân đều công nhậù đầu đến cái này thần kỳ hiện tượng bên trong sau đó ở năm 1888 ngày 27 tháng 8rò ra sau một tháng làm dẫn phu nhân đi tới phòng thí nghiệm thời điểm vật lý học giáo sư đem nàng tay đặt ở chụp ảnh để chần mặt trên dùng loại này tính chất không rõ mới xạ tuyến chiếu một tấm hình cái mang nhẫ kết hồ xương tay bức ảnh 7 năm sau mới nên nên xuất hiện ích liền như vậy sớm bị phát hiện trô là chỉ là một ngoại khoa y sưảo tưởng thế nhưng gần không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thật sự phát hiện như vậy kỳ diệu hiện tượng là một tên chính trực nhà khoa họcần cũng không có đem cái này thành quả chiếm làm của riêng ý nghĩ ở phục hồi tinh thần lại sau khi lập tức liền cho Be phát đi tới một phong địa báo liên ở tháng 8 để ngày cuối cùng run thầnệ là tiên sinh lần thứ hai đi tớiật vật há này quá thật kỳ tậ mắt đến gần dùng chính mình trong mắt cực kỳ đơn sơ thiết bị đập xuống một tấm hình sau đó khá là rõ ràng cho thấy bản thân của hắn sương tay luôn không nhịn được đều lên sợ hãi Hắn đương nhiên sớm liền đã quen ti tồn tại thế nhưng có thế kỷ 19 vật lý học thí nghiệm vẫn như cũ để hắn ngạc nhiên không thôi Đây là một trọng đại vật lý phát hiện dù cho đã qua mấy chu thời gian dân lúc này vẫn như cũng đầy mặt hương và nói hơnệ là tiên sinh chuyện này ý nghĩa là chúng ta phát hiện một loại mới xạ tuyến dốn cũng hài lòng gật đầu liên tục thợrá nói đứng tiên sinh phi thường kỳ diệu hiện tượng Ch chúc mừng ngày ngày thành công loại nàyạ tuy có thể xuyên thấu ra thịt trực tiếp đem người thân xương cốt tình huống ở lại tấm hình dân giáo x sư ta không biết đôi này chuyện này đối với vật lý học đến cùng ý vị như thế nào thế nhưng đôi này Chuyện này đối với ý học tới nói chính là một phát hiện trọng đại trên thực tếôn đang cố ý mơ hồ cái nhìn của chính mình hắn đương nhiên biết tia ít phát hiện đối với vật lý học ý vị như thế nào bởi vì cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 vật lý học Tam đại phát hiện một trong trong lịch sử cũng lưu lại dàiy đặt một bút chỉ có điều là một danh ý sư hơn nữa là thành tựu văn Hoa y sư hắn hiện tại nhất định phải có thể giám thấp chính mình đối với vật lý học thậm chí hóa học ảnh hưởng ý học phát hiện trong đại ngay được dôn lời nói này sau khi nhất thời cho vvág là một tên vật lý học ra hơn nữa làm được cũng là một vật lý thí nghiệmưu ứng đọc sách Vê đút vê đút vê đút hổ cạn sù com, dân nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới loại này xạ tuyến đối với y học sẽ sản sinh cái gì ảnh hưởng, vì lẽ đó trong lúc nhất thời đối với rôn. Hơn tệ là tiên sinh có chút. Đúng, y học. Tung nhưng nở nụ cười, rôn dùng sức gật đầu một cái nói, dân giáo sư, trên ngàn năm qua, các bác sĩ vẫn đang tìm kiếm một loại phương pháp, có thể không phá hỏng chúng ta thân thể liền có thể quan sát được bên trong tình huống, mà ngài phát hiện loại này xạ tuyến, có thể hoàn mỹ làm được điểm này, không phải sao. Ê! Ngần người một chút sau khi, Sau đó ngay trong nháy mắt này trong lòng đột nhiênẽ qua một ý nghĩ vị này hận tệ là tiên sinh ngẫu nhiên phát hiện cái này hiện tượng sau đó liền cố ý chạy đến luật bật đến nói cho ta để ta tiếp tục cái này nghiên cứu lẽ nào chính là vì đem loại này xạ tuyến dùng ở y học mặt trên này sao có thể có chuyện đó hắn làm sao liền có thể từ một ngẫu nhiên hiện tượng nghĩ tới đây sao xa ngay ở gần trong lòng tầm tư bay loạn thời điểm dỗ nhưng mừng dỡ phi thường nói tiếp giáo sư ngài suy nghĩ một chút nếu như các bác sĩ có thể biết được bệnh nhân tình huống trong cơ thể thậm chí tìm tới sinh bệnh vị trí hiểu rõ nơi đó tình huống Đối với chúng ta chỉ liệu sẽ sản sinh bao lớn tác dụng đặc biệt là ngoại khoa các bác sĩ làm giải Â thời điểm có phải là liền có thêm rất nhiều lắm từ hướng này tôi nói ta cảm thấy loại này xạ tuyến tuyệt đối có thể được xưng là là y học trong lịch sử vận thời đại phát hiện được rồi lại ngừng có chương mới hai ngày vốn là chương mới cũng đã tiến vào quỹ đạo quá khứ một tuần lại một lần bi kịch không nói nhiều nỗ lựcương mới chưa xong con tiếp nhanh nhất chương mới khôngạn xong xem xin mời quy 9 chương 25 mới hình thức chương 25 mới hình thức vì lẽ đó ta cho rằng đem nó mệnh danh làần gần xạyến mới là thích hợp nhất ần giáo sư trong phòng làm việcô Nghiêm cho nói không không này cũng không thích hợp ngôi ở đối diện gần giáo sư dùng sức vùng vậy tay phải xin kích động lớn tiếng phản bác ta công tác chỉ là tái hiện ngươi phát hiện mãi đến tận hiện tại còn không làm rõ được nó bản chất có tư cách gì lấy tên của ta đến mệnh danhtha kiên quyết không đồng ý có điều sau khi nói đến đâyừ gần vắng ngừng lại một chút lúc này mới nói tiếp nếu như ngài đồng ý đúng là có thể đem nó mệnh dành là hận tệ lạ xa tuyến hơn tệạ xa tuyến ngay được danh tự này sau khi dôn sắc mặt đầu tiên là tối xâm lại sau đó cấp tốc trở mình đỏ Trước sau, chụp mấy bước xương tay bức ảnh sau khi ở đem loại này không biết tên xả tuyến biểu diễn cho thế nhân trước một vị vật lý học ra cùng một vị học người sử dụng nó mệnh danh vấn đề triển khai kịch liệt tranh luận xã tuyến mệnh danh thì thực là cái vấn đề lớn ở phương tây khoa học trong lịch sử đại gia đều rất yêu thích dùng người nào đó tên đến mệnh danh một loại nào đó đơn vị hiện tượng hoặc là một loại nào đó phương pháp nói thí dụ như cơ học đơn vịữu thần nói thí dụ như E điồng hiệu ứng lại nói thí dụ như tất thức giải phu cho chút đây đối với một nhà khoa học tới nói là trí cao vinh dự bởi vậy ởần giáo sư viết xong luật văn chuẩn bị đưa đi phát biểu thời điểm Hắn cùng dôn bởi vì cho xạ tuyến mệnh danh vấn đề bắt đầu tranh chấp dố ý nghĩ rất đơn giản chân chính trong lịch sử chính là gần phát hiện loại này xa tuyến hơn nữa hậu thế rất nhiều người cũng theo thói quen xương nó vì là gần xạ tuyến trong thế giới này dùng tiền của hắn đến mệnh dành tự nhiên là không thể thích hợp hơn thế nhưng gần giáo sư nhưng có không giống ý kiến lý do cũng rất đơn giản bởi vì loại hiện tượng này là dôn phát hiện hắn chỉ có điều là tham chiếu đối phương kiến nghị tái hiện mà thôi cho nên ra lệnh cho tên là hận tệ là xạ tuyến mới càng thích hợp vì vấn đề này hai người tranh chấp không xuống Dân là cái phi thường chính trực nhà khoa học bằng không hậu thế cũng sẽ không đem độc quyền công khai bởi vậy hắn Kiên chỉôn mới thật sự là phát hiện ra mà run thì lại càng rõ ràng đây là đối phương nên được ví dụ nếu như chính mình thực sự là tiếp nhận rồi mới là vô liêm xỉ Nếu là như thế ông thầm thở dài một hơi dố bất đắp gì nói giáo sư ta xem không bằng đem nó mệnh danh là ít xa tuyến đại diện cho nó là không biết ngài thấy thế nào ítạ tuyến dân chân mày lại nhưng lông mày ng lên cân nhắcng giyrốt c d dần, dần khai, vô đù nói được liền cứ gọi ít xạ tuyến được rồi Vừa vẫn cũng có thể kịch liệt đại gia tiếp tục đi tìm ttòi nghiên cứu loại này xạ tuyến hơi bí gianko cuối cùng vẫn là trở lại cuối cùng nguyên được trênố đề nghị sau khi dừng gần rất nhanh sẽ đồng ý đi cuối cùng đem luận văn trên hết thể không địa phương điền lên ít xạ tuyến danh từ này có điều lắc lá đầu dốn người khổ nói giáo sư này luận văn là có thể phát biểu thế nhưng lấy hiện tại thành như chất lượng mà nói muốn trực tiếp ứng dụng ở y học lĩnh vực vẫn còn có chút miễng từ à lấy mắt một cái hơi hơi không quá lý giải vẫn là câu nói kia hắn là một vật lý học ra không phải đi học ra ôn xoắný căn bản là không thể nào hiểu được mà lại nói lời nói thật vị này tương lai lần thứ nhất n đầu bên vật lý họcưởng người đạt giải căn bản là không thèm để ý cái gì đi học bên trong ứng dụng đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gìôn đương nhiên cũng biết điểm này có điều tiểu từ này ở con ngơi đảo một vòng sau khi rất nhanh sẽ nọaụ cười giáo sư chúng ta tuy rằng phát hiện chưa ít thế nhưng đối với nó nhận thức còn có ít không biết ngài có hứng thú hay không tiếp tục nghiên cứu xuống đây nhưng khác ta không dám nói thế nhưng ở tài chính mặt trên ta vẫn là có thể cho một ít trợ rút ở hậmậôn đợi sắp tới mộtấn lễ Ở nay một tuần lễ bên trong, John cùng dừng gần tiến hành rồi nhiệt liệt thảo luận. Cùng tìm trong đầu của chính mình những ký ức ấy, John đem tương lai tiêu ít máy cải tiến phương án một chút phóng ra. Đương nhiên sẽ không như vậy trực tiếp, John lợi dụng cùng dừng gần thảo luận cơ hội. Dùng linh quang lẽ lên này xin ý nghĩ bất trợ chờ thủ đoạn, đem sợi vốn phở ảm đèn ít xạ tuyến quảng, dít cùng cắt mở vùng tù nở tệt mạng hình quang trở nói ra. Những ý nghĩ này ban đầu cũng làm cho vung lên người có chút bán tín bán nghi, có điều làm giáo sư đặt thành mộtạ hợp tác thỏa thu thuật nói thí dụ như hắn sẽ trong tương lai thời gian nửa năm bên trong cung cấp 50.000 má nghiên cứu tài chính cungần giáo sư nghiên cứu ít xạ tuyển sử dụng thế nhưng nhất định phải đầu tiên nghiên cứu làm sao để thành như càng thêm thuận tiện rõ ràng nói thí dụ như dôn sẽ ở gần đây chọn phái đi nhiều nhất 5 người đến đây vật vợ tùy tungần giáo sư học tập cũng hiệp trợ nghiên cứu lại nói thí dụ như tương lai ti máy độc quyền xe quy về Zo danh nghĩa màần giáo sư thì lại phải nhận được hàng năm không ngàn mát tổng cộng 5 năm nghiên cứu kinh phí chống đỡ nay một bút to lớn đầu tư Zo không có do dự chút nào Sớm lại xuất phát đến đâu châu trước Zo cũng đã thông qua thư thông báo hành thị chữa bệnh khí giới công ty để bọn họ bắt đầu tuyển bộ thí nghiệm vật lý học ra nước Đức vật lý học hay là không có hóa học hung hăng như vậy thế nhưng ở thời đại này cũng tương tự là số ít cường quốc một trong vì lẽ đó chờôn đếnlin sau khi anh thị chữa bệnh khí giới công ty đã có 5 người loại nhỏ thí nghiệm vật lý Hà đội đương nhiên những người này đại thể là vừa tốt nghiệp sinh viên đại học trong đó còn có hai cái là belin đại học bởi vì anh thị chữa bệnh khí giới công ty hậu đãi thủ Long và gia nhập quyết định này một lần để rất nhiều người không thể nào hiểu được Nghiên cứu vật lý học cùng một chữa bệnh khí giới công ty u, u, đọc sách vềú vềút vềúthổ can con hai người thấy thế nào tựa hồ cũng không cách nào trực tiếp liên hệ tới phải biết cái thời đại này cái gọi là chữa bệnh khí giới công ty có thể không giống tương lai có thể sinh sản loại cỡ lớn CT cộng hưởng từ hạt nhân loại hình thiết bị liền hiện tại mà nói anh thị chữa bệnh khí giới công ty sản phẩm đơn giản chính là ông nghe như thế giải phẫu khí giới cùng huyết áp kế mà thôi những thứ đồ này tuy rằng đều là lợi dụng vật lý học nguyên lý chế tác được thế nhưng trên bản chất giảng đều là các bác sĩ thời gian giải cân nhắc sau ngẫu nhiên và được Có rất ít xí nghiệm chuyên môn tập trung vào tinh lực đi nghiên cứu bọn họ thế nhưng dôn muốn làm chính là thành lập một mới hình thức lại như chế dược công ty hiện tại nghiên cứu phát minh mới hoàn án dược như thế dôn hy vọng dùng hiện đại nghiên cứu phát minh hình thức cung cấp đầy đủ tài chính trong đỡ thành lập một chuyên nghiệp nghiên cứu Hà N đội đi cùng gần cùng nhau nghiên cứu càng tiên tiến tia ít máy bởi vì đối với hiện đại y học tôi nói ít xạ tuyến là như vậy trong yếu nó không chỉ là mở ra trần đoán bệnh thời đại mới đồng thời cũng là đem bệnh nhân từ trong nhà kéo đến trong bệnh viện quân chủ lực hơn nữa từ ở một phương diện khác tới nói tia ít máy xuất hiện cũng nhắc lên y họcần liệu thiết bị kỷ mới mới Thành là thứ nhất loại hiện đại loại cơ lớn ý học thiết bị bất luận tập trung vào bao nhiêu đều là giá trị tuyệt đối được quy 9 chương 26 dạ vàảo thí nghiệm chương 26 dạ và đảo thí nghiệm ở tiếp tục nghiên cứu ít xạ tuyến mà ở trở lại Berlin sau khi John lập tức đem trước bộ năm cái vật lý học nhân tả cho phái đi Pittsburgh đại học bọn họ đem cùng Dân cùng nhau nghiên cứu Thì chỉ có điều không giống chính là Dân sẽ đem chủ yếu tinh lực cùng thời gian đặt ở ít xa tuyến bản thân mặt trên mà 5 người này nhưng là ở ngắnùi học tập sau khi sẽ đi thử nghiệm nghiên cứu Zo nói tới các hãng kỹ thuật cả tiến để tiêua ít bức ảnh càng thêm rõ ràng Càng thêm sẽ kiếm cũng càng thêm an toàn từ hướng này tôi nóiôn cùng gần mục đích có bản chất không giốngôn bản thân đối với vật lý học sẽ không có hương thú quá lớn hơn nữa cũng không muốn biểu hiện quá mức yêu nhiệt vì lẽ đó chỉ là đơn giản là một bút đầu tư đem tương lai tia ít máy độc quyền bắt được tay là có thể trở lại belin sau khi sự chú ý của hắn rất nhanh sẽ đặt ở chính mình nguyên bản công tắc mặt trên không thể không nói thúc đẩy cuối thế kỷ 19 ý học phát triển thật sự không có thời gian một tháng đối với tương lai đi học nghiên cứu là ngăn ủi hầu như có thể bỏ qua không tính thế nhưng đối với cuối thế kỷ 19ôn hơn thế là tôi nói ệ lựa chọn cái nào một khối đều đầy đủ nói trắng ra đây chính là thời đại tuyệt đối dẫn cho tính nói thí dụ như bóng đèn chỉ cần học được nó công tác nguyên lý bất kỳ một tên học sinh cấp 3 đều có thể chế tạo ra lại nói thí dụ như xe đạp 20 thế kỷ sinh ra người Trung Quốc cái nào không rõ ràng nó kết cấu cùng công tác nguyên lý vì lẽ đó tháng 1 năm hay một thế kỷ ở ngoại khoa y sư trở lại năm 1888 hắn căn bạn không cần như như vậy 20 năm nỗ lực chính là đang tìm kiếm càng tốt hơn tiêu động phương thức cũng không cần như bịu ruột như thế Tiêu tốn mấy năm thậm chí ưi mấy năm làm giải phẫu số lượng hàng trăm thi thể mới tìm được mợ phúc làm ung thư dạ giả dày giải, giải phẫu phương pháp hơn nữa bệnh nhân tử von suất cao hơn nữa đáng sợ vì lẽ đó thời gian một tháng đủ khiếnôn đem gián tiếp chuyển máu cần thiết khí tại cùng kỹ thuật hoàn thiện đi ra dạy cho học mộtghi đề vị này phụ sản khoa y sư bắt đầu đối với đáng thương chó con da tay tiến hành thí nghiệm thời gian một tháng đủ để đem hành thị ngoại khoa học bên trong hết thể cơ sở kỹ thuật dạy cho hai tên ngoại khoa y sư sau đó để bọn họ ở động vật trên người tiến hành nhiều lần thử nghiệm thời gian một tháng Cũng đủ để cho hành thị chế dược công ty các nhân viên kỹ thuật nắm giữ bệnh bạch hầuết thanh kháng độc tố chế bị tinh luyện phương pháp bắt đầu sinh sản chi thứ nhất có thể tiến hành lâm s sảnng thí nghiệm thành phẩm bởi vậy làm dôn trở lại Berlin thời gian cũng tới đến năm 1888 tháng chi thị tiến thêm một bức thử nghiệm bắt đầu rồi cũng lúc đó Indonesia Dạạ từ 300 năm trước người Hà Lan lần đầu tiên tới hòn đảo lớn này sau khi nơi này liền trở thành người phương tây thế giới trung gian Tuy rằng cũng tổn ở nước anh người ngắn ngồi thống trị thế nhưng hiện đại đa số thời gian nơi này đều là người Hà Lan thiên đường trong trọ trị phổ biến đemthổ dân đã biến thành người Hà Lan nô lệ tháng ngàythê thảm không cần nói nhiều thế nhưng đối với người hâu Châu tôi nói này nhưng là chuyện tất nhiên bất luận thực dân giả khẩu hiệu gọi nhiều lắm saoă dội trước sau cũng không cách nào che lấp đỏ tươi sự thực chỉ bất quá đối với đại đa số người hâuu Châu mà nói chuyện như vậy thực tại vẫn không nổi hứng thú của bọn họ ở chủ lưu báo chí tuyên truyền ở dưới bọn họ chỉ có thểợi nhạo những tia thổ dã man cùng là hầu hoan hô thực dân cho quốc gia mang đến đúng lúc nơi chưa bao giờ sẽ quan tâm trong lúc này sự thực má me lại như lúc trước mà không biến sắc cùng dôn nói đến điểm này lì như thế dưới cái nhìn của bọn họ Văn minh người hâu chââu chiếm lĩnhông phương dá người man thổ thổ địa áp bức bọn họ thu được lợi ích không có bất cứ vấn đề gì cơ, sần, cơ hẳn, cũng là một thành viên trong đó vị này tương lai giải Nobel ngườiọ giải lúc này chính là một tên bình thường quân y địa đang cùng Hà Lan chính phủ phái đoàn đội cùng nhau nghiên cứu khiến người ta đau đầu bệnh phủ chân bệnh đối với thế kỷ 19 Hà Lan quân y tới nói bệnh phủ chân bệnh là một loại phi thường quái lạ đồng thời cũng làm cho người rất là bất đắpĩ bệnh tật loại bệnh này phát bệnh không có bất kỳ rõ ràng dụ nhân thế nhưng nghiêm trọng thời điểm có thể tạo thành cơ lực giảm xuống mệnh Ngọc khi đảm tức giận cho chút Đủ khiến một tên cường trá binh lính mất đi sức chiến đấu cũng có thể để cho một tên cần lao nô lại mất đi cuối cùng giá trị đối với đãệt để sa sút ở hâu Châu hầu như đã không có cái gì chính trị quân sự địa vị người Hà Lan tới nói nông Nam Á thực dân liệu tầm quan trọng không cần nói cũng biết bởi vậy bệnh phủ chân bệnh liền thành Hà Lan Vương Quốc quan trọng nhất kẻ định một trong hệ có chính là Hà Lan chính phủ phái tới dạ vạ giải quyết vấn đề này nghiên cứu đoàn đội một thành viên ở dạ vạn nơi như thế này tiến hành y học nghiên cứu không thể nghi ngờ là một cái phi thường thống khổ sự tình Hệ cờ thiếu hụt tương ứng thiết bị cùng một chữa đồng thời cũng thiếu hộ chân chính cao tố chất người hợp tác hết thể đều chỉ có thể ở gian nan tìm ttòi trong tiến hành sau đó ở không lâu sau đó vị này am cách Nam đại học ưu tố học sinh tốt nghiệp liền bởi vì hoạn bệnh ré xuất ngũ thế nhưng xuất ngũ sau hệ cờm cũng không hề từ bỏ bệnh phủ chân bệnh nghiên cứu mà là lao tới nước nướcó bớt một giáo sư môn hạ học tập vi trung học sau đó ở năm trước vừa n nặng phản giá vạ tiếp tục bệnh phủ chân bệnh nghiên cứu trước mặt chủ lưu tư tưởng tự nhiên là cho rằng bệnh phủ chân bệnh là do một loại vi khuẩn gây ra đó Loại ý nghĩ này sản sinh tự nhiên cùng hiện tại chââuu Châu y học phát triển có quan hệ một mặt vi trùng học cấp tốc phát triển cung cấp lý luận tăng cơ có không ít vi trùng học ra thậm chí hô lên hết thả bệnh tật đều là do một loại nào đó vi khuẩn gây nên khẩu hiệu vì lẽ đó người Hà Lan tự nhiên cũng là đưa ra một loại giả thiết Vậy thì là bệnh phủ chân bệnh khuẩn gợi ra bệnh phủ chất bệnh mà ở một phương diện khác bất kể là và vẫn là cos đối với vi khuẩn nghiên cứu cũng làm cho bọn họ thu được to lớn danh dự mà anh quốcị hiện tại cũng bởi vì đềướng tiêu độc kỹ thuật đến giết hết vi khuẩn U -u đọc sách vềútú đốt hổ can sucom Danh vọng từng ngày tăng lên bởi vậy ở cuối thế kỷ 19 nghiên cứu vi khuẩn có thể cho nhà nghiên cứu mang đến to lớn danh vọng cũng cho tốt hệ c cơăng nở dạạ công tác chính là tận sức đến phát hiện loại này gây nên bệnh phủ chân bệnh vi khuẩn chỉ có điều hết thể nỗ lực đêm ở mấy cái nhiều tháng trước phát sinh ra biến hóa một phong đến từ chính Âu chââu đại Lục thư tín để hệ cờm nở suy nghĩ sâu sắc sau khi trên để thay đổi nghiên cứu của chính mình dòng suy nghĩ ở Đông sự nghiệpợ dưới hệ cờ bằng trước tiên tiến hành rồi một hoạt động vật thí nghiệm cũng chính là nắm một đám cây ra tay Hắn phát hiện gây nếu như chỉ ăn trăm mét liền sẽ phát sinh nghiêm trọng bệnh phủ chân chứng bệnh hình thế nhưng đón lấy cho ăn chúng nóhôn có cảm lương thực liền có thể giảmớt những ngày bị chạm loại này kỳ Diệu hiện tượng lập tức liền xác minh lá thư đó bên trong luận điểm cũng làm cho hệ cờ bằng tinh thần đại trấn rất nhanh sẽ đem hắt thủ đưa về phía trong ngục giam các phạm nhân trongục gia người là không có tư cách đảo luận nhân quyền một lòng chỉ muốn tìm tới bệnh phủ chân bệnh nguyên nhân sinh bệnh c căn bản sẽ không suy nghĩ những tia thủ phạm nhân là vì sao bỏ tù ở cảnh ngục dưới sự giúp đỡ ép buộc bọn họ chưa làm hai tổ một tổ mỗi ngày chỉ ăn tinh gạo trắng mặc khác một tổ nhưng là ăn gạo nước Sau đó kiên chỉì quan sát biểu hiện của bọn họ không có tác dụng quá lâu thời gian kết quả là đi ra an gạo lức phạm nhân được bệnh phủ chân bệnh tỷ lệ xa thấp hơn nhiều ăn tinh gạot pháp nhân nói cách khác lá thư đó bên trong luận điểm là chính xác gạo nước bên trong xác thực lượng một loại có thể giảm bất thậm chí chữa trị bệnh phủ chân bệnh vật chất cũng chính là vị kiaệ là tiên sinh nói tới sinh tố tâm tình dưới sựích động hệ mắn lập tức liền đem nghiên cứu của chính mình viết thành một phần luật văn ký trở về xasôi Âu Châu nhanh nhất chứ mới không đạn xong xem xin mời vì 9 chương 27 tệ là trang viên cùngông phương đầu biết chương 27 Hẳn tệ là trang viên cùng Đông Phương đấu bếp. Cờ Dixon. Hệ cờ mẳn viết một phần luận loại chuyện nhỏ này, dù đương nhiên sẽ không biết, cho dù biết rồi cũng không sẽ để ý. Vị này Hà Lan quân ý cống hiến, kỳ thực ở chỗ phát hiện gạo lức trị liệu bệnh phù chân bệnh tác dụng. Vẹn vẹn từ bệnh phù chân bệnh nghiên cứu đưa ra cái này khái niệm, để hệ cờ mẳn ở 40 năm sau thu được Nobel ý học thường, thế nhưng 20 năm sau chân chính tinh luyện duy sinh tố bề một người Nhật Bản ú mệ tạ dổ Suzuki, nhưng không có hoạch được Nobel Đặc biệt là sức chiến đấu mạnh mẽ Nhật Bản quân đội càng làùng Th tháii khu vực phải biết nhân đại đó có thể không có bao nhiêu người có thể quanh năm hưởng thụ đến giao dừa cùng hoa quả lấy bổ sung duy sinh tố có thể có cung cấp sung tốc lương thực đã là giàu có tự trưng vì lẽ đó rất đáng tiếc hệ cỡ mặt bản này luận nhất định chỉ là có thể nghiệm chứng tệ là tiên sinh lý luận mà thôisơ kỳ giải Nobel càng trọng thị lý luận đưa ra giả vì lẽ đó h cỡ bằng đạt được cụ mẹạ suzuki lại không khí đương nhiênư nay ở ngoài một mặt tôi nói cũng là bởi vì bệnh nhân thế giới đối với người ra vàng nhất quán kỳ thị là một tên hệ người Mỹ Đồng thời lại là nước Đức Hậu Duệ, Dôn không thể như Ú Mẹ Tạ Dồ Su Du Kỳ hoặc là Kỳ Tạ Sả Tổ Sỉ Bạ Sáp Dồ như vậy bị Âu Châu giải thưởng trốn quên, bởi vậy nếu như tương lai Nobel y e học thưởng nếu như còn có thể bàn phát cho Duy Sinh tố lý luận công nhân ứng giả, như vậy Dôn. Thần tệ là tiên sinh thỏa thỏa là một trong. Lại là cuối tuần, là cái khí trời tốt. Hành thị trang viên rốt cục lần thứ hai náo nhiệt lên, có điều lần này không phải các công nhân ẩm ẩm ẩm làm lụng thanh, mà là bận biểu bận là tiên sinh ở nhà mới lần thứ nhất chiêu đãi khách mời tháng này làm dôn rời đi hợt bật trở lại Berlin thời điểm Hành thị trang viên dốt của hoàn toàn làm xong sự thực trang viên công trình từ lúc tháng 7 thời điểm đã hoàn thành chỉ có điều bờ dịch tờ phu nhân mang theo tương lai nữ chủ nhân Anna đi vào quay một vòng sau khi rất nhanh lấy ra một đống lớn tật xấu sau đó các công nhân không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ bắt đầu làm lại mãi đến tận 8 tháng mới xem như là chân chính song song rồi sau đó là hướng về trong phòng chống nét đồ vật ra cư cái gì tự nhiên là sớm làm riêng được rồi nhà một hoàn công mã đưa tế bảo Hơn nữa cái thời đại này tối rệu sự tình một trong là không có nhiều như vậy hóa học sản phẩm vì lẽ đó ra cụ cái gì đã đa số là thuẩn thiên nhiên không ô nhiễm đúng là ít đi thông gió phơi nắng như thế một đạo công tử đó lấy bởi vìôn Lâm thời quyết định đi tới hật bậ ớ Anna việc đáng làm thì phải làm đem còn lại công tác cho nhận lấy như nói các loại giường đồ dùng rèm cửa sổ nhà bếp suy cụ bộ đồ ăn chờ chốt bỏ ra dòngng ãm một tuần lễ cuối cùng cũng coi như là phối đủ liên ở trở lại Be ngày thứ baố chính thức vào ở mới tinh thần tệ lạ trang viên thật lòng nói đến thân tệ lại trang viên tích cơ bản cùng bờ dịt tờ trang viên gần như Đương nhiên không thể cùng truyền thống nước nước quý tộc loại kiê mang nông trang, trang vi tướng sự thực nếu như không phải lão hấn tệ là kiên trì thêm nơi này và bợ dịt tờ ra so sánh gẩnôn đúng là càng yêu thích ở bệnh viện bên cạnh mua lại một vùng kiến tạo một lưu dố như vậy nhà một đại viện một 3 tầng cao lầu chính cơ bản là trang viên chủ thể vì chế tạo hơn tệ là gia tộc ở châu châu căn c cứ địa lão h tệ là cũng coi như là rơi xuống tiền vùng lớn 3 tầng cao lầu chính chiếm mà sắp tới 1.000 mét ông dưới lầu phòng khách càng là lớn đến có thể mở một hình vũ hội điều này làm choôn không chỉ một lần âm thầm bắt đầu hắn có thể không cảm giác mình cần lớn như vậy nhà giống trái lại có vẻ quả cũngẽ trừ khi mình tương lai sẽ cùng Anna sinh 27 tá đứa bé mới có thể nãoo nhiệt đứng lên đi thế nào đối với bọn họ còn hài nó khôngết chính b bạn rộn chuẩn bị bọn người hầu bờịt tờ mắt hơi hơi đắ ý hỏi haha đương nhiên thỏa mãn dố lậtậ đầu cười nói đều là người quen thuộc căn bản không cảm giác được xa lạ lại có cái gì không hài lòng đối với chính mình mới tới bọn ra đâu bếp cùng mấy cái người hầu dố tự nhiên là thỏa mãn vô cùng bởi vì những người này đều là từ bờ dịt tờ ra trực tiếp điều tới được điểm này không thể không khắc phục bờịt tờ phu nhân tỉ m Mỹ hấnn tệ lạ ra ở tuy rằng có sản nghiệp khổ lồ thế nhưng dù sao vừa các bước còn không có gì tăng cơ vì lẽ đó từ con gái cùngôn đến hồn hận tệ lạ ra bắt đầu kiến tạo trang viên thời điểm bắt đầu đề nghị cũng ở trênnh đạt được hận tệạ ra đồng ý sau khi tỉ mỉ chọn một nhóm người vì là này tòa trang viên chuẩn bị khoảng thời gian này những người này vẫn luôn ở bờ dịt tờ ra công tác hiện tại vừa vặn trực tiếp phái lại đây vì lẽ đó cho dù chờ tới Zo cũng không có cái gì cảm giác xa lạ có điều sau đó hay là muốn đổi một nhóm người của mình hơi nhau mắt lại Zo đã trong lòng âm thầm tính toán mở ra ị tờ ra đại tiểu thư đến sắp trở thành cái này trang viên lưu chủ nhân thế nhưng dôn vẫn như cũ cũng chưa hề hoàn toàn yên tâm ý tứ trong nhà mình người hầu hắn vẫn là càng hy vọng dùng chính mình tìm đến mà không phải hoàn toàn do b vợ dịt tờ ra đến sắp xếp hơn nữa thoáng xoay người lại dố đột nhiên hỏi tiên sinh ngài biết ở Be nơi nào có thể tìm đượcông phương đầu bếp sauông phương đầu bếp ngay xong dôn cái vấn đề sau vợ tờ nhất thờisương sở đúng Đông Ph phương đầu bếp gần đầu dố nhẹ dọn cười nói nói chuẩn xác hẳn làông phương cái tiếng nước thành đầu bếp ẳ phải biết ta ở tuổi nhỏ thời điểm vẫn luôn ở cái kia quốc gia sinh hoạt rất yêu thích nơi ẩm thực cho nên muốn, muốn mời mọc một nước thanh đầu bếp tới nhà công tác thiên sinh ngày biết nơi nào có thể tìm được người như vậy sau nói tới chuyện này thời điểm dôn mặt vô cùng bình tĩnh hắn cũng biết mình ở quốc một đoạn này trải qua rất dễ dàng bị người nghi vấn dù sao cả đời này mẫu thân El thân phát sinh cái gì cùng ai sinh ra chính mình này đều là rất dễ dàng lôi kéo người taê tráchão h hơn tệ là vẫn đối với này giữín như mừng chỉ có điều dôn nhưng xưa nay không lưu ý cũng chưa bao giờ hết sức cẩn giấu chính mình đoạn trải qua này chuyện này Đối với dôn điều thỉnh công này và dị tờ trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể là như mày đừng xem hậu thế quốc người nhà hàng hầu như mở khắp cả toàn thế giới thế nhưng chân chính muốn ở thế giới phương tây đứng ở cao cấp ăn uống vị trí cũng là rất khó khăn mà ở thế kỷ 19 cái này Quốc người vừa mở mắt xem thế giới thời đại muốn để người phương Tây tiếp thu càng thêm khó khăn sự thực hiện tại quốc người ở Hầuu Châu bình thường đều là đi Anh Quốc chủ yếu là làm hàng hại nghiệp Th thủy Th thủy đoàn mà mãi cho đến mấy chục năm sau quốc người ở nước anh chủ yếu làm vẫn là hàngi nghiệp cùng giặt của náo nghiệp cho dù có nhà hàng cũng chỉ là hạn chế cho bọn họ bên trong các người hơn nữa cái thời đại này nố Đức người còn là phi thường thiếu có điều ở suy nghĩ một chút sau khi vợ gì tờ vẫn gật đầu một cái nói run chuyện này ta có thể giúp ngườiơi hỏi thăm một chút vì rằng hiện tại nước thanh ngoại thương còn không chế ở nước anh người trong tay thế nhưng ta nhớ tới bị sạt tựa hồ ban bố quá một thương nghị án cho Đức đường hàng không thiết chí tiền thường Be khẳng định có tích cực cùng nước thanh tiến hànhmậu dịch thương nhân ta nghĩ thông qua bọn họ tìm kiếm một đầu bếp nên không có vấn đề gì haha vậy cũng quá tốt rồi thấy vợ di tờ có phương pháp dốt nhất thời nợ nụ cười khi thư hắn ở New York thời điểm muốn mời một quốc đầu bếp thế nhưng bởi vì tiền kỵ đến giả hơn T Thế là Lại thêm toàn bị đối với quốc người bài xích vẫn luôn không có thực hiện nguyện vọng này thế nhưng ở Berlin một mặt William hai hoàng họa luận vẫn không có ra sân gấu ở một phương diện khác chính hắn hoàn toàn có thể làm chủ xin mời một phi thường tất yếu Mặc dù có chútái có điều bợ dị tờ vẫn là chăm chú hỏi run người đối với cái này đồng phương đầu bếp cụ thể có yêu cầu gì không ta nghe nói nước thành người nấu ăn tự hồ còn chia làm vài món thức quan hệ người yêu thích cái nào yêu cầu sao thoáng Trần Lâm chỉ chốp lát sau dối khá mỉm cười nói cái nào món ăn hệ cũng không trong yếu thế nhưng ta hi vọng đưa tới đầu bếp là nam tính tốt nhất có thể trẻ hơn một chút Đương nhiên nếu như có thể đưa tới hai cái tốt hơn rồi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, là ta động lực lớn nhất. Quy 9 chương 28, kẻ hăng ớn. Chương 28, kẻ hăng ớn. Dế, người nước Đức cùng người Trung Quốc ban đầu giao lưu, đương nhiên hay là bởi vì mậu dịch khởi động. 18 thế kỷ thời điểm, người nước Đức cùng Trung Quốc mậu dịch chủ yếu dựa vào Nga quốc đổi vận, mãi đến tận chiếc thứ nhất nước Đức thương thuyền đến Trung Quốc Qu ạ cho đến cuối thế kỷ 19 kỷ Trung Quốc ngoại thương vẫn luôn được không đến anh Quốc bởi vậy bị mặt mới nghĩ đến dùng tiền thưởng đến cổ vũ nước Đức thương nhân mở ra đếnông phương đường hàng không cũng dốc hết sức xúc tiến Đức Hoa ngân hàng thành lập, cũng cuối cùng để nước Đức trở thành anh Quốc sau khi Trung Quốc thứ hai đạiậ dịch Quốc quá lịch sử nàyôn đương nhiên không rõ ràng lắm có điều dôn rất biết do ở cuối thế kỷ 19 đến 20 thế kỷ trong một đoạn thời gian này mặt người nước Đức đối với Trung Quốc sản sinh lớn đến mức nào ảnh hưởng nói thí dụ như nghĩa hòa đoàn tri đoạn sau vì tiêu go luận nói thí dụ như nước Đức quan quân đoàn Nói thí dụ như Trung Quốc tiếp tục sử dụng đại lục pháp hệ lại nói thí dụ như y học giới Đức nhật hệ sức mạnh vì lẽ đó nghe bờ dịt tờ nói tới bị mà thúc đẩy nước Đức thương nhân đi Trung Quốc dố một chút đều không ngoài ý muốn cho tới nói mời mọc một vị Trung Quốc đầu bếp sự tỉnh nếu như b vợ dịt tờ có thể làm được đương nhiên tốt nhất nếu như không thể làm đến dôn cũng sẽ không nhiều kết lối quá mức đợi thêm mấy năm là tốt rồi vừa Kh kháh thànhận tễ là trang viên ngày hôm nay là lần thứ nhất chiêu đãi t tới khách lâu chính phòng khách đủ có mấy trăm mét vuông chiêu đã mấy chục thậm chí hơn trăm cái khách mời không phải vấn đề gì Còn nói đầu bếp cùng người hầu cái gì cũng có ít b vợị tờ toàn ra điều động quá đến giúp đỡ hơn nữa từ khách sạn mời mọc mấy người đã đầy đủ đến 10 giờ sáng nhiều chung thời điểm đã phi thường nám nhiệt ở kế hoạch ban đầu bên trong run chỉ muốn mời một ít đồng sự cùng bằng hưu tham gia đơn giản cũng sẽ không phiền phức như vậy thế nhưng là gặp phải bịt tờ vợ chồng kiên quyết phản đối dưới cái nhìn của bọn họn tệ là trang viên bắt đầu dùng là cái chuyện lớn tự nhiên là làm càng lớn càng tốt vì lẽ đó đến cuối cùng vẫn là mời trên trang vị tân khách đến đây trong đó có không ít chính là hành thị chế dược cùng chữa bệnh khí giới công ty khách hàng Đương nhiên cũng bao quát có lệ làm tức như vậy đã từng người hợp tác người đến gần như thời điểm du Dương Vũ khúc u vă lên theo năm chủ nhân luôn thầnệ là tiên sinh cùng vị hôn thê của vợ di tờ mùa dẫn đầu toàn bộ phòng khách đều rơi vào một loại nhiệt liệt vũ hội bầu không khí bên trongố cũng có tốt Hà N núi với loại này hơn 100 năm trước tiểu cũ Vũ đạo thật không có cảm giác gì ngày mấy lần liền triệt để phiền chán thế nhưng Anna ngày hôm nay nhưng hương phấnị thường lôi kéo hắn liên tiếpảy và khúc cuối cùng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ cũng bắt đầu đổ mồ hôi được rồiược rồi chúng ta trước tiên nghỉ một chút được không Kết thúc một khốcc sau khi trên người cũng bắt đầu mồi hôi dôn vội vã lôi kéo Anna mang theo chút sinh tha quý vị tôi nói làm sao người mệt mỏi Anna đầu nhỏ dương lên định ngậm hướng về phíarôn nháy mắt một cái đúng đấy ta mệt mỏi gật đầu bất đắĩ dố thời khổ nói chúng ta này đều liên tiếp nhảy mấy cái từ khúc người coi như là không mệt cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ không phải vậy một lúc nhưng dù là một thân hãn kỳ hỉ được rồi tựa hồ cũng cảm thấy một thân hắn sẽ ảnh hưởng hình tượng của bản thân Anna cùng dôn đồng thời tìm một chỗ ngồi xuống Có điều mặc dù là người xuống tuổi trẻ nữ hài cũng không có chuyện để yên tĩnh lại hai chân theo vũ không nhẹ nhàng gảy thân thể cũng hơi luôn đưa rõ ràng vẫn không có từ nhật Vũ bên trong phục hồi tinh thần lại để dôn sau khi xem không khỏi thấy một người ở nước Đức chờ đến thời gian càng lâu dố đối với người nước Đức nhận thức biến hóa lại càng lớn đời trước chịu đến một ít cố hưu các nghiệp đặc biệt là bình thường khá là yêu thích xem chuyệnôn online ảnh hưởngố vẫn cho rằng người nước Đức là nghiêm cần màướng nên phi thường vô vị thế nhưng chân chính sống lại ở thời đại này đồng thời ở nước Đức đợi mấy năm sau khi hắn mới phát hiện chính mình loại này nhận thức là cơ nào phi diện trên thực tế Người nước Đức không hề thiếu lãng mạ nước số mặc kệ laạch bịần giảm vẫn làì bọn họ nghệ thuật thành tửu hoàn toàn không kém nước Đức khoa học kỹ thuật mà bất kể là Đức áo cương quyết gia đình vũ hội vẫn là thượng lưu quý tộc cái tia xa hoathối nát sinh hoạt cũng làm cho dôn trong lòng đối với người nước Đức ấn tượng từng ngày từng ngày thay đổi cũng hiểu thêm một câu hậu thế rất lưu hành lịch sửư nay đều là người tham viết hai lần thế chiến để người nước Đức hình tượng cố định đi đương nhiên những thứ độ này cũng dôn bản thân quan hệ không lớn sự chú ý của hắn rất nhanh sẽ đặt ở cách đó không xa một đám người khác trên người Đó là hắn ở Be một ít những người đồng hành bao quant quan hệ so sánh thân cận bờ ở mảng giáo sư theo đi cho người chính ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ tựa hồi đối với Kiêu Vũ cũng không có hứng thú quá lớn có điều giữa lúcôn chuẩn bị cùng Anna nói một chút quá khứ cùng những người đồng hành tâm sự thời điểm một người nhưng đi tới bên cạnh hắn cười hỏi run vào lúc này cóảnh không haha đương nhiên hai mắt hơi lạiônật đầu cười người đến là đã từng hợp tác đồng bọn có lệ năng tức đi rằng trước đây không lâu hai người hoàn thành cổ phần nội thành hiện tại đã không có quan hệ hợp tác Có điều bởi vì hành thị chữa bệnh khí giới công ty sản phẩm chính đang truyền hình chuẩn bị toàn bộ sử dụng in chế tạo chữa bệnh khí giới giới cao cấp hàng hiệu vì lẽ đó sau đó còn có thể có rất dài hóa tác lên mắt nhìn dôn bên người Anna sau khi có lệ Nam thức cười nói là như vậy ta có vị bằng hữu một vị rất có thân phận bằng hữu rất hi vọng có thể của người nước cái thời gian cố gắng nói chuyện bằng hữu nói chuyện gì chân mày tao lại dôn mở mi hỏi a liên quan với chế dược công ty cùng chữa bệnh khí giới công ty thoáng do dự một chút có lệ Nam thức làm cười nói ta người bạn kia đối với người hai cái công ty này cảm thấy rất hứng thú Cho nên muốn cùng ngươi làm luận đàm luận chuyện hợp tác Ồ, nghe đến đó thời điểm vốn lông này đã không nhịn được tao lên đến theo chế dược công ty cùng chữa bệnh khí giới công ty tiêu thụ ngạch ngày càng tăng trưởng đặc biệt là hành thị chế dược công ty vài loại tân dược tập trung vào thị trường bọn họ hiện tại đã trở thành chân chính minh tinh xí nghiệp dố lập ra giá cao chế lược để người tin tưởng đều có thể nhìn thấy chế dược công ty to lớn lợi nhuận tự nhiên cũng đưa tới không ít mơ gước ánh mắt gìn ra thị trường thời điểm còn không rõ ra thế nhưng từ khi hoàn án thuốc ra thị trường sau khi tìm tới cửa chuẩn bị đầu tư và gỗ Còn có muốn mua độc quyền quyền sử dụng người nối liền công dước chỉ có điều tất cả đều bị dôn cứngrắn từ chối mà tôi thế nhưng tôi biết hai nhà công ty phát triển càng mạnh mẽ tương lai phiền phức khẳng định liền càng nhiều trên thực tếố đã nghe được tin tức người nước pháp tự hồ đã phá giải thành phần đồng thời bắt đầu tìm ttòi tương ứng sinh sản công nghệ có nói hoàn án dược cùng hai loại cục bộ gâyây dược nếu như không phải từ mới bắt đầu liền tiến hành rồi nghiêm là khống chế biện pháp hơn nữa chế bị công nghệ quả thật có chút nhi siêu trước sợ là sớm đã cũng bị người phòng chế xem ra chuyện lần trước nên không phải ngẫu nhiên với lúc đó John đột nhiên nhớ tới có lẽ khi đó muốn đem chữa bệnh khí giới công ty cổ phần chuyển lượng đi ra ngoài sự tỉnh nếu như không phải lúc trước có về mua thỏa thuận chỉ sợ cũng phải có một người xa lạ dính vào chứ hơn nữa có thể thuyết phục thân phận địa vị khôngthắp có lệ năng tức xem ra đánh chính mình chủ ý người nắm giữ không thể khinh thường năng lượng nghĩ tới đâyôn trong lòng hơi động nụ cười nhặt và nói tiên sinh rất xin lỗi liên quan với chuyện này ta sẽ e sợ không thể lập tức đáp ứng ngày có điều nhất định sẽ chăm chú suy tính một chút đáng chết lại thể Văn quy 9 chương 29 biện pháp chương 29 biện pháp Ở một ít người trong mắt anh thị chế dược công ty không thể nghi ngờ là một khối đại thì mơ đối lập đến tuần túy dựa vào thiết kế đến chiếm linhnh thị trường đồng thời phi thường dễ dàng bị mô phòng theo anh thị chữa bệnh khí giới công ty tới nói anh thị chế dược công ty không thể nghi ngờ càng thêm hấp dẫn người nhìn nó dưới cờ sản phẩm bất kể là nắm giữ đối thủ cạnh tranh Astizine, vẫn là trên thị trường độc nhất vô nh hoànng án cờ hoa thu kt thủ giới đều cực kỳ đắp giá tiền nghi nhất là tỷ gì bán l lại giới đều muốn năm mát của mình đã đỏ lợi nhận có thể tưởng tự được màmấu chốt nhất chính là những dược vật này vốn là thị trường không cách nào từ chối hoàn án xuất hiện trước các bác sĩ đối với viêm mảng não chờ căn bản bó tay hết cách hoàn án đối với một số vi khuẩn nước chế tác dụng để các bác sĩ lần thứ nhất có thể can thiệp những ngày vi khuẩn tạo thành bệnh tật của bộ gây tê rửa so với cùng khí cở sử dụng càng thuận tiện càng an toàn đặc biệt là tạo thành tử von suất cực thấp thôi có thực lực kinh tế ngoại khoa bệnh nhân đều sẽ tá răng dùng tới một nhánh đối lập trên thị trường liệtăng ngang ngựa loại thuốc mà nói gì hiệu quả rõ ràng thế nhưng tác dụng phụ cực nhỏ đau đầu nhức góp đến hoàn toàn thư thái vô cùng hơn nữa theo kháng phong thấp chờ tác dụng bị mở phát ra đối với các bác sĩ tới nói không thể nghi ngờ trọng yếu hơn nói cho cùng các Này vài loại thuốc đều là không thể thay thế đối với cuối thế kỷ 19 thế giới tới nói anh thị chế dược công ty sức hấp dẫn ở chỗ sản phẩm hầu như không có đối thủ cạnh tranh như vậy sản nghiệp không thể nghi ngờ là lãi kết xù cơ sở mà càng thêm khiến lòng người động chính là anh thị chế dược công ty lật đổ truyền thống chế dược công nghiệp 20 thế kỷ trước thế giới nhân loại lợi dụng chính là thiên nhiên thuốc uống rượu có thể giảm đau nếu ra có thể lù nhiật L lưuỳnh có thể trị bệnh ngoài ra là vạn năng linh dược những dược vật này cơ sở chính là ở trong giới tự nhiên tồn tại Đến thế kỷ 19 phần sau dệ thời điểm hóa học đặc biệt là hóa học hữu cơ phát triển bắt đầu thúc đẩy thuốc phát triển mọi người không ngừng từ thực vật dược bên trong tinh luyện hoạt tính thành phần được độ tinh khiết hơi cao thuốc nói thí dụ như ý mở tình quyền nhìn thuốc viện vân vân bao quát sau đó gì cùng lý đỏ kèn cho chút kỳ thực đều nhảy không ra phạm vi này thế nhưng sau đó ý vua lạnh. mở ra hóa học thuốc thời đại đương nhiên ở thời điểm này có thể trị bệnh rang mai thế nhưng độc tác dụng vụ cực cường 606 còn chưa có xuất hiện có điều hàng án dược cũng đã bị dôn hợp thành đi ra Nó không còn là ở thiên nhiên đã có vật chất cơ sở trên tìm kiếm thuốc mà là dùng hóa học phương pháp đi hợp thành thuốc giống nhau hiện tại nước Đức thuốc nguồn công nghiệp phát triển xu thế như thế dố cũng sẽ không ngây thơơ cho rằng cái thời đại này không ai có thể phát hiện điều này có muốn hay không gặp gỡ người kia ở vũ hội kết thúc sau khi dôn liền vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này mục đích của đối phương không cần nói cũng biết hoặc là chính là tìm kiếm vào cộ hai nhà công ty hoặc là chính là tìm kiếm kỹ thuật chuyển nhượng ở những nơi khác xây dựng đồng dạng nhà xưởng từ khi hoàn án thuốc gia thị trường sau khi như vậy thăm dò liền chưa từng có đ đìnhnh chỉ quá Thực điểm này dôn sớm cũng đã dự liệu đến mặc kệ là chưa tới vẫn là cuối thế kỷ 19 nhưng anh thị chế dược công ty như vậy thịt mở khẳng định có vô số người nghĩ đến tắn một cái chỉ có điều hai năm trước tìm tới cửa nhiều là một ít chế dược công ty hoặc là hóa chất xí nghiệp không có đặc biệt gì cường mạnh mẽ thế lực lấy hận tệ là gia tộc thực lực bây giờ mà nói tự nhiên không sợ thế nhưng hiện ở đây có thể làm cho có lệ nam thức ra sức như vậy hỗ trợ chỉ sợ cũng không dễ ứng phó vừa nghĩ tới Newrót còn có một găng như vậy đại nhân vật ở mắt nhìn 100 dôn liền không nói ra được đau đầu hắn không sợ những khác Chỉ sợ đối phương dùng một ít bình thường cạnh tranh ở ngoài thủ đoạn đôi kia đến tăng cơ không sâu hành thị chế dược công ty tới nói nhưng dù là chuyện thìvái một tận tới đêm khuya lúc ngủố còn đang suy nghĩ vấn đề này không cùng người hợp tác chỗ tốt rất rõ ràng Vậy thì là không cần lo lắng bị người nuốt lấy nguy hiểm hết thả tiền lợi cũng đều rơi xuống trên tay mình thế nhưng khuyết điểm đồng dạng phi thườngô ra không chỉ lượng lớn tập trung vào đều là hoa tiền của mình còn sẽ ảnh hưởng thị trường khai phá tiến trình đừng xem hành thị chế dược công ty cả năm tiêu thụ ngạch thỏatha vượt qua 20 triệu mát thế nhưng ở người tin tưởng xem ra chúng nó phát triển tiềm lực còn rất xa không có phát huy được Phương diện này bởi vì thuốc giá cả quá mức đắ giá mà ở một phương diện khác hành thị chế dược công ty dù sao vừa thành lập không mấy năm bất luận năng lực sản xuất vẫn là đường dây tiêu thụ đều chỉ có thể trầmm rái tăng mạnh nếu như đổi một lâu năm công ty tiêu thụ ngạch sợ là sớm đã chạy 50 triệu má đi tới nếu như cùng người thích hợp hoặc là công ty hợp tác có một số việc liền dễ dàng hơn nhiều dựa vào vài loại thuốc tính năng có thể rất nhanh sẽ trải đến toàn thế giới thế nhưng chỗ hỏng là khả năng ảnh hưởng anh thị chế dược công ty tính nghĩ tới nghĩ lui đều là như vậy khiến người ta đau đầu ngày thứ hai vừa rạng sáng có John đẩy một bộ vánh mắt đen cùng bờ dịcht tờ nói đến việc này thời điểm hắn nhạc phụ tương lai nhất thời nợ nụ cười run vấn đề này ta nhưng là vẫn luôn muốn cùng ngươi nói chuyện chỉ có điều ng ngườiơi trước đây tựa hồi đối với cùng người khác hợp làm so sánh chống cự vì lẽ đó đây lung tung h hám miệng luôn không có gì để nói nói đến hắn cũng không phải cái gì kẻ hỏi trước đây chim bồ câu xe đạp lễ gỗ món đồ chơi điện lực công ty chờ đều không có từ chối cùng người khác hợp tác lúc đó thậm chí còn phi thường chủ động khuyên bảo Thế là tìm kiếm chuyên gia tài chính chống đỡ chỉ là ở hai nhà này công ty mặt trên hắn so với so sánh chống cự Để bờ gì tợ ra vào cũ cũng có điều là bởi vì Anna tồ tại đồng thời cũng cần có người hỗ trợ trong năm công ty dân cớ bây giờ suy nghĩ một chút quả thật có chút được ăn trên thực tế điều này cũng cùng dôn lần này âuu Châu hành trình trải qua sự tình có quan hệ vừa tới Âu Châu John liền phát hiện Benzin muốn mở r một tọc quy mô thậm chí dẫn vào cái khác tư bản gia tầm cho nên liền nổi lên ở nước Mỹ dự chủ ô tô nhà xưởng tâm tư sau đó còn có hạ đảmê thành lập giúp đỡ gần nghiên cứu tia ít cùng với đầu tư nghiên cứu phát minh y học ít quá máy những này đều cần dôn tập trung vào món tiền tài lớn dù cho lấy dôn hiện tại dòng dõi Cũng cảm thấy có chút vất vả nếu như Zo chỉ có như thế hai nhà công ty đồng thời đang ở Âu Châu hắn đương nhiên có thể đem tin lực tất cả đều thả ở phía trên sau đó kiên chỉ đem nó một chút làm to là mạnh thế nhưng hiện tại sự thực là hắn tương lai đã đa số thời gian đều sẽ trở ở New York có rất nhiều so với chế dược công ty càng kiếm tiền điểm quan trọng dọn như vậy giống như kiểu trước đây kiênì công ty cổ phần thuần túy tính tựa hồ thật không có lớn như vậy cần phải run thoáng châ trước chỉ chốp lát sau và gì tờ cẩn thận nói rằng kỳ thực một công ty ở những quốc gia khác thành lập phân công ty là rất phổ biến sự tình Cùng người địa phương hợp tác cũng rất bình thường chỉ cần ngươi bắt được đại đa số cổ phần hẳn là không có bất cứ vấn đề gì điểm này ta biết thân thể sau này một dựa vàoôn có chút bất đắc gì nói chỉ có điều tiên sinh ngài đừng xem chế dược công ty hiện tại lợi nhuận phi thường kinh người có thể đó là bởi vì ta chuyển vào mấy hạn rất thành thục độc quyền công ty mới có thể trực tiếp lợi nhuận thế nhưng những dược vật này sớm muộn cũng sẽ bị người phản chế ra vì duy trì cạnh tranh lực chúng ta nhất định phải không ngừng mà đi nghiên cứu mới thuốc mà này đều phải vô cùng khổng lồ tập trung vào Hanh thị chế dược công ty là làm thế nào ngày hẳn phải biết ta nhưng không hi vọng đến thời điểm có người cả trở chuyện này nghe được dôn lời nói này sau khi vợ dị tờ chầm mặc lại làm cổ đông một trong vợ dị tờ đương nhiên biết anh thị chế dược công ty tình huống đừng xem vài loại thuốc bán cực kỳ hương ngực mỗi tháng đều muốn hơn triệu má tài chính vào món nợ thế nhưng dôn hoa lên tiền đến vậy là tay cho lớn lượng lớn chi ra để hắn mỗi lần nhìn thấy tại vụ hoàn tr trả thời điểm đều có chút kinh hồn và vẽ không nói những cái khác dự lên cái tiêu đóng nghiên cứu phát minh nhà lớn liền bỏ ra vượt qua hai triệu mác mà hơn 100 tên nhân viên nghiên cứu mỗi tháng tiền lương thêm kinh phí càng là vượt qua 10 vắn má như vậy nghiên cứu phát minh tập trung bảo không phải là cái khác xí nghiệp có thể so sánh có điều coi như có chút không biết rõ vợ gì tờ vẫn là lúc cần lúc hiện cảm giácôn là chính xác nước nước hiện tại độc quyền chế độ là thừa nhận công nghệ quá trình thế nhưng không thừa nhận thành phẩm vì lẽ đó chỉ cần có người dùng cái khác công nghệ sinh sản ra những dược vật này anh thị chế dược công ty ưu thế sẽ không có Tuy rằng dôn cảm thấy đây là mấy năm chuyện sau đó thế nhưng nhất định phải phòng ngừa chu đáo không phải Suy nghĩ một chút sau khi, bờ dịt tở cười khổ nói, cái này lo lắng quả thật có chút đạo lý, nếu như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể muốn một biện pháp, thận lực làm được hai bên chú ý đến. À, châm âm chỉ chốc lát sau, dôn đâm chiêu gật đầu một cái nói, ta rõ ràng ý của ngài, liên quan với chuyện này ta sẽ mau chóng nghĩ ra một biện pháp đến. Chưa xong còn tiếp. Quy 9 chương 30, việc kết hôn. Chương 30, việc kết hôn. Đối với đã dần dần giàu có lên gỡ mạng y đế quốc tới nói, hẳn tệ là trang viên một chút đều không đáng chú ý. Tạm lại không nói vàng son lộng lấy Đức Hoàng Cung Điện, mấy trăm năm tích lũy xuống các cấp gì giọt quý tộc ở Berlin cũng đâu đâu cũng có, hầu như mỗi người đều so với hẳn tệ là quê hương phải lớn hơn nhiều, cũng phồn hoa nhiều lắm. Một mặt đây là thời gian tích lũy xuống gốc gác, ở một phương diện khác cũng là dôn bọn họ hết sức biết điều kết quả, dù sao tốn nhiều tiền thiếu chỉ là phụ, ở hẳn tệ là gia tộc căn cơ vẫn không có giáp với thực chức vẫn là biết điều một ít tốt hơn. Có điều vừa dựng lên phòng mới, trụ lên tới vẫn là phi thường thoải mái. Ở dôn d Phòng mới dẫn vào hệ thống cung cấp nước uống trong phòng bếp có toàn thể tủ bác trong phòng vệ sinh cũng đều an bàiổ cầu tự hoại cùng buồn t lớn liền ngay cả độc lập khí ấm hệ thống cũng ở zone trong kế hoạch trong phòng cũng đều dự để lại tương ứng vị trí nay ở 188 mấy năm Âu Châu cũng là tương đ Tân chiều rất khác biệt ý nghĩa để Anna bọn họ tương đương với mẻ bờ dị tờ phu nhân thậm chí kế hoạch dựa theo zone thiết kế đối với chính mình nhà bếp cùng phòng vệ sinh cải tạo một fan có điều để b vợ dịt tờ một nhà mơ hồ có chút không do thậm chí bất mãn chính là toàn tệ là trang viên trang trí thực sự là quá mức đơn sơ nha vệ ngoài cũng vẫn được cho chủ lưu Lầu một phòng khách cũng dựa theo hiện nay belin lưu hành nhất hình thức tiến hành trang trí có điều một khi lên lầu sau khi liền hoàn toàn khác nhau không có phức tạp mà tao nhã vật trang trí cũng không có thiết kế rất khác biệt trang sức vật hết thể đều đơn giản thanh thanh thả thản hoàn toàn không nhìn ra một chút xíu gia đình giàu có dáng vẻ nói thí dụ như dôn thư phòng của chính mình hơn trăm mét vuông gian phòng chỉ là quét tường trắng ngoại trừ một cái tủ sách một cái ghê cùng một tổ sofa ở ngoài những nơi khác đều phủ kín giá sách bố trí lại như một thư viện như thế có điều này sofa ngồi dậy đến đúng là rất thoải mái ngồi ở màu trắng tinh trên bế xà lông t phu nhân đối với giới mông mặt đồ vật rõ ràng cảm thấy hương thú vô cùng thử gậy mấy lần sau khi cười nói mặc dù coi như có chút là quái thế nhưng tùng sốt nhẫn hơn nữa có dán 10 phần như thế trường bộ phận là dùng làm gì một người đợi thời điểm có thể nằm số đến thoải mái hơn một chút liế mắt một cái bờ tờ ph nhân chỉ trong đườngôn mỉm cười giải thích một hồi hắn đương nhiên biết mình ra trang trí có chút không vào đối phương mắt vừa nãy nhạc mẫu đại nhân liền vẫn thao thao bất tuyệt chọc lấy tật xấu lúcẩn lúc hiện tỏa ra hoán khí của chính mình điểm nàyôn đương nhiên có thể lý giải Dù sao không tốn thời gian giải đối phương con gái liền muốn gà cho mình đồng thời sinh sống ở nhà này trong phòng có chút bất mãn cũng là nên thế nhưng đối với hắn mà nói xác thực cũng không cách nào nhịn được cái thời đại này loại kia phiền Phức trang trí phong cách dốn sớm liền đã quen ra lược sáng sụa phong cách nếu như phòng của chính mình vẫn chưa thể chiếu tâm ý của chính mình đem chưa tu còn có ý nghĩa gì lại như tổ này bố nghệ sa phát như thế cùng hiện tại phong cách rõ ràng không giống thế nhưng chỉ cần mình ngồi thoải mái quản nhiều như vậy là gì bởi gì tợ tiên sinh không muốn ở vấn đề này làm thêm dây dưa rất nhanh sẽ đem câu chuyện dẫn tới hôm nay tới hờn tệ là trang viên mục đích trên ùng tìm nói rằng runưi lần này đến Berlin thời gian cũng không ngăn chứ đánh toán lúc nào về nước Mỹử gần như hai 3 tháng chân mày cao lại dố lập tức gật gật đầu cười nói cho tới nói về nước Mỹ ta dự định ở tháng 12 xơ thời điểm đến thời điểm vừa vẫn có thể chạy về lưurót quá thân nhiên đương nhiên ta là chỉ tất cả thuận lợi tình huống nếu như đến thời điểm có côngtắc còn chưa hoàn thành cũng có thể sẽ kéo dài tới sang năm mùa xuân thời điểm lại trở về hai vợ chồng nhìn nhau một chút và dị tờ phu nhân mở miệng nói như vậy người cùng ăn là việc kết hôn run người là tính thế nào di tờ vợ chồng một mặt thân thiết vẻ mặt cũng biến thành cho lên lần này hắnphiêu Dương quáải đi tôi Âu Châu nói trắng ra chủ yếu chính là ba chuyện cái thứ nhất chính là do xét chính mình sản nghiệp trên đường đi ngang qua cả sở dụng giò xét giờ mẹ r rồi mộttọ công ty ở Be càng là đem hành thị chữa bệnh khí giới cổ phần của công ty cho thu lại rồi xem như là hoàn thành nhiệm vụ thứ hai là vì chuyện công tác nói thí dụ như keo ly học tập nói thí dụ như ở chặt loọt kẽ bệnh viện mở rộng ngoại khoa cơ bản kỹ thuật lại nói thí dụ như trước đây không lâu ở đất bậc đầu tư cho chút còn nói để Tam kiện cũng là dr cho rằng quan trọng nhất một cái tự nhiên chính là cùng an di tờ việc kết hôn dựa theo kế hoạch đã địnhôn là chuẩn bị đem Anna tiếp về lưu kết hôn có điều vào giờ phút này đối mặt nhạc phụ màu ánh mắtốầm ngâm chỉ chốp lát sau cẩn thận cứ nói tiên sinh phu nhân ta lần này đến đâu trâu chuyện quan trọng nhất chính là muốn đem cùng Anna hôn kỷ cùng với cử hành hôn lễ địa điểm định ra đến chỉ là phía trước sự tình thực sự là quá nhiều còn chưa kịp cùng các người thương nữa thôi Ồ. nghe được dôn câu nói này sau khi vợ d gì tờ hai vợ chồng trong lòng người nhất thời là định trải qua này một hai tháng càng tiếp xúc nhiều chính mình con gái cùng dôn cảm tình càng ngày càng tốt bình thường cũng càng ngày càng thân mật Điểm này b bởi dị tờ vợ chồng đương nhiên đều nhìn ở trong mắt có điều Zo vẫn luôn không đề cập tới việc kết hôn sự tỉnh rồi lại để bọn họ có chút bất an nếu như Zo đang ở Berlin bọn họ đương nhiên không có cần thiết đi suy nghĩ nhiều cái gì thế nhưng một mực đối phương là cái người Mỹ hơn nữa tương lai chủ yếu vẫn là chờ ở New York bọn họ liền không thể không suy nghĩ nhiều một vài thứ dưới tình huống như thế nếu như không muốn việc kết hôn có ngoài ý muốn tự nhiên là kết hôn càng sớm càng tốt suy nghĩ một chút sau khiờ dị tờ tiên sinhật đầu nói như vậy đương nhiên tốt nhất có điều run có thể nói một chút ngơi cụ thể dự định là cái gì hả đầu tiên ta hi vọng Hôn lễ ở Newử hành lần này không do dự nữa John thẳng thắn cười nói ngài cũng biết ngoại công ta tuổi khá lớn lần thứ hai đường dài lữ hành đến đây hÂu Châu cơ hội không lớn hơn nữa nhà chúng ta tương lai căn cơ cũng ở New York, vì lẽ đó điểm này tính sinh ngày hai vị lý giải a điểm ấy không thành vấn đề lần thứ hai nhìn nhau một chút sau khi và dị tờ hai vợ chồng đồng thời gật gật đầu điểm nay bọn họ sớm cũng đã dự liệu đến nếu như dôn tương lai chủ yếu ở New York sinh hoạt như vậy con gái Anna khẳng định cũng muốn đi nơi đó như vậy ở New York cử hành hôn lễ tự nhiên chính là bình thường lựa chọn Thoán một trận sau khi, John hít sâu một hơi, đột nhiên nghiêm mặt nói, cho tới nói thời gian, ta nghĩ 1889 năm hơn nửa năm phải là một thời cơ tốt, vì lẽ đó. Tiên sinh, phu nhân, ở thứ ta hướng về hai vị chính thức phát sinh mời, mời mời các người cùng Anna đồng thời đi tới New York, sau đó tham gia chúng ta ở New York hôn lễ. Hô! Nghe được lời nói này sau khi, bởi dị tở phu nhân trường thở phào một hơi, trên mặt rất nhanh sẽ nổi lên nụ cười vui vẻ. Giải quyết nhanh chóng, nhân vật chính muốn kết hôn. Hai ngày nay không thời gian gõ chữ ức. Chỉ có thể dùng điện thoại di động đem trước đây Trương tiết tất cả đều xem một lần chuẩn bị dùng mấy chương đem phía trước hố điện một hồi ngày mai rất muộn về đến nhà nếu như có trường mới sẽ phi thường mượn quy 9 chương 31 phân cách chương 31 phân cách bờ dị tờ ra tộc đi tới Newrót tuyệt đối là cái đại công trình toàn ra đi một chuyến Newrót hơn nữa còn là con gái kết hôn như vậy trụ trên 12 tháng đều là ít nhất nếu như không phải là bởi vì b bở vợ dịt tờ tiên sinh công tác quá nhiều e sợ chủ hơn nửa năm đều có khả năng có điều cứ như vậy mang tới mấy cái người hầu cùng mấy xe ngựa hành lý đương nhiên còn có Anna Vợ dịt tở tiểu thư rất nhiều đồ cưới cùng món đồ riêng tư. Sau khi kết hôn, Anna sẽ phải ở lại liệu giót sinh hoạt. Đi tới mặc dù thời gian còn sớm, vợ dịt tở ra cũng đã bắt đầu chuẩn bị lên. Những chuyện này đương nhiên không cần rôn bận tâm, hắn thật lòng cân nhắc hai ngày sau, cuối cùng cùng vợ dịt tở tiên sinh đồng thời đi tới hành thị chế dược công ty. Các tiên sinh, tình huống chính là như vậy. Ở nhỉ cỡ lụ tiên sinh bên trong phòng làm việc, vợ dịt tở tiên sinh hai tay mở ra bất đắc gì nói, ta nhớ các ngươi nên cũng nhìn ra rồi. Nếu như chúng ta tiếp tục kiên chỉ chỉ ở nước nước sinh sản những dược vật này đồng thời do tự chúng ta đi mở thác đường dây tiêu thụ lâu dài đến xem khẳng định là có thể được cũng là phi thường có tiền đồ thế nhưng lời còn chưa dứt thế nhưng nghỉ cỡ lủ cùng học mạng lông mày đã cao lên đến cơ lủ trước đây vẫn ở một nhà đại nhà xưởng làm chủ quản học bạn cũng làm ở ở công ty đi ra tiếng Anh tự nhiên vừa nghe liền rõ ràng bợ d dịch tờ ý của tiên sinh hơn nữa trong chú nói đến hai người này mới thật sự là đối với anh thị chế dược công ty hiểu rõ những người so vớiôn rất ít làm đến ông chủ lớn cùng bờ dịt tợ tiên sinh cái này thường xuyên đến cậu chủ nọ có thể hiểu rõ hơn nhiều di tờ tiên sinh nói tới cũng đúng là bọn họ dần dần bắt đầu lo lắng trên bản chất rằng anh thị chế dược công ty đột nhiên xuất hiện chính là một kỳ tích lù nhit giảm đau tác dụng vô cùng tốt Astizine. có thể chủ động đối kháng viêm màng não trở bệnh tận hoàn án cùng với ngoại khoa các bác sĩ yêu nhất của bộ gây Tây dược ở thời đại này căn bản cũng không có đối thủ cạnh tranh có thể nói Astizine còn có một chút bất lương phản ứng rất lớn đầu loại thuốc thế hoàn án cờ hòaa thuốc tê nhưng là thỏa thỏa phân đố nhất sản xuất ra đồ vật căn bản là không lo bán theo lục quân gia nhập vào khách hàng lớn trong hàng ngũ hay thị chế dược công ty sức ảnh hưởng Dĩ nhiên là càng lúc càng lớn Thế nhưng ở người tin tưởng xem ra anh thị chế dược công ty thế yếu cũng rất rõ ràng Âu Châu bọn họ chỉ ở nước Đức Belin có một nhà, nhà xưởng vận chuyển về cái khắc các quốc gia đường xá xa xôi tiêu hao rất lớn mà càng mấu chốt chính là bọn họ sản phẩm sức ảnh hưởng vẫn như cũng là quá mức hạn chế ở thời đại này người nước anh cùng người nước Pháp mới là lao đại bọn họ ngoại trừ tổng thể thực lực mạnh hơn đến nước Đức ở ngoài càng quan trọng chính là quốc tế sức ảnh hưởng hoàn toàn không phải vừa thống nhất mười mấy năm gỡ mạngỉ đế Quốc có thể đánh đồng với nhau anh thị chế dược công ty sản phẩm muốn đi vào hai quốc gia này thị trường tự nhiên cũng khó dù sao chân thực liệu hiệu bay ở nơi đó buổn quốc người không thể từ chối như vậy thực dược thế nhưng Âu Châu ở ngoài anh pháp rộng lớn thực dân địa đối với anh thị chế dược công ty tới nói liền có chút ngoài tầm tay với những ngày thực dân giả mới sẽ không đi quả người ở đó có cần hay không những dược vật này bọn họ chỉ biết buồn Quốc thuốc Tuy rằng tính năng không tốt thế nhưng chỉ cần đã khống chế thị trường liền vẫn như cũ có thể ở chỗ này thu được đầy đủ báo lại ánh mắt của hai người đồng thời hướng về dôn phương hướng nhìn sang Tuy rằng bình thường vị đại lão này bản hầu như không can thiệp anh thị chế dược công ty vận dành Từ thành lập đến hiện tại đến số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay thế nhưng bất kể là họpạn vẫn là nghỉ cờ lủ trong lòng đều phi thường rõ ràng cuối cùng đương ra làm chủ vẫn là vị này hơn tệ là tiên sinh hơn nữa bọn họ cũng biết vị đại lão này bạn cũng không giống trong mắt người khác như vậy đối với thương mại một chữ cũng không biết bởi vì công ty mấy năm qua phát triển chính là chứng minh tốt nhất bất luận lúc trước miễn phí dùng thử sách lực vẫn là lũng đoạn sản phẩm cao định giá sách lược đều đủ để chứng minh hơn tệ là tiên sinh năng lực hơn nữa vừa nghĩ tới ra hành thị chế dược công ty ở ngoài hơn tệ là tiên sinh còn có một nhà chữa bệnh phí giới công ty Một nhà tiền đồ vô hạn ô tô công ty đã từng còn sáng tạo quá chim bồ câu xe đạp công ty nghị cơ đủ cùng học mạng liền đối với người trẻ tuổi trước mắt này hoàn toàn tự tin có điều ngay ở mọi người ánh mắt nhìn kỹ bên giới dôn nhưng thủy trung đều là một loại thanh thanh thản thản về mặtôn người là làm sao cân nhắc chờ dây lát sau khi và dị tờ cuối cùng vẫn là không nhị được mở mày hỏi ngày hôm nay người đem ta gọi vào công ty đến hẳn là có ý nghĩ chứ hừ là có chút ý nghĩ chân mày tao lại dố về mặt rốtục trở nên trở nên sinh động cười nói thì thực ta về hậu Châu khoảng thời gian này Tựa hồ vẫn luôn có người ở đánh hành thị chế dược công ty cùng giờ nẹ rộ mổ tọt công ty chú ý hơn nữa ta cũng rất rõ ràng, cơ quan cùng hoàng án dược thực sự là quá trói mắt, đắt đỏ lợi nhuận e sợ để có mấy người đã sớm ngồi không yên. Mà những người này, e sợ cũng không phải dễ ứng phó A. Từ New York Z và Mạc Găng, đến Cát Bến cũng có lệ nàm tức sau lưng cái kia mơ hồ tồn tại nhân vật, hiện tại mơ ước rôn danh nghĩa sản nghiệp người thực sự là quá nhiều quá nhiều. Ken Chốt vẫn là hai cái công ty quá mê người. Anh thị chế dược công ty tự không cần phải nói mỗi tháng sắp tới 2 triệu mắc tiêu thụ ngạch có thể đem nó một lần đẩy lên to nước Đức đứng đầu nhất xí nghiệp hàng ngũ hơn nữa lúc đoạn địa vị càng làm cho động là người còn nói giờ mẹômo toàn công ty Tuy rằng ô tô định giá vẫn là quá mức đắt đỏ hạn chế nó phát triển cùng phổ cập thế nhưng bởi vìôn ra tay mà sớm hoàn thiện các hạng kỹ thuật lại làm cho thật tinh mắt người nhìn thấy tương lai ô tô phổ cập hi vọng bất luận một loại nào máy móc sản phẩm đều sẽ đi tới đồng dạng con đường từ vừa đẩy ra thì thành phẩm đắt đỏ đến hậu kỳ phổ cập thì giá rẻ bóng đèn chính là chứng minh tốt nhất từng nghe được lời nói này sau khi Mấy người đồng thời gật g đầu có điều không cho bọn họ bất kỳ suy nghĩ thời gian dôn liền nói tiếp vì lẽ đó ta chăm chú suy nghĩ một chút sau khi quyết định tách ra phòng nghiên cứu cùng hành thị chế dược công ty phân tách đột nhiên xuất hiện quyết định để họp mạng cùng nghỉ cỡ lủ trong nháy mắt trậnọn lượng con mắt đúng phân tách khi sâu một hơi sau khi dố trầmóm nói ta quyết định đem phòng nghiên cứu cùng hành thị chế dược công ty triệt để thoátghi thành lập hận tệ là ý dược phòng nghiên cứu sau đó phòng nghiên cứu nghiên cứu phát minh ra tân dược nếu như hành thị chế dược công ty muốn bắt đầu quyền nhất định phải dựa theo giá thị trường mua cái gì có Nghe đến đó thời điểm n nghỉ cơ lũ rốt cục cũng không nhị được nữa sợ một hồi đứng lên không thể kim được nghỉ cơ lũ không vội vã hay thị chế dược công ty mặcc dù có thể ở ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong cấp tốc trở thành một nắm giữ hơn 1.000 tên công nhân hơn 10 triệu mắc tiêu thụ ngạch công ty có thể nói hoàn toàn dựa vào mấy hạng thuốc độc quyền trong đỡ điểm này không có ai so với hắn càng thêm rõ ràng Tu rằng hiện tại họ mạng nghiên cứu nhà lớn còn thiếu một chút nhi mới sẽ đưa vào sử dụng thế nhưng ở tuyển bộ hơn trong tên nhà hóa học cùng nhân viên kỹ thuật sau khi ai dám nói bọn họ tương lai thì sẽ không nghiên cứu chế tạo ra hoàn án cấp thuốc Nếu như hành thị chế dược công ty cũng phải hóa giá thị trường đi mua vậy còn có yêu thế gì cùng lúc đó bên cạnh hắn họcmạn nhưng ở ngắn ngủi kinh ngạc sau khi mí mắt lên chiến trên mặt nội lên không che giấu nổi vẻ vui mừng hắn đương nhiên là có lý do h vấn làm nghiên cứu phát minh chủ quản hán địa vị bây giờ trên thực tế là ở nghị cơ lu bên dưới mà một khi phòng nghiên cứu sau khi đi ra họcạn sẽ hoàn toàn công chế cái này toàn Âu Châu tiên tiến nhất nhà lớn đối với một nhà nghiên cứu tới nói còn có cái gì so với này càng khiến người ta h vấn đùng đùng các tiên sinh nhẹ nhàng vô vụ hai tay xác mặt bình tĩnh trầmọm nói liên quan với chuyện này ta đã quyết định các ngươi không cần lo lắng nữa nó có đúng hay không chỉ cần cân nhắc nên làm gì hãy mau đem nó làm tốt là được rồi ngay được câu này bình tĩnh thế nhưng là kiên định là thường kết thúc ngữ những người khác đềuầmậ lại nhìn cái khác ba người phức tạp về mặtôn trong lòng nhẹ nhàng tờ dài nếu như là ở hơn 100 năm sau thậm chí mấy chục năm sau như chính mình loại này tách ra sách lược kỳ thực cũng không sáng suốt ở cuối thế kỷ 19 cũng không phải biện pháp gì tốt thế nhưng có trong đầu của hắn những tiêu công thức phân tử sau khi đây chính là dôn cân nhắc sau một hồi nghĩ ra mộtrượ chiêu Nghiên cứu gia tăng dược sau đó bán đi cứ như vậy có giá trị độc quyền có thể nói đều là dôn tài sản cho quyền phí hoặc là độc quyền chuyểnượng Kim có thể hoàn toàn tự chủ mở rộng nghiên cứu quy mô cái gì tự nhiên sẽ không có người phản đối mà thông qua cho quyền độc quyền phương thức có thể tiếp tục ủng hộ hành thị chế dược công ty phát triển cũng có thể cùng những quốc gia khác cường lực nhân vậtùn muốn xây nhà xưởng đem những ngày độc quyền lợi ích làm được sử dụng tốt nhất cùng lúc đó cái này cũng là ứng phó những tiêu kẻ ham muốn biện pháp tốt nhất Chỉ có điều dôn phí hết tâm tư nghĩ ra được phương án sắc thực quá có lực xung kích, ba người trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể tiếp thù, quá một hồi lâu nghỉ cỡ lủ mới dùng sức nuốt nước bọn, gian năn hỏi, hấn tệ là tiên sinh, ta nghĩ hỏi một chút. Hiện tại chúng ta chính đang sinh sản 6 loại tân dược, độc quyền quy phòng nghiên cứu vẫn là chế dược công ty. Bạch. Học mạng cùng bờ dịt tờ nghe được câu này sau khi, u u đọc sách, vê đút vê đút vê đút bổ cạn su con, ánh mắt lập tức hướng về dôn nhìn sang. Phòng nghiên cứu tương lai có thể nghiên cứu ra cái gì tân dược tạm thời không để có tới thế nhưng trước mắt toàn thế giới e SR đều không có so với hạ gìn hoàn án cờ hỏa thuốc tê càng thêm kiếm tiền đồ vật cho nên đối với này 6 hạng độc quyền thuộc về đại gia đều phi thường coi trọng có điều các tiên sinh các ngươi sẽ không quân chứ cười haha dốn vẻ mặt có chút quái gì nói rằng cho tới nay này 6 hạng độc quyền đều thuộc về ở ta cá nhân doanh nghĩa chỉ là cho quyền hành thị chế dược công ty sử dụng mà thôi hơn nữa ta ở nước Mỹ New York còn có một nhà chế dược công ty đồng thời cũng chuẩn bị muốn thành lập một phòng nghiên cứu vì lẽ đó các tiên sinh Ta sẽ tiếp tục trao quyền hành thị chế dược công ty sử dụng cũng có thể sẽ tiếp tục trao quyền những công ty khác các ng người liền không muốn ghi nhớ này 6 hạng là quyền a đồng thời xương sở sau khi bao gì tợ chờ ba người v vậy mặt đều trở nên càngiạn càng phức tp lên quy 9 chương 32 Tân dược chương 32 Tân dược làm Berlin mùa đi tới cuối mùa thu thời điểm lưuró khí hậu cũng từng ngày từng ngày lạnh xuống chơi lại người bị cảm liền nhiều ngay ở thời đại nào đều là giống nhau đạo lý vì lẽ đó theo nhiệt độ từ ngày từng ngày giảm xuống có chút thứ đối không kịp người dĩ nhiên là bắt đầu ho khan mẹ mũi ở thế kỷ 19 thời điểm mạo nhưng là chuyện lớn hơn 100 năm sau đám người rất nhiều đều biết bình thường phổ thông cảm bạo là không cần uống thuốc uống nhiều thủy nghỉ ngơi nhiều một cách tự nhiên là tốt rồi trong này tạo tác dụng chính là thân thể miện dịch lực thế nhưng cũng có bộ phận cảm mạo nếu như bỏ mặt là sẽ tăng thêm sau đó sẽ kéo dài thành phi thường khó chơi bệnh tật nói thí dụ như khí và viêm lại nói thí dụ như biến phổi cái thời đại này nhất định phải đi bệnh viện vô vô qua phim nghiệm thử máu cái gì sau đó nên uống thuốc uống thuốc nên treo thủy treo thủy bất quá đối với thế kỷ 19 đám người tới nói miễn dịch lực là món đồ gì Không có giàu có sau khi dùng thị tr chứng cầm mãi nuôi nắng đi raườngt thể phá dù cho là phương tây mấy đại cường quốc người bình thường cũng phần lớn tồn tại dinh dưỡng không đầy đủ tình huống miễn dịch lực tự nhiên cao không đi nơi nào hơn nữa không có hơn trăm năm tích lũy y học thường thức cùng các loại thuốc cảm mạo tạo thành hậu quả cũng khả năng là vô cùng nghiêm trọng có mấy người xem lịch sử chuyện kỹ hoặc là tiểu thuyết thời điểm thường thường sẽ thấy một ít người sẽ bởi vì một cơn mưa lớn thậm chí đi ngang qua nước nhẹ bãi còn má chết đó cũng không là đùa giớn hoặc là nó b vậy đơn giản cảm mạo kéo dài thành vi phổi loại hình bệnh tật nếu như gắn không nổi đến liền chỉ có thể là trầm rãi cho chết đương nhiên đó là tình huống trước kia Hiện tại theo hoàn án thuốc tiên tuổi từ từ bị mọi người biết đặc biệt là bị các bác sĩ biết viêm phổi đã không phải giống như kiểu trước đây chỉ có thể ngao hoặc là dùng được lượng lớn cuộ hoặc là vật chất đến núi kháng mà là có chân trình có thể trị liệu chúng nó thuốc anh thị chế dược công ty hoàn án trên thực tế bất kể là viêm phổi viêm hoàng não vẫn là viêm d giữa nhựu đạo viêm loại hình bệnh tật hoàn án đều thành một loại cứu mạc dược bởi vậy theo hoàn án dược danh tiếng càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều ý sư cho bệnh của mình người để cử loại này đặt giá thuốc anh thị tổng hợp bệnh viện tên tuổi cũng từng ngày từng ngày lớn lên Bởi vì khai trương sau không lâu nửa giá dược chính sách anh thị tổng hợp bệnh viện vốn là đã khai họa tiết tuổi hiện tại theo mọi người càng nhiều liên tưởng đến chế dược công ty cùng bệnh viện đồng đặt tên đến phòng khám bệnh người xem bệnh cũng từng ngày từ ngày bắt đầu thăng lên đầu tháng 9 nhận phòng khám bệnh lượng đã ổn định đang đến gần 300 người đừng nói đối với một nhà vừa khai trương vẫn chưa tới một năm bệnh viện chính là New thị những nhà khác lâu năm bệnh viện e sợ đều không có cái nào có như vậy phòng khám bệnh lượng đương nhiên có thể làm được này không một chút nào vẹn vẹn là bởi vì hoànng án thuốc danh tiếng liên quan đến nhân tố có rất nhiều Nói thí dụ như toàn bị thậm chí toàn thế giới kỹ thuật hoàn thiện nhất ruột thừa các bỏ kỹ thuật nói thí dụ như toàn bộ từ nước Đức du học trở về y sư Hà đội nói thí dụ như vượt xa cái khácắc bệnh viện cùng phòng khám bệnh bệnh viện hoàn cảnh lại nói thí dụ như vừa mới lên đảm đương hành thị tổng hợp bên trong bệnh viện khoa chủ nhiệm William bộ lửa tiên sinh đều cho các bệnh nhân càng nhiều tự tin và khen ngợi danh tiếng liền như thế từng ngày từng ngày đánh ra đi tới duy nhất khiến người ta có chút lên án là anh thị tổng hợp y phí bệnh viện tiêu chuẩn đăng ký phí 50m phần cái giá này thật là tâm công thấp vượt qua đa số người nửa ngày thu vào Mà một khi sắc thực trần muốn sử dụng hoàng án thuốc hoặc là tiến hành giải phâu, cái kia hầu như là có thể tuyên bố bệnh nhân nhất định phải suất huyết nhiều. Một bình hoàng án muốn mấy mỹ phân, một đài ruột thừa cắt bỏ thuật chi phí muốn vượt qua 100 đô la Mỹ. Liên ngay cả tiền nằm bệnh viện cũng so với những nơi khác cao hơn gấp mấy lần, người nghèo không thể trụ nổi. Chỉ có điều cao thu phí tự nhiên có lý do của nó, hành thị tổng hợp bệnh viện phần cứng phương tiện tốt hầu như có thể so với khách sạn, khiến người ta không lời nào để nói. Hơn nữa y sư cấp y tá thống nhất mà sạch sẽ mặc cùng với hài lòng phục vụ thái độ để căng ngày càng nhiều cao thu vào giả bắt đầu yếu gái anh thị tổng hợp bệnh viện bởi vì tương đối với bọn hắn thu vào mà nói anh thị tổng hợp y phí bệnh viện nhất thời liền không tính là gì chỉ cần có thể chữa khỏi sở tí phần bệnh xài bao nhiêu tiền cũng có thể ở anhh thị tổng hợp bệnh viện nội qua trong phòng bệnh một vị hơn 30 tuổi trung nhân thân sĩ thần tính kích động lớn tiếng nói tốt lử tiên sinh xin mời cho hắn sử dụng là kia ảnh hoàn án đi dùng bao nhiêu cũng có thể ta có thể sớm thanh toán 100 đô la Mỹ dùng cho sở tí phần trị liệu chuyện này Vừa mới lên đảm đương không bao lâu ổ lở hơi lúc mày cười khổ lắp đầu nói ổ tổ tiên sinh ta nghĩ ta đã cùng ngày từng giải thích hiện hữu hoànngán dược trị liệu bệnh bạch hậu hiệu quả cũng không phải rất tốt hơn nữa đồng nghiệp của ta cũng từng từng làm tương ứng thí nghiệm hả ngay sau hội lửa giáo sư giải thích sau khi vị này ổ tổ tiên sinh gương mặt nhất thời ông trầm như mơân là một van danh thống thương nhân hắn không có cách nào lý giải cái gì thí nghiệm thậm chí không thể nào hiểu được bệnh bạchầu còn que khá niệm hắn chỉ biết hiện tại hoàng án dược danh tiếng rất lớn có thể chỉ rất nhiều trước đây các bác sĩ thuốc thủ luôn cũng bệnh tật vì lẽ đó mãnh liệt yêu cầu ở hài từ nhà mình trên người thử một lần Thế nhưng, ổ tiên sinh cũng tương tựphi thường cố chấp hắn Ki chỉ cho rằng sở phần hiện nay cần nhất không phải hoàn án mà làkhắc một loại còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng qua ta được liên quan với điểm này ổ tổ tiên sinh thực sự là không thể nào hiểu được ở trong ấn tượng của hắn tự hồ còn gặp cái nào ít sư không muốn cho bệnh nhân dùng được ba quá trước hắn xin mời sư đến nhà đi choi tử xem bệnh đối phương cũng là đưa ra muốn dùng hoàng án đến từ một lần chỉ có điều đoạn thời gian gần đây New York đã xuất hiện hoàn án tên giả vì lẽ đó tổ tiên sinh mới quyết định mang theo hài tử đến thị tổng hợp bệnh viện Cái này bệnh viện tên cùng Han thị chế dược công ty tên như thế rất nhiều người đã biết rồi bọn họ có cùng một lap bản có điều không giống nhau phẫn nộ ổ tổ tiên sinh phát hỏa kinh nghiệm phong phú ổ lợ giáo sư cũng đã tiếp theo giải thích ổ tổ tiên sinh taphi thường lý giải tâm tình của ngài thế nhưng là một danh ý sư ta nhất định phải đối với ta bệnh nhân phụ trách dưới cái nhìn của ta hiện nay phương pháp tốt nhất chính là đồng nghiệp của ta nghiên cứu ra kháng độc tố hết thành phối hợp hoàn án sử dụng tiên sinhsơí phân bệnh tình phát triển rất nhanh ta mãnh liệt kiến nghị ngày thử một lần loại này phương án chuyện này có cô giáo sư lời nói này sau khi tổ tổ tiên sinh trái tim không khỏi dut lên thế kỷ 19 bệnh bạch hồ là như vậy mất hết tới tuổi tổ tổ tiên sinh đương nhiên biết loại bệnh này nguy hiểm lúc này trong lòng không nhị đượcxo suy lên được được với lúc đó cô giáo sư cửa phòng làm việc bị ngườivangg lên nghe được tiếng gõ cửa sau trên mặt v về mặt nhất thờiông lòng l vội và tiêu lớn mời đến tiến bảo là một người tuổi còn trẻ nhân nhìn thấy đối phương sau của giáo sư trên mặt vui vẻ vộiã cười nói tổ tổ tiên sinh xin cho phép ta cho ngài giới thiệu một chút vị này chính là đồng nghiệp của taỷ gọi là tiên sinh Hắn chính là bệnh bạch hầu kháng độc tố viếtan phát minh giả là tệ là tiên sinh phát minh bộ l giáo sư không giống nhau nội khoa học giáo sư giới thiệu xong rất không lẽ phép ngắt lời hắn dốn sớm nhất đưa ra tương quan lý luận phát minh kháng độc tố viết thanh chế tạo phương pháp chính mình có điều là đem thực hiện đồng hànhh tinh luyện mà thôi điểm này đi là trước sau để ở trong lòngêu Ngạo hắn không muốn đi mạo hiểm lĩnh người khác vinh dự một đương nhiên cũng rất rõ ràng điều này liền vội vàng gật đầu cười nói haha xin lỗi là chúng ta viện trưởng hận tệ là tiên sinh phát minh kháng độc tố với thành có điều nhưng là ý là tiến hành thí nghiệm đồng tiếng ngành tinh luyện Tổ tổ tiên sinh, ta nghĩ xin mời Ủa Lạch tiên sinh giải thích cho ngươi một hồi tác dụng của nó, có thể không? Chuyện này, nhìn vẻ mặt chân thành ổ sứ lở cùng sắc mặt bình tĩnh Ủa Lạch, ổ tổ tiên sinh lại một lần nữa do dự lên. Có điều lần này, hắn không có sáng tỏ từ chối ổ sứ lở tiên sinh, mà là dùng một loại xem ký cùng nghi vấn vẻ mặt nhìn vừa đến Ủa Lạch tiên sinh, nỗ lực từ trên mặt của đối phương phát hiện chút gì, tốt có lý do tiếp thu hoặc từ chối loại này tân dược thử nghiệm. Có điều, l Trải qua vô số lần động vật thí nghiệm sau khi ý uống là bây giờ đối với chính mình tinh luyện kháng độc tốuyếtan đã trả ngập tự tin bởi vì nó đối với bệnh bạch hầu có hiệu suất phi thường cao mà chính là những động vật này thí nghiệm kết quả cùng với hấn tệạ tiên sinh cách xa ở hầu Châu trong đỡ cho hắn ở trên người bệnh nhân làm thí nghiệm tự tin hôần tấn hô thở ra một hơi sau khihổ tổ tiên sinh rốt cục gật đầu một cái nói được rồi các tiên sinh xin mời giải thích cho ta một hồi cái này cái gọi là Tân dược đến cùng có ích lợi gì đi quy 9 chương 33 thứ tốt chương 33 thứ tốt Ngay ở Yvua Lạc Cú Mô Sư L chuẩn bị bắt đầu ví dụ đầu tiên thân thể bệnh bạch hầu kháng độc tố huyết thanh thí nghiệp thì, John. Thân thể là ở Berlin đồng dạng không có nhàn rỗi. Đến, nhìn một cái này phòng bệnh. Ngọc gặng giáo sư lôi kéo John đi tới một gian cửa phòng bệnh, nhẹ dọng nói rằng, trong này trụ đều là không vượt qua 12 tuổi hải tử, rất nhiều lúc chúng ta đều sẽ đem hoạn bệnh bạch hầu hải tử tập trung ở trong một cái phòng bệnh. Nghe sau ngọc gặng giáo sư giới thiệu, John nghiêng đầu 6 đứa bé là viện mỗi người đều có ít nhất một gia trưởngối tiếp không lớn trong phòng xem ra lại như là đầy áp người hơn nữa cửa sổ tiểu tia sáng ám thông gió không khoái một luồng khiến người ta che khí tức không khỏiả và mặt nhìn thấy tình cảnh trước mắtrô lông mày không khỏi vừa nhníu vì rằng chắtt lótẽ bệnh viện ngoại khoa thành công để nội khoa cũng theo học không ít đồ vật nói thí dụ như các bác sĩ đã thống nhắc mặt vào bệnh đại quái xem ra chuyên nghiệp rất nhiều lại nói thí dụ như mỗi ngày trên giới chưa đều đúng giờ có người tiến hành quét sạch thậm chí dùng thuốc tiêu độc cho chút thế nhưng bệnh viện bản thân phần cứ không đủ hạn chế điều kiện cả thiện Hơn nữa nội khoa bệnh nhân số lượng muốn nhiều hơn rất nhiều ngoại khoa và các giáo sư cũng không có quyết đoán cưỡng chế quy định phòng bệnh vào ở nhân số chen trúc tình hình trong lúc nhất thời rất khó sửa đổi càng quan trọng chính là Nam viện có thể không người có tiền gì ngoại khoa đối lập còn khá hơn một chút dù sao chặt lọcê bệnh viện ruột thừa các b bảo thuật chờ kỹ thuật đã danh tiếngvang xa thêm vào đã thay đổi quá hoàn cảnh không ít người đều đồng ý vào ở đến tiến hành giải phẫu thế nhưng nội khoa chính là một chuyện khác gia cảnh thoáng khá hơn một chút nhân ra trên căn bản đều sẽ xin mời các bác sĩ đến nhà đi trị liệu đồng ý vào ở bệnh viện nhiều là chân chính người nghèo cái thời đại này Hâuu Châu ngheo tháng ngày trải qua nhưng là tương đương cổ cực thu giáo dục trình độ phi thường thấp thu vào cũng vẹn vẹn mới vừa đủ lắm no hơn nữa thời đại sự hạn chế cái thời đại này rất nhiều người đến thu mùa đông tiết hầu như liền không nữa rửa ráy bị đ đèn nén trong phòng chen vào mười mấy người có thể tưởng tượng được những cái hỗ hợp mùi mồ hôi nhi cơm vị cùng các loại cổ mùi lạ không khí là hình giá gì châ ngâm chỉ chốc lát sau dốn thấp girò hỏi giáo sư trong này chủ đều là bệnh bạch hầu bệnh nhân hạ là chân mày cao lại vàảng giáo sư gật đầu một cái nói trước mắt chính là bệnhmạch hầu thi Đỗ thời gian Trong bệnh viện mỗi ngày đều có bệnh nhân vào ở đến trên thực tế toàn bộ nước nước Hà năm có hơn 1.000 đứa bé chết vào bệnh bạch hầu belin cũng là chủng thai khu vực một trong phía trước đã nói thế kỷ 19 thời điểm bệnh bạch hầu là đối với nhi đồng ý giúp to lớn nhất bệnh tật một trong toàn lâu hàng năm có vượt qua 50.000 đứa bé chết vào loại này bệnh cho nhiễm mà thống nhất sau khi g mà là tuyệt đối lại quốc tử vong nhân số đương nhiên sẽ không thiếu làm belin khu vực nổi danh nhất cũng to lớn nhất bệnh viện một trong chất là cái bệnh viện đương nhiên sẽ không thiếu một bệnh như vậy người vì lẽ đó đối mặt dôn yêu cầu hoặc các giáo sư mới có thể tự tin tràn đầy nói rằng John, nếu như ngươi tân dược sản xuất ra sau khi bệnh viện chúng ta có chính là bệnh nhân cho ngươi thử yên tâm, bất cứ lúc nào đến bất cứ lúc nào cũng có thể. Đối với John nói tới kháng độc tố huyết thanh, hoặc gẳng giáo sư đồng dạng phi thường trở mong. Từ A-Sap-Ti-Zin đến Hoàng Án lại tới ốc tờ giò kèn cùng lì đỏ kèn hoặc gẳng giáo sư bây giờ đối với John phát minh tân dược tràn ngập tự tin. Hơn nữa từ ở một phương diện khác tới nói, hạ sửa cùng cột trước nghiên cứu cũng cho John lý luận À, cùng cột dùng chính là vật lý cùng hóa học phương pháp màôn sử dụng chính là sinh vật học phương pháp thế nhưng ở họcảng giáo sư xem ra nhưng không hề có sự khác biệt như vậy ta hi vọng có thể ở trong tuần tháng 10 bắt đầu đối mặt Berlin đại học trặt lọ kệ bệnh viện nội khoabá chủ John chầm ngâm chỉ chốc lát sau Nghêm mà nói lử tiên sinh bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ tiến hành thử nghiệm nếu như thành công liền cho thầy thuốc đúng là có hiệu quả mà bên này hành thị chế dược công ty đã mua một nông trường cùng lượng lớn chââu ngựa rất nhanh sẽ có thể bắt đầu lượng lớn chế bị kháng độc tố với thành chỉ có điều chính là tinh luyện mặt trên còn hơii hơi, hơi tỷ vết có chút tỷ vết sợ cái gì Không giống nhau dôn nói xong hoặc các giáo sư thì có chút không phản đối mở miệng nói rằng thuốc kinh luyệnư nay đều là một vấn đề lớn muốn hoàn toàn giải quyết trên căn bản là không thể ta cảm thấy không nhất định không phải phải chờ tới kỹ thuật thành đục chỉ cần chế bị ra hàng mẫu hoàn toàn là có thể thí nghiệm một hồi mà lấy thời đại này kỹ thuật mà nói xác thực rất khó bảo toàn chứng một ít hóa học sản phẩm độ tinh tiết liên giống với lịch sử đồng kỳ do kken còn có bét gìn chế bị đi ra kháng độc tố với thành trong đó tạm chí chính là ảnh hưởng bọn họ liệu hiệu cùng tính an toànmấu chốt nhất nhân tố một trong Nếu như không phải có dôn xuất hiện những dược vật này chân chính có thể an toàn dùng ở trên giường bệnh hẽ e sợ còn không biết phải đợi thời gian bao lâu nhi vì lẽ đó dôn vội vã lắc lá đầu cười khổ nói giáo sư ta xem vẫn là chờ một chút đi kỹ thuật đã thànhục chỉ là các nhân viên kỹ thuật nắm giữ còn không phải rất nhuẩn nhyễn mà thôi nên rất nhanh đây được rồi M mặcc dù đối với dôn cẩn thận có chút không phản đối có điều do dự một chút sau khi họcảng giáo sư vẫn là cao mày gật gậ đầu nội khoa học giáo sư không hiểu dồ tại sao cẩn thận như vậy Nếu như nói lúc trước dùng thử sắp gì cùng hoàn án thời điểm còn có chút do dự hiện tại vừa nghe nói dôn nghiên cứu chế tạo ra trị liệu bệnh bệnhầu dược vào càng trong lòng cũng chỉ còn xuất lại hươngấn cùng chờ mong quá khứ mấy năm bên trong người trẻ tuổi này biểu hiện để nội khoa học giáo sư vô cùng tí phục theo bản năng liền phi thường tín nghiệm đối phương hơn nữa tìm cá nhân làm thí nghiệm có cái gì có thể lo lắng các bác sĩ ở trên người bệnh nhân dùng thử Tân dược hoặc là mới liệu pháp không phải chuyện rất bình thường sao trên thực tế này ở thế kỷ 19 xác thực rất bình thường có chút ý sư thậm chí lại rất nhiều lúc đem những thủ đoạn này dùng ở trên người chính mình Điểm này chỉ cần trở mình trở mình đi học xửiền biết rồi chết ở chính mình nghiên cứu mục tiêu mặt trên các bác sĩ còn thiếu nhìn nghi hoặc học rằngng giáo sưố háo miệng sau càng làm miệng cho nhóm lại trải qua mấy lần thử nghiệm sau khi Zo đã không có hứng thú gì đi cùng cuối thế kỷ 19 các bác sĩ thảo luận thuốc tính an toàn vấn đề bởi vì hắn biết này căn bạn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nếu như ở hơn 100 năm sau đó bất luận một loại nào Tân dược muốn đi vào thị trường đều là một cái phi thường gian nan sự tỉnh 123 bốn kỳ thí nghiệm dài lâu mà gian khổ bất kỳ một chút tận tại độ nguy hiểm đều đủ để để F ra từ chối thuốc ra thị trường sinh Vì lẽ đó mỗi một loại tân dược ra thị trường đều phải tốn phí thời gian mười mấy năm trên một tỷ đô la Mỹ một năm qua cũng có điều mấy trục loại tân dược mà thôi thuầnân dược những thứ đồ này cũng thế kỷ 19 ý sư là giải thích không rõ ràng hoặc các giáo sư tuổi hồ cũng không muốn ở trên mặt này dây dừa ngược lại tôi nói run nếu như thật có thể nhưưi như nói vậy có thể trị bệnh, bệnh hầu cuối tháng 10 cái kia trong hội nghị ngươi hoàn toàn là có thể đem nó cho công bố ra cuối tháng 10 hội nghịố nháy mắt một cái đột nhiên ha ha nợ đụ cười giáo sư ngayờ ở mạng giáo sư nói về Cuối tháng 10 hội nghị hẳn là nước Đức toàn trong năm to lớn nhất một lần y học hội nghị chứ không sai luôn luôn như vậy gầnt đầu hoặcảng giáo sư rất xác định nói rằng nếu như ngơi có thể ở hội nghị bắt đầu trước hoàn thành bệnh nhân thí nghiệm đồng thời thành công nhất định sẽ gây nên lao động Tuy nói bởi vì giao thông trở nhân tố ảnh hưởng cuối thế kỷ 19 học thuật hội thương nghị thực tại thật lã đỏi hơn nữa tham gia nhân số cũng phi thương đỏi thế nhưng theo đường sắt nhanh chóng mở rộng cùng tăng trưởng ngoại trừ các quốc gia y học tập san ở ngoài mặt đối mặt hội nghị giao lưu cũng dần dần vương tính lên hàng năm cuối tháng 10 nước Đức y học giới đều sẽ cử hành một lần tụ hội Nhân số khả năng không coi là nhiều, đại đa số thời gian chỉ có hơn 100 thậm chí mấy chục người quy mô, thế nhưng chất lượng dù sao nhưng rất cao. Ngày hôm nay ra học gảng giáo sư cùng bờ ở mạng giáo sư ở ngoài, John cũng nhận được lần này hội nghị thư mời. Hơn nữa, nghe được xác định trả lời sau khi, John hiếp mắt cười nói, giáo sư, kỳ thực nếu như kháng độc tố huyết thanh cũng có thể gây nên náo động, ta lần này cũng thật là chuẩn bị không ít thứ tốt đây chưa xong còn tiếp. Quy 9 chương 34 Chương 34 IT, VZGT Năm 1888 toàn bộ tháng 10, Thời gian lại như là một thất nhanh trong Tuấn mãi như thế một khácắc không ngừng mà chạy vọt về phía trước chạy dựa theo sớm định ra kế hoạch dốn cùng lái xe của mình hay gì đương nhiên còn có vị hônthê Anna dị tờ một nhà đem ở Tân niên trước chạy về New điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn ở lại Belin thời gian chỉ có hai 3 tháng thời gian 3 tháng trước mắt liên qua mà từ làm ra tá ra phòng nghiên cứu cùng hành thị chế dược công ty sau khi quyết định dốn ở đã có sự tình cơ sở trên trả lại cho mình tìm một việc vậy thì là tìm kiếm mới hợp tác đồng bọn đến toàn lực khai phá hoànng án trợ thuốc kinh tế giá trị ngoại trứ nước Đức bản thủ ở ngoài Hắn còn muốn ở nước anh cùng nước Pháp phân biệt mới xây một nhà xưởng lợi dụng hai người này siêu cường quốc mạnh mẽ sức ảnh hưởng đem vài loại thuốc đẩy hướng về toàn thế giới đương nhiên cổ phần khẳng định là muốn cùng người khác chia sẻ có điều nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy bắt buộc phải làm chí ít đối với hiện nay thực lực còn không đủ mạnh hận tệạ gia tộc tới nói nhường gian này bộ phận cổ phần không chỉ có thể để cho bọn họ thu được càng nhiều lợi ích hơn nữa còn có thể thu được không ít cường mạnh mẽ mớiếu cùngngán to lớn lợi nhuận đủ để hấp dẫn đến hai quốc gia cường lực nhất nhân vật quan tâm trang phục thời gian đương nhiên phải so với bình thường thoáng lâu một chút Hơn nữa John cũng có thể thấy Anna sáng sớm hôm nay khẳng định là vừa tẩy qua tóc bây giờ còn có chút tốt nghiệp từ khi dùng rẹ dọ sợ sau khi nàng mỗi lần cùngôn cùng ra ngoại trước đều muốn gội đầu một chút phát mà ởôn từ chính mình đi tới nơi này trong thời gian đoạn nàng cũng có đầy đủ thời gian đến trang điểm chính mình một trận vui vẻ đ độ sáng ở tiếng cười cười nói nói bên trong kết thúc ăn xong điểm tâm sau bợ dịt t vợ chồng chuẩn bị đi tham gia vũ hội màôn nhưng là c cười hết mắt nhìn vì hôn thê của mình nhỏ giọ nói Anna ngày hôm nay muốn phải làm những gì lời ngày hôm nay đi cưới ngựa thế nào Nhưng đầu nhỏ suy nghĩ một chút Anna tràn đầy phấn khởi nói rằng mấy ngày trước ta nên cùng người nhắc qua bạn tốt của ta hàng là chứ nàng vẫn luôn muốn gặp ngươi một mặt ngày hôm nay vừa vận hẹn ta cùng đi có ngựa có thể không đương nhiên có thể lúc này chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra thoáng vừa yếu dố lập tức liềnận độ cười mặc kệ là ngồi xe ngựa vẫn làấ ngựa thì thực dôn đều phi thường không thích có điều xem Anna một bộ bộ cùng phấn khởi giá vẻ hắn đương nhiên cũng sẽ không phản đối cùng từ chối có điều với lúc đó và gì tờ ra quản ra đột nhiên bước tới xin lỗi quái rối hấn tệ là tiên sinh mới vừa vừa lấy được ngày lượng phong thư Tuy nhưng đã rời vào nhà mới của chính mình có điều trong thời gian ngắn e sợ vẫn sẽ có rất nhiều người đem thư ký đến bỏ dịp tờ ra đếnố đối với này ngược lại cũng khôngà ý muốn vội vã tiếp nhận tin vừa nhìnký tên đều làôn hết sức quen thuộc địa trị của người tên một vị là trước đây không lâu vừa mới mới vừa gặp thí nghiệm vật lý học giaần gần giáo sư một vị nhưng là đến từ hình lần cô nàng đầu tiên sinh nhìn thấy này lượng phong thư dôn trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mì cười dẫn giáo sư nội dung trong bức thư không cần nhìn đều đã được tất nhiên là có quan hệ thế mà cô nạn đầu phong thư này nếu như giống như trước đây thì lại rất có thể là một phần mới hômm bất luận bên nào Cũng có thể làm cho dôn tâm tình trở nên thú vị mau đứng lên trước tiên mở raần giáo sư gợi thư nhìn lên quả nhân không ra dôn bất ngờ ở đầy đủ tài chính cùng mấy cái chợ thủ hiệp cho dướiần giáo sư ở trong khoảng thời gian ngắn ngồi đối với tia ít máy tiến hành rồi hoàn thiện Tuy rằng thành như chất lượng vẫn như cũng không thể để cho người thỏa mãn thế nhưng biểu diễn cho thế nhân cũng đã đầy đủ dùng mà cùng phong thư này đồng thời đến nhưng làần giáo sư vừa hoàn thành một phần luận văn văn bên trong còn phụ vài tờ khá là rõ ràng bức ảnh cuối tháng trong hội nghị vừa vẫn có thể dùng trên một bên tính toán làm sao sử dụng bản này luận văn cùng mấy tấm hình John một bên nhanh chóng mở ra cổ nàng đầu gửi thư Tuy rằng hắn rất muốn nhìn ngay lập tức một hồiần giáo sư là văn sau đó chầmãi thưởng thức một hồi hồn mẹ suối làm thế nhưng dù sao vừa đáp ứng rồi Anna muốn đi gặp bạn tốt của nàng vào lúc này é e sợ cũng chỉ có thể là trước tiên đại thể quét một chút nhìn chính mình suy đoán có đúng hay không có điềuủ tùy ý liếc mắt một cái gợi thư tờ thứ nhất dôn sắc mặt đột nhiên biến đổi đột nhiên ngồi thẳng người run vẫn nhìn vì hôn vu Anna lập tức phát hiện dôn vẽ mặt biến hóa không nhịn được mở miệng hỏi một câu làm sao là chuyện gì xảy ra sao tuổi trẻ nữ Hải lòng hiếu kỳ bị câu lên Bởi vì nàng phát hiện mình bị hôn phu lúc này vẽ mặt rất là kỳ quái tựa hồ vừa nhìn thấy khiến người ta phi thường khiếp sợ sự tình nhưng là vừa nằm trong dữ liệu của hắn như thế ôngục dùng sức nuốt nước miếng một cáiôn có chút mở mị gật đầu một cái nói đúng ở luôn luôn phát sinh một chút cực kỳ bi thảm sự tình hắc ta ngược lại thật ra thiếu một chút bên có thể không phải là phát sinh ở thời đại này sao chưa xong con tiếp quy 9 chương 35mổ bụng tay chương 35 mổ bụng tay lôôn xảy ra chuyện gì mắt thấy dôn v vẻ mặt có chút quá gì Anna rất là ân cần hỏi Han đây à Ngấy mắt một cái dốội vã lắc lắc đầu cười khổ nói hẳ là có mấy cái nữ nhân đáng thương gặp phảimưu sát hơn nữa người chết cái bụng tự hộ bị hung thủ xảy ra cô nắn tiên sinh bị sợ cốt lênlen giật mời đi hỗ trợ hắn ở trong tư hỏi ta mấy cái có quan hệ thi thể vấn đề há thượng đế ngay được dôn lời nói này sau khi Anna nhất thời phát sinh một tiếng thép kinh hãi đối với từ nhỏ quen sống trong nhung lụ lớn lên Anna Vợ tờ tới nói John vừa nói thực sự là quá có được xung kích mà vừa nãy cũng chính là ý thức được điều này dố núi vội vàng đem câu chuyển xóa đến cổ nắn đầu bạn trên thân thể người Dù sao có thể làm cho Sở Cốt Len Giật tình thú hỗ trợ cũng là cái ghê gớm sự tình. Sở Cốt Len Giật, đương nhiên không phải chỉ Sở Cốt Len nơi nào. Ở đại đế quốc Anh thủ đô, Sở Cốt Len Giật đặc biệt là chính là London Sở Cảnh sát, chỉ có điều bởi vì bọn họ lúc sớm nhất ở vào cựu Sở Cốt Len Vương Thất Cung Điện, vì lẽ đó mọi người chậm rái quen thuộc đến dùng Sở Cốt Len Giật đến chỉ đại London Cảnh sát. Từ 60 năm trước thành lập đến hiện tại, Sở Cốt Len Giật quy mô bành trướng rất nhiều lần. Hơn nữa theo thế giới này chi đều quy mô ngày càng Các loại hình sự vụ án cũng nhiều lần phát sinh bởi vậy 10 năm trước có giật thành lập một hình sự điều tra bộ chuyên môn xử lý một ít hình sự vụ án cũng dần dần xoay chuyển luôn đô thị dân đối với bọn họ nghi vẫn cùng không thí nhiệm bắt đầu dựng nên nổi lên thanh danh của chính mình chỉ có điều năm 1888 cái này trời thu cố giật trên giới nhưng là sức đầu mẹ chán ngày mùng ngày 7 tháng 8 đệ nhất cụ nữ thi ở luôn Đônông khu vực Bạch giáo đường khu vực bị phát hiện vị này đáng thương trước khi chết gặp phải cực kỳ đáng sợ tàn phá mà vẹn vẹn sau tháng ngày lại một nữ thi bị phát hiện ngay tới có phải là rất quen thuộc không sai Đây chính là hậu thế ở vô số văn học truyền hình tác phẩm bên trong xuất hiện liên hoàn sát thủ mổ bụng tay vụ án mùa bụng tayrắc một ở hơn 100 năm sau vẫn như cũan Huy hiện hết tên hắn khẳng định không phải trên thế giới cái thứ nhất liên hoàn sát thủ cũng không phải ré người nhiều nhất một thế nhưng tuyệt đối là chứ danh nhất một cho nên khi dôn nhìn thấy cổ nạn độ trong lòng đề cậpạch giáo đường khu vực liên hoàn sát thủ cũng kể ra sợ cố lên giờ xin hắn hỗ trợ sự tỉnh sau khi trong lòng kinh ngạc như thế Dĩ nhiên là không thể tránh được cô nạnỗ lại bị mời đi chinh phá ổ bụng tay vụ án Xem xong trong tay gợi thư sau khi rố khắp khuôn mặt là một loại phi thường quái dị về mặt hắn đương nhiên biết hồn mẹ hiện tại ở nước ánh rất hot bởi cô nổ sớm sáng tác cùng vớiết tính di chuyển sự kiện thú đẩy cái này tính cách quái lạ trình thám so với trong lịch sử sớm mấy năm trở thành người nước anh trong lòng anh hùng thế nhưng cái này hư cấu nhân vật Dĩ nhiên hồng đến đểờ cốt len giật mời cô nạn đổ hỗ trợnh phá chân thực vụ án liền thực tại có chút khiến người ta không thể tưởng tượng nổi đúng chi vậy cũng là mùa bụng tay ta không muốn sẽ cùng Anna nói chuyện nhiều cái đề tài này dốn rất nhanh sẽ đứng lên đến cười nói được rồi chúng ta đừng động cái này khiến người ta chuyện không vui Ngươi không phải nói ngày hôm nay hẹn bằng hữu cùng đi cưới ngựa sao. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên xuất phát. À. Tốt, ta đi thay quần áo. Trung pin là phát sinh ở bên ngoài ngàn giảm sự tình, Anna cũng rất nhanh sẽ từ vừa nãy tâm tình bên trong hồi phục lại. Vô cùng phấn khởi lên lầu thay quần áo đi tới. Nhìn Anna vui vẻ bóng lưng, rôn không khỏi nợ nụ cười. Từ cổ nạn đầu ý tứ trong thư đến xem. Hán tựa hồ rất hy vọng John có thể đi London giúp một hồi bận điệu, dù sao trong tiểu thuyết hoạt sớn pháp y học chi thức hầu như toàn bộ xuất thân từ John chi miệng, nếu như có thể từ người chết trên thi thể phát hiện một ít manh mối khẳng định đối với vụ án trinh phá có nhiều chỗ tốt. Chỉ có điều, đối với chuyện như vậy John xác thực không lớn bao nhiêu hứng thú. Nếu như có thể giúp Sở Cốt Len giật trinh phá mổ bụng tay vụ án, thì tới quấy nhiều thế nhân hơn trăm năm hung phạm sẽ rất có cảm giác thành công. Có điều John đồng dạng có tự mình biết mình, biết đây tuyệt đối là tiểu xác Một bụng tay thân phận thực sự trên thực tế cuối cùng cũng không có xác định màôn đối với pháp ý kỷ thực cũng không tinh hồng hiểu rõ đồ vật chỉ là đến từ chính cái kia bản 100 năm sau pháp y học hơn nữa vì chuyện như vậy chuyên môn đi một chuyến luôn luôn khẳng định cũng là không có lời ngay ởôn cho cụ nạn đầu viết một phong đơn giản từ chối tin sau đó nhàn nhã đi nhận thức Anna bạn thân thì cách xa ở bên kia bờ đại dương New York trong thành cùng số hai người nhưng ở vào một loại độ cao tình trạng sốt sáng bên trong một gian một người phòng bệnh bên trong chen vào 45 người ngoại trừ Tân dược nghiên cứu phát minh giả ý hội lệ ở ngoài anh thị tổng hợp bên trong bệnh viện khoa một tên hộ sĩ cùng tiểu bệnh nhân cha mẹ đại gia đều một mặt chờ mong đứng trong phòng duy nhất trước giường bệnh chờ đợi chính đang cho bệnh nhân làm kiểm tra sĩ lợ giáo sư quá khứ một quá thời gian hết thể nỗ lực đều đang đợi một kết quả có điều muốn nói trong phòng tối lo lắng hai người không thể nghi ngờ chính là tiểu bệnh nhân cha mẹ vì lẽ đó chờử giáo sư thở ra một hơi giải từ trước giường bệnh ngồi thẳng lên thời điểm tổ tổ tiên sinh hầu như là không thể chờ đợi được nước hỏi hỗ lợ giáo sư sởý phần tình huống của hắn thế nào bất trí bất giác tổ tổ tiên sinh trong lời nói mang theo rõ ràng tiếng dùng Từ khi con trai của chính mình bị xác thực chuẩn là đạt được bệnh bạch hầu sau khi ô tô một nhà liền rơi vào một loại nồng đầm tuyệt vọng bên trong mọi người đều biết bệnh bạch hầu là đáng sợ dường nào một loại bệnh tật cũng biết bọn nhỏ một khi đạt được loại bệnh này lớn bao nhiêu tỷ lệ có thể sống sót chỉ có điều ông một tia hy vọng hắn mang theo hải tử đi tới hành thị tổng hợp bệnh viện muốn dùng hoàng án đến từ một lần thế nhưng không nghĩ tới chính là nơi này Osler giáo sư cùng ý gọi là tiên sinh cường lực để cử bọn họ sử dụng mắckhắc một loại tăng dược một loại từ thân ngựa trên sản xuất ra tăng lược trải qua thận trọng cân nhắc sau khiô tổ tiên sinh tiếp nhận rồi đối phương phương án Bệnh bệnh hầu loại bệnh này tử vong suất thực sự là quá cao cùng với chờ hà từ bệnh tình chuyển biến xấu tổ tổ tiên sinh lựa chọn bác một cái mà sự thực cũng chứng minh nghỉ hội là tiên sinh tuyệt đối không phải nói lo dù loại kia tên là kháng độc tốuyết thanh tân dự sau khisơ tí phần bệnh tình thần kỳ bị khống chế ở tinh thần cùng tình trạng cơ thể cũng từng ngày từ ngày chuyển biến tốt lên ngày hôm nay có lợ tiên sinh kiểm tra liền có thể xác định cuối cùng tiếp nhận đối mặt một mặt lo lắng ổ tổ tiên sinh vợ chồng bộhít sâu một hơi trên mặt đột nhiên nổi lên một loại vui vẻ như chốt được gánh nặng bộ mặt gậ đầu một cái nói chúc mừng các người lý phần bệnh tỉnh đã hoàn toàn bịống chế lại ta nghĩ như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra tuần này hắn nên là có thể xuất hiện thật sự tổ tổ tiên sinh ngay vậy nhất thờiương sở thế nhưng bên cạnh hắn phu nhân nhưng lập tức liền phản ứng lại âm thanh cực kỳ sắc nhọn tiêu lên đương nhiên là thật sự dùng sức gật g đầu một lử giáo sư trên mặt tràn ngập hài lòng cũng hướng vấn phu nhân ta lấy nghề nghiệp của ta cam đoan với người sở lý phần bệnh bmạch hầu đã bị chữa trị có điều để cho an toàn chúng ta hi vọng hắn có thể quá nhiều ở mấy ngày quan sát một chút phòng ngừa bất ngờ phát sinh không thành vấn đề tuyệt đối không thành vấn đề Nghe đến đó thời điểm ổ tổ tiên sinh cũng tỉnh táo lại đến đầu nhất thời điểm dường như mổ thóc con gà con như thế Tuy nói anh thị tổng hợp bệnh viện một người phòng bệnh thu phí cực kỳ đã giá một ngày chỉ tiền thuê liền muốn vài đô la Mỹ thêm vào cái khác chi phí càng là cao đáng sợ người bình thường tuyệt đối không gánh v bắt được thế nhưng đối với ô tô một nhà tôi nói chút tiền này nhưng không tính là gì nếu như có thể đổi lấyờ tí phần an toàn vậy khẳng định là đánh giáô quá tốt rồiờ tí phần tổ tổ tiên sinhật đầu liên tục thời điểm tổ tổ phu nhân đã kinh gọi tới giường bệnh bi ôm chặt lấy con trai của chính mình lớn tiếng ng nhẹ ngào lên Quang thời gian này lo lắng sợ hãi, cùng với sợ sệt mất đi nhi tử giản vật, vào đúng lúc này hoàn toàn bị người trung niên này nữ nhân phóng thích ra ngoài. Tổ tổ tiên sinh cố nén kích động đi an uổi thê tử thời điểm, Osler cùng ỉ vừa lạc lặng lẽ lui ra phòng bệnh. ỉ vừa lạc tiên sinh, người thành công. Mới vừa vừa đi ra khỏi phòng bệnh Osler hay dùng lực nắm một hồi nắm. Hưng phấn hướng về phía ỉ vừa lạc nói rằng, không không, phải nói là chúng ta thành công. ỉ vừa lạc đồng dạng hưng phấn dị thường, tầng, tầng t l tiên sinh mã liệt kiến nghị ngày lập tức ở càng nhiều trên người bệnh nhân tiến hành thí nghiệm haha ha, đây là đương nhiên không giống nhau ý nói xong tốt cũng đã ha ha bắt đầu cười lớn hoàn toàn chữa trị đồng loạt bệnh mạch bệnh nhân Osler đương nhiên không thểơ là cái này đủ để nãoo động toàn bị sự kiện trên thực tế hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị một khi kết quả kiểm tra xác định được là có thể thực thi hơi hơi chồng ngâm sau khi tốt l cười nói ý là tiên sinh vậy thìphi ngày mau trong chuẩn bị kỹ càng đầy đủ kháng độc tố với thành để chúng ta tiếp tục càng nhiều lâm sàng thí nghiệm a Xem ra ta nhất định phải đi tìm một hồi Thomas để hắn phê cho ta một khoản tiền tiền người nói tiền làm cái gì ngay vậy hơi run là có chút không hiểu hỏi haha ha, đương nhiên là thu chữa bệnh người a kho tay háo một cái bộ lử cười ha, ha nói ta biết loại này kháng độc tố hếtan mới vừa vừa mới bắt đầu sinh sản thành phẩm khẳng định không rẻ mà đối với đại đa số bệnh bệnhhổ bệnh nhân tới nói bọn họ thậm chí không gánh vắt được anh thị tổng hợp bệnh viện đắt đỏ tiền làm bệnh vệ dùng nếu như không xin một khoản tiền làm sao tiếp tục thí nghiệm há hóa ra là như vậy ngay sau một số lợ sau khiậ nhất thời bỗ nhiên tình ngộ. Muốn phải tiếp tục thí nghiệm nhất định phải muốn thu chữa 7 người thế nhưng kháng độc tố viếtan hiện tại sinh sản thành phẩm cao tới mấy chục đô la Mỹ một nhánh căn bản là không phải người bình thường có thể chịu đựng nếu như toàn bộ do ý gọi là cái chịu bọn họ phòng nghiên cứu cũng không có nhiều như vậy tinh phí có điều nếu nhưô mát chịu mở miệng vậy Dĩ nhiên là không thành vấn đề dù sao bệnh viện trong sổ sách trên rôn nhưng là cho lưu không ít tiền hơn nữa hiện đang không có phòng nghiên cứu liên lụy sau khi mỗi ngày sắp tới 300 người phòng khám bệnh lượng đặc biệt là ruột thừa cắt bỏ giải phẫu càng làm càng lớn thu vào dần dần có cùng chi ra ngang hàng ý tứ Có điều suy nghĩ một chút sau khi ý lại vẫn lắc đầu một cái nói giáo sư nếu như ngài cả tiền taến nghị vẫn là trực tiếp cho hận tệ là tiên sinh phát cái điện báo cho thỏa đáng vừa vặn chúng ta cũng phải đem bệnh nhân khỏi hẳn tin tức nói cho hắn thuận tiện đưa ra cái này cô yêu cầu không thể thích hợp hơn chuyện này thích hợp sau hơi như mày tốt giờ hơi có chút lòng tin không đủ hỏi hnệ là tiên sinh hiện tại cách xa ở Âu Châu ta này phát điện báo muốn nhiều tiền như vậy tiên tâm đi Gi giáo sư cười ha ha sau khi ý lại không hề để ý nói rằng ngày vừa mới đến Newt e sợ còn không quá giải chúng ta vì ông chủ này từ ý Thời gian lâu dài Dĩ nhiên là rõ ràng chỉ cần là tiêu vào chính sự nhi trên tiền toàn tệ là tiên sinh là xưa nay sẽ không có nửa phần do dự chưa xong còn tiếp quy 9 chương 36 chuẩn bị chương 36 chuẩn bị Âu Châu Belin lâu dài đến xem ta cho rằng ở mỗi cái thành thị thành lập kho máu đều là tất yếu ở be đại học sinh lý học trong phòng thí nghiệm đối mặt theo cùng 4 dố hoàn toàn tự tin nói rằng hiện tại hay là đại đa số người đều không nhìn thấy điểm này tầm quan trọng thế nhưng chỉ cần ngấm lại xem theo truyền máu kỹ thuật thành hục nhiên còn có ngoại khoa trình độ tiến bộ tương lai phụ sản khoa ngoại khoa đối với chuyển máu yêu cầu sẽ càng ngày càng cao mà lâm thời tìm kiếm nhóm máu tương đồng đắm người cung cấp h quyết dịch là không nhận thực nhưng là huyết dịch chứa đựng nhưng là một cái vấn đề lớn ngay xong dôn sau khi sự tiên sinh không nhịn được nếu như mày cho nên nói còn phải xem kỹ thuật tiến bộhe mị cười Zoung tay nói rằng mấy năm trước các bác sĩ ai biết chuyển máu muốn cân nhắc nhóm máu vấn đề mãi đến tận ta đưa ra nhóm máu lý luận sau khi rất nhiều người mới bắt đầu nghiên cứu phương diện này bởi vậy ta tin tưởng chỉ cần chuyển máu bị chứng minh là an toàn tin cậy Tự nhiên sẽ có rất nhiều người đi nghiên cứu nó ba quát quyết dịch tổnữ vấn đề hơn nữa ta khẳng định dùng không được quá lâu thừa dịp hai người ngương lông mày trầm tư thời điểm dôn đột nhân hỏi vừa nở động vật thí nghiệm kết quả nguyên tên đều thu dọn đi ra chứừ tất cả đều thu dọn được rồi sinh lý học phó giáo sưỉ tiên sinhống cảm thấy phấn chấn vội vã đem thu dọn tốt tài liệu choôn nữa tới chúng ta tổng cộng làm 20 thí nghiệm bên cạnh học một kéo lyhí sâu một hơi trầm giọng nói sử dụng cầuthọ cùng thử vài loại động vật căn cứ thí nghiệm kết quả đến xem cũng không có đạt đến chúng ta lý tưởng mục tiêu Chủ yếu vẫn là ngương huyết vấn đề có chútết thức a một bên nhanh chóng là xem trong tay thí nghiệm kết quảôn không nhịn được như mày nhưng huyết vấn đề hắn đương nhiên đã sớm d dự liệu được cái thời đại này các bác sĩ giải quyết truyền máu chính là dùng ống chích thuốc máu sau đó sẽ đánh tới mạch máu bên trong đi hoặc là dùng một cái ống đem hiến huyết giả cùng chuyến máu giả cho lì lên lợi dụng độ cao tạo thành áp lực kém đến chuyến máu thời gian hơi lâu một chút tự nhiên sẽ tạo thành ngưng vết vết thức chỉ có điều trước đây từ chưa bao giờ làm tương tự thí nghiệm dôn không đi tới vấn đề này đối với thí nghiệm ảnh hưởng dĩ nhân vượt qua dữ liệu ở ngoài xong thí nghiệm kết quả sau khi run đau mày trở nênậm từ nhìnôn cho mày dám vẻ luôn kely không nhịn được mở miệng nói rằng run hay là chúng ta có thể cân nhắc ở trong máu lẫn vào nước mới nước mới ngày xong keoly sau khi sự tiên sinh nhất thời người ra đúng nước mới gần gậ đầu keoly tiênên chỉ giải thích trên thực tế ta nhớ tới 10 năm trước ở nước Mỹ rất nhiều y sư cho bệnh nhân tố ái chính là cho lượng lớn mất máu bệnh nhân trong cơ thể đưa vào sữa bỏ hoặc là sữa D có điều bởi vì tạo thành cả ngày càng nhiều bệnh nhân tử vong Vì lẽ đó sau đó lại có người bắt đầu bệnh nhân đưa vào nước mới hiệu quả tốt hơn một ít hay là chúng ta nên thử một lần đây ngay xong keo ly kiến nghị sau khi dốt nhất thời một t chán há tuyến sống lại nhiều năm như vậy hơn nữa một lần nữa bước vào y học ngành ngề cũng có đến mấy năm dố vẫn cho là chính mình đã quen cái thời đại này các loại ý nghĩa kỳ lạ không phải nói não tàn ý nghĩ thế nhưng vừa nãy nghe được keo ly nói tới cho bệnh nhân mạnh máu bên trong thua sữa bỏ kỳ hoa sự tỉnh trong lòng hắn cảm giác vẫn như cũng không cách nào dùng lời nói đi miêu tả có điều thua nước mới sinh lý xác thực vẫn có đạo lý từ trên căn bản giảng Chuyển máu tác dụng kỳ thực là có rất nhiều phương diện nói thí dụ như bổ sung huyết dung lượng cải thiện tuần hoàn tăng cường mang dưỡng năng lực tăng cao huyết tương lòng trang chứng tăng tiếng khung máy móc miễn dịch lực cùng ngương huyết công năng các loại nếu như cho mất máu quá nhiều bệnh nhân đưa vào nước muối kỳ thực chính là bổ sung huyết dung lượng rất nhiều lúc đúng là có hiệu quả chỉ có điều dùng ở truyền máu nghiên cứu trên liền không ý nghĩa gì cơ, cơ đầu John đem những ngày vốn độ ý nghĩ bỏ hơi trầm lầm sau khoát tay nào nói như vậy đi ng nhưng huyết vấn đề ta đến suy tính một chút mau chóng giải quyết đi nói đến đây một điểmôn tuyệt đối là tự tin tràn đầy Này đương nhiên không phải là bởi vì hắn ngông cùng tự đại mà bởi vì hắn biết rõ hơn 20 năm sausù đủ xỉ trẻ sử dụng sẽ giải quyết huyết dịch rời đi thân thể sauo động lại vấn đề cũng làm cho truyền máu giả cùng hiến huyết giả nhất định phải trong cùng một lúc đồng nhất địa điểm thao tác tiêu chuẩn chuyện để trở thành lịch sử đồng thời còn xúc tiến kho máu sinh ra biết rõ quáng lịch sử nàyôn đương nhiên rất rõ ràng lại như tương lai đại đa số thời gian gián tiếp chuyển máu sẽ thay thế được trực tiếp chuyển máu như thế kho máu cũng sẽ thay thế được phòng giải phấu bên trong lâm thời lấy vết mà rút ra thân thể dòng máu cũng sẽ không lại rất nhanh đọc lại có điều mà hiện đang suy nghĩ những ngày còn sớm đánh mắt một cái đờihí mắt nói rằng hiện nay tôi nói chúng ta vẫn là chân thật làm tốt thí nghiệm mới là chính kinh ta rất chờ mong chúng ta thành quả nghiên cứu có thể mau chóng dùng ở trên giường bệnh mặt nhìn trước mắt bình y mà ngồi dhôn bờ ở mạng giáo sư ánh mắt có vẻ vô cùng quá dị dố trong lòng cũng phi thường kỳ quái bởi vì sáng sớm hôm nay mới vừa đến bệnh viện còn chưa kịp đi cùng thủ hạ mình hai cái ngoại khoa y sư lên tiếng chào hỏi hắn liền bị người gọi vào bờ ở mạng văn phòng mà một mực vị này ngoại khoa học giáo sư bắt đầu từ lúc nãy liền vẫn dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn mình cũng không nói cho cùng là tại sao kêu mình tới trong mặt chỉ chốp lát sau Có chuyện trong lòngôn không nhị được mở miệng hỏi giáo sư ngài gọi ta tới là có chuyện gì không từngm rãi gật g đầuờ ở mạng giáo sưrốt mở miệng nói John, ngươi đoạn thời gian gần đây thật giống rất bận à? Vâng gần nhất xác thực sự tính rất nhiều hơi run run, John có chút không rõ gật gật đầu khoảng thời gian này hắn đương nhiên rất bận ngoại trừ chế dược công ty bên kia chưa nhiều chuyện ở ngoài ngoại khoa hai cái tiểu y sư cùng các ý tá đều luyện theoghi cùng sẽ bọn họ cần chỉ đạo liền ngay cả kháng độc tố viết thanh chế bị cùng tinh luyện cũng cần hắn thưởng thường chạy đi trong phòng thí nghiệm tự mình vào thủ có thể không bận điều sao Có điều chính mình bận điệu quy bận điệu, cùng bờ ở mạng giáo sư có quan hệ gì? John nghi ngờ trong lòng tự nhiên rơi vào bờ ở mạng giáo sư trong mắt, nàng không nhịn được nhữ nhữ mày nói, John, ngươi sẽ không quên cuối tháng này có một ý học hội nghị chứ? Vậy cũng là toàn nước đức hàng năm quy mô to lớn nhất ý học hội nghị, nhân ra cho ngươi phát ra chính thức mời, đồng thời an bài cho ngươi một hồi học thuật diễn thuyết, ngươi có thể nhất định phải thật lòng đối xử à? Ê! Nghe xong bờ ở mạng giáo sư sau khi, John không nhịn được trở mình một cái lít mắt. Cuối tháng 10 cái tiêu học hội nghị hắn đương nhiên sẽ không bên có điều vừa ngayờ ở mản giáo sư nói cái gì quy mô to lớn nhấtố liền không nhịn được khỏe miệngất thằng tới hậu thế hắn công tác bệnh viện làm cái lớp hấn luyện cái gì đều có bácch 80 người thời đại này một 200 hảo người tham gia hội nghị liền có thể trở thành là toán nước nước quy mô to lớn nhất liệt tương phản thực sự là để hắn có chút không nói gì đương nhiên đây quả thật là không cái gì khả năng so sánh thời đại này điện thoại còn thuộc về hàng xa xỉ địa báo phí là theo để số lượng từ tính toán mấy trăm km lứ đầu coi như là lặn lộ được xa 200 người hội nghị quy mô xác thực tương đươngê gớm Liên phương diện này tôi nói e sợ chỉ có những kia địa vị cùng thu vào đều đầy đủ cao các bác sĩ mới có tư cách tham gia lý do sẽ thương nghị quy cách cũng là phi thường cao nghĩ tới đâyhí sâu một hé mỉ tôi nói yên tâm đi giáo sư ta đoạn thời gian gần đây như vậy bận điều chính là vì lần này học thuật hội thương nghị đến thời điểm nhất định sẽ không để cho ngại thất vọng xem quyển sách chương mới nhất xin mời quan tâm phong vũ tiểu nóivõg vì trí chương 37 thanh sản thuật cách xử lý vết thươngết mổ chương 37 thanhh sản thuật sáng sớm hơn tệ lạ trong viên Ngày hôm nayr lên so với bình thường sớm hơn một chút đơn giản rửa mặt một chút sau khi ở chính mình trong vườn hoa trầm chạy lên Tu nói h hơn tệ là trang viên tích cũng không tính đặc biệt lớn thế nhưng hoa viên cũng so với một sân đá banh không nhỏ hơn là mấy vì lẽ đó ở thiết kế ban đầurôn cũng là người ta vòng quanh nó kiến một không tính rộng tiểu đạo chuyên môn cho mình sáng sớm rèn luyện tác dụng hô hấp trong vườn hoa mới mẹ không khí một vòng hạ xuống dôn trên người liền ấm áp vô cùng thoải mái tiến vào 10 tháng hạ tuần sau khi belin khí trời từng ngày từng ngày nghiêm túc lúc sáng sớm nhiều nhất cũng chính là năm sau đo lường giá vẻ Điều này làm cho John đặc biệt hoài niệm 100 năm sau những kia nhẹ nhàng đồ thể thao. Không giống hiện tại, chạy cái bộ đều phải mặc dày đặc, suốt mồ hôi khắp toàn thân đều là khó chịu. Tích, tích. Đệ Tam Quyển vừa chạy đến một nửa, John nghe được 2 tiếng quen thuộc tiếng địch. Không cần ngầm đầu đến xem, John biết như thế đã sớm ngồi ô tô đến nhà, ngoại trừ Anna thì sẽ không có khác biệt người. Thoáng thêm nhanh hơn một chút tốc độ, John rất nhanh sẽ chạy về cửa chính của nhà mình miệng. John chạy lúc trở lại Anna cũng vừa tốt từ khí trên xe xu Nhìn thấy đầu đầy mồ hôi John nhất thời có chút đau lòng, vội vã đào ra tay của chính mình mặt tới cho vị hôn phu lau mồ hôi, một bên chủi còn một bên đoán giận nói, ngày hôm nay khí trời như thế lạnh, ngươi còn ra đến chạy cái gì à? Cười cận, John không nói thêm gì. Từ khi hai người đính hôn sau khi, John liền vẫn cho Anna chuyển vào vận động chỗ tốt, thế nhưng đáng tiếc chính là cái thời đại này trùng quy vẫn không có cái này khái niệm, Anna thỉnh thoảng theo John vận động đậy đã rất tốt. Giờ mặt xoa một chút hãn, thay đổi một bộ quần áo, John xuống lầu cùng Anna đồng thời ăn điểm tâm. Từ khi John chuyển về nhà mới của chính mình, Rời đi bợ dịt tợ trang viên sau khi Anna thường thường sẽ ở sáng sớm lại đây cùng hắn đồng thời cổ tiến vào bữa sáng này đã thành hai người que thuộc ăn qua bữa sáng sau khi nếu như là thời gian làm việc liền cắt quá cát Nếu như là cuối tuần liền đồng thời nghỉ ngơi một ngày hơn nữa trước chủ ở bờ dịt tợ trang viên tháng này phân biệt một năm mới lại đã sớm tiêu tan không thấy hình bóng cảm tình cũng càng ngày càng thân mật ăn qua bữa sáng sau khi Anna cẩn thận hỏi run lần trước Anna gặp ngươi sau khi cùng ta thật nhiều bằng h hữu nói rồi các nàng cũng muốn gặp ngơi một mặt ngày mai là cuối tuầnươi có dành không Nói tới chuyện này thời điểm Anna vẫn là hơi hơi có chút thật thùng mang vị hôn phu của mình đi gặp quá một bạn thân sau khi cái khác bạn tốt dồn dập đưa ra tương tự yêu cầu là chuyện đương nhiên Anna xác thực không cách nào mở miệng từ chối mà lại nói lời nói thật bởi vì dôn xác thực đầy đủ yếu tố mỗi lần nói về hắn thời điểm bạn thân đều là một mắt nước cao điều này cũng làm cho tiểu nữ sinh trong lòng vô cùng được lợi như vậy vìô vu là tự nhiên không ngại thường thường mang đi ra ngoài khoe khoang một hồi chỉ bắt quá hôm nay dôn nghe xong nàng sau khi hơi chẳng ngầm lập tức đầy mà thấy này lắcắc đầu cười khổ nói xin lỗi Anna Ng ngày mai ấy e sợ không được à Hơi, hơi có chút bất ngờ Anna ánh mắt lập tức liền ảm đảm xuống hơn nữa é e sợ cuối tuần sau cũng không được Tuy rằng trong lòng mang theoả này có điều dôn vẫn là bất đắc dĩ giải thích cuối tuần sau ta muốn tham gia một phi thường hội nghị cho yếu bởi vậy cuối tuần cũng phải đi bệnh viện chuẩn bị trong hội nghị dùng đồ vật có điều đợi lắc nữa thương nghĩ kết thúc sau khi ta nên là có thể chuyện để rảnh dối thôi như vậy a đô đô iền nhỏ Tuy rằng trong lòng vẫn như cũng là có chút thất vọng có điều Anna vẫn là ngo ngoan gật ở đầu hắn cũng biết dôn hiện tại danh nghĩa có rất nhiều sản nghiệp hơn nữa đối ngoại khoa y sư công tác rất có trọng và dộn một ít rất bình thường Hơn nữa cha mẹ đã vô số lần cho nàng chuyển vào quá một khái niệm Vậy thì là là một tên vị hôn thê nàng nhất định phải rất tốt chống đỡ đối phương vì lẽ đó lúc này đương nhiên sẽ không cố tình với sự có điều nhìn thấy nàng thất vọng dáng vẹ dôn có chút không đàn lòng sau khi suy nghĩ một chút cười nói Anna cuối tuần xã hội nghị sau khi ta khả năng muốn đi một chuyến pal cùng luôn luôn người có hứng thú hay không cùng ta đồng hành a cùng luôn luôn người không phải vừa đi qua trư nháy mắt một cái Anna trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp đi mục đích không giống nhau cười haha dốn ha, tiên chỉ giải thích Tương lai ta dự định ở nước Anh cùng nước Pháp cắt kiến một tòa chế dược nhà xưởng, rời đi Âu Châu Chi chuẩn bị trước đi khảo sát một hồi. Nếu như ngươi đồng ý có thể cùng đi với ta, đến thời điểm cùng đi nữ giót, được không? Tốt. Nghe đến nơi này sau Anna con mắt đã triệt để sáng lên, vừa nãy trên mặt thất vọng đã sớm tiêu tàn không thấy hình bóng. Ở rôn, hần tệ là tiên sinh đi tới trước, ngoại khoa y sư ổ trục tờ. Vít trở cùng bản. Lai Tây đặc đối với trên bản tư liệu ở làm cuối cùng kiểm tra. Từ hần tệ là trở về đến hiện tại, Hai tên loại khoa y sư ở chỉ đạo giới hoàn thành hơn trăm cao động vật thí nghiệm ở những tiêu đáng thương con vật nhỏ trên người thí nghiệm dướia khâu lại tiêu độc chờ kỹ thuật tích góp lại một dạy chồng đủ loại số liệu mà thí nghiệm kết quả cũng làm cho hai tên loại khoa y sư đối với hận tệ là tiên sinh quyển sách tiêu càng thêm tôn sung đầy đủ ngày hôm nay chính là cuối cùng tổng kết thời điểm cho nên khi dôn đẩy cửa ra đi vào văn phòng thời điểm hai tên tuổi trẻ ngoại khoa y sư lập tức liền đứng lên cung kính chào hỏi sau khi bản lai tây đặt choôn bưng lên một ly cà phê nó hỏi đều chỉnh lý xong chứ nhẹ nhàng uống một hấp cà phê dố biểu hiện thả lòng hỏi Đã chỉnh lý xong thích sâu mà hơi bản la tay đặt trong đôi mắt lập lệ thần xác vấn gật đầu nói 104 ca động vật thí nghiệm cùng 11k lâmsà thí nghiệm kết quả cũng đã ở đây thiên sinh ngày quá thần kỳ hé m bị cườiôn không có biểu thị cái gì cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 có thể nói là ngoại khoa học tốc độ phát triển nhanh nhất thời đại gâytê cùng tiêu độc chờ kỹ thuật hoàn toàn thay đổi cái môn ngày này ngành học để nó từ một môn tả nghệ chuyện để chuyển biến trở thành một cửa khoa học thế nhưng lại như người Mỹ sẽ cho mất máu quá nhiều bệnh nhân tiêm vào sữa bỏ như thế cái thời đại này ngoại khoa học chung quy có nó sự hạn chế Nói thí dụ như ở gây tê kỹ thuật xuất hiện trước hoặc là nói ở gây tê kỹ thuật còn chưa đủ đủ an toàn thời điểm ngoại khoa các bác sĩ sẽ hết sức theo đuổi giải phu tốc độ bởi vì tốc độ càng nhanh bệnh nhân thống khổ sẽ tăng ít giải phẫu tỷ lệ thành công cũng lại càng lớn vì mau trong hoàn thành giải phẫu ngoại khoa các bác sĩ thường thường sẽ không cân nhắc vết cắt to nhỏ cũng sẽ không cân nhắc ở trong quá trình giải phẫu đối với bệnh nhân thân thể tạo thành thường tổn như thế nào bởi vì ngoại khoa giải phẫu bản thân tử von suất liền cao đáng sợ mã đến tận thuốc tê vật đặc biệt là cục bộ gây tê thuốc xuất hiện sau khi ngoại khoa ghi sư bên trong mới có người bắt đầu dần dần chú ý tới những thứ đồ này Cho nên mới có cầm máu kiểm soát hiện mới có các hãng cơ bản kỹ thuật tiến bộ chỉ có điều đáng tiế chính là cơ bản nhất kỹ thuật cũng không thể một lần là xong khoa học tiến bộưa nay đều là một tích lũy quá trình bất kỳ một điểm sau khi thành công đều là vô số lần thất bại nó thí dụ nhưôn cùng keo ly bọn họ đang nghiên cứu truyền máu kỹ thuật trong tương lai chính là một loại cơ bản chữa bệnh kỹ thuật thế nhưng từ dương huyết đến người huyết từ trực tiếp thải huyết đến kho máu từ trực tiếp chuyển máu đến gián tiếp truyền máu tiêu tốn mấy trăm năm bởi vậyôn đem tương lai hơn 100 năm từng bước hoàn thiện các loại loại khoa cơ bản thao tác kỹ thuật 7y ra đến Đối với cái thời đại này giá trị Dĩ nhiên là có thể tưởng tượng được xem xong hai tên ngoại khoa y sư tổng kết sau khi dôn cũng phi thường thỏa mãn hắn không có thời gian theo hai tên ngoại khoa y sư tiến hành toàn bộ thí nghiệm chỉ là tham dự trong đó một phần10 quả chừng trái phải thế nhưng từ tài liệu trong tay đến xem hai người cũng thật là không có lờa biếng hoàn toàn dựa theo dôn phương án tiến hành rồi phi thường nghiệm cần thí nghiệm cũng ghi chết lại thí nghiệm kết quả đương nhiên khiến người ta vô cùng thỏa mãn ở Zo xem ra đối với cái thời đại này ngoại khoa tới nói quan trọng nhất cũng không phải mở ra bệnh nhân ổ bụng ực hoặc là khoa sọ mà là quy phạm những ngày cơ bản nhất thao tác kỹ thuật bởi vì có thể mở ra khoa ngoại khoa y sư rủ sao cũng là số rất ít những ngày cơ bản kỹ thuật có thể để cho đại đa số ngoại khoa y sư thủ hạ các bệnh nhân tỷ lệ tử vong rằng xuống rất nhiều từ toàn thể nâng lên thăng ngoại khoa địa vị đây là một lần nữa lựa chọn ý sư nghề nghiệp này mấy năm sauôn nghĩ rõ ràng một vấn đề vì lẽ đó ở xem trong toàn bộ thí nghiệm ghi chép sau khi dốn cuối cùng thật dài địa thở dài ra một hơi tầng tâm gật đầu một cái nói các tiên sinh Ta đối với công việc của các người phi thường hài lòng như vậy đón lấy một tuần chúng ta có thể bắt đầu tiến hành học tập cũng thử nghiệm cuối cùng thành sản thuật xin lỗi ngày hôm qua cùng bạn họcụ hội cuối cùng không biết xongiền ngủ ngày hôm nay bù đắp chưa xong con tiếp IT, giờ giờỡ tờ quy 9 chương 38 đã lâu không gặp chương 38 đã lâu không gặp năm 1888 thì thực là một tương đương bình tĩnh liên lại người Mỹ chính đang vụi đầu phát triển than đã dầu mỏ cùng đường sắt chờ tượng Trung quốc lực công nghiệp một năm một phát triểnăng thang người nước anh từ từ đi vào Vi ạ thời đại vi hóa nhất Toàn thế giới đều muốn xem sắc mặt của bọn họ Đức pháp hai nước ở chiến tranh sau khi lẫn nhau phần cao thấp bên trong lớn mạnh thực lực chờ đợi mười mấy năm sau thế chiến toàn thể nhìn lên một năm này Hầuu Châu cũng không có phát sinh đại sự gì kiện thế nhưng thân ở cái thời đại này đều biết kỳ từâu Châu cũng không có lịch sử ghi chép bình tĩnh như vậy Đức pháp trong lúc đó quan hệ hết sức căng thẳng X songương đều lấy đối phương vì lý do bắt đầu rồi khó quân người nước anh Tuy rằng không đếm xỉa đến thế nhưng mỗi b vùngng tay vụ án gây nên sóng lớn mênh ông mà đến ngày 29 tháng 10 thời điểm liên quan với kênh đảo suy hệ tự do thôngằng sang vô các nước ký kết càng là trực tiếp trở thành các đại báo chí đầu bản đầu đề đi vào tiệc diệợu phòng khách thời điểmỗ nghe lọt vào hai bên trong Âu thức gần nhất châuâu tối hừng vực đề tài ngày mai là nước nước sinh lý học hội học hàng 5 ngày khai mạc tối hôm nay chủ sự mới nước Đức sinh lý học hội cố ý cử hành một lần loại nhỏ thế tối đến chiều đã ngày mai tham gia hội nghị các giáo sư dù sao cái thời đại này tham gia hội nghị thành phẩm thực tại tương đối cao có thể đến đều không phải phổ thông ý sư từ một điểm này tôi nói cuối thế kỷ 19 học thuật hội nghị hỏa tương lai 100 năm sau không có quá to lớn khác nhau Đối với những này cụ có nhất định danh vọng các giáo sư chí ít ở chuyên nghiệp bên trong lĩnh vực đại gia đều cấp cho đầy đủ tô trọng run hơn thế là tiên sinh đương nhiên là một thành viên trong đó có điều vừa đi vào cái này cử hình tiệc tối phòng khách thì John cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý Zo đến vẫn tính là tương đối sớm lúc này trong đại sản chỉ có 20 30 người trò chuyện các loại đề tài đại đa số người liết mắt một cáiôn sau trong ánh mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc rất nhanh một hơn 30 tuổi hơi mập nam nhân liền đi tới người trẻ tuổi người có phải là đi sai chỗ từ trong giọng nói rằngg hơi mập Nam nhân khá lịch sự Tuy rằng dhôn tuổi trẻ không lớn thế nhưng trên người ăn mặc nhưng tương đương khảo cứu hơn nữa sau khi đi vào loại kia bình tính khí chất hơi mập nam nhân cũng không dám tin tưởng có điều tiểu từ này tướng mạo thực sự là quá tuổi trẻ vì lẽ đó hơi mập nam nhân trong lòng nghi hoặc bên giới không nhịn được quá tới nhắc nhở một hồi đối phương đây ngay xong hơi mập 5 nhân sau khi dôn nhất thờiậ ra sau đó có chút không hiểu hỏi tiên sinh nơi này không phải sinh lý học hội học hàng năm muộn của kiến hội sau hơi mập nam nhân lông mả nhất thời vào nhíu nhỏ gi dòng hỏi người trẻ tuổi người là tới tham gia hội nghị đúng thế tiên sinh gần gậ đầu John mỉm cười trả lời một câu bất kỳ thời đại đều giống nhau các đại nhân vật khẳng định đều là tới trọng nhất đi tới phòng biến hội nhiều là nước Đức cái khác tiểu y học viện các giáo sư hoặc là gần nhất 12 năm có cái gì lôi kéo người ta chú ý thành quả y sư đương nhiên phải làm đủ tư thái hơn nữa sớm đến vậy có thể nhiều nhận thức một ít đồng hành đối với bọn họ tương lai khẳng định cũng có rất nhiều chỗ tốt những người này đối vớirôn liền so sánh xa lạ hoặc là nói đúng hắn trưởng đem so sánh xa lạ hơn nữa dôn tuổi trẻ dáng v vẻ cũng cho bọn hắn một loại tiểu tử này chỉ sợ là đi saiô hàorác được dôn xác nhận sau khiơ mập Nam nhân nhất thời rất là kinh ngạc vã họ tiếp người là Berlin đại học học sinh vẫn là nói bản địa bệnh viện hy sư Tuy nói đại hội cũng không hạn chế tham dự nhân viên tư cách thế nhưng đếnlin một chuyến dù sao tiêu tốn cũng nhỏ ở hơi mập nam nhân xem ra d vốn chỉ sợ là Be đại học, học sinh hoặc là bản địa tuổi trẻ sư bằng không làm sao có khả năng xuất hiện ở đây chuyện này sơ sờ núi dốn khổ cười gật đầu một cái nói từ một loại ý nghĩa nào đó giản ta xem như là chặt lọ kệ bệnh viện ngoại khoa chặtló k kẻ bệnh viện ngoại khoa sư nghe được dôn là cái ngoại khoa sư hơi mập Nam nhânuyên vốn đã bông ra lông mạnh nhất thời lại cao lên đến John đương nhiên biết đối phương vì sao lại con này bởi vì ở thời đại này y học trong lĩnh vực địa vị tối cao không thể nghi ngờ là vạ sử độ cùng cột như vậy vì trùng học ra hoặc là như vợ cho chờ bệnh lý cùng sinh lý học giả thứ yếu là đại học xuất thân nội khoa các bác sĩ còn nói trước đây không lâu mới bắt đầu xuất hiện ở đại học ngoại khoa y sư cũng chính là mấy năm qua mới trầm rãi bị coi trọng lên nếu nhưôn là Lee cùng bờ ở mạng trở lâu năm ngoại khoa sư cũng coi như một mực hắn lại là như vậy tuổi trẻ theo bản năng hơi mập Nam nhân đã cho người trẻ tuổi trước mắt này để tính Bởi vì ngoại khoa tiêu độc cục bộ gâyê cùng rutth bỏ chờ kỹ thuật chất bệnh viện ngoại khoa gần nhất hai năm tương đương nổi danh vợ ở mạng giáo sư danh vọng cũng tăng lên thú ít vì lẽ đó hơi mập Nam nhân cảm thấy trước mắt tiểu tử này là một so sánh xuất sắc bản địa tuổi trẻ ngoại khoa ghi sư vợ ở mạng giáo sư muốn cho hắn tham gia lần này hội nghị đến va chạm xã hội ngược lại hội nghị ở Belin tử hành đến rồi cũng hoa không được vài đồng tiền chỉ có điều coi như là nghĩ rõ ràng hơi mập nam nhân trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái hắn sau khi tốt nghiệpịn 10 năm mới được cơ hội này mà trước mắt tiểu tử này xem ra nhiều nhất cũng chính là dáng vẻ trừng 20 Có điều còn không trở hơi mập Nam nhân nói cái gì cửa đại sành đột nhiên chuyển đến một trận tiếng người trong đại sản bản âm lập tức liền biến mất tất cả mọi người đềuĩnh lại ánh mắt chuyển hướng phòng khách vào miệng lối vào phương hướng thời gian khoảng cách bắt đầu gần đủ rồian âm này vừa nghe chính là nhóm lớn người đến hơi mập Nam nhân lúc này không lo nổi dồn cũng hay đầu hướng về cửa phương hướng nhìn sang rất nhanh một làn sóng một làn sóng áo ngũ chỉnht thân sĩàn vào phong khách nay một nhóm người có tới hơn 30 nhìn dáng dấp hẳn là vừa ở một nơi nào đó trước tiên tụ một hồi sau đó mới đồng thời đi tới phòng biến hội Những người này thường thường cũng là loại này hội nghị khách quen vì lẽ đó tới trước những người này vội vã ở trong đó tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc cấp tốc Ninh đón chào hỏi nỗ lực thông qua phương thức này màu chó du nhập vào trong vòng đi cái thời đại này lúc Đức ngoại trừ năng lực cá nhân ở ngoài còn muốn dựa vào giao thiệp nóithí dụ như tham gia lần này hội nghị giáo sư đại học bọn họ rất khó bảo toàn chứng chính mình vĩnh viên ở một trường đại học đảm đương giáo mà tương lai theo cá nhân phát triển nếu như phải thay đổi địa phương có lúc phải nhờ vào người khác để cử cùng giới thiệu Nói thí dụ như cần tiếp nhận hiểm học, đại học Vật lý học giáo sư chức vị dân lại tiếp nhận hắn ở Hutsburg đại học chức vị cho chút vì lẽ đó làm tốt học vấn đồng thời nếu như có thể có rất nhiều đồng hành bằng H hữu vẫn rất có chỗ tốt tìm kiếm một fan sau khi hơi mập nam nhân rất nhanh cũng tìm tới một khuôn mặt con thuộcắn tìm tới chính là thấyeo bơ đại học mẹ giáo sư 10 năm trước hơi mập Nam nhân chính là tốt nghiệp từ thấyeo bơ đại học y học viện lúc đó mẹ giáo sư chính là giáo viên của hắn một trong hai người quan hệ tương đương không sai năm trước hắn viết xong luận văn thời điểm còn đã từng phân phát mẹ giáo sư thỉnh cầu đối phương chỉ điểm Sau đó dựa vào bản này luận văn thu được một tiểu học giáo phó giáo sư cho vị hơn nữa cũng được tham gia lần này hội nghị tư cách có mẹ giáo sư giới thiệu hơi mập Nam nhân tin tưởng lần này trong hội nghị trí ít có thể nhận thức mấy vị có trọng lượng giáo sư cái kết đối với chính mình sự phát triển của tương lai phi thường có lợi Ồ, mẹ giáo sư sau khi đi vào nhìn trung quanh rất nhanh sẽ sáng mắt lên nhanh chân hướng về hơi mập Nam nhân phương hướng đi tới nhìn thấym mẹ giáo sư hướng về phía phương hướng của chính mình đi tới hơi mập nam nhân trong lòng nhất thời đại hỷ trước tiênắc ý nhìn dôn cùng nguyên bản nói chuyện phía mấy cái đồng hành một chút sau đó mới vội vã một mặt cung kính tiến lên lên tiếp Chào buổi tối mẹ giáo sư đã lâu không gặpừ chào buổi tối dưới chân thoáng một trận mẹ giáo sư về mặt rõ ràng hơi hơi có chút kinh ngạc có điều ở ngắn ngủi vừa x sửng sốt sau khi lập tức rất lễ phép hướng về phía hơi mập Nam nhân gật gật đầu rồi nói xin lỗiần tờ hơi lợi lắt nữa chúng ta lại ta gấu nói xong mẹ giáo sư lại nhấc chân từ hơi mập Nam nhân bên người đi tối đây nhìn mẹ giáo sư từ bên cạnh mình nhanh chân đi quá hơi mập Nam nhân về mặt trong nháy mắt gặp lại liền ở trong nháy mắt này hắn biết vừa nãy mẹ giáo sư cũng không phải nhìn thấy chính mình Chỉ có điều mới vừa mới đối phương rõ ràng là hướng về phía chính mình vị trí đi tới nếu như không phải là bởi vì nhìn thấy chính mình chẳng lẽ nói có chút gian na nghiêng đầu qua chỗ khác hơi mập Nam nhân hướng về phía sau chính mình nhìn lại ở hơi mập Nam nhân không thể tin tưởng ánh mắt những kỹ mẹ giáo sư rất xa liền trùng vừa nãy người trẻ tuổi kia đưa tay phải ra cườiă nói haha hấn tệ lạ tiên sinh đã lâu không gặp hãn ngày hôm qua Dĩ nhiên không tuyên bố chưa xong con tiếp quy 9 chương 39 tiêu điểm chương 39 tiêu điểm cho buổi tối mẹ giáo sư dũ trên mặt nổi lên nụ cười vui vẻ Dùng sức cùng mẹ giáo sư nắm tay từ lúc lần trước rời đi Â Châu trướcôn đá phỏ thấyo bờ đại học thời điểm liền đã từng thấy mẹ giáo sư bởi vì hắn là một vị sinh lý học giả cũng là sớm nhất đối với nhóm máu lý luận cảm thấy hương thú người một trong lúc trước dôn vừa phát biểu nhóm máu thời điểm vị này mẹ giáo sư liền cho hắn viết thư giao lưu sau đó dôn mang theo Anna du Âu Châu thời điểm ở ấyéo bờ đại học dừng lại liền đã từng cùng mẹ giáo sư từng ra mặt sau đó cũng vẫn duy trì học thuật trên liên hệ lần này ra mặt mẹ giáo sư tự nhiên rất là nhiệt tình hơn thế là tiên sinh gần nhất ta vẫn đang nghiên cứu người đưa ra duy sinh tố Hàn huyên qua đi hơi nhau lại đôi mắt nhỏ mẹ giáo sư c cườii nói đặc biệt là có quan hệ bệnh quáng gà trứng này đó là văn taphi thường cảm thấy lứng thú đoạn thời gian gần đây cùng các đồng nghiệp tiến hành rồi mộtạt thí nghiệm tích lũy không ít số liệu hai người tán gấu được hài lòng ai cũng không có chú ý vừa mới cái kia hơi mập nam nhân lúc này cả người đều thất thần hơi mập Nam nhân làm sao cũng không nghĩ ra chính mình cho rằng là đến sợa xét người trẻ tuổi Dĩ nhiên sẽ là mẹ giáo sư quênn chính mình mà chủ động tiến lên phát chuyện hơn nữa nhìn dáng vẻ hai người tuổi hổ còn Phi thường que thuộc Không bị coi trọng cảm giác hơn nữa đối với dôn thân phận nghi vấn để hơi mập nam nhân tâm tình nhất thời biến đến mức dị thường ác lên lên bất quá đối vớiôn cùng mẹ giáo sư tới nói hơi mập nam nhân bản thân liền là bé nhỏ không đáng kể một tham dự giảm mà thôi hai người hồi lâu không thấy tự nhiên có rất nhiều tâm đắc muốn tiến hành giao lưu trong lúc nhất thời tán gấu được phi thường hài lòng chỉ chốc lát sau lại một vị hơn 40 tuổi trung niên thân sĩ đi tới chào buổi tối tu lệ giáo sư không giống nhau đối phương mở miệng đã dùng khỏe mắt dư quanhg nhìn thấy đối phương dôn kẽ ở đầurỗ ra tay phải của chính mình vừa nói ta vừa đọc ngày phát biểu ở nước Đức y học trên luật văn Rất tỉ mị kết quả nghiên cứu Chúc mừng ngày ha ha cảm tạng sang sàng cười cận vị này đến từ muni đại học ngoại khoa học giáo sư dùng sức cầm dôn tay phảiú lệ giáo sư phát biểu luận văn kỳ thực chính là có con ruột thừ các bậ thuật chỉ bác quá hắn tìm kiếm một dôn lúc chứ cũng không có để cập phương diện mà tôi vì lẽ đó từ trên bản chất giảng cũng lệ giáo sư nghiên cứu là xây dựng ở dôn nghiên cứu cơ sở bên trên vì vậy đối với vị này tuổi trẻ ngoại khoa y sư cũng lệ giáo sư cũng phân là ở ngoài tôn trọng phải biết ngoại trừ ruột thừa cácậ thuật ở ngoài muni đại học ngoại khoa ở tiêu độc của bộ gây trở lĩnh vực kỹ thuật cả tiến Hầu như tất cả đều căn cứ vào Belin chặt llótẽ bệnh viện ngoại khoa cũng chính là đi theo dôn thành quả nghiên cứu bản thân của hắn quá rõ ràng người trẻ tuổi trước mắt này phân lượng bắt chuyện qua đi dôn phân biệt cho hai vị giáo sư lẫn nhau giới thiệu một chút một vị sinh lý học giáo sư một vị ngoại khoa học giáo sư cái thời đại này bọn họ có thể không có quá nhiều đề tài chỉ chốc lát sau mẹ giáo sư liền thức thời cao tử Tu rằng nàng tự nhận là dôn nếu như có thể chăm chú đến sinh lý học nhất định phải so với là một tên tô bị ngoại khoa y sư càng thêm co tiền đồ thế nhưng hắn cũng tương tự rõ ràng đối phương ở bên ngoài khoa lĩnh vực thànhuyện tuổi hồ càng cao hơn một bậc Hơn nữa hứng thú cũng phải lớn hơn một chút mẹ giáo sư chào buổi tối lần này hơi mập Nam nhân không có bỏ qua cơ hội lập tức nên lại đây cùng tình Vă Anù sao cũng là chính mình đã tưởng học sinh Tuy nói hưu tâm đi tìm mấy cái bạn cũng nhờ một chút có điềumệt giáo sư vẫn là có ý định lại dưới tính tình buổi hơi mập Nam từ nói một lúc phải Hànuyên vài câu sau khi hơi mập nam tửrốt cũng vẫn là không nhị được trong lòng yêu kỳ thấp giọng hỏi giáo sư vừa nãy người trẻ tuổi kia ngày nhận thức xem ra rất trẻ người không có biết này nhất thời hơi những lại mẹ giáo sư không vui nói đừng xem nhân ra tuổi trẻ liền tùy ý xem thường nói cho người hắn chính là đại danh đình đ đìnhnhôn hơntệ là tiên sinh có phải là rất thần kỳ xa xa nhìn về mặt mỉm cười cùng người bên cạnh tán câu và cảnh giáo sư khá là cảm khái tha thở ta nhớ tới mấy năm trước hắn đến chặt loọt kẽ bệnh viện thời điểm chỉ có điều là cái vừa bắt được tiến sĩ học vị nước Mỹ tiểu từ thôi ngăn ngắn thời gian mấy năm cũng đã có hiện ra địa vị haha ha, thật có thể nói là là ký tích a nay đều là hắn lên được trong lòng ngầm thở dài vợ ở mạng giáo sư gật gật đầu thấp giọng nói Là một tên xuất sắc ngoại khoa y sư vợ ở mạng hiện tại mong đợi nhất chính là thu được y học giới tán thành trên thực tế mấy năm qua hắn xác thực cũng làm được thế nhưng ngoại khoa sức ảnh hưởng đem so sánh nội khoa mà nói chung quy vẫn là kém không biết mà bây giờ nhìn xem luôn ngoại trừ ngoại khoa các bác sĩ ở ngoài nội khoa y sư cùng những tia sinh lý học giả đồng dạng đối với hắn rất là xem trọng này chỉ sợ là bù của mạng cả đời đều khó mà làm được sự tình quả nhiên thiên như vậy là không ai ngăn nổi muốn tử bản thân năm đó này điểm như cái bạnù bạn tự rêu cười cậ ngược lại trước đây thật lâu hắn liền quyết định cũng không tiếp tục đem mình cùng dôn tới so sánh Người từng làn từng làn đến lại từng làn từng làn rồi đi dố lại như là một khối sắc nam châm như thế không ngừng mà hấp dẫn đến đại sản bên trong giáo sư y khoa để hơi mập nam nhân trở không quen biết hắn người xem trận mắt ổn cũng không phải nói dôn danh vọng thật liền lớn đến đủ để làm cho tất cả mọi người thần phục mức độ thực sự là bởi vì ở trước đây không lâu hắn phát biểu cái kia mấyi luận văn huyền áo bất kể là nhóm máu lý luận di chuyển lý luận vẫn là duy sinh tố lý luận đều là tuyệt đối khai sáng tính nghiên cứu rất nhiều người đều phi thường có hứng thú nếu như nghiên cứu lĩnh vực với lúc ở này mấy cái phương hướng vậy Dĩ nhiên là càng thêm nhiệt tình Hơn nữa cùng với những cái khác người so vớiôn nghiên cứu phương hướng cũng rất nhiều ở bên ngoài khoa lĩnh vực hắn đã là hoàn toàn xứng đáng hàng đầu y sư sinh lý học phương diện hắn nhóm máu lý luận bắt đầu thu được tác đồng di chuyển lý luận đã bắt đầu có người nghiên cứu Duy sinh tố lý luận càng là nhắc lên một luồngn dạy sóng phát y học lĩnh vực Tuy rằng chỉ có một loại hồn mệt tiể thuyết thế nhưng cũng làm cho không ít người sáng mắt lên liền ngay cả truyền thống nội khoa học lĩnh vực có hàng án dược cùng gì xuất hiện còn ai dám nói hắn không hiểu cái này chỉ có điều hiện nay tôi nói biết vài loại thuốc làôn phát minh người còn không nhiều thôi Liên những kia mới vừa rồi còn đối với John có chút xem thường hội nghị những người đọcú lúc này h càng ngày càng nhiều lâu Nam giáo sư đi tới phòng biến hội trong đó không ít đều sẽ tiến lên cùng hắn chào hỏi có một ít thậm chí ở lại bên cạnh hắn chuyện cho vui vẻ rất nhanh sẽ tụ tập nổi lên một năm người nhật nhật nháo nháo bên trong thời gianầm rãi trôi qua mà lúc đó đi tới tiệc rượu sắp lúc mới bắt đầu chân chính đại nhân vật bắt đầu lên sàn bây giờ nước Đức y học giới mới vị hàng đầu đại nghiêu, như do bớt cùng vợ chào chờ người ở mắt khác một ít đạiu chen trúc dưới đến phong khách Cũng làm cho trong đại sản bầu không khí cuối cùng đặt đến taorào những người này danh vọng không phải là dôn có thể so sánh hay là trong tương lai đi học trong lịch sử dố hiện tại đã lấy ra đủ và không thể so với bất cứ người nào kém thế nhưng những lý luận này bị tiếp thu cần thời gian khiến mọi người rõ ràng chúng nó chân chính giá trị cũng cần thời gian thậm chí hắn cá nhân danh vọng tích lũy vẫn là cần thời gian này không phải là ngăn ngắn thời gian 2 35 năm liền có thể làm đượcì như hậu Thếiên Hoàg siêu sao bình thường bị mọi người vì ở Trung ương cột cùng vợrào chờ người dốt khen bị bưởi ánh mắt nhiều lần lấp lưi lên vì chí chương 40 còn cùng vàorào chương 40 cùngỡ chào đã lâu không gặp hơn ệ là tiên sinh làm do bớt có chủ động hướng về dôn thân ra tay phải của chính mình thì những ngườiung quanh rất nhanh đều yên tĩnh lại mấy người trên mặt nổi lên nghi hoặc không rõ vẻ mặt mà mà khác mấy người tuy rằng cũng khá là kinh ngạc thế nhưng đối lập nhưng bình tĩnh không biết từ hồ từ sau khi đi vào liền vẫn bị người chen trúc có tiên sinh chủ động cùng người khác chào hỏi cũng không phải chuyện gì lớn lao tra buổi tối cột giáo sư kẽ không ngườiôn cung kính dội ra tay phải của chính mình luận y học trên thành cửuôn đã là ngoại khoa lĩnh vực nhân vật đứng đầu rò roii đến càng làú đối phương mấy con phố thế nhưng đối với vị này y học trong lịch sử siêu cấp đại new zone nhưng thủy trung như một tôn tính những khác trước tiên không nói chỉ cần ngấm lại toàn thế giới mặc kệ nơi nào có bệnh chuyển nhiễm dịch tính phát sinh vị này đạiưu sẽ nhằm phía nơi nào dốn tự hỏi là khẳng định không làm được điểm này đủ khiến hắn T tôn tính phát ra từ nội tâm hơn nữa hiện tại trung bin là cuối thế kỷ 19 toàn thế giới y học giới tối quan tâm vĩnh viễn là trí tử nhân số nhiều nhất bệnh chuyển nhiễm để Âu Châu một năm mất đi năm 6 vạn nhi đồng bệnh, bệnh hầu ở màu trắng ôn dịch bệnh lao phổi trước mặt căn bạn không đáng nhắc tới có chính là toàn thế giới tối quyền uyy bệnh lao phổi chuyên gia loại này ở đời sau không có quá nhiều người giải bệnh tật ở thời đại này nhưng có thể đem hắn đẩy hướng về gờ mà nghỉế quốc ý học nhân vật thủ lĩnh địa vị mà nhìnôn hiện tại thành tựu nhóm máu di chuyển cùng duy sinh tố lý luận đều mới vừa vừa mới bắt đầu ngoại trừ một số ít nhà nghiên cứu cùng ít sư ở ngoài cũng không bị rộng khắp tán đồng cùng tiếp thu chân chính bị người coi trọng thành quả đều tập trung ở bên ngoài khoa học lĩnh vực mộtực hiện tại cái này đặc thủ thời kỳ ngoại khoa vừa mới mới vừa bị nội qua những người đồng hành tiếp thu run ta xem qua ngơ có quan hệ duy sinh tố lập văn Lời dạo đầu cùng mẹ giáo sư gần như giống nhau haha cười nói từ lập ý góc độ đến xem phi thường thú vị haha ha, chúng ta vẫn đang tìm kiếm bệnh phủ chân bệnh trí 7 quần bây giờ nhìn lại có thể cân nhắc chuyển biến một hồi dòng suy nghĩ cả tạng khẽ m bị cườiởi dốn cũng không nói thêm gì thời điểm như thế này dôn xác thực cũng không có cần thiết nói thêm cái gì có nghiên cứu đều tập trung ở bệnh chuyển nhiễm mặt trên nghiên cứu duy sinh tố cái gì tự nhiên là không có khả năng lắm hơn nữa tuy rằng cột tựa hồ là ở tán thành chính mình trên thực tế bất luận về mặt vẫn là ngữ khí loại kia nồngầm hoài Nghi mùi vị đều từng tia từng tia thấu đi ra Đối với những ngày thành công nhân sĩ chuyên nghiệp tới nói quá mức tự tin có lúc là rất khó vượt qua cả trở lại như cột trong lịch sử đưa ra dùng vật xỉn chống lao có thể trị bệnh lao phổi như thế vì lẽ đó dôn cần phải làm là đúng mực khẽm bưởi không có để ở trong lòng do bớt vị trẻ tuổi này chính là hấn tệạ tiên sinh ngay ởộ cùngôn Hàn bên thời điểm mà khắc một tiếng nói già mua chuyển tớiộ rất tự nhiên xoay người cười gật đầu một cái nói đúng vợrào giáo sư vị này chính là do hơn tệ lạ tiên sinh một thiên tài nước Mỹ ngoại khoa y sư hơn nữa tại quá khứ mấy năm bên trong tại hoa cũng không có hạn chế đến ngoại khoa giải phẫu lĩnh vực còn sáng lập nhóm máu lý luận của bộ gây tê lý luận các loại năm đó cái kia hành thị bụng sung kích pháp cũng là hắn cái thứ nhất đưa ra đối vớiôn hơn tên là của tâm thái tương đương phát tạp lúc trước lần thứ nhất gặp mặt của sự liền đối vớir rất cóo cảm sau đó thậm chí đánh qua đem hắn thu là môn hạ ý thứ đáng tiếp chính là tiểu tử này đối với vi trùng học tựa hổ không nhiều hứng thú lắm hơn nữa vọt lên đến tốc độ cũng quá nhanh cuối cùng cột triệt để mất đi cơ hội này bất quá đối vớir sau đó phát triển của cũng vẫn quan tâm như tiểu mới ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật càng là dành cho đại lực trong đỡ Dù sao sớm nhất thời điểm của sự liền đưa ra quá nhiệt độ cao diệt của lời giải thích chỉ là cuối cùng do dôn đến thực hiện mà thôi còn nói sau đó nhóm máu lý luận cùng với vừa xuất hiện không bao lâu Du sinh tố lý luận tương tự cũng làm cho cột sáng mắt lên nhưngkh trước tiên không nói dôn bày ra thiên phú thực tại để hắn liết mắt không mất vụ ngay xong cột giới thiệu sau khi chu vi mấy người trong lúc đó nhất thời nổi lên một trận nhẹ nhàng gây rối hóa ra là hắn theo bản năng không ít người trong lòng bừng tình hiểu ra vừa nãy không ít người không biết cột tại sao muốn cùng người trẻ tuổi này cho hỏi thế nhưng hiện tại vừa nghe thân phận của đối phương liền rõ ràng Có thể tới tham gia lần này hội nghị đương nhiên sẽ không là cái gì không mang thế sự bình thường ý sư trên thực tế đại thể đều là mỗi cái đại học giáo sư bọn họ thường thường cũng là tối quan tâm ý học nghiên cứu tuyến đầu nhân vật đương nhiên sẽ không chưa từng nghe tới dôn thânệ là danh từ này trên thực tế mấy năm gần đây danh tự này xuất hiện phi thường nhiều lần hơn nữa mỗi lần đều sẽ khiến cho rất lớn náo động hoặc là tranh luật nói thí dụ như sớm mấy năm tiể mới tiêu độc kỹ thuật của bộ gây tê kỹ thuật cùng ruột thừa các bạo thuật lại tỷ như hai năm qua hngực nhóm máu cùng duy sinh tố vân vân Đặc biệt là trước án quốc lượng cóuyết án nhưng là đem danh tự này đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên dố sẽ không chú ý ánh mắt của những người khác thế nhưng làm vợ tránhh mắt cũng dừng lại ở trên người Hà thì dố lập tức lại làkhẽ không người cung kính thăm hỏi nói chào buổi tối vợ chào giáo sư rất vinh H hạnh có thể nhìn thấy ngày chào buổi tối người trẻ tuổi hai mắt hơi hhít vợ cho trên giới đánh giá dôn một fan sau khi mới gật đầu một cái nói Tuy rằng này một vị y học giới đại lao vẽ mặt rất bình thản thế nhưng không biết tại sao d vốn chính là có thể từ đối phương cái kia mắt cùng bên trong để lộ một điểm ánh sáng nhìn ra không hiếu hào mùi vị đương nhiên Dù vậy d cũng có thể lý giải vị này dù ổn vợrà giáo sư Tuy rằng sáng tạo tế bảo bệnh lý học so sánh bệnh lý học cùng nhân loại học đồng thời lại phát hiện bệnh bệnh cầu cùng tắc máu khái niệm đối với y học giới cống hiến rất lớn thế nhưng đến lúc tuổi ra nhưng đem tin lực càng nhiều tiêu vào trong chính trị mặt hơn nữa cực lực phản đối tiêu độc kỹ thuật lúc trước giải phẫu tiêu độc kỹ thuật mở rộng bên trong vì đại gia này chính là tối kiên định người phản đối một trongà ra lại như đại đa số công thành danh tỏa y học giới đại lao như thế vợ chào đối với mình sáng tạo tế bảo bệnh lý học quá mức coi trọng cho tới hắn vẫn luôn ở cường điệu cục bộ tế bảoo bệnh biến Lơ là người là một người toàn thể biến hóa mà bởi hắn làm việc bên trong cao thượng vi vọng rất nhiều lúc cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người phán đoán có điều bất kể nói thế nào dố đối với vị này đã như vẫn như cũng duy tr chỉn nên co tôn trọng chỉ có điều mình biết mình bởi vì ở bên ngoài khoa tiêu độc lĩnh vực thànhểu mà không bị đối phương cho mừng tự nhiên cũng không có làm thêm giao lưu dự định lấy cột cùng vợ cháu lúc này thân phận đương nhiên sẽ không cùng dôn nói quá thời gian dài đơn giản hà viên vài câu sau khi có đột nhiên mở miệng cười nói hấn tệ là tiên sinh người gần nhất một năm liên tiếp phát biểu là văn lần này hội nghị sẽ có diễn thuyết sau ở một ngày kia Sẽ có một tiểu nhân học thuật báo cáo ở ngày cuối cùng buổi chiềuhé mị cười run bình tinh trả lời một câu cột hơi có chút bất ngờ có điều ở thoáng một trận sau khi hắn lập tức liền cười gần đầu nói được như vậy sau 3 ngày buổi chiều ta sẽ đến nghe lời ngươi học thuật báo cáo hi vọng đến thời điểm có thể nghe được càng nhiều người thiên tài ý nghĩ nghe được có lời nói này sau khi đá người xung quanh một trận nhẹ nhàng gây rối vợrào cũng là hơi run run, run vẫnhí hai mắt trong nháy mắt trương lớn hơn không biết có thái độ rất rõ ràngphi thường xem trọng trước mắt người trẻ tuổi này Học thuật hội thương nghĩ nhất định sẽ có rất nhiều học thuật báo cáo nay ở bất kỳ thời đại đều là nhất trí cái này cũng là có thể hấp dẫn rất nhiều y sư đến đây tham dự nguyên nhân dù sao chỉ thông qua luận văn cái kia nho nhỏ độ dài rất nhiều mới lý luận cùng kỹ thuật đều là không cách nào thâm nhập hiểu rõ tham gia hội nghị là cái rất tốt phương thức chỉ có điều học thuật báo cáo chỉnh tự cũng thể hiện một người học thuật địa vị bởi vì càng đi về phía sau tham dự người liền càng lại ngoài có không ít thậm chí sẽ sớmời đi này là phi thường bất lợi như gió bớt một nhân vật như vậy bình thường đều sẽ không đợi đến cuối cùng một ngày trên thực tế chừ mình ra muốn làm học thuật báo cáo ở ngoài cùng vợ chảo như vậy nhân vật đứng đầu rất ít ngay báo cáo của hắn có lúc thậm chí sẽ chỉ ở đặc biệt trường hợp xuất hiện một hồi mà run lên tiếng ở cái cuối cùng hơn nữa nội dung nên cùng cột nghiên cứu cũng không có chủ đ địa địa phương vị này đại nhưu tỏ thái độ muốn đi nghe trong đó ý vị Dĩ nhiên là không cần nói cũng biết vợ cho trong ánh mắt lập hiếu kỳ ánh sáng lúc này cũng không nhịn được gật gù cười nói nếu nếu như vậy như vậy sau 3 ngày ta cũng tới nghe một chút haha ha, nói vậy thiên T tàii nước Mỹ ngoại khoa y sư nên có mới ý nghĩa xuất hiện đi và anh chờ đến vợ chảo vừa nói như thế chu vi tiếng ông ông thì càng lớn Cùng cột so với vợ cho tỏ thái độ có thể thì càng thêm nhìn thấy vị này đã đem gần 70 tuổi lao ra từ hiện tại là đế quốc nghị viên của quốc hội thân phận địa vị so với cột cao hơn một chút hắn đồng ý chuyên môn đi ngay một người trẻ tuổi học thuật báo cáo đây chính là lớn lao vinh quang cảm tạ phi thường cảm tạkhẽ không ngờố lúc này khỏe miệ ý cười càng tăng lên kỳ thực bản hội nghị người biết tổ chức cho dôn nửa giờ thời gian sắp xếp cũng không tính đặc biến mu luận thế nhưng ở hắn mãnh liệt yêu cầu bên dưới thời gian này bị đặt ở ngày cuối cùng buổi chiều cũng chính là cái cuối cùng liên quan với điểm này rất nhiều người đều không thể nào hiểu được Nếu lựa chọn cái này kém cỏi nhất thời gian điểmố đương nhiên là có chính mình cân nhắc chỉ bắt quá hắn cũng lo lắng đến thời điểm lưu lại nghe người sẽ khá thiếu thế nhưng hiện tại có do bớt cùng ru ổn vợ cho tỏ thái độ sau đó dốn một trái tim tổng xem là khá thả xuống vị này đại như dự học tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người lưu lại dố cũng không muốn đến thời điểm dưới đà chỉ còn giữ lại một đá ngoại khoa ghi sư phải biết tham gia loại này hội nghị ngoại khoa Yên sư nhưng là dễ có điều dố lúc này cũng sẽ không làm thêm giải thích hắn chỉ là cùng cung kính, kính mỉm với nói của giáo sư vợ chào giáo x sư đến lúc đó xin đợi ngày hai vị con lâm Hơn nữa ta cũng tin tưởng sau 3 ngày báo cáo nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng chưa xong còn tiếp 5.201 tiểu thuyết cao tốc thủ phát y sư 1879 trường mới nhấtộương tiết là chương 40 có cùng vợ chá địa chỉ vì là nếu như người tỉnh giấc buồnn trường tiết cũng không thể lắm xin mời không nên quên hướng về ngại cờ, cờ cờ còn cùng blog bên trong bằng hưu đềử nhà quy 9 chương 41 nội dung chương 41 nội dung năm nay hội nghị chỉ có 3 ngày thời gian đối lập đến hậu thế một năm bên trong có thể sản sinh khổng lồ tri thức lượng mà nói hơn 100 năm trước năm 1888 Một năm bên trong mới sản sinh chi thức ít đến mức đáng thương, vì lẽ đó ba ngày thời gian đối với đến nước Đức Y học giới tới nói đã thừa sức. Hơn nữa bởi vì Berlin điện lực cung cấp thật là ít ỏi duyên cớ, một đến buổi tối hầu như chính là đại gia giao lưu với nhau thời gian. Trong ba ngày này, dôn tương đương bận rộn. Ba ngày đi nghe những người khác báo cáo, hiểu rõ cái thời đại này xuất sắc nhất y sư cùng y học gia đang nghiên cứu cái gì, đến buổi tối chính là dự học không giống tụ hội. Đối với lần thứ nhất tham gia loại này hội nghị hắn không ít người đều cảm thấy lương thú vô cùng đặc biệt là tham dự rất ít mấy cái ngoại khoa y sư càng là như vậy bởi vậy hầu như mỗi ngày đều phải rất một mới có thể đi về nghỉ có điều bận điệu quyậu dôn được lại cũng thích thú cùng cổ đại lý học ra gia giao lưu đối với dôn tới nói là rất thú vị sự tình đặc biệt là từ mấy người trong miệng nghiên cứu trên tìm được tương lai một số kỹ thuật cái bóng đều sẽ để dôn mừng rỡ không thôi duy nhất để hắn so sánh tiế nối chính là cái thời đại này cái gọi là ý học đại hội chính là cái món thật cẩm trong ngoại khoa không phân Cơ sở cùng Lâmà cũng cấp hơn vì lẽ đó thường thường sẽ thấy trên đài nướcọ tung toé dưới đài một mảnh mờ mịt tình cảnh thời gian một cái nháy mắt hai ngày thời gian liền quá khứ dựa theo di vã quản lý chân chính đại nhu cùng bên trong nhưu đều ở mặt trước hai ngày ra mặt ngày thứ ba là cho gần 2 năm tài danh thanh biểu lộ ra các bác sĩ mà mỗi lần hội nghị ngày cuối cùng thường thường cũng là nhân khí quặnũhé nhất thời điểm bởi vì không ít danh vọng ng nơi cao cùng sẽ giả cũng không quá lưu ý ngày đó báo cáo mà là sớm rồi đi chỉ có điều năm nay tình vốn toán có chút không giống bởi vì buổi chiều vị cuối cùng lên đài làm báo cáo người tên làôn hơnệ là Danh tự này ở Hâu Châu rất có tranh luận đối với ngoại khoa các bác sĩ tôi nói danh tự này đại diện cho ngoại khoa kiểu mới tiêu độc kỹ thuật của bộ gây tê kỹ thuật cùng ruột thừ các b thuật mà đối với sinh lý học giả tôi nói danh tự này nhưng đại diện cho khiến người ta lên án nhóm máu di chuyển lý luận cùng gây nênổ lên Du sinh tố lý luận vì vậy đối với hận tệ là tiên sinh diễn thuyết đại đa số người đều khá có hứng thú chúng chi nghe nói của tiên sinh cùng vợ cho tiên sinh đều tỏ thái độ buổi chiều mới tới hưng phấn của mọi người thú dĩ nhiên là càng cao hơn bởi vậy ngày thứ ba buổi chiều hội nghị bắt đầu trước 10 phút thời điểm liên lại học lễ đường bên trong đầu ngườilí nha lít nhít, hầu như cùng ngày thứ nhất khai mặt thời điểm dự hợp người như thế nhiều đến rồi theo một tiếng tiêu nhỏ vừa cònầm mầm lễ đường cấp tốc yến tiếng lại ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ có cùng vợ ch chậm, chậm ãi đi vào lễ đường sau đó ở rất nhiều tham dự nhân viên thăm hỏi trong tiếng một mặt mỉm cười ngồi ở trông ngồi mà theo hai vị này ngồi xuống ánh mắt của mọi người cấp tốc chuyển đếnục giảng bên cạnh một tấm tiểu trên cửa nơi đó là mỗi lần diễn thuyết ra chuẩn bị thất vừa chiều cuối cùng một hồi báo cáo còn có 10 phút liền muốn bắt đầu rồi chuẩn bị trong phòng vốn chính đang cuối cùng thu dọn chính mình dung nha bên trong nhà trừánza Chỉ có bờ ở mạng giáo sư mọi người có điều lúc này vị này Be đại học Ngạ khoa học giáo sư nhưng không có đi giúp dôn kiểm tra dung nhăn là có thích hợp hay không mà là cầm một quyềnển mỏng manh sách trong chú nhìn một bên xem một bênế chặt lúc này này bản sách mỏng tử là mấy phút trước dôn mới giao cho hắn ghi chép nhưng là lần này báo cáo hết thảy nội dung mà chính là nhìn này bản sách mỏng tử đồ vật bên trong sau khi bờ ở mạng giáo sư sắc mặt từ ban đầu lưng phấn dần dần đã biến thànhghi hoặc sau đó lại đã biến thành bất an cuối cùng đã biến thành hiện tại không rõ cùng phát nổ đừng dùng sức khép lại trong tay sách nhỏ Bờ mạng giáo sưhít sâu một hơi chồngrò hỏi run chuyện này đây chính là người ngày hôm nay muốn giảng đồ vật đúng đấy quay đầu nhìn bờ ở mạng giáo sư một chút dônn xác mặt bình tĩnh gật đầu một cái nói nhưng là dùng sức nắm một hồi trong tay sách nhỏ bờ ở mạng giáo sư trói chặt lông mày hỏi người ngày hôm nay giảng nội dung không nên là ngoại khoa sau gần nhất 12 năm chúng ta tiến một bức quy phạm ngoại khoa tiêu độc hoàn thiện kết thúc đây kỹ thuật ruột thừa các thuật cũng tích lũy đầy đủ ca bệnh số lượng liền ngay cả 3 tháng này các người nhưng kia thí nghiệm cũng thành tích văn hóa tại sao không nói chúng nó đây Chẳng lẽ nói những thứ đồ này còn chưa đủơi giảng nửa giờ đâyôn đầu tiên là hơi runun lập tức cười nói giáo sư ta giảng nội dung bên trong bao hàm chúng Noa chẳng lẽ nói ngại vừa nã không thấy nhưng là há miệng vợ ở mạng giáo sư trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì đối với Zo lần này dễ thuyết nói thật trong lòng hắn là phith trởm toàn bộ Âu Châu e sợ không có ai so với bờ ở mạng cảng hiệu Zo ở bên ngoài khoa lĩnh vực thiên Phú đặc biệt là gần nhất 3 tháng run cùng bản bọn họ tiến hành thí nghiệm từng bước một nghiệm chương trên quyển sách tiên nội dung càng làm cho bờ ở mạng giáo sư trởm kỳ Hán bức thiết hy vọng dôn có thể đem những nội dung này vào lần này trong hội nghị tuyên bố đi ra một mặt có thể thông qua phương thức này tiến một bước tăng cao chặt lọt kẹ bệnh viện ngoại khoa địa vị mà ở một phương diện khác cũng có thể thực hiện dồ cho tới nay nói mục tiêu để đi học giới rõ ràng ngoại khoa học hiện tại đã từ một môn tải nghệ đã biến thành một môn khoa học ý nghĩ này hiện tại cũng là bờ ở mản giáo sư cuối cùng mục tiêu thế nhưngờ ởản giáo sư không nghĩ tới chính là quyển sách nhỏ này bên trong ngoại trừ ngoại khoa nội dung ở ngoài lại vẫn bao quát rất nhiều những thứ đồ khác thuyết dịch phương diện nội dung duyy sinh tố phương diện nội dung còn có một chút hắn chưa từng có từ dôn nơi đó từng thấy độ vật Mà hắn lên tiếng thời gian chỉ có ngăn ngắn nửa giờ tiên tâm đi giáo sư khé mị cười dố bình tiếng nói ta là một tên ngoại khoa y sư ngày hôm nay nhất định sẽ trọng điểm giảng ngoại khoa nội dung hơn nữa sẽ thật lòng tướng điểm này là không nghi ngờ chút nào thế nhưng những thứ đầu khác ta cũng tương tự sẽ không bỏ qua điểm này tính sinh ngày lý giải ai được rồi nhìn dố cái kia một mặtên định vợ ở mạng giáo sư cởi khổ một tiếng chỉ có thể là gật đầu bấtĩ từ ban đầu gia nhập chặt lọc kẽ bệnh viện ngoại khoa thì bắt đầu vợ ở mạng giáo sư liền chưa từng có, có thể chân chính khống chế quá dhôn chớ nói chi là hiện tại Hắn hiện tại chỉ có thể là hi vọng hy vọng đợi lát nữaôn có thể đem nhiều thời gian hơn thả đang giảng giải ngoại khoa mặt trên các tiên sinh đại gia buổi chiều tốt với lúc đó ngoài cửa chuyển đến một chất phát thanhh âm chấm thấp có người lên này bắt đầu giới thiệuôn thân phận điều này làm cho bờ màản giáo sư lập tức ngầm ngược lại sau đó đem trong tay sách nhỏ choôn đưa tới không vật này ngày trước tiên cầm đi ra ngoài bờ ở mản giáo sư bất ngờ chính làôn cũng không có nhận quá trong tay hắn sách nhỏ mà là bốn con eo vô vô địa cái trước dài hơn 2 mét đại chỉ Hồngư nói giáo sư e sợ còn muốn phiền phức ngài hỗ trợ đem nó cho mang ra đi Ánh mắt ngần ra bờ ở mạng giáo sư Ngạc nhiên hỏi đây là cái gì một loại cu cười dt hướng về phía giáo sư mở chừng hai mắt nói một loại phụ trợ diễn thuyết cụ lì cụ ngay một lúc ở dưới đài nhìn liền rồi phía giới để chúng ta hoan lên đến từ Be lạiậệ là tiên sinhoorào ở một trận không tính quá tiếng vô tay nhiệt liệt bên trong rốt ở bờ ở mạng giáo sư giới sự giúp đỡ đẩy cửa phòng ra dơ lên một đại chỉ cái dương đi tới lê đường ở giữa trênục giảng vì chí chương 42 18885 phim là chiếu 42 18885 phim đèn chiếu Ồ, đây là vật gì Berlin đại học lễ đường bên trong trên trang vị tham dự nhân viên ở dưới đài chââu đầu ghé thai đầy mặt hiếu kỷ ở một mảnh tiếng vỗ tay qua đi runận tệ là tiên sinh không có lập tức bắt đầu diết thuyết trái lại là từ chỉ trong dương lấy ra mấy thứ sự vật sau đó ở trên đài trở nên bận rộn hắn đầu tiên là lấy ra mấy sợi dây thừng sau đó ở một người trẻ tuổi dưới sự giúp đỡ treo ở trên này cuối cùng mới từ trong cái dương lớn ôm ra một quyền quển giấy trắng mỗi tờ giấy trắng mở ra sau khi có tới cao hơn 2m hơn 3th thức rộng Đem hết thể giấy trắng chồng cùng nhau thận tệ là tiên sinh liền đem chúng nó treo ở vừa này trên sợi dây mặt vì lẽ đó ở 5 phút sau dưới đà tất cả mọi người nhìn thấy một bất kỳ quái cảnh tượng trênục giản xuất hiện một chồng thụ treo giấy trắng lại như là một nhỏ hơn một chút bảng đen như thế bận rộn sau 5 phútrôn mới ở trênục giảng đứng lại mặt hướng dưới đà mọi người các tiến sinh buổi chiều tốt k khi con người thi lễ dố mặt mỉm cười cất cao giọng nói xế chiều hôm nay là lần này hội nghị cuối cùng thời gian rất vinh hành có thể có cơ hội vào lần này hội nghị Trung hòa đại gia giao lưu cũng phi thường cảm tạ đại gia có thể đến đây ngay báo cáo của ta cảm tạ hào rào lần này dưới đà tiếng Vũa tay so với vừa nãy muốn nhiệt liệt khuyết hầu như tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn trên đài mang theo những kia giấy trắng mà ở không tính quá ánh sáng sáng ở dưới đại gia đều do rõ, rõ ràng ràng nhìn thấy tờ thứ nhất trên tờ giấy trắng lấy hàng chữ lớn run hơntệ là đại học chặt lot kệ viện Liệu thị tổng hợp bệnh viện tiếng tay hơi nghỉố nhìn đại dưới các cao giọng nói các sinh mọi người đều biết ta là một vị ngoại khoa ghi sư thế nhưng ngày hôm nay ta cũng không tính chỉ nói ngoại khoa lĩnh vực nội dung mà là chuẩn bị đem ta gần nhất hai năm hết thể nghiên cứu đều lấy ra giảng giải một chút hả tiểu từ này muốn làm cái gì dưới đại hơi gây rối đồng thời cuộc chờ người lông này cũng không khỏi vừa nhníu có điều vào lúc này không có ai sẽ mở miệng vì lẽ đó dôn bay đầu hướng về phía người trẻ tuổi ra hiệu một hồi đối phương vộiã dùng một cái trường cây gậy trúc trở mình một tờ giấy trắng dần một tiếng qua đi xuất hiện tờ thứ hai vu một tiếng bên dưới bộc giảng lần thứ hai tao chuyển động đại gia lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi hận tệ là ý của tiên sinh hành chính là đem ngày hôm nay muốn diễn thuyết nội dung toàn bộ viết trên giấy sau đó biểu diễn cho mọi người xem loại này mới mẻ ý nghĩ để đại gia đều cảm thấy vô cùng mới mẻ Vì lẽ đó người ở dưới đại nhất thời lại bắt đầu trâu đầuhé thai trao đổi lẫn nhau nổi lên ý nghĩ của chính mình đây nhìn dưới đại hốn loạn thương mừng dốt nhất thời có chút không nói gì ngày hôm nay hắn khiến cho những đồ chơi này nhi đối với đang ngồi khả năng rất mới mẻ thế nhưng bất luận cái nào 100 năm sau đến người vừa nhìn chỉ sợ cũng có thể hiểu được kỳ thực chính là năm 1888 bản phim đèn chiếu mà tôi nếu như có điều kiện do đương nhiên không muốn phiền toái như vậy thế nhưng đángế chính là cái thời đại này liền nguyên thủy phim nửa máy chiếu phim đều không có chỉ có thể dùng loại này nguyên thủy nhất thủ đoạn Ngày hôm nay hắn diễn thuyết Trung tướng sẽ bao hàm rất nhiều cần trực quan biểu hiện điểm nội dung thì như giải phẫ đổỉ như kỹ thuật phân giải mưu cầu cho chút dù miệng tới nói thực sự là không cách nào làm cho người tiêu phục chỉ có thể tiêu tốn thời gian cùng tâm tư chế tác này hơn 20 tấm phim là chiếu kh khẳ hơi chờ dây lát sau khi dôn dùng sức hai tiếng sau đó lớn tiếng nói Chư vị ta học thuật báo cáo muốn bắt đầu rồi xin mời mọi người im lặng một hồi được không Cảm ơn mọi người cảm tạng chủ giản người mợ thành dưới này lúc này mới yên t lại có điều để dôn có chút bất đắp ý chính là mặc dù mọi người âm thanh đỏ Thế nhưng đối với siêu đơn sơ bản phim đèn chiếu hưng thú rõ ràng không có bị bỏ đi xuống thậm chí liền ngay cả cột cùng vợ cho hai người đều ở dưới đại Xào bà tán tựa h loại này mới mẹ biểu diễn phương thức so với John trong báo cáo bộ mặt trọng yếu hơn các tiến sinh ngày hôm nay ta muốn giảm nội dung chủ yếu chia làm 5 cái phương diện khi sâu mà hơi dố lớn tiếng bắt đầu rồi ngày hôm nay gi diễn thuyết hạng thứ nhất nội dung là có quan hệ quá thời gian trước gây nên rất nhiều tranh luận nhóm má cùng truyền máu kỹ thuật thứ hai hạng nội dung là có quan hệ trước đây không lâu ta phát biểu duy sinh tố lý luận hạng thứ ba nội dung là có quan hệ ngoại khoa tiêu độc gâyt ruột thừ bỏ thuật mới nhất kết quả nghiên cứu sau khi nói đến đây dưới đại dốt cục dần dần yên tiếng lại này ba hạng nội dung đều làôn trước đây hoặc là trước đây không lâu đã phát biểu quá kết quả nghiên cứu cũng sớm đã dẫn kinh động sự chú ý của mọi người bởi vậy cũng là ở ý của mọi người dữ liệu bên trong nói thật dung đàm luận ngoại khoa nội dung đại gia đều sẽ không có quá nhiều ý nghĩ dù sau này ba cái lĩnh vực đều là do hắn một tay kéo đến có điều mà khác lượng hạng nghi vấn giả hoặc là người phản đối liền không thiếu không ít người ngày hôm nay chính là hướng về phía những nội dung này đến Nói thí dụ như nhóm máu di chuyển lý luận cùng di sinh tố lý luận không ít người tán thành thế nhưng cũng không có thiếu người phản đối bọn họ chính là đỉnh ở diễn thuyết bên trong cùngôn tranh luận một fan lời nói như vậy một mặt có thể nói ra cái nhìn của chính mình ở một phương diện khác cũng có thể gây nên ở đây các đại lao chú ý có thể nói là nhất cử lưu tiện thế nhưng đệ tứ hạn nội dung là có quan hệ ngoại khoa cơ sở thao tác kỹ thuật vi phạm phương án để ngũ hạn nội dung nhưng là có quan hệ nguy cấp tình huống bệnh nhân cấp thiếu kỹ thuật làm dôn nói ra mặt sau lượng hạng nội dung thời điểm dưới đài thành một hồi nãom nhiệt đại đang ngồi hơn 160 người ngoại trừ vừa nãy nhìn thấy sách nhỏ bờ ở mản giáo sư ở ngoài có một con một hầu như tất cả đều trận tròn cả mắt ngoại khoa cơ sở thao tác kỹ thuật vi phạm phương án đó là có gì ta không hiểu ngoại khoa kỹ thuật còn cần vi phạm thượng đế lẽ nào hắn muốn hết thể ngoại khoa ít sư đều chiếu hắn phương án đến làm giải phấu hay sao mấy người đối vớiôn nói tới ngoại khoa cơ sở thao tác kỹ thuật vi phạm phương án nghị luận sôi nổi lấy cái thời đại này đối ngoại khoa nhận thức tới nói bọn họ rất khó lý giải tại sao làm giải phâu đúng tiêu chuẩn hơn cái gì Bởi vì cho tới nay ngoại khoa các bác sĩ đều là tay lấy tay truyền thụ kỹ thuật từng người đều có từng người đặc điểm mãi đến tận những năm gần đây mới ở bên trong đại học mở tương quan trường trình học thế nhưng trên căn bản cũng đều là một trường học một giá vẻ từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tôi muốn quy phạm món đồ gì mà mặt khác mấy người thì lại đưa ánh mắt đặt ở để ngũ hạng nội dung mặt trên nguy cấp tình huống mặt trên là nguy cấp tình huống hạ là chỉ bệnh nhân ở trên bàn mổ nhanh thời điểm chết chứ cái tiêu cấp cứu đây cấp yếu kỹ thuật là có ý gì chẳng lẽ còn có một bộ chuyên môn dùng để cứu giúp bệnh nhân kỹ thuật hay sao John mấy câu nói để giới đại triệt để loạn cả lên có điều lần này dôn ở trên đà nhưng không có gấp hướng phía giới đại hốn loạn tình huống tự hồ làm như không thấy như thế một mặt mỉm cười lặng lặng đứng ở nơi đó không có tiếp tục chính mìnhết thuyết cũng không có mở miệng để người ở dưới đà yên t lại cũng chính là đến lúc này vợ ở mạng giáo sư cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi dôn tại sao mãnh liệt yêu cầu đem thời gian của chính mình đặt ở ngày cuối cùng buổi chiều cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn tại sao hào không lo lắng có thể hay không ở trong vòng một tiếngư nói nhiều như vậy đồ vật điều này là bởi vì dr trong lòng rất rõ ràng Lúc sớm nhất hắn liền đem muốn giảmg nội dung toàn tung đi thế tất sẽ khiến cho cả đám lòng hiế kỳ dù cho đến thời gian không có nói chỉ sợ bọn họ cũng sẽ mãnh liệt yêu cầu dhôn tiếp tục giảm đi xuống đi quy 9 chương 43 kho máu chương 43 kho máu lễ đường bên trongôn báo cáo đã tiến hành rồi nửa giờ bởi vậy chúng ta cho rằng chuyến máu kỹ thuật đối với Lâm Sàng là phi thường trong yếu trên giảngôn cấp caoọ nói đặc biệt là theo ngoại khoa học cấp tốc phát triển hiện nay đã có rất nhiều in sư bắt đầu khiêu chiến mở ra bệnh nhân ổ bụng cũng có số rất ít ngoại khoa y sư ở thử nghiệm mở ra bệnh nhân lồng ngực cũng khoa sọ Ta tin tưởng theo ngoại khoa kỹ thuật phát triển ngoại khoa đối với truyền máu nhu cầu sẽ càng lúc càng lớn các tiên sinh đây chính là ta muốn giảng vấn đề thứ nhất nó ngóu cùng lâm sà truyền máu kỹ thuật dố tiếng nói vừa dức lấy đường bên trong nhất thời yên tĩnh lại ở hận tệ là tiên sinh bắt đầu giảm cái thứ nhất nội dung thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ đem trọng điểm đặt ở nhóm máu di chuyển trên lý thuyết mặt dù sao đây mới là mấy tháng trước đại gia quan tâm tiêu điểm thậm chí còn tạo thành lượng lên thảm án hơn nữa gần mấy tháng qua đối với nhóm máu di chuyển lý luận công kích thành cũng không dứt loọt vào thai hn t là tiên sinh nhân cơ hội này biểu đạt một hồi quan điểm của chính mình là chuyện đương nhiên Thế nhưng đại gia không nghĩ tới chính là cái này tuổi trẻ nhà khoa học Dĩ nhiên hởi hợt nói rồi vài câu sau khi liền cấp tốc đem câu chuyện chuyển đến truyền máu kỹ thuật mặt trên hơn nữa âm thẩm hăng càng nhưng đã làm nhiều như vậy nghiên cứu cùng thí nghiệm ở mọi người không rõ ánh mắt phức tạp những kỹ dôn về mặt nhưng vô cùng bình tĩnh bình tĩnh hỏi các tiên sinh ở ta bắt đầu giảng giải vấn đề thứ hai trước đại gia có nghi vấn gì không bệnh chưa kịp những người khác phản ứng lại dưới đại đã rơi lên hai cái tay cánh tay ởrôn ra hiệu dưới một hơn 30 tuổi cao người đàn ông rất nhanh sẽ đứng lên lớn tiếng hỏi hơn tệ là tiên sinh ta là muni đại học hạ Di Từ khi ngài đưa ra nhóm máu cùng truyền máu với hình sau khi liền vẫn đang tiến hành tương ứng nghiên cứu ở đây ta muốn xin hỏi một chút ngài làm sao đối xử chuyển máu tính an toàn vấn đề hô ngay xong hạ d dịcht sau khinh tư một hơi dôn trên mặt lộ ra một nụ cười nghiêm chỉnh mà nói dôn thật không sợ đối phương đưa ra loại này sắc bé vấn đề bởi vì học thuật vấn đề chung quy có phương án giải quyết hắn sợ chính là đối phương lại cường kéo lên mấy tháng trước lượng lên thẳng án mạnh mẽ đem đi học vấn đề liên lụy đến xã hội và đạo đức phương diện vậy coi như thật không phải hắn Nam hiểu vì lẽ đó hắn chỉ là duyơ chấm âm liền tiếp theoở nói Hà dịch tiên sinh Liên quan với truyền máu tính an toàn vấn đề chúng ta xác thực cân nhắc rất nhiều tổng kết lại có vài điểm một là sớm chuẩn bị sẵn sàng cũng chính là dự đoán tốt bệnh nhân cần chuyển máu độ khả thi sớm làm tốt huyết dịch phối hình thí nghiệm hay là sớm đối với cung huyết giảm tiến hành toàn diện kiểm tra bởi vì chúng ta phát hiện có chút bệnh tật là có thể thông qua huyết dịch tiến hành chuyển bá mà một số bệnh tật hiện nay là có thể thông qua kính hiển vi chờ thủ đoạn phát hiện ba là giải quyết truyền máu trong quá trình ngương huyết vấn đề vấn đề là những vấn đề này é e sợ rất khó giải quyết lần này không giống nhau dôn ra hiệu Mặt khác một vị 40 tuổi của kịch Nam tử liền rất không lễ phépen mồn đi vào vội và nói không nói những cái khác đầu tiên sớm chuẩn bị sẵn sàng liền không thể nào làm được chứ chúng ta cũng từng nghĩ tới ở gặp phải khó sinh các bệnh thời điểm để chuẩn bị trước thế nhưng hiện thực nhưng rất khó làm được bởi vì ngươi không cách nào để cho trong bệnh viện vẫn giữ lại mấy cái cung v viết giải sinh xin hỏi ngày là đối với vị này không nói lễ phép vấn đề giả dố yếu như mày hỏi há xin lỗi ta là lập dịch đại học phụ sản khoa giáo sư ở lễ tờ giờtờủ kịch Nam tử khe không người hơi có chút lúc tú nóiệ là tiên sinh Nói chung chúng ta cho rằng để chuẩn bị trước tốt huyết dịch là không thể nào làm được sự tình tại sao không thể nào làm được khé mị cười dốt mở miệng hỏi ngược một câu chuyện này ngay đượcô này tuổi hồ hoàn toàn tự tin trả lờiù địch Nam Tử Lông Mạn nhất thời cao lên đến chấm giọng hỏi thân tệ lạ tiên sinh lẽ nào ngươi đã tìm tới giải quyết phương pháp của nó người làm sao bảo đảm bất cứ lúc nào đều có thích hợp cung huyết giả ở trong bệnh viện chuẩn bị hơn nữa đối với bọn họ tiến hành kiểm tra cần phải hao phí không ít thời gian nếu như bệnh nhân tình vốn so sánh nguy cấp làm sao bây giờ còn có Lại như là vừa gây nên thế nhân chú ý mạ x súng máy như thế ăn mập Nam tử trong miệng phun ra liên tiếp vấn đề về đốt un tờ giáo sư trên thực tế chúng ta đã trải qua sơ bộ tìm tới phương án giải quyết chờ đối phương sau khi dừng lại gật gậ đầuố thời Tùng tìm nói rằng kỳ thực nói đến cũng rất đơn giản chính là ở mỗi cái bệnh viện lớn kiến một loại nhỏ kho máu chuyên môn dùng để tổn chữa huyết dịch kho máu tổnữa mỗi cái nhóm máu dòng máu có thể bất cứ lúc nào ở khẩn cấp tình hình thời điểm lấy dùng Và anh còn không chờ dôn lời nói xongễ đường bên trong liền triệt để não nhiệt lên làm sao có khả năng Huyết dịch tổn trữ vấn đề giải quyết thế nào người làm sao bảo đảm chúng nó không đọc lại không biến chất kiến kho máu tài chính ai để giải quyết nay muốn xài bao nhiêu tiền rất nhiều người trên mặt đều nổi lên vẽ khinh thường còn có số ít người càng là lớn tiếng hồ nào lên đối với ở đây các bác sĩ tôi nói toàn thể là tiên sinh đưa ra phương án giải quyết thực sự là quá vô các thứ dù là ai đều có thể tưởng tượng đến h quyết dịch một khi rời đi thân thể sẽ rất nhanh đọc lại đây đối với đại đa số người tôi nói đều là thưởng thức chúng chỉ đang ngồi đều là nhân sĩ chuyên nghiệp ai có thể không nghĩ tới liên cái vấn đề này Cũng đủ để cho hắn ý nghĩ này phá sản ở xung quanh người dồn dập biểu thị không thể thời điểm vợ ở bạn giáo sư trong mắt vẻ loâu càng thêm rõ ràng mà có cùng vợ trảo mấy người cũng đều như mày làng lặng nhìn kỹ trên đạiôn muốn nhìn một chút hà ứng đối ra sau này chìm cư tuyệt đại đa số nghi vấni sinh xin mời yên tĩnh một chút trên đạiôn không có một vẻ bối rối ý thứ chỉ là cho tiếng chấtấn thoáng lắng lại sau lớn tiếng nói ta biết đại gia tối quan tâm chính là quyết dịchly thể sâu động lại vấn đề ở đây ta muốn nói rõ chính là chúng ta đã tìm tới tương ứng phương án giải quyết hơn nữa theo thí nghiệm tiến trình bệnh mạnh chúng ta tin tưởng nhiều nhất lại có thêm một năm này Hành thị tổng hợp bệnh cũng chất k bệnh viện sẽ tiến một bước hoàn thiện chuyển máu kỹ thuật đạt đến tương đối an toàn đã lấy đường dần dần yênĩnh lại tất cả mọi người đều chừng lớn một đôi mắt và đứng ngủ kịch Nam từã đi ra xuống một ng nước bọt sau mở miệng hỏi hơn tệ là thiên sinh người mới vừa nói đã tìm tới phòng ngừa hếtết dịch động lại bi pháp an toàn sau đúng tiên sinh gần đầu dôn hờ hồi đáp chúng ta đã tìm tới phòng ngừaết dịch động lạiệ pháp hơn nữa bước đầu phán đoán là tương đối an toàn thế nhưng các tiên sinh chúng ta còn cần thời gian đi nhập chứng đồng tiến ngành càng nhiều thí nghiệm Vì lẽ đó tạm thời tới nói vẫn chưa thể phát biểu đi ra. Có điều ta tin tưởng, cho ta một năm này. Nhiều nhất một năm, chúng ta là có thể đem nó công bố ra. Hơn nữa đến thời điểm chúng ta sẽ ở New York hành thị tổng hợp bệnh viện cùng với Berlin chặt lọt kẻ bệnh viện thành lập hai cái loại nhỏ kho máu. Lúc này lễ đường bên trong, ngoại trừ rôn ở ngoài lại không một kia âm thanh. Quy 9 chương 44, đòn sát thủ. Chương 44, đòn sát thủ. Lễ đường bên trong, rôn học thuật báo cáo vẫn còn tiếp tục. Ở cho thấy nhiều nhất còn có một năm là có thể lấy ra hoàn thiện phương án giải quyết sau khi cho dù lại người tò mò cũng không cách nào tiếp tục dây dưa đến kho máu kiến thiết hợp lý tính bởi vì hận tệ là tiên sinh thái độ rất rõ ràng ở kỹ thuật hoàn thiện trước sẽ không lộ ra ngoài hơn nữa điểm này đại gia cũng rất dễ hiểu tiên tiến kỹ thuật thường thường mang ý nghĩa khổ lồ lợi ích ai cũng không thể bức bách nhân ra sớm tự nói với mình chỉ có điều rất nhiều người trong lòng vẫn là không cách nào tin tưởng bọn họ cũng âm thầm hạ quyết tâm chờ một năm sau nếu như hận tệ là tiên sinh không bỏ ra nổi an toàn hữu hiệu phương án giải quyết thì nhất định phải khỏe mạnhtrà phúng mộten Bởi vậy Hà Lan Y sư hệ cờ bằng tiên sinh kết quả nghiên cứu chứng minh an gạo lức phạm nhân được bệnh phủ chân bệnh tỷ lệ xa thấp hơn nhiều an tinh phạm nhân hơn nữa phát bệnh người cả ăn gạoứ sau khi lại có thể giảm b thậm chí chữa trị bệnh phủ chất bệnh này đầy đủ nói do ở gạo lứ bên trong có một loại vật chất ở tạo tác dụng Tuy rằng chúng ta còn không cách nào xác định loại vật chất này là cái gì thế nhưng không nghi ngờ chút nào đối với duy sinh tố lý luận tới nói nó là một kiên cường mạnh mẽ chứng cứ tổng hợp quá khứ mấy nămâumi các nơi phát biểu hơn trong thiên luận văn và mấy ngàn cak ca bệnh nên xem ngoại khoa tiêu độc quy phạm tính đã không thể nghi ngờ Bởi vì nó đem giảm mạnh bệnh nhân thuật sau cảm hóa phát sinh xuất cũng tăng cao trên diện rộng bọn họ tồn tại khả năng đơn giản tới nói của bộ gâytê thuốc vẫn như cũ tồn tại nhất định không yếu tố an toàn thế nhưng đem so sánh đến nó ưu điểm tới nói những này không yếu tố an toàn là hoàn toàn có thể bên chỉ có điều cụ thể sử dụng còn cần chúng ta kéo dài không ngừng tiến hành nghiên cứu rut thưa các bộ thuật tính an toàn cùng hữu hiệu tính cũng được nhập chứng cũng mang ý nghĩa ngoại khoa các bác sĩ tiến hành mở phúc giải phẫu không tiếp tục để người hoàng sợ chỉ có điều chấp đao ngoại khoa các bác sĩ nhất định phải trải qua toàn diện học tập cùng nghiêm ngạ luyện thiên sinh Liên quan với ngoại khoa tiêuêu độc cục bộ gâytột thừ các b bảo thuật đại gia còn có nghi có gì ở trên đài đứng sắp tới sau một tiếng rưỡi dôn âm thanh vẫn như cũ có vẻ chung khí 10 phần cũng không có làm cho người ta một tiêu cảm giác ngoài thế nhưng đảm đương ai nấ đều thấy được vẻ mặt của hắn đã hiện ra một chút điện phải, phải may là không có ai nhắc tay từ nội dung trên giảng Âu Châu hiểu rõ hoặc là nói nghiên cứu duy sinh tố người thực sự là quá thiếu hầu như không ai có thể đối vớiôn lý luận đưa ra cái gì tính thực chất vấn đề mà ở bên ngoài khoa tiêu độc cục bộ gây tê cùng ruột thừ cắt b thuật lĩnh vực dố rằng là người khai sáng cùng hiện nay tuyệt đối và Huy Hơn nữa tưởng thực số liệu cùng chứng minh càng không thể có người sẽ dành cho nghi vấn hơn nữa tham dự ngoại khoa y sư nhân số cũng thực tại quá thiếu loại này cấp bậc trong hội nghị cũng sẽ không có phải nghi ngoại khoa tiêu độc có chính xác không ngu xuẩn tồn tại nếu như nói lấy đường bên trong có ai đối với dôn vừa giảmg nội dung có bất mãn chỉ sợ cũng là vợ cho cùng số ít người bọn họ lúc trước nhưng là ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật kiên định người phản đối chỉ có điều mấy năm qua theo ngoại khoa học phát triển thêm một bước liền ngay cả vợ chả cũng không dám công khai phê bình loại này Tân kỹ thuật hô hầu như không là người cha dốn nhẹ nhàng thở dài ra một hơi kỹ thực lần này trong hội nghị báo cáo Này lượng hạng nội dung đều không phải dôn muốn giảm trọng điểm bởi vì người trước vừa mới phát biểu đi ra có điều mấy tháng nhà nghiên cứu thực sự là quá yếu hơn nữa hiện tại kỹ thuật cũng không cách nào chân chính chứng thực di sinh tố tồn tại tạm thời tới nói chỉ có thể dừng lại có lý luận cơ sở trên bởi vậy không có quá nhiều có thể nói mà người sau trải qua mấy năm la đọ đã càng ngày càng bị quảng đại ngoại khoa các bác sĩố thừa nhậm chí ít đối với những tia trải qua đại học giáo dục tuổi trẻ các bác sĩ tôi nói trên căn bản đã tiếp được rồi vẫn như cũng ngoan cố kiên chỉ trướng khí học với người hầu như cũng không thể xuất hiện ở loại này cấp bậc trong hội nghị So với nhóm máu cùng truyền máu lý luận tới nói này lượng hạng đều là không quá dễ dàng đưa tới công thích có điều chính là bởi vì tình huống như vậy dố mới hy vọng này một canh giờ có thể thuận thuận lợi, lợi bởi vì hắn hầu như đã có thể dựo đến đón lấy rất nhiều thứ đều sẽ khiến cho sóng lớn mênh ông Tuy rằng không nhất định là rộng khắp phản đối thế nhưng kịch liệt thảo luận hoặc là tranh chấp nhưng là không thể tránh khỏi các tiên sinh nếu không có vấn đề chúng ta liền tiếp theo đi xuống nói chờ chỉ chốc lát sau thấy không ai đứng lên đến đặt câu hỏiố tuổi cận nói rằng có điều vừa lúc đó hắn đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó tự như sao mắt hỏi kịch Ta nhớ tới lần này cho ta thời gian hẳn làn nữa giờ hiện tại nên đã dùng hết chứì nghe được dôn lời nói này sau khi vợ ở mả giáo sư vừa bốn một cái thủy trong nháy mắt phun ra ngoài quả nhiên nhìn trên đài dr cái tia v vẻ mặt vô tội lúc cũng tay chân thu thập một hồi bờ ở mả giáo sư nhất thời không nói gì hắn trời vừa sáng liền đoán được Zo đem báo cáo điều đến ngày cuối cùng ý nghĩ hơn nữa tiểu tử này còn đem tối câu người khẩu vị lượng hạng nội dung đặt ở mặt sau mọi người dưới đà cũng là một mảnh ngạ nhiên dựa theo về thời gian tới nói ệ là tiên sinh báo cáo sát thực nên kết thúc thế nhưng một mực hắn bây giờ còn có lượng hạng nội dung không có giản hơn nữa còn là tối câu người lượng hạng nội dung ngoại khoa kỹ thuật vi phạm là món đồ gì bệnh nhân cấp cứu kỹ thuật giảng lại là cái gì đối với ngoại khoa y sư hoặc là đối ngoại khoa cảm thấy lưng thú đám người tôi nói người trước không thể nghi ngờ lại như là một bữa tiệc lớn như thế hấp dẫn người cũng chi hận tệ là tiên sinh hiện nay đã là ngoại khoa lĩnh vực quyền vi một trong đại gia đều muốn biết hắn đưa ra cái này khái niệm rốt cuộc là ý gì mà đối với người sau tin tưởng chỉ cần là cái in sư đều sẽ hiếu kỷ vô cùng Bởi vì cấp cứu cái này khái niệm thật phải rõ ràng nói ra, sợ rằng phải chờ tới mấy chục năm sau. Lễ đường bên trong tĩnh chốc lát, cuối cùng vẫn là cột đứng lên đến cười nói, nếu hẳn tệ là tiên sinh vẫn không có nói, hơn nữa nội dung phía sau vẫn là đại gia đều rất tò mò đối vật, vậy ta xem không bằng nghỉ ngơi trước chốc lát, sau đó xin hắn nói được không? Tốt. Được đó. Liên tiếp hôn độn hồi phục sau khi, trên đài rôn khỏe miệng cấp tốc cong lên một nho nhỏ độ cong. Tiểu tử ngươi, lẽ nào liền không sợ là một cái khác kết quả? ị nghỉ ngơi cô phu vợ ở mạng giáo sư tìm tớiôn tức giận hỏiạn nhất nếu như đại gia đối với người nội dung phía sau không có hứng thú người dự định kết thúc như thế nào Là sao có khả năng uống ng nước nhận đất một hồi chính mình không cá hầu John lắc lắc đầu cười nói coi như tham gia lần này hội nghị ngoại khoa yên sư tương đối ít, thế nhưng đối với cấp cứu kỹ thuật có ai sẽ không hiế kỳ hơn nữa hơn nữa cái gì mắt thấy dôn ở thừa nước độc thả câu vợ ở mạng giáo sư lường một cái hỏi khen mỉ cườiố nhẹ giọng đáp lại nói hơn nữa nếu như bọn họ đối với này lượng hạng cũng không có hứng thú ta còn giữ lượng tên sát thủ ra đâyòn sát thủ Đòn sát thủ gì ngay độ vấn đề này bơ ở mạng giáo xứ nhất thời sự suốt ngay ở mấy tờ cuối cùng chỉ chỉ trên đài mang theo cái kia mộtảyồng giấy, giấy trắngỗ nụ cười trên mặt đặc biệt đang ghét theo kế hoạch là chuẩn bị đặt ở cuối cùng giảng thế nhưng nếu như đại gia không giống để ta tiếp tục nữa sớm lấy ra cũng không phải chuyện không thể nào mà chưa xong con tiếp quy 9 chương 45 Tâm phổ thư tỉnh chương 45 Tâm vội thư tỉnh điện thoại di động xem các tiến sinh phi thường cảm tạ đại gia nguyện ý nghe xong báo cáo của ta một lần nữa để sau khiôn tinh thần tựa hỗ trở lại diễn thuyết mới vừa mới vừa lúc mới bắt đầu Thôi không người lại khí 10 phần lớn tiếng nói như vậy đón lấy ta mà nói ngày hôm nay vấn đề thứ tư ngoại khoa kỹ thuật vi phạm thao tác vừa nãy có chút tiếng ông ôngễ đường chậm giải yên tĩnh lại Tuy rằng tham dự ngoại khoa y sư rất ít bất quá đối vớiôn nói tới ngoại khoa kỹ thuật vi phạm đại gia cũng đều khá có hứng thú bởi vì cho tới nay tuổi hồ ngoại khoa đều tự do ở chính thống y học ở ngoài mà gần nhất những năm này Tuy rằng bắt đầu chậm dãi thu được nội khoa các bác sĩ tán thành thế nhưng dù sao còn từ không có người nghĩ tôi muốn đem giải phẫu cầm làm cái gì quy phạm lên bởi vậy h hơnn tệ lạ tiên sinh ý nghĩ không thể nghi ngờ là phi thường hấp dẫn người nhã cầu dầm Ở đại gia rửa thá lắng nghe bên giới Zo chỉ video đem phim đèn chiếu trở mình một tờ các tiên sinh đầu tiên để chúng ta tìm hiểu một chút cái gì là kỹ thuật vi phạm khi sâu một hơi sau khiố dùng ngón trọ tay phải chỉ vào treo ở không giấy trăng cất cao giọm nóiố cũng không biết cái gọi là kỹ thuật thao tác vi phạm là lúc nào bị nói ra hắn chỉ biết hiện tại ngoại khoa các bác sĩ bất luận đại thủ thuật vẫn là tiểu thủ thuật thao tác đều cực kỳ túy tồn tại vô số theo đuổi t độ thời đại trốn lưu lại tập tục xấu mà những này tập tục xấu thường thường là quyết định bệnh mạng sống con người hoặc là dựa sau tình huống trọng yếu nhân tố bởi vậy mặc kệ ngày hôm nay lời nói này có hay không dùng để vẫn như cũng muốn chỉọ nói ra ở cá nhân ta xem già này cái gọi là kỹ thuật vi phạm cũng không phải chỉ cần chỉ một giải phẫu nên làm sao làm mà là một phi thường hệ thống tính độ vật nội dung của nó bao quét ngoại khoa phòng giải phẫu phòng bệnh tiêu độc thất chuẩn bị tất trở nên làm sao thiết chí làm sao quả lý ngoại khoa giải phẫu bệnh nhân ở thuật chức nên làm sao chuẩn bị thuật sau làm sao hội lý giải phấu trước nên làm sao tiêu độc thuật nên làm sao giới đau làm sao bại lộ thuậnã làm sao phòng ngừa tổn thương bình thường tổ chức làm sao khâu lại bắt thịt cùng ngân mô làm sao khâu lại ra rẻ trầm rãy mà nói dưới đại đa số người đầu gócương hồ ai ngheôn cái kiaầm ổn mà không thiếu cảm xúc mãnh liệt giếtuyết vợ ở mạng bốn phía nhìn quét một chút sau khi tâm âm thẩm thờ dài một hơi tham gia lần này hội nghị ngoại khoa y sư thực sự là quá thiếu đã sớm hiểu rõ quá tất cả những thứ nàyờ ở mạng tự nhiên rõ ràng dôn diễn thuyết ẩn chứa bảotàng khổ lồ hơn nữa hắn cũng nhìn thấy chỉ có mấy vị ngoại khoa y sư cái kia kinh ngạcẩn chứa về mặt vui mừng thế nhưng đối với cái khác phần lớn người mà nói dố nói những thứ đồ này phản phất là màkhắc một môn ngành học tự như hoàn toàn dẫn không nổi bọn họ hương vấn điểm Dù cho lúc sớm nhất bọn họ như thế phi thuộc kinh cũng tràn ngập trở mong thế nhưng để dôn để tài tiến vào ngoại khoa chuyên nghiệp lĩnh vực sau khi đại đa số người rất nhanh cảm thấy vô vị nói cho cùng ngoại khoa học địa vị vẫn là quá thấp như lần này đại sẽ như vậy quy mô cùng tốc độ vẹn vẹn chỉ 17 8 vị ngoại khoa y sư thăm già xa xa ít hơn nội khoa y sư hơn 60 người số lượng mà những này cao quý ngoại khoa các bác sĩ chân tâm nghe không hiểuôn đang nói cái gì sau đó nhất định phải là ngoại khoa y sư hội nghị vợ ở mả giáo sư tâm đột nhân bay lên một ý nghĩa Sau đó như là một viên mưa xuân sau cỏ nhỏ như thế ra sức dây ruủiló đầu ra đến cũng lại ép không xuống đi tới dưới đại bờ ở mạng giáo sư T tâm cảm thán đàôn sao không phải là như vậy đồng dạng âm thẩm thờ dài một hơi dố lập tức nạn chí tiếp tục tỉ mỉ giảm xuống ý nghĩ bởi vì hắn phát hiện đại gia đã từ mới bắt đầu chăm chú đã biến thành mất tập trung đương nhiênôn cũng rất rõ ràng nguyên nhân thuật trước xử lì giải phẫu a cái gì đối với nội khoa các bác sĩ tới nói không dùng được hơn nữa cũng nghe không hiểu tiếp tục nghe tiếp có gì ý nghĩa thoángr dừng một chútôn rất nhanh hạ quyết tâm Đơn giản tự nói một lần cái gọi là cơ sở kỹ thuật vi phạm sau khiôn mỉm cười cất cao giọng nói các tiên sinh nhân vì cái này hệ thống thực sự là quá mức khổ lồ bởi vậy ở đây ta không nói nhiều liên quan với những ngày lý niệm ta viết một quyển sách nếu như có hứng thú đồng nghiệp có thể ở hội nghị sau khi kết thúc tìm ta yêu cầu mặt khác ta ở New York hành thị tổng hợp bệnh viện hoàn toàn quán tri trị chấp hành những ngày quy phạm đồng thời hiện nay chính đang tranh thủ chặt lọt kẹ bệnh viện ngoại khoa chống đỡ đại gia có cơ hội cũng có thể đi này lượng trốn bệnh viện ngoại khoa tham quan hô nghe đượcôn chuẩn bị kết thúc này một phần đề tài dưới đại không ít người cũng là thờ vào nhại nhóm Tuy rằng dôn diễn thuyết khiến người ta không do tình d rất lệ thế nhưng đối với không phải ngoại khoa y sư bọn họ mà nói nghe tới quả thật làm cho người cảm thấy khô khan vô vị đại gia hiện tại đều chờm mong cái cuối cùng cái gọi là cấp cứu kỹ thuật chỉ có vài tên tham dự ngoại khoa y sư vừa bị bốc lên luôn thú thấy dôn dự định kết thúc có chút bất mã có điều nghe nói có một quyển sách có thể cung đòi lấy sau nhất thời lại yên tĩnh lại ngăn ngắn không tới 10 phútôn lại kết thúc một hạng đề tài từ đó chúng ta đến tâm sự cấp cứu kỹ thuật khi sâu một hơi sau khiôn chỉ vì tên kiê người trẻ tuổi lại mở ra một tờ phim là chiếu vụ Nhìn thấy dây trắng một cái to lớn phát hỏa mưu cầu, dưới đài nhất thời nổi lên một trận hơi gây dối. Các tiên sinh, nói vậy đại gia đối với này đều không xa lạ gì chứ. Rốt mặt nổi lên một nụ cười, lớn tiếng nói, đây là ta ở mấy năm trước phát biểu một loại cấp cứu kỹ thuật, bụng sung kích pháp trị liệu cấp tính đường hô hấp dị vật bế tắc, tin tưởng mọi người nên đều không xa lạ gì chứ. Haha! Ha. Nghe đến đó, dưới đài nhất thời một mảnh tiếng cười khẽ. Không ít người đều nghe nói qua cái này anh thị bụng sung tích pháp bởi vì mấy năm qua có quan hệ loại này đưa tin thường xuyên phát sinh nội danh nhất chính là ở năm trước một lần anh Quốc Hoàng gia thực rượu một người nước anh dùng phương pháp này cứu trị một vị bát tước hơn nữa là sức ảnh hưởng không kém bát tước bởi vậy nhìn thấy này tâm nhu cầu sau khi không ít người lập tức rõ ràng dôn câu tiên nguy cấp tình huống bệnh nhân cấp cứu kỹ thuật hạm nghĩa có điều hiện tại năm mấy năm trước phát hiện ra là một đề tài có phải là có chút quá đơn giản ở mọi người ánh mắt như hoặc dôn lung tay lên người trẻ tuổi kia lần thứ hai mở ra một tờ phim đại chiếu Mà tấm này khổ lồ giấy trắng không còn là có quan hệ bụng ung kích pháp hình ảnh mà là do vài tờ nhỏ hơn một chút phát họa mưu cầu tạo thành những ngày hình ảnh cửa hồ là một người ở cứu trị một người khác thế nhưng để rất nhiều các bác sĩ quái chính là phía này phụ trách cứu trị người kia động tácphi thường thokhoái một tấm ưu cầu hắn chính trực thân thể kì bị cứu giả bộ ngực mà mà khác một tấm mưu cầu hắn nhưng là túi người xuống dùng miệng bay về bị cứu giảm miệng cửa hồ đang dùng sức tuổi khí đây là cấp cứu kỹ thuật bao quátờ ở mạng giáo sư ở bên trong đại gia đều sương sở nhìn này tờ giấy trắng hình ảnh tâm thực tại Nghghi hoặc không rõ Liền không giống nhau là mang nghi hoặc mọi người đặt câu hỏi dôn tiếp theo lớn tiếng giải thích lên các tiên sinh ở mấy năm trước New York, ta ở hương công viên đã từng gặp phải đồng thời bất ngờ một 15 tuổi nữải rơi vào rồi hồ nước bị người cứu đến thời điểm đã đình chỉ hố hấp quy 9 chương 46 chứng ẩu chương 46ứ màu anh nếu như nói trướcôn đề tải mấy lần để hội trường dao động lần này tâm phổi thức tỉnh thuật vừa ra hội trường liền tri chuyện để lao động há thượng đế sao có thể có chuyện đó bao quát vợ cho cùngộ sở bên trong Tất cả mọi người đều chọn tròn các mắt há to miệng lại như là hơn 100 điềukhuyết dưỡng như như thế thẳng tóc nhìn dồn nhìn trên đài cái kia mấy bộ mả may tất hiện trên vẽ không có cái gì không thể trên đàirôn âm thanh phóng tới to lớn nhất hầu như là lớn tiếng hô chính là dùng phương pháp này ta để cô bé kia trái tim một lần nữa bắt đầu nhảy lên lại mở ra từ chủô hấp nói cách khác dùng phương pháp này có thể thiếu sống nhưng kia xem ra đã người bị chết hay là dôn thái độ so sánh kiên định hội trường ở gây rối chỉ chốc lát sau rốt cục một lần nữa yên tĩnh lại có thể vui mừng tiểu thuyết vong đã canh tấn đại cái cục Các tiên sinh thì thực có quan hệ phương pháp này sớm có ghi chép thừa dịp mọi người im lặng hạ xuống thời cơ dố lập tức tiếp theo lớn tiếng nói thánh Kinh hiệp bước xưa bên trong ghi chép e dùng miệng đối miệng cứu trị một đứa bé đi chép mà ở phương đông xa xôi hàng ngàn năm trước một vị danh y liền đã từng dùng độ ng lực tìm phương thức cứu sống thắc của người trên thực tế nếu như các người đi th dò duyệt mấy chục năm trước y họcă Hiến sẽ phát hiện châ chââu cũng có miệng đối miệng hô hấp nhân tạo cứu ngườighi chép cho nên nói các tiên sinh này cũng không phải ta nẻ sinh ý nghĩ bất trận chỉ là những người khác cũng chưa hề đem những phương pháp này kế thừa cũng tiếp tục nghiên cứu xuống mà thôi ệ là tiên sinh nói không saithánh kinhnh bên trong quả thật có tương ứng một đoạn này đi chép rất nhanh một tuổi già y sư đứng lên vụ được xác nhận sau khi dưới lại lại một lần nữa gây rối chuyện này thật sự có như vậy đi chép dướii cột cùng vợ cho hai mặt nhìn nhau một mặt mở mịt theo bản năng người ở dưới đài nhìn về phíarôn v vẻ mặt đều có chút không giống hiện ở tại bọn hắn đương nhiên không có cơ hội đi nghiệm trứng điểm này thế nhưng nếu như hẩn tệ là tiên sinh nói tới là thật sự từ trên nét mặt xem hẳn là sẽ không giả hơn nữa vừa nãy cũng có người xác nhận quá Như vậy dùng những kia thật thật giả, giả không cách nào nhận biết văn Hiến ghi chép tìm được cứu người phương pháp này nghe tới làm sao tràn ngập một loại cảm giác kỳ diệu các tiến sinh các tiến sinh mắt giới khán đại tựa hồ lại muốn bắt đầu một fan thảo luậnrốội vàng lớn tiếng kêu lên là thật hay giả đại gia quay đầu lại cha nhìn một chút tương quan văn hiến tự nhiên liền với rồi có điều hiện ở đây có thể không cho phép ta trước tiên đem nó nói ta nửa giờ nhưng là đã sớm vừa qua xin tận lực không cho ta vượt qua thời gian quá lâu có thể không mang theo chút chuyện cở ý vị để hội trường miễn cưỡng lần thứ hai yên tĩnh lại tất cả mọi người đều phi thưởng hiếu kỳ nhìn dônn Mà vị này ngày hôm nay để đại gia mấy lần sau động tuổi trẻ ít sư thoángr dừng một chút tiếp theo cất cao giọng nói bởi vì những ngày nhìn như đã người bị chết đặc thù chính là mất đi tim đập cùng hô hấp vì lẽ đó ta đem loại này để bọn họ một lần nữa thu được tìmập cùng hô hấp phương pháp xưng là tâm phổi thức tỉnh thuật đương nhiên liên quan với tâm phổi thức tỉnh thuật nguyên lý nóithí dụ như bệnh lý sinh lý cơ chế ta tạm thời vẫn không có làm rõ nếu như đại gia có hứng thú người có thể đồng thời đến nghiên cứu một chút tên tiểu từ này ngày hôm nay rốt cuộc muốn để đại gia kinh ngạc bao nhiêu lần nhìn trên đài trầm rãi mà nói dôn hơn thế là của tâm tư có thể nói là phức tạp phi thường Gần nhất những năm này hắn do bớt một mới là mỗi lần hội nghị tuyệt đối nhân vật chính dù cho vợ cho vi vọng vẫn như cứu rất cao thế nhưng người tin tưởng đã biết nước Đức y học giới hiện tại đã duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó đặc biệt là ở nước láng diện vị tiêmạ tiên sinh danh vọng cả ngày càng cao trướng thời điểm nước Đức cầnột chống lại mà của bản thân cũng rất tốt chấp hành điểm này những năm này hối hạn xuôi đi ôn dịch thai khu vực li điều mạng nghiên cứu đạt đi rất nhiều nhà khoa học sinh mệnh bệnh chủ nhiễm liền nói năm nay hội nghị cũng là nhân vật chính một trong dù cho hắn năm ngoái vẫn ham ở Bethlin đại học dạy học bên trong thế nhưng luôn thể là ngang trời xuất hiện để do bớt có trong lòng trong nháy mắt bay lên một loại cảm giác nguy hiểm cùng những các nhà khoa học cùng các bác sĩ so với tiểu tử này đối vớiột suy hiếp mới là to lớn nhất ngoại khoa cùng sinh lý học nóng ngó cùng duy sinh tố này đều đủ để gây nên mọi người quan tâm hiện tại lại làm ra một cái gọi là cấp cứu kỹ thuật mà cộ bản thân nhưng là từ làm chủ be lên đại học vệ sinh học hệ sau khi thành quả nghiên cứu bắt đầu kịch liệt biến ý, đại học dạy học nhiệm vụ để hắn mệnh mọi ứng phó là một tên đã từng ít dư có đương nhiên có thể nhìn ra cái này kỹ thuật giá trị nếu như cuối cùng cái này kỹ thuật bị chứng minh là hữu hiệu, hiệu. Như vậy hàng năm ở toàn thế giới chí ít có thể cứu lại đến hàng mấy chục ngàn sinh mệnh đặc biệt là nếu như phát sinh chiến tranh tác dụng của nó càng là không cách nào phòng trừng bởi vì thời gian có hạ ngày hôm nay ta chỉ đơn giản giảng ba cái bộ phận một là trái tim đột nhiên đình biểu hiện hay là tâm phổi thức tình vật cụ thể bước đi ba là tâm phổi thức tình thuật thành công hoặc là thất bại phán định tiêu chuẩn lật qua một trang phim đèn chiếu sau khi run cao giọng nói đón lấy nội dung tâm phổi thức tỉnh nghiêm chỉnh mà nói muốn 8 10 năm sau mới phải xuất hiện loại này nguyên bản là do các bác sĩ nắm giữ kỹ thuật trong tương lai sẽ gặp hướng về người bình thường tiến hành toàn diện mở rộng Nói thí dụ như đối với này coi trọng nhất phương tây đủ loại tâm phổi thức tỉnh huấn luyện tràn ngập ở xã hội các góc đặc biệt là muốn thi đầu giấy phép lái xe cái gì đều phải muốn thông qua tương tự của thi mà ở Trung Quốc theo quốc gia ngày càng coi trọng ở giấy phép lái xe của thi bên trong cũng bắt đầu xuất hiện tương quan nội dung loại này cứu người phương pháp trên kỹ thuật chân tâm không tính phức tạp từ đầu phân tích đúng chỗ kỹ thuật khen chốt chính làực ở ngoài tìm cùng miệng đối miệng hô hấp nhân tạo dù cho là một không có bất kỳ học cơ sở người bình thường Nếu như trong chú học 12 giờ liền có thể nắm giữ chủ mà từ sinh ra đếnôn xuyên qua trước tâm phổ thức tỉnh thuật hàng năm đều luôn cứu vứt đến hàng mấy chục ngàn sinh mệnh thế nhưng từ thời gian đến xem loại kỹ thuật này ở y học trong lịch sử xuất hiện có thể không tính sớm mãi cho đến đợi được 20 thế kỷ 50 niên đại mới sẽ bị nói ra mà hoàn thiện càng là phải trải qua một phi thưởng quá trình dàirăng giặc nước bị trái tim học được mỗi năm, năm tuyên bố một mới nhất bạn chỉ Namônận ệ lại xuyên qua trước 2015 năm bản liền gần như muốn đi ra có hay không muốn sớm lâu như vậy lấy ra cái này kỹ thuậtôn vẫn đangó dự Trên thực tế năm đó hắn lấy ra bụng sung kích pháp thời điểm liền cân nhắc qua vấn đề này bởi vì cùng bụng sung kích pháp không giống tâm phổi thức tỉnh bệnh lý sinh lý cơ chế muốn hoàn toàn giải thích cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy lấy hiện nay đi học giới nhận thức mà nóiphi thường khó khăn này liên lụy đến rất nhiều bệnh lý học cùng sinh lý học tri thức mai đến tận trước đây không lâu cân nhắc lần này trong hội nghị muốn giản gì đó thời điểm dốối cuối cùng hạ quyết tâm đem trái tim phổi thức tỉnh thuật là một loại thuần quý kỹ thuật phát hiện cho biểu diễn ra không nói chuyện nguyên lý chỉ nói thao tác cùng kết quả bởi vậy ta cho rằng trái tim đột nhiênỉnh biểu hiện có 3 điểm Ba giờ trọng yếu nhất chính là đột phát tính ý thức đánh mất hô hấp định chỉ cùng động mạch lớn đập đều biến mất đây là phánoán nó mấu chốt nhất tiêu chuẩn Ngà ra còn có thể có sắc mặt trắng bệnh hoặc là xanh tím hai bên con ngươità lớn co giật cùng đại tiểu tiện cùng với sau khi toàn thân sốt vân vân liên quan với tâm vội thức tỉnh thao tác ngấu chốt nhất chính là miệng đối miệng hô hấp nhân tạo cùng ng ngược ở ngoài kim miệng đối miệng hô hấp nhân tạo chức nhất định phải xác định khí đạo làm mở ra nếu như có bế tắc nhất định phải tiên tiến ngành khơi thông sau đó chọn dù bị thắc cấp pháp cùng ngựa đầu nhất các pháp đến mở ra tức giờ nói ngự ở ngoài kim khen chốt là tìm đúng vị trí căn thứ cá nhân tăng nghiên cứu Tốt nhất vị trí hẳn là ở xương ngực dưới 1/3 cũng chính là liên tuyến cùng xương ngựctrô ra giới các tiên sinh xin đừng nên hỏi ta tại sao lựa chọn cái này vị trí đây chỉ là ở nhiều lần thí nghiệm bên trong ta nhận vì cái này vị trí hiệu quả tốt nhất mà thôi từng cái từng cái chi tốt điểm từ dôn hờ tệ là tiên sinh trong miệng giảng giải đi ra dưới đại các bác sĩ không có một tia dị thành đều ở hết sức chăm chú nghe hờn tệ là tiên sinh giết thuyết trên đại phát hóaa nhu cầu rõ ràng biểu thị loại này Tân kỹ thuật tốn sắp tới thời gian 10 năm khổ luyện gia phát họa Cùng với hầu như khắc vào trong lòng tâm phổi thức tỉnh kỹ thuật biểu thị mưu cầu để hơn 100 năm trước các bác sĩ rất nhanh là xong giải cái này kỹ thuật toàn bộ quá trình Tuy rằng bọn họ cũng không hiểu được nguyên lý cũng không biết tại sao làm như thế thế nhưng cũng không trở ngại bọn họ đã biết làm sao đi làm các tiến sinh trở lên chính là tâm phổi thức tỉnh thuật toàn bộ nội dung hơn nửa canh giờ sau đó liếm liếm đôi môi hơi khôrố dốtục đưa ra một câu kết thú ngữ với lúc đó toàn bộ lê đường lại như là nhật trong chảo dầu bị người nhỏ vào một giọt nước như thế trong nháy mắt sôi trào o một trận cái bàn tiếng động sau khi dưới đại ở ba giây đồng hồ bên trong liền dựng thẳng lên mấy chục cánh tay lại như là một bọn người thịt tùng lâm như thế có điều móc ra đồng hồ quả quyết nhìn đồng hồ lại nhìn một chút sắc trời bên ngoài dôn đời khổ khoát tay háo một cái lớn tiếng nói các tiên sinh các tiên sinh xin mời trước tiên Y yêntĩnh một chút mấy giây sau khiễ đường bên trong tháng yên t một chút không có trở lấy đường bên trong triệt để yên tĩnh lại dố trực tiếp liền mở miệng lớn tiếng nói các tiên sinh Tuy rằng tan nên lưu ra một điểm cho đại gia vấn đề thời gian thế nhưng các mùa thu buổi tối đến thực sự là qua sớm ta nhất định phải ở sắc trời hoàn toàn đêm đen đến trước đêm mặt sau đổ và nói mà sao đổ vật của chờ người ngay vậy nhất thờisương sở trong lòng kinh ngạc lên không phải nói muốn giảm năm cái bộ phận nội dung sau này không phải đã nói còn có món đồ gì và những người khác kinh ngạc không giống vợ ở mạng giáo sư tinh thần nhưng là run lên chúng ra lúc nghỉ ngơi dôn đã từng nói mấy tờ cuối cùng là hắn chuẩn bị lượng tên sát thủ giản là dự định cho đại hội một niềm vui bất ngờ vừa nãy vợ ở mạng liền vẫn đang suy đoán lượng niềm vui bất ngờ đến cùng là cái gì nhưng từ đầu đến cuối không có manh mối hiện tại rốt cục đến công bố đáp án thời điểm Lại như tương lai điện ảnh cuối cùng luôn yêu thíchẩn giấu một chứngng ngậ như thế rầm ởôn xoay người ra hiệu sau khi trên đại phim đèn chiếu lại mở ra một tờ xoay người lần nữa mà hướng phía dưới đại cái kia hơn 100 song hiếu kỳ con mắtố nụ cười trên mặt lúc này dị thường xa lạ lớn tiếng mà nói rằng các tiên sinh đón lấy ta muốn nói chính là hai cái vừa bị nghiệm chứng thành quả nghiên cứu là ta cùng cái khác nhà khoa học cộng đồng hợp tác thành quả nghiên cứu một người trong đó đến từ chính liệu dot hành thị tổng hợp bệnh viện mà một cái khác thì lại đến từ chínhậậ đại học quy 9 chương 47 không phải thiên tài chương 47 không phải thiên tài Năm 1888 ngày mùng ngày 3 tháng 11 một bình thường phổ thông tháng này các nước ấu chââu mảnhó l ngoại trứ Đức Pháp hai nước bởi vì cùng đem chống lại mơ hồ lộ ra căngký thức cùng với anh quốc lao ở Tây Tạm phát động một hồi quy mô nhỏ chiến tranh ở ngoài từ hồ cũng không có đáng giá mọi người quá quaải chú sự tình ngay đó Berlin cử hành nước Đức sinh lý năm học sẽ đến đến ngày cuối cùng ở cái này không chỉ có sinh lý học giả dự học đồng thời còn có vi trùng học ra bệnh lý học ra giải phẫu học ra cùng với trong ngoại khoa các bác sĩ dự học sinh lý năm học sẽ trên Phía trước hai ngày bắn cũng không có cái gì quá mức đặc sắc địa phương liền ngay cả cột giáo sư cũng không có giống như trước như thế lấy ra cái gì khiến người ta chú ý thành tựu thế nhưng đến tối buổi chiều thời điểm một hồi nên hạn chế ở trong vòng một tiếng giới diễn thuyết gợi ra kịch liệt sauo động đúng nguyên kế hoạch là nử giờ thế nhưng cuối cùng sự thật là ở hết thể tham dự nhân viên mãnh liệt yêu cầu và hội nghị người biết tổ chức toàn lực phối hợp bên giới đại biểu trặt lọct tại bệnh viện ngoại khoa dựôn thânệ là tiên sinh diễn thuyết cuối cùng kéo dàing r 5 tiếng thứ 2 giờ chiều một tận tới đêm khuya 7 giờ John cho rằng đối với cái thời đại này có giá trị nhất ngoại khoa cơ bản thao tác kỹ thuật vi phạm bị lại đa số cùng sẽ giảm rất nhanh sẽ quên hết đi thế nhưng một tâm phổi thức tình kỹ thuật một ít Quang bức ảnh cùng một dùng bệnh bạch hầu kháng độc tố trị liệu bệnh bạch hầu thành côngán lệ lại làm cho best đại học cái kia lễ đường não nhiệt đến 7 giờ tối hầu như mỗi một cái nhìn thấy tâm kia rõ ràng xương tay bức ảnh ý sư đều xôi chảo mà bệnh bạch hầu kháng độc tố khái niệm càng làm choộ cũng mất đi thường ngày dám vẻ thiếu một chút nhi bỏ lên trênục giản cầm lấyrôn để hắn tượng thuật chi tiết nhỏ thực sự là quá đi cuồngố dùng sức kéo kéo chính mình cần áo Phản phất như vậy có thể để cho hắn tờ dốc càng thêm thông thuận như thế sau đó cả người đều ngồi phịch ở ô tô xếp sau ghế ngồi khoa miệng làm như xa tiết hầu như lửa đốt nay một buổi chiều mặc kệr uống bao nhiêu thủy đều không cách nào tránh khỏi hắn cổ họng triệt để đi mà vẫn vậy mỏi ứng phó những ti h hướng phấn cùng sẽ giả cũng làm cho hắn ở bụng đói cồn cao đồng thời cả người đều triệt để phải đúng đấy thực sự là quá đi cuồng nhưng cả người tuổi hồ cũng có cấp hạ số dồn tương tự ngồi ở phía sau bờ ở ả giáo sư thấp giọng lầm bấm nói ở lúc trước đem hội nghị thư mời giao cho dôn thời điểm vợ ở mạng giáo sư nhưng cho tới bây giờ không dám đi tới Tiểu tử này Dĩ nhiên sẽ làm được trình độ như thế trên thực tế hắn càng suy nghĩ nhiều chính là Zo có thể đem loại khoa đồ vật cho biểu hiện ra tiếng một bước tăng cao ngoại khoa ở y học trong lĩnh vực địa vị thế nhưng một mực ở hắn giảm những câu chuyện đó bên trong ngoại khoa trái lại là tối không hấp dẫn người bộ phận ngâm lại xem đi ngày hôm nay tiểu tử này đến cùng tung bao nhiêu đồ vật tung kho máu lý niệm đồng thời lớn tiếng trong vòng một năm giải quyết truyền máu kỹ thuật vấn đề khó cũng kiến thiết trên thế giới cái thứ nhất khó máu tiến một bước hoàn thiện duy sinh tố lý luận đồng thời lấy ra chừng cơ sát thực tới nói do tung ngoại khoa cơ bản thao tác kỹ thuật vi phạm Tung tâm phổi thức tình như vậy cấp cứu kỹ thuật tu một tấm do bất đại học vật lý học giáo sư quay chụp người sống xương tay bức ảnhtung một loại có thể chân thực chữa trị bệnh, bệnh hầuu phương pháp đặc biệt là cuối cùng hai cái tr chứng ẩu vợ ở mn cũng là chấn động phi thường Be đại học ngoại khoa học giáo sư hầu như có thể khẳng định ngày mai xuất bản báo chí nhất định sẽ trở nên náo nhiệt có thể soi sáng ra người sống xương tay bức ảnh nhất định sẽ trở thành tiêu điểm một trong dù cho bờ ở mạng giáo sư đối với vật lý học cũng không phải hiểu rất rõ thế nhưng ngày dù sau đây là nhân loại chưa bao giờ làm được quá sự tình Hơn nữa hắn cũng biết nhân loại lòng hiếu kỳ nhất định sẽ thúc đẩy tấm hình này danh tiếng xa con nói có thể chữa trị bệnh bạchầu Tân dược xuất hiện bây giờ đang là châu Châu bệnh bạch hầu thi lúc mùa mỗi ngày đều muốn sinh bệnh hại từ chết đi còn có cái gì có thể so với kháng độc tố hết thành càng thêm hấp dẫn những kia bệnh nhi cha mẹ trong lòng lung tung chuyển vô số ý nghĩ vợ ở mạng giáo sư nhìn lại một chút bên người cái này để vài người trẻ tuổi hắn biết bắt đầu từ ngày mai Hơn là danh tự này e sợ thật sự muốn danhấn Âu Châu ẩm trong động cơ vững vàng vàng quan ô tô ở rã lối đi bộ cấp tốc tiến lên Thời gian đã đem gần 8 giờ tốien chỉ có thể cung cấp đối lập yếu đố chiếu sáng hơn nữa khi trời rét lạnh cũng làm cho Be đầu đường ngành người lá đác tình gọi chạy xe ngửa cũng đều là cấp tốc mà qua không có ai sẽ nhìn thêm này trước cực quan một chút bây giờ cơ quan đã sớm không phải cái gì mới mẻ sự vật coi như giờ mẹ rỗ một ọ cổ đông lớn là cái người Mỹ thế nhưng vẫn như cũng không cách nào thay đổi nó nằm ở nước nước sự thực bởi vậy hiện tại hàng năm sinh sản mấy trong chiếc cực quan bên trong đúng là có đem gần một nửa đều tiêu hướng về nước Đức cấp thành phố lớn trong đó quý tộc cùng phú Hào tập hợp Belin tự nhiên là trọng yếu nhất ô tô có lượng đã đột phá 300 chiếc Là nước Đức khoa học giới lâu năm cờ sĩ một trong đồng thời lại là đế quốc nghị viên vợ cho tự nhiên có tư cách nắm giữ một chiếc trên thực tế tự từ năm trước mua vào này trước cơ quang sau khi vợ cho trên căn bản liền cũng không còn cưới quá xe ngựa xuất hành hắn rất yếu thích loại này so với xe ngựa càng nhanh nhẹn hơn an ổn công cụ giao thông dù cho động cơ tạp đâm quả thật có chút đồ nào hơn nữa chạy thì bốc lên lại cố khói đen quả thật có chút khó coi cuộc tiên sinh ngày thấy thế nào bịả dôn hận ệ là tiên sinh ở chính mình cơ quan bên trong vợ cháu một mặt nghiêm nghỉ hỏi đi nhờ xe gió bớt cuộc tiên sinh là một thiên tài Không hề do dự chút nào do bớt có gật đầu một cái nói trên thực tế nếu như ngài đi xem xem mấy năm gần đây hắn phát biểu hết thả luận Văn liền sẽ phát hiện thậm chí dùng tiền tại như vậy chứ đi hình dung hắn đều có chút không qua đủ oh, nghe được cuộc đối vớiôn tệ là như vậyôn sủng vợ cháo lông mày nhất thời cao lên đến đúng tiên sinh gật đầu địa liệu có thích sâu một hơi giải thích ta đối với vị này h hơn tệ là tiên sinh phi thường que thuộc bởi vì ở à hẳn là 5 năm trước cũng chính là năm 1884 thời điểm ta lần thứ nhất nhìn thấy vị này h hơn tệ là tiên sinh Lúc đó hắn mới từ New York đi tới Berlin có điều 2 năm, vào học Berlin Đại học Y học viện 2 năm. Ừ, năm 1882 nhập học. Nghe đến đó thời điểm, vợ chào cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lệnh. Đối với vị này hẳn tệ là tiên sinh hắn cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là biết đối phương rất trẻ chung mà thôi. Thế nhưng bây giờ nghe cuộc ý tứ, đối phương là năm 1882 mới vào học Berlin Đại học Y học viện, nói cách khác từ nhập học đến hiện tại mới bất quá thời gian 6, 7 năm. Thượng đế, bắt được tiến sĩ học vị liền 14, 5 năm, hả không phải nói hắn. Ồ, không đúng vậy. cho hơi như mày không hiểu hỏi nếu như là năm 1882 mới nhập học hắn lúc nào phát biểu phần đầu tiên luật văni sinh hắn sớm bắt được tiến sĩ học vị có đương nhiên rõ ràng vợ chàoo ýứ tuổi khổ lắc đầu nói trước đây thật lâu có sự liền động tới đemônu về môn hạ tâm tư bởi vậy cũng làm cho người tỉ mỉ nghe qua tên tiểu từ này lúc trước dùng tuyệt đối xuất sắc thành tích sớm thu được Berlin đại học y học tiến sĩ học vị sau đó bắt đầu ở chặt lot kệ bệnh viện ngoại khoa công tác ngay ở này ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong mộtãg hạng lôi kéo người ta chú ý thành tựu bị hắn phát biểu đi ra ngay tới là như là thần thoại như thế Hơn nữa thoáng một trận có đột nhiên giảm thấp anh em nói tiên sinh ngày hẳn nghe nói qua hành thị chế dược công tyứ đương nhiên nghe nói qua phản xạ có điều kiện giống như vậy vợrào lập tứcật đầu là một người người nước Đức đồng thời còn là một tên ý học ra vợrà đương nhiên không thể nào không biết hành thị chế dược công ty tới buổi trên thực tế mấy năm qua hành thị chế dược đã trở thành nước nước quốc nội lớn nhất danh vọng xí nghiệp một trong bởi vì đối lập đến cái khác sát thép quân công cùng thuốc lượng công ty mà nói có thể sinh sản cứu mạng thuốc hành thị chế dược công tuổi hồ càng bị quảng đại dân chúng trốn tá thành danh vọng cũng là từng ngày từng ngày lên Có điều có đột nhiên để cập công ty này làm cái gì vợrà nếu như mày có chút không biết do ý của đối phương có điều ngẩn đầu nhìn đếnột cái kia có chút quái lại vẻ mặt sau trong lòng hắn đột nhiên các kinh sau đó ở vài giây loại sau như là đột nhiên nghĩ tới điều gì tự như con mắt trong nháy mắt trận to đến các hạ mở lớn miệng càng là hầu như có thể nhét được cái kế tiếp đại chuẩn bị chuyện này chuyện này liền hít vài hơi hơi lạnh sau khi vợ cháu lúc này mới kinh nhắn nói của tiên sinh vì tiếp hấn tệ là tiên sinhạch thân tệ là chế dược công ty chẳng lẽ nói đúng tiên sinh đó là tài sản sự nghiệp của hắn Gật gật đầu có lần thứ hai cười khổ nói hơn nữa ta còn nghe nói bao quá gìn hoàn án cùng hai loại cục bộ gâyâ dược đều là vị này hơn tệ là tiên sinh chính mình phát minh hơn nữa ngày hôm nay hắn cho chúng ta biểu diễn cái gọi là ân ít xa tuyến ta nghĩ ngại nên hiểu chưa thượng đế lần này vợ cháu miệng lưỡi cũng không nhịn được run cầm cập lên con trẻ thành danh hiện tại lại là đế quốc nghị viên của quốc hội vợrà đã rất ít vì người nào hoặc là sự tình mà thất th thú như thế thế nhưng lúc này nghe đượcột theo như lời nói sau khi trái tim của hắn vẫn là không nhị được cầm ẩ kịch liệt bắt đầu này lên cái đứa nước Mỹ tiểu tử thực sự là vợ cháu phát hiện hắn đã không cách nào hình dung lúc này trong lòng mình càng thụ ngày hôm nay bạn thân nhìn thấyĩi không nghi ngờ chút nào là thuộc về vật lý học pháp chủ mà phát minh vài loại thuốc nhưng là thuộc về hóa học phạm chủ thế nhưng vợ cho có thể khẳng định chính là hai người này bất luận cái nào một hạng đều là đủ để gây nên toàn Â châu náo động tồn tại người sao đã không cần nhiều lời người trước e sợ rất nhanh cũng đem chứng minh điều nàyống chi vị tiêu hấn tệ là tiên sinh càng quan trọng thành tựu tại đi học lĩnh vực thiên tài khoa miệng bên trong đột nhiên cảm thấy từng tiên một tay đángủ vị vợ cháu nhìn về mặt bình tĩnh do bớt trầm rãi g đầu một cái nói người nói đúng tiên sinh tiểu tử e và đúng là không phải dùng một câu đơn giản thiên tài có thể khái quát đạt được quy 9 chương 48 giờ đi chương 48 giờ đi năm 1888 ngày 10 tháng 11 hội nghị kết thúc một tuần sau khi cùng bờ ở mạng dữ liệu có chỗ bất đồng tâm phu nhân dương tay bức ảnh cũng không có lập tức đang trên Berlin báo chí mà là cùng trong lịch sử như thế ở một tuần sau khi bị đang ở sức ảnh hưởng càng to lớn hơn vẹn nạ như báo mặt trên đồng thời đăng còn có bệnh bạch hầu kháng độc tố viết thanh tin tức sau đó ở ngăn ngắn một tuần trong thời gian Vật lý học gia có thể cách quần áo cùng ra thịt quay chụp đến xương sự tình cùng với bệnh bạch hầu có thể dùng thuốc chữa trị sự tình bị chuyển tới Âu chââu mỗi cái thành thị mà một tuần nhiều sau đó tiêu ít tin tức cũng tương tự xuất hiện ở New York chờ nước Mỹ thành phố lớn qua báo chí mặt chỉ có điều tạm thời vẫn không có bắt được bức ảnh mà thôi thế nhưng bệnh bạch hầu kháng độc tố viết thanh tin tức nhưng phải so với Âu Châu còn sớm một tuần tuyên bố bởi vì gọi là cùng một số lựa bọn họ sớm tuyên bố tương quan tin tức không nghi ngờ chút nào hai cái tin tức đều gây nên rất lớn lao động bệnh bạch hầu kháng độc tố viết thanh tin tức tự không cần phải nói bất luật Âu Châu vẫn là Mỹ Châu bệnh bạch hầu đều ở một thi đố mùa Mỗi ngày đều có hơn trăm tên nhi đồng bởi vì loại bệnh này mà chết đi mà ở bệnh tật ở ngoài chưa ít bức ảnh thì lại càng dễ dàng gây nên phổ thông đại chúng quan tâm trong lúc nhất thời tấm kia để không ít người sợn cả tóc g gây bức ảnh cấp tốc trở thành xã giao đàm luận tiêu điểm liền ngay cả luôn khoảng cô bất đại học vật lý phòng thí nghiệm cũng nên đón một làn sóng rồi lại một làn sóng đến thăm giả cùng lúc đó bốn người tên cũng đột nhiên vang dội lên run hơn tệ là cùng đau run hơn tệ là cùng cô trước hai người là bệnh bệnh hầu kháng độc tố hết Th thanhh phát minh giả Sau đó hai người là ít xạ tuyến phát minh giả cùng cái thời đại này đông đảo gây nên náo động phát minh như thế những này phát minh giả cấp tốc gây nên dân chúng chú ý chỉ có điều hai cáiôn hơn tệ lạ đây là một người vẫn là hai người đúng dịp nắm giữ đồngạ tên rất nhanh sẽ có người đem hai người này tên liên hệ đến cùng một chỗ mà sau đó vẽ lại như báo tin tức chứng thực rất nhiều người suy đoán hai cáirôn hơn tệ lạ là, là một người y thì học hóa học cùng vật lý học ba cái ngành học hợp ở trên người một người cái này thần kỳ hiện tượng gây nên tất cả xôn xa đại chúng lòng Hiếu kỷ lập tức liền bị câu lên Chỉ có điều làm xác nhận tin tức Berlin báo chí phái ra phóng viên chạy tới chặt lọt tại bệnh viện nàyệ là tiên sinh thời điểm nhưng kinh ngạc được một cái tin thần ệ là tiên sinh đã rời đi Berlin, một con thời gian rất dài đều sẽ không lại trở về mọi người đang tìm luôn thân tệ là tiên sinh thời điểm trận sóng gió này nhân vật chính nhưng cùng mình đáng yêu vịthê đồng thời ngồi lên rồiời đi màế đi tới Pazi xe lửa sang trọng nhất cho phòng hai người trẻ tuổi song song ngồi ở duy nhất trên giườngôn cẩ vừa mới vừa ra llò một phần báo chí liên quan ý cười nhìn mặt trên có quan hệ tới mình tin tức Hắn cùng Anna mặc dù rời khỏi Be tương đối sớm thế nhưng trung gian ở Cát sở dụng dừng lại một tuần lễ sắp xếp một ít chuyện vô cùng trọng yếu bởi vậyờ đi nước Đức thời điểm cả sở dụng bản địa báo chí cũng đã bắt đầu đang tương quan tin tức người tổng nhìn trầmầm ta nhìn cái gì thả xuống tờ báo trong tay dố có chút không nói gì nhìn vị hôn thê của mình từ mấy phút trước Anna liền liên tục nhìn trầmằ vàoò má củaắn xem Tu rằng nữ hại như Ngọc Thạch hai con người phối hợp chăm chúôn mặt nhỏ rất đáng yêu thế nhưng bị người như thế nhìnầmầm dôn vẫn có chút nhi không quá tự tại người không cảm thấy đáng tiếp sao Nhìn chầm chầmôn hai mắt Anna đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu hơi run, run John có chút không rõ hỏi ngược lại đáng tiếc cái gì ai đương nhiên là đáng tiếc một nổi danh cơ hội To ta Mỹ m mí miệng Anna nhìn dáng dấp rất là tiếc nuối nói nếu như ngơi ở lại Berlin nhất định sẽ có vô số báo chí sẽ đến phỏng vấn người chứ lẽ nào này không phải một nổi danh cơ hội tốt nổi danh ngay sau Anna lời nói này sau khi dôn nhất thời thấy một người hay làôn nụ cười đến quá mức quái dị nguy cớ Anna chú cái miệng nhỏ nhắn nhất thời liền có chút không quá cao hứng Nắm lấy vị hôn phu cánh tay dùng sức lay động mấy lần sao giọng làm sao lẽ nào ta nói không đúng sao haha ha, người nói dĩ như đúngố vô, vô nữải cái tia tinh tế tai Ngọcrônội vã cười không nói nếu như ta ở lại be xác thực có thể tiếp thu phỏ vấn để cho mình càng thêm có tiếng có điều Anna người cảm thấy ta hiện tại cần những thứ độ này sao hả đánh mắt một cái Anna trên khuôn mặt nhỏ nhăn tràn đầy nghi hoặc ở nữ Hải đơn phần tư tưởng bên trong để cho mình nắm giữ càng cao hơn danh vọng là chuyện tất nhiên đặc biệt làôn là một danh ý sư danh vọng càng cao dĩ nhiên là có thể càng được người ta tôn trọng Vì sao lại không cần đây haha ha. nhìn vậy mặt mê man Annaố tới lắc bắt đầu ở thời đại này nếu như muốn nội danh hắn có vô số phương pháp trong ký ức đồ vật tùy tiện ném ra một chút đến đều có thể hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt thế nhưng trải qua mấy năm trước tích lũy ban đầu sau khi dôn hiện tại đã bắt đầu cố ý khống chế chính mình đối với lịch sử thay đổi hoặc là nói ngoại trừ ý học lĩnh vực hoặc là cùng ý học lĩnh vực tương quan đồ vật ở ngoài hắn cũng không tính nhiều lần ra tay rồi biểu hiện quá mức yêu niệt kỳ thực cũng không tốt lắm như xe đạp ô tô hoặc là nước gội đầu vật như vậy tương lai tỉnh cờ vì đó không có quan hệ Thế nhưng thật muốn là liên tiếp ra tay chỉ sợ cũng hơi quá rồi ở ý học trong lĩnh vựcphi vấn Vũ Vũ thực tại đã được rồi Anna không thể nào hiểu được dôn ý nghĩ ở nàng vậy đơn giản trong thế giới qua mặt vị hôn phu của mình tự nhiên là càng có tiếng càng tốt phải biết tu rằng nàng đã mơ hồ có thời đại mới nữ tính một ít ý nghĩ thế nhưng từ trên bản chất vẫn như cũ khó có thể nhạy ra truyền thống nữ tính các cũ trợ phũ mạnh mẽ chính là các nàng nhân sinh to lớn nhất tư bản cùng r dựa dẫm nhưng đầu nhỏ suy nghĩ một chút Anna vẫn còn có chút không cam lòng nói rằng nhưng là ngườirời đi Berlin sinh sản bệnh bạch hầu kháng độc tố viết thanh sự tình ai tới chủ trì ha hành ha, thị chế dược công ty nhân viên kỹ thuật đều sẽ a khe m mìnhưở dố rất là không phản đối nói rằng kỹ thuật mặt trên ta cũng đã giáo cho bọn họ đón lấy chính là huấn luyện càng nhiều nhân viên kỹ thuật sau đó làm hết sức mở rộng sinh sản quy mô mà thôi có ta không có kỳ thực không hề khác gì nhau được rồi phát hiện mình thực sự không cách nào thuyết phục dồn Anna không thể làm gì khác hơn là có chútủ rũ bông xuống đầu nhỏ không lại đối với này phát biểu cái nhìn pháp huống hổống hổ trong vùng xe yên tĩnh lại sau khi xe lựaa chạy như bay âm thanh tựa hồ lập tức liền lớn lên dốn ánh mắc hướng về phòng khách ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài Trong lòng đột nhiên nổi lên một tia lần thứ hai giờ đi Belin xấu não lại muốn rời khỏi nhẹ nhàng đem Anna ôm vào trong lựcrố thấp rộngtha thờ lần này rồi đi không biết phải đợi tới khi nào mới sẽ lại trở về lại một lần hai ngày một đêm công ngủ mỗi lần muốn nỗ lực bạo phát thời điểm liền đến chuyện như vậy phiên một A quy 9 chương 49 lại thamạ của chương 49 lại thamạ củaangờ để tam nước Cộng hòa thủ đô o, cái này hơn 100 năm sau thời thượng lãng mạn chi đô là tương lai kinh doanh lẫn lộn đô thị để phạm Bởi vì đi tới thế kỷ 19 sau khi dôn mới phát hiện nước pháp Xưa nay đều không phải cái gì lãng mạn quốc gia chính lược lại chính là trong ấn tượng cảm ứng nghiêm cẩn người nước Đức ở phương diện này mới là đột xuất nhất liền ngay cả lãng mạn tác phẩm cũng là người nước nước chiếm cư ưu thế tuyệt đối, đối có điều ở quốc tế sức ảnh hưởng trên nước Pháp cũng không phải nước Đức có thể so với một lâu năm đế quốc nắm giữ mới lên cấp thực lực trốn không cách nào so với ưu thế đặc biệt là phổ pháp chiến tranh sau khi người nước Pháp rút kinh nghiệm xương máu phát triển kinh tế khá là nhanh chóng đặc biệt là tư bản phát ra quy mô chỉ đứng sau nhận bất lạc đế quốc a di địa vị tự nhiên không cần nói cũng biết lần này ônầntệ là, là lần thứ 4 đi tới Paris ở khách sạn ở một buổi tối sau khi ngày thứ hai vừa rạng sáng cùng dĩ vãng mấy lần như thế dố lần thứ hai đi vào bãi phòngạ tiên sinh Tu rằng trước hai lần đều là tay trắng trở về lần này hắn cũng không cách nào xác định có được hay không bệnh nguyện thế nhưng gặp một lần vị này đối với thế kỷ 19 khoa học sản sinh trọng đại ảnh hưởng vĩ đại nhà khoa học vẫn luôn làôn đấy lòng khát vọng nhất sự tình đối với hợi mộ hắct trời vật lý học raôn không có hứng thú quá lớn thế nhưng đối với học giới nhân vật hắn tổng là phi thường chờ mong vị này bạn sẽa tiên sinh thật sự có người nói vĩ đại như vậy sao Ở phòng nghiên cứu cửa xuống xe ngựa thời điểm Anna vẫn như cũng còn có chút không phục hỏi tới haha ha, đương nhiênhé mịư rất xác định gật đầu một cái nóiắn biết làm một tên từ đầu đến đuôi người nước Đức Anna nhất định sẽ đối với mình như vậy tôn sùng một người nước Pháp không quá chịu phục hơn nữa Zo cũng biết chính mình hai ngày nay cho bạn sự bộ đánh giá thực sự là quá cao thậm chí vượt qua nước Đức y học giới cọc tiêu nhân vàột này đương nhiên sẽ làm dân tộc lòng tự ái rất mạnh Anna không thể nào tiếp thu được có điều nhẹ nhàng đụng một cái Anna vai Zo cũng không có nhiều làm cái gì giải thích Lu và sẽ cùng do bớ xác thực đều là cái thời đại này hai quốc gia y học giới phù hiệu thế nhưng dù sao dố vẫn cảm thấy bà sẽ độ cống hiến muốn lớn hơn một chút trên thực tế nếu như bài trừ cái thời đại này tình huống đặc biệt dố cũng không cảm thấy cuộc có cùng bà sẽ bỡ đánh đồng với nhau tư cách chí ít từ lịch sử địa vị đến xem là như vậy một trọng yếu cống hiến cơ bản tập trung ở bệnh lao phổi cùng cột trên nguyên tắc mặt cho cột mang đến vinh dự to lớn bệnh lao phổi nghiên cứu là bởi vì ở thời đại này bất luận Đông phương vẫn là phương tây bệnh lao phổi bệnh lao đều là tạo thành tử vong nhân số nhiều nhất người thứ nhất từ thần nếu như bài trừ thời đại nhân tố to lớn ảnh hưởng Đối với y học cống hiến trên thực tế chính là nghiên cứu một loại bệnh chuyển nhiễm đồng thời đưa ra của nguyên tắc đương nhiên có nguyên tắc là có nghiên cứu bệnh chuyển nhiễm trọng yếu cống hiến một trong một số lý niệm vẫn tiếp tục sử dụng đến hơn 100 năm sau đó dố cũng không cách nào phủ nhận điều này thế nhưng cũngạựa so với đây lấy raạ nhất coi trọng nhất vừa nhìn bà ở y học trong lịch sử cái thứ nhất đưa ra viẩn bệnh tật học thuyết khai sáng 100 năm sau còn đang sử dụng 3 thị di diện của Pháp còn chế thành trên thế giới trí thứ nhất bệnh chó điên vật xin phòng bệnh bàn về đối với thế giới y học sử sức ảnh hưởng và sự hoàn toàn không phải có có thể so với Chỉ có điều những thứ đồ nàyr không thể cùng mình bị hôn thế nói quá do một mặt tự nhiên là bởi vì thời đại hạn chế e sợ rất nhiều người đều không thể nhìn thấy điều này ở một phương diện khác là một tên nước Đức hậu duệ cùng nước Đức con non rể ở một số lập trường trên hắn vẫn là không muốn chạm như vậy sáng tỏ tốt hơn choo buổi sáng tiên sinh xin hỏi có cái gì có thể giúp người không ở bạn sẽổ phòng nghiên cứu lầu một phong cách một vị tuổi trẻ nước pháp nữ sĩ nhiệt tình thăm hỏi nói chào buổi sáng tiểu thương dố nhẹ nhàng giúp đỡ một hồi mũmỉm cười hỏi xin hỏi bạn sẽử tiên sinh ngày hôm nay có ở đây không ta muốn bãi phòng một hồi hắn Hay là đã quen có người đến bái phòng hạ sở bộ tiên sinh? Tuổi trẻ nữ sĩ không có chút gì do dự hỏi, xin lỗi tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Ồ, có cửa. Nghe song đối phương trả lời sau khi, rôn trong lòng nhất thời vui vẻ. Cái này hạ sở bộ phòng nghiên cứu nhân viên tiếp đãi không có trực tiếp từ chối, mà là hỏi mình có không có hẹn trước. Câu trả lời này cũng không thể không khiến người ta cảm thấy hương phấn. Con mắt liền nháy mấy cái sau, rôn vội vã cười nói, xin lỗi, ta không có hẹn trước. Nếu như bạn sẽ bỏ tiên sinh hiện tại đang nghiên cứu trốn có thể không xin ngơi hỗ trợ hiện tại thông báo một hồi hắn liền nói đến từ nước Mỹ hơnệ là muốn gặp hắn một lần chuyện này ta rất xin lỗi tiên sinh tuổi trẻ nữ sĩ rất thích hợp biểu thị một hồi làm có dễ sau đó mới lắc đầu nói bạn sẽ bỏ tiên sinh công tác phi thường bật ruột hơn nữa nếu như ngài không có hạ trước ta là không có cách nào trực tiếp giúp ngài thông báo bạn sẽ bỏ tiên sinh có điều ngài có thể lưu lại tên cùng liên hệ địa chỉ ta sẽ đem chúng nói chuyển giao cho bạn sẽ bỏ tiên sinh với lúc đó bên cạnh bọn yên tính đứng ăn na rốt cũng khôngị được mày thóc giọng nói tiểu thương đứng trước mặt người nhưng là dôn hơn thế là tiên sinh chẳng lẽ không nên hiện tại liền thông báo một chút không ở nữ hài trong lòng chính mình bị hôn phu danh tiếng cũng không thể so bạn thấyù tiểu dựa vào cái gì bãi phòng một hồi còn muốn cái gì hết trước vốn là trong lòng khó chịu nàng nhất thời thì có chút phẫn nổ nếu như không phải từ tiểu liền chịu đến hài lòng giáo dục nàng sợ là sớm đã còn lớn tiếng hơn trách cứ đối phương xin lỗi tiểu thương tuổi trẻ nước pháp nữ sĩ rõ ràng không biếtôn hơn thế là danh từ này thoáng mê man một hồi rất nhanh sẽ lắp đầu nói Không phải tất cả mọi người đều xem quan tâm trước mắt qua báo chí tin thức đương nhiên quan tâm những tiêu tên người thì càng thiếu đại đa số người chỉ có điều là đem chúng nó xem là chuyện lý thú tới xem một chút mà tôi Anna lập tức ngăn lại muốn phải tiếp tục mở miệng vị không thể dố cũng là hơi khẽ to mày lúc này mới thở dài nói cái kia có thể không cho một cây bút cùng một tờ giấy ta cho bạn sẽử tiên sinh lưu lại một phong nhắn đầu tin xin ng ngườii hỗ trợ cho hắn được không Cái này không thành vấn đề đối với yêu cầu này tuổi trẻ nữ sĩ rất thoải mái liền đồng ý sau đó lập tức choôn đem ra giấy bút mãi cho đếnr lưu lại tin nhắn Cùng vị hôn thê đi ra và sẽ bộ phòng nghiên cứu thời điểm Anna vẫn như cũ tức giận bất mình nói là bầm vị nữ sĩ này cũng quá không hiếu hảo chúng ta chỉ là muốn làm cho nàng hỗ trợ thông báo một hồi đối phương mà thôi Dĩ nhiên thử được rồi Anna nhẹ nhàng vô vụ Anna tay nhỏ dố có chút giờ khócở cười thấp giọm nói tại tiên sinh hiện tại nhưng là nước pháp nhân vật nổi tiếng làm sao có khả năng ai muốn gặp liền có thể thấy nhân ra như thế sắp xếp cũng là rất hợp lý hơn nữa ta tí tưởng và sẽ nếu như nhìn thấy cái kia phong tin nhắn sau khi nên cũng sẽ rất nhanh sẽ phái người tìm đến ta Ngày hôm nay khí trời tốt có hương thú hay không cùng ta đi, đi dạo gương xá lệạ phố lớnất nguyên bản còn có chút tức giận bất bình an na nghe được cái này bởi sau khi lập tức sáng mắt lên vừa nay mất mãn rất nhanh sẽ quăng đến sau đầu đi tới cờ tiên sinh đây là ngày hôm qua bãi phòng danh sách còn có mấy cái bọn họ lưu tin nhắn mãi cho đến sáng ngày thứ hai thời điểm vị tia tuổi trẻ nước pháp nữ sĩ mới đem ngày hôm qua ghi chép bái phòng danh sách thuọ được giao cho bạn tiên sinh cá nhân thư ký mặt cờ tiên sinh được rồi trước tiên để ở chỗ này đi cũng không ngẩn đầu lên một hồi cờ tiên sinh vẫn như cũ phục ở trên múa bútà văn Bởi vì thân thể cùng tuổi tác nguyên nhân và hiện tại không thể mỗi ngày đều đến phòng nghiên cứu công tác đương nhiên càng không thể giống như trước đây tự mình tiếp đón mỗi một vị người mãi phỏng bởi vậy một vị chuyên viên hiệp trợ xử lý những chuyện này chính là chuyện đương nhiên vị này chuyên viên chính làạt cờ thiên sinh và cờ tiên sinh đã theo có thời gian mấy năm sở dĩ để hắn phụ khách sàng lọc bái phòng danh sách là bởi vì đối lập đến cái khác nhân viên nghiên cứu tới nói và cờ là vàa thủ hạ tính cách tốt nhất đồng thời cũng càng hiệu đạo lý đối nhân xử thế người trong tình huống bình thường và cờ cũng có thể rất tốt sàng lọc ra những người bái phòng tia đáng giá và đi gặp một lần Cái nào ngườiái phỏ chỉ là đang lãng phí thời gian lấy bạn thân phận bây giờ cùng địa vị đương nhiên không thể giống như kiểu trước đây ai tới cũng có thể nhìn một lần hơn nữa trên thân thể cũng không cho phép hắn quá mức bệnh nhọc hơn một giờ sau đó ha để cây viết trong tay xuống Ad cờ dùng sức lười biếnỗ người trên mặt không khỏi nổi lên một tiaủ rũ Tuy rằng ngày hôm nay đi làm vẫn không có thời gian bao lâu thế nhưng bởi vì ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt đồng thời vừa tập trung tinh thần công tác 2 giờ trên cớ cờ hiện tại đã cảm thấy có chút mệt mỏi xoay chuyển mấy lần cái cổ Đứng dậy lên phòng vệ sinh sau khi và cờ ánh mắt rơi vào những tiếng ghi chép mặt trên đối với mỗi ngày đến sàng lọc những người bái phòng này danh sách nói thật mặt cờ cũng tương đương thiếu kiên nhẫn mỗi ngày đều có thật là nhiều người muốn đến bái phòngạ sửửa tiên sinh thế nhưng thường thường những người này hoặc là là người hâm mộ hoặc là chính là một không có bất kỳ tiếng tăng đồng hành vàửa tiên sinh không có đảm đường cần gì phải đi thấy bọn họ nếu như không phải tình cờ có trọng lượng khá nặng người xa lạ tới chơi đồng thời toàn bộ từ chối cũng có chút nhi có vẻ quá không có tình người này đạo thủ tục hoàn toàn không có đảm đương cần gì phải tràs sát để mặt cờ tiên sinh cầm lấy trên bàn ghi chép biểu rằng mất tiên sinh một cách dễ thương không gặp hạng tiên sinh một anh Quốc đồng hành a tự hồ không có ấn tượng gì không gặp run hơnệ là tiên sinh nước Mỹ ngoại khoa y sưo ngoại khoa y sư tới gặp bạn của tiên sinh làm cái gì con để lại một phong tin nhắn thực sự là lãng phí thời gian không gặp oh. mới vừa đem vị kia run hơnệ là tên sẽ qua bà cỡ tiên sinh trong đầu một ý nghĩa nhanh như tiêu ch chấp sẽ qua cả người đột nhiên chính là sương sở run hơn tệ lạ ánh mắt một lần nữa trên chuyển qua vừa cái tên đó mặt trên Bác cỡ tiên sinh khẽ tao mày, chở mình đến ghi chép biểu phía dưới mấy tờ giấy mặt trên. Không ít người ngoại trừ lưu lại họ tên ở ngoài, còn có thể lưu lại một phong tin nhắn, nỗ lực thuyết phục bà sửa tiên sinh thấy thấy mình, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới đại đa số tin nhắn căn bản đến không được vị tiên sinh kia trong tay. Rất nhanh, bác cỡ tiên sinh liền nhìn thấy cái kia phong tin nhắn. Sau đó cũng chính là mấy giây, bác cỡ lại như là đột nhiên nhìn thấy nước pháp tổng thống thư tín như thế, cả người dường như lò so như thế nhảy lên.